Chứ một, Ta chờ tha hương người, có dị trang mặc mê. đam mê. năm thăm m nhiên Chứ một, ta chờ có trước lục tha hương người, có dị trang đam mê. Tha hương thế Ta trang đột nhiên đến thăm tạt tạ rụt đại lục dị thế giới người, người, người. đến giới đại dị dù bọn hắn tướng mạo tự do giới tính tự do thích quần áo kỳ dị thậm chí không mặc quần áo nhưng bọn hắn lại có được có thể so với thần minh vĩ lực thần minh có lẽ sáng tạo thế giới này nhưng tha hương người lại là thế giới này chủ nhân vẫn là giờ đã từng nhìn thấy qua một cái trang điểm thành phấn hồng lông n u n g thọ tha hương người tay không giật xuống ti tan cự nhân đầu lâu t i ế ác thần huyết dịch từ xé rách cái cổ t u n gia hóa thành ba đầu huyết hạ Mà cái i k A đánh tan nhân hương người thành truyền miệng anh hùng. tha bại ti trở A, cử phấn mau t h ỏ t h ỏ đánh bại ti tan cự nhân, nhân vĩ đại anh hùng. Ngay tại sạp trái cây mua quả táo bờ giờ nhịn không được hướng đi ngang qua hai cái tha hương người ca ngợi vì anh hùng tên. hiện trong thành thị A. An nhẹ, du hiệp an nữ tính tha hương người lên tiếng, lan lộn trái lan lộn vòng quanh bờ là giờ không ngừng lan giờ vô cái gì giờ giờ mua qua hai tha ca kia A, A? tha dọa sau sau cây tại trái táo hát thú xuất thị thét một tức trái sạp lạ lạ lạ đi cái cái hiệp lời sĩ sẽ rắp đáp lập được mặc mặc quả du bờ bị bờ bờ lộ kỵ đó vì vì Ê ở đây chỉ là một cùng tên thành thị nở tờ cờ mà thôi thời trung cổ trọng kỵ sĩ a n mặc nam tính tha hương người hai tay ông ngực rõ ràng là cường tráng nam nhân tạo hình lại phát ra giọng nữ vợ lạ dở không cảm thấy kinh ngạc tha hương người d ư ớ i tính một mực là bí mật đoàn du hiệp tha hương người b a n g một tiếng đâm vào trên vách tường nằm dạp trên mặt đất liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên đáng ghét là ai như thế ác thú vị để một người đi đường nở tờ cờ cùng tân thủ sát thủ một cái tên ta đều bị và ứng kích nghe nói là sơ kỳ lúc bờ u g về sau phát hiện thời điểm bọn hắn số liệu đã sen lẫn trong cùng nhau xử lý không được trọng kỵ sĩ tha hương người vô vô bỡ lạ dở phía sau lưng nói không chừng hắc thú kỵ sĩ dưới mũ giáp xây mô hình đều cùng giá hỏa này giống nhau hắc thú kỵ sĩ đáng buồn mất hương kỵ sĩ chỉ có thần c h ú c phúc không có rời hắn mà đi nghe đồn hắn đến nay còn tại phía tây dạo chơi bỡ lạ dở hai tay ôm ngực cảm thán lên vị kia rơi vào hắc cám kỵ sĩ hắn biết tha hương người thích nghe nhất những n à y kỳ văn giật sự nhưng trọng kỵ sĩ tha hương người hoàn toàn không có phản ứng hắn đưa tay quăng lên du hiệp tha hương người lại nói ngơi bộ này lăn lộn không khỏi cũng quá thuần t h ụ không có cách nào a t đao thứ ba hoàn toàn không phải nhân loại có thể làm đến phản chặt trở về có một chút sai lầm liền sẽ bị miêu s á t không được không được đao thứ ba ngươi nhất định phải muốn hướng phía hát thú kỵ sĩ lăn lộn mới được đây là bộ này liên kích bên trong duy nhất có thể đánh gậy hắn cơ hội quan phương thống kê ra hỏa này tính gộp lại đánh giết bốn nước người chơi trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bị hắn bộ này liên kích miêu s á t bị không để ý tới bợ lạ dợ bất đắc di giang tay ra hiển nhiên tha hương người thích nghe là người khác không biết kỳ văn dị sự hắn có nhưng là tha hương người không hỏi uy ngươi cũng đừng nghĩ đến trả thù cái này bợ lạ dợ coi như cướp bóc h ắ n cũng chỉ có thể đ vận khí không tốt thời điểm hắn còn biết cầm ba cái kia đồng tệ mua quả táo a i hiện tại quả táo không phải sửa đổi đến chỉ cần một cái đồng tệ sao đại khái là bởi vì hắn giống như hắc thú kỵ sĩ chưa từng có tiến hành đếm rõ số lượng theo đổi mới cùng giữ t ì đi hai cái tha hương người trò chuyện một chút dần dần đi xa vợ lạ dợ quay đầu nhìn về phía đối diện sạp trái cây l á o bản lao giả thối than này thế mà không rên một tiếng mỗi cái quả táo thu nhiều hắn hai cái đồng tệ trả lại tiền mặc dù có kẻ mặc cả đến mặt trời chết về tây nhưng tại vợ lạ dợ tuyên bố muốn dùng bí mật của mình con đường hướng hoàng gia kỵ sĩ đoàn báo cáo thời điểm lão b ả n vẫn là đàng hoàng lui tiền thế mà tham ta hai cái k i m tệ nhìn xem trong tay sáng long lanh hai viên k i m tệ vợ lạ dợ tâm tình tốt lên bất chi bất giác vợ lạ dợ đi dạo đến cửa thành giống nhau lúc này hắn sẽ ăn xong trong tay quả táo quay đầu về nhà đợi đến ngày thứ hai lại dùng trong túi ba cái đồng tệ đi mua quả táo tiếp tục một ngày không có việc gì đi dạo hắn từ khi bắt đầu biết chuyện vẫn tại tòa này gọi b à c ả n thành địa phương trải qua dạng này lặp lại sinh hoạt nhưng hôm nay hắn đã hình thành thì không thay đổi sinh hoạt nhiều hai viên k i m tệ có thể đi thành thị bên trong xa hoa nhất trong nhà hàng ăn uống thả cửa vài ngày cũng có thể đi ca kịch viện nghe nói một vị rất nổi danh ca cơ gần nhất đến nơi này hoặc là đi xem liếc mắt một cái ngoài thành thế giới rời đi bạ cạn thành cần thông quan phí hai viên kim tệ đây chính là thế giới bên ngoài sao vợ lạ giờ đứng ở một cái sườn núi nhỏ thượng nhìn về phía phương xa trước kia hắn ánh mắt cuối cùng sẽ bị t ư ờ n g thành c h u ngăn trở hiện tại hắn có thể nhìn thấy dãy núi gian đi lại người khổng lồ dường như chống lên bầu trời hoàng kim đại thụ giữa tầng mây du t ẩ u vĩ đại chi long thế giới c ư nhiên như thế khổng lồ mặc dù không có đánh bại kẻ địch hấp thu linh hồn thần minh chúc phúc nhưng có thể nhìn thấy cảnh sắc như vậy ta đã vừa lòng thỏi mặt trời rơi xuống màn đêm bung ô xuống vô số ngôi sao đem bầu trời thắp sáng tối nay phong tràn ngập tự do hương vị ra khỏi thành cần hai viên kim tệ cũng chính là hai trăm viên đồng tệ à vợ lạ dở g ã i gãi c á i h ó c lưu luyến nhìn thoáng qua giường như không có biên giới phương xa sảng khoái quay người k h o á t tay nói đừng một trăm ngày sau gặp lại k ế t rồi để người dùng mình áo giáp tiếng ma sát giống như là liêm đao chống t r ọ i vợ lạ dở trên cổ giống nhau lạnh như băng thấu xương làm cho không người nào có thể động đậy rốt cuộc nhìn thấy ngươi dường như rơi xuống đêm tối lại giống dã thú hư mãnh màu đen tàn tạ k�� hát thú kỵ sĩ Bỡ lạ d ở giật mình hắn thế mà đắm chìm ở phương xa xinh đẹp không tự giác bước vào hát thú kỵ sĩ dạo chơi địa phương hỏng bét Bỡ lạ d ở căn bản thấy không rõ hát thú kỵ sĩ động tác đối với hắn mà nói đó chỉ là một cái cái bóng mơ hồ mà thôi chờ hắn ý thức đến hát thú kỵ sĩ làm cái gì thời điểm nói không chừng đã đầu người rơi xuống đất nhưng hắn biết mình từ kỳ sắp tới từ sinh ra lên liền chưa hề cảm nhận được tên là tâm tình sợ hãi để hắn nhớ tới cái kia du hiệp tha hơn người sau l ă lộn hắn nghe được vặn vẹo lưỡ đao thân chặt đức hắn tóc âm thanh mà hắn không có dừ lao qua hắn gương mặt lưới đao thượng hàn khí nhiễm lường hắn hô hấp mơ hồ lưới đao trên thân phản chiếu lấy hoảng sợ biểu lộ cuối cùng là hướng về tử vong b ổ nhỏ qua hát thú kỵ sĩ cánh tay phải chuyền đến thê lương xương cốt vỡ nát tầm thành giống như là roi giống nhau đem đã nhanh muốn rơi xuống đất cự kiếm mánh vứt bỏ trở về đại điệu bên trên lưu lại một đầu to lớn vết thương mà bỡ lạ giờ đi vào hát thú kỵ sĩ trước mặt an ta một quyển v ỡ lạ giờ hô to nhảy dựng lên dùng đầu của mình hung hăng đâm vào hát thú kỵ sĩ trên tầm che kín vết d ạ n mũ giáp lúc này vỡ nát đối với ngay cả chiến đấu hai chữ cũng sẽ không viết b ỡ lạ g i ờ mà nói đầu truy là hắn có thể tưởng tượng uy lực lớn nhất phương pháp công kích nhưng đ ố i có được chúc phúc người mà nói điểm ấy tổn thương chỉ có thể tính trà phá ra hắc thú kỵ sĩ rên khẽ một tiếng bung ra cự kiếm bụng mặt lui về phía sau mấy bước đang lúc b ỡ lạ g i ờ dự định thời điểm chạy trốn hắn trông thấy hắc thú kỵ sĩ mặt cùng hắn giống nhau như lúc ngây người trong nháy mắt b ỡ lạ g i ờ ý thức đến chính mình xong đời thế mà tại dạng này một vị thân kinh bách chiến, chiến sĩ trước mặt thất thần nhưng hắc thú kỵ sĩ nhưng không có công kích mà là tại tại chỗ run dậy thống khổ gào thét lên vô số lưu động con số màu đỏ mảnh vỡ không ngừng từ trong thân thể tràn ra quá nhiều giết chóc tha hương người ký ức cô thân thể này đã đốt hết a cái này đáng ghét h ư giả thế giới dám can đảm và mẹo ta lời thề hắc thú kỵ sĩ đưa tay tập tên hướng về bờ l à g i ờ đi một bước hoàn toàn giống nhau trên mặt lại vặn ra căm hận cùng tuyệt vọng đáng ghét chỉ thiếu một chút. Thân thể mới công chúa hắc thú kỵ sĩ một cái lảo đảo ngã dầm trên mặt đất giống như là khối tấm gương vỡ vụn chỉ để lại tàn tạ ao giáp cùng một đoàn thiêu đốt họa đoàn đó là linh hồn mảnh vỡ. mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng loại thời điểm này chỉ cần đem nghi hoặc nói cho tha hương người liền có thể vợ lạ dở từ bỏ suy nghĩ có được chúc phúc người là bất tử tri thân hát thú kỵ sĩ rất nhanh liền sẽ phục sinh hắn vẫn là về trước đi lại nói vợ lạ dở vừa mới quay người chúc phúc họa diễm chính là bị xúc động giống nhau đột nhiên b ụ nhào vào vợ lạ dở trên thân chỉ là trong nháy mắt liền nhóm lửa bỡ lạ dở toàn thân vô số ký ức tràn vào hắn trong đầu nhưng còn không có đi gấp tiếp nhận liền n g ấ t đi những cái kia không chỗ có thể đi ký ức bắt đầu một cái tiếp theo một cái áp suất tự thân khóa lại sắp xếp quá trình này cực kỳ chậm rãi bỡ lạ dở cuối cùng nhìn thấy là đoàn kia hỏa d i ễ m bên trong ấm áp nhất bộ phận một vị hoàng kim công chúa 2100 n ă m hiện tượng cấp tác phẩm đ á m chìm thức vờ giờ trò chơi gột lọc một khi đem bán liền nóng này toàn cầu duy trì ngàn vạn cấp người chơi online đáng sợ sinh động độ bởi vì thời trung cổ phong cách tây n u y ễ n thần thoại bối cảnh thiết lập cùng một ngàn loại nghề nghiệp lựa ch trò chơi đem bán đến nay hai năm nhiệt độ từng năm tăng cao người chơi gian đối đặc thù kịch bản đặc thù đạo cụ truy cầu càng phát ra c ủ a nhiệt hôm nay tất cả tài khoản đều thu được đến từ hệ thống thông báo đã thỏa mãn hoàng kim quốc mở ra điều kiện chín nghìn năm trăm hai mươi bảy đưa tin đường hai làm xin lên tha hương người chương hai làm xin lên tha hương người tên là hoàng kim quốc dòng thuộc tính bị trên đỉnh h o t s e ấp, các đại công cụ tìm kiếm bên trong hoàng kim quốc số lần điên cùng nhảy lên tăng lên đủ loại kiểu dáng mạng lưới diễn đàn bị gót lọc toàn phục thông cáo điểm bạo này to lớn người chơi còn thể mang đến khổng lồ lưu lượng để rất nhiều không chơi trò chơi này người đều chú ý trò chơi điểm nó t ạ ido hoàng kim dê n là ta dựa vào toàn phục thông cáo lần trước vẫn là phấn hồng thọ thọ đại lao thông quan thế giới bột titan ác thần mở ra huyết hà địa đồ ido bạch thuộc dân hoàng kim quốc là cái kia đi mỏ bốn cái thất lạc vương quốc một trong ido đã hài hòa đây không phải là giống như các mễ lộ có vợ lạ là... Là giờ mở mắt nhìn thấy không phải quen thuộc trần nhà mà là một mảnh chật hẹp lạ lâm thảo nguyên hắn ánh mắt bị cái gì chép kín áo giáp vợ lạ giờ túi đầu nhìn về phía hai tay của mình là một bộ tản tạ tà áo giáp màu đen trải qua bách chiến trải rộng vết rách bà càn thành thợ rèn đã từng nói vết thương đối với đồ phòng ngự mà nói là một loại c h ú c phúc vết thương càng nhiều đồ phòng ngự lực lượng cũng liền c à n g mạnh điều này không nghi ngờ chút nào là một bộ mạnh mẽ áo giáp đây không phải hắt thú kỵ sĩ khải giáp sao làm sao lại mặc trên người ta vợ lạ giờ nắm lấy mũ giáp dùng sức nổ lên nhưng mũ giáp không nhúc nhích tí nào thoát không xuống ta dựa vào hắt thú kỵ sĩ không phải nói tối hôm qua có đại lao đem cái này phân quái cho xử lý sao phục sinh nhanh như vậy sao một tiếng đeo sợ hãi chuyển đến vợ lạ g i vô ý thức quay đầu lại là hôm qua nhìn thấy trọng kỵ sĩ tha hương người cùng du hiệp tha hương người quá tốt rồi, tha rồi, h ư ơ nhưng g người n ó m mời một chút. Là giờ giúp liền chút. ta Bớt thức h là vô ý ớ hai chẳng i này a lao ca a a a hương hắn thuần thủ người này cầu cứu, biết tại sao hắn lời nói ra toàn bộ bị áo giáp mũ giáp v ặ n vẹo thành một loại nào đó đáng sợ dã thú gào thét hỏng bét giá hỏa này phát hiện chúng ta b vợ lạ giờ lập tức nâng lên hai tay muốn thông qua ngôn ngữ tay chân biểu đạt chính mình cũng vô ác ý ý nghĩ nhưng là tay hắn trưởng vừa mới mở ra t ắ m ở xa xa vận vẹo cự kiếm t ự như nhận triệu hắn giống nhau đằng không mà lên rơi vào hắn trong tay lần này hiểu lầm không có cách nào giải trừ nếu không chúng ta vẫn là rút lui trước lui đi du hiệp tha hương người đánh lên chống nuôi quân sợ cái gì có ta ở đây trọng kỵ sĩ tha hương người thu hồi đại kiếm bên cạnh bắn vọt bên cạnh rút ra hai thanh nhiễm độc đòn nào vừa vặn làm cho ngươi cái hiện trường dạy học như thế nào vô tổn thương cái này p h â n quái vợ lạ dở vô ý thức giơ lên cự kiếm tại hai người sắp đụng nhau trong nháy mắt trọng kỵ sĩ tha hương người thắng gấp thuần thục về sau l a n l ộ t sau đó bị vợ lạ dở cắm xuống đi cự kiếm đâm cái suy t ấ u nặng nghề á o giáp tại thời khắc này liền cùng giấy giống nhau từ phe thứ ba thị giác đến xem trọng kỵ sĩ tha hương người tựa như trong quan khác ư ơ n g biệt chính là tha hương người sau khi chết sẽ trên tự mình một lần ngủ say địa phương thất tỉnh đoán này chúc phúc hỏa diễm sẽ tại chỗ tiêu tán hoặc là bị cái khác có được chúc phúc người hấp thu du hiệp tha hương người nhìn thấy đồng bạn của mình sau khi chết lập tức lấy ra một cái cái c ỏ i dùng sức thổi xuống dưới một đầu cỡ nhỏ phi long từ trên cao lao xuống mà đến bắn ra dây thừng trói lại tha hương người cánh tay đem tha hương người tốn hướng không t r u n g thoát ly thảo nguyên kia là cao cấp thoát đi đạo cụ tiểu tấn long tiêu cần thuần phục cỡ nhỏ lòng trùng sau mới có thể chế tác được hy hữu đạo cụ long chính là cực kỳ hy hữu sinh vật nhưng chẳng biết tại sao vợ l ạ giờ đôi mắt vô pháp từ trước mắt trúc phúc hỏa diễm thượng dịch chuyển khỏi vô ý thức hướng phía trúc phúc hỏa diễm đưa tay ra theo lý mà nói trúc phúc hỏa diễm không phải hắn loại này vô trúc phúc người có thể đổ vào nhưng hã cầm cũng bóp nát nó hỏa diễm mảnh vỡ thuận áo giáp k vô số hình ảnh xuất hiện tại bỡ lạ dở trước mắt lẫn nhau tổ hợp cuối cùng biến thành một cái to lớn đ ồ khung đây là bỡ lạ dở x ứ n sở khó có thể tin đưa tay vươn hướng đ ồ khung có đụng vào cảm giác có thể hoạt động điều chỉnh đ ồ khung bên trong nội dung t hơi dùng thêm chút sức liền sẽ xuyên qua hư hảo lại chân thực tồn tại h á n thường xuyên nhìn thấy tha hương người đối không khí điểm điểm vạch vạch, phạm vi cùng lớn nhỏ vừa vặn chính là trước mắt hiện hiện đ ồ khung chúc phúc nhưng là làm sao lại như vậy chúc phúc là đạn sinh một khắc này liền quyết định giống nhau mặt giống nhau tên đêm qua nhóm lửa toàn thân hắn chúc phúc hòa diễm đây là thuộc về hát thú kị sĩ chúc phúc vợ là, không, không, không, không, không. là giờ ông ờ i đầu lắc lư đạt được chúc phúc là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ chuyện đạt được chúc phúc tự nhiên là một chuyện tốt nhưng chúc phúc loại sự tình này liền cùng một loại chuyên môn tiêu ký giống nhau chịu chúc phúc người liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn một cái hát thú kỵ sĩ danh hiệu đừng nói vào thành mua quả táo nói không chừng còn muốn một mực bị tha hương người hoặc là vương quốc đế quốc kỵ sĩ đ o à n truy sát đúng truyền thuyết hát thú kỵ sĩ bợ lạ d ở cái danh s ư ơ n g này là bởi vì cái này thân áo giáp chỉ cần nghĩ biện pháp đem áo giáp cho cởi xuống hát thú kỵ sĩ khải giáp vô pháp giải trừ chúc phúc bên trong bắn ra một cái màu đỏ đồ khùng mặc dù bợ lạ d ở lần thứ nhất sử dụng chúc phúc nhưng h ắ n cũng biết màu đỏ là ý cảnh cáo đây là thất lạc vương quốc hoàng kim quốc chế nhưng bộ khôi giáp này ánh sáng trói lọi đã cùng kỵ sĩ lời thề cùng nhau vặn vẹo rơi vào h t cám vô pháp trở về thần thánh hoàng kim tế đàn đang tìm về chân chính tên trước đó áo giáp vô pháp bị thời nhiệm vụ đặc thù không người biết được tên của nó đã xác nhận vinh dự giá trị năm một nghìn đây là chúc phúc cho ta chỉ dẫn sao lấp đầy cái này vinh dự giá trị liền có thể giải trừ áo giáp m ì n h liền rủa vậy cái này năm điểm là vợ l à giờ bình tĩnh lại hắn vừa mới xử lý một cái tha hương n g i cái này cùng kỵ sĩ vinh dự có quan hệ thế nào sao đánh bại tội phạm giết người danh hiệu người, năm. Tội phạm giết người danh hiệu. giết hại chính mình đồng tộc vượt qua mười người tha hương người mới có danh hiệu b vợ lạ giờ hoạt động lên trúc phúc thượng đồ án muốn tìm một chút tình báo hữu dụng có thật nhiều tin tức đã khóa lại trồng chất cùng một chỗ dường như chỉ có thỏa mãn vinh dự giá trị yêu cầu này mới có thể mở ra càng nhiều quyền hạn cái k i a tội phạm giết người tha hương người sẽ tại bạ càn thành phục sinh vậy ta một mực chặn lấy hắn chẳng phải có thể được đến rất nhiều vinh dự giá trị sao Gột quan phương giao lưu bản khối. biết lóc lưu lao nhân cầu quan quan Ai bản nhân ph khối. đi id hoàng kim dê cái này không có bất luận cái gì rơi xuống vật bột chỉ có j u n m mới có thể cùng hắn đánh nhưng ta vẫn còn muốn nói đồ ăn liền lợi nhiều id phấn hồng độc giác thú nói không chừng gia hỏa này cùng hoàng kim quốc có quan hệ mới có thể thay đổi công kích hình thức có muốn thử một chút hay không đối thoại với hắn cười id hoàng kim dê đừng nói dỡn lao tử mát cấp nhìn thấy hắn chuyện thứ nhất đều là về sau la lộn id biết lao nhân đáng ghét càng nghĩ càng giận ta muốn đem bạ cản thành cái kia bợ lạ dở cho bắt đầu xuyên cho hà giận id đoạn đầu đài luis vậy ngươi cũng phải cẩn thận quan phương chính là nhằm vào ngư loại này giết người, người chơi làm qua sửa đổi c ẩ n t h ậ n ba ị nở đánh. hoàng cờ vây đánh. ID hoàng vì ID kim dê tệ bước phong không hiểm, làm tên điên.、ID、biết à việc tốt không lưu danh khu v ự c b ộ t chứ ba làm việc tốt không lưu danh khu v ự c b ộ t giết người người chơi chuyến giết người chơi người chơi nay tạo thành khá phức tạp đơn thuần hưởng thụ khiêu chiến cường giả chiếm năm thành thích tại trò chơi lấy mạnh hiếp yếu cấp đoạt người khác tài sản loại hình chiếm bốn thành biến thái chiếm một phần m ư ơ i quan phương nhằm vào giết người người chơi sách lược chính là treo thưởng giết người người chơi cũng tại thành chấn tăng thêm thợ săn tiền thưởng cùng kỵ sĩ đoàn tuy nói giết người người chơi thành phần phức tạp nhưng thống nhất tiêu chuẩn là đều rất mạnh sẽ không tùy tiện bị nở ở cờ đánh bại cho nên giết người người chơi một khi tử vong cũng ở trong thành thị phục sinh sau sẽ cao sát s u ấ t gặp gỡ thợ săn tiền thưởng cùng kỵ sĩ đoàn thục sưng đánh c h o mù đường vì sao lại ở thời điểm này đổi mới hoàng gia kỵ sĩ đoàn a b í ế t lao nhân chật vật tránh né lấy đâm tới trường thương tử vong trừng phạt mang tới thuộc tính giảm phân nửa để nàng căn bản không có biện pháp chống lại trước mắt vị này tay cầm trường thương tóc đỏ kỵ sĩ nữ. bà cạn thành chú quân hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng xích long mạ dị cả đẳng cấp là lv chín mươi chín là sẽ đổi mới đi ra mạnh nhất mấy cái đối sát nhân người chơi nở tờ cờ này siêu cao lãnh diễm nhan giá trị tư thế hiên ngang thương k ỹ thâm thụ người chơi yêu thích thậm chí có không ít người chơi vì thấy liếc mắt một cái mạ dị cả cố ý biến thành giết người người chơi tiện thể nhấc lên ôn lại hạ trong hoạt động mạ dị cả thuộc về lôi cuốn đóng vai nhân vật n g ư ờ i thiết lập không phải là b ệ bộn nhiều việc thảo phạt huyết hà quái vật cho nên cực thấp xác suất đổi mới đi ra sao ngươi đang nói cái gì giới tính không rõ ra hỏa mạ dĩ cả vung vẩy trường thương trong tay tại bít lao nhân trọng giáp thượng lưu lại từng cái kinh khủng hòa tan lỗ thủng đồng thời mỗi cái l ỗ thủng thượng còn lưu lại mơ hồ có đếm ngược hòa diễm ngược lại là ngươi một giới sát nhân cùng tại sạp trái cây chung quanh lén lén lút lút muốn làm gì bít lao nhân s á c h một tiếng giật xuống trên người áo giáp dùng sức chiều bên cạnh sạp trái cây ném tới trên áo giáp mặt hòa diễm đếm ngược vừa vặn về không áo giáp trên không trung ngắn ngủi dừng lại trong nháy mắt s a u giống như là một quả bom bạo tạc tại mạ dĩ cả đi bảo hộ sạp trái cây lão nhân thời điểm bít lao nhân thừa cơ chạy ra bạ đáng ghét cái k i a mỗi ngày lẩm bẩm phấn mau thọ thọ bạch bản nở t ờ cờ thế mà không tại tìm lượn toàn thành cũng không thấy bóng dáng để chân n ử a người trên bít lao nhân tức h ổn hển đã lấy thân cây dùng chân đá không đã g u y ể n sau còn dùng tới cách đấu kỹ năng ta thật vất vả làm áo giáp cũng bị nữ nhân kia phá hư tức chết ta s à n sạc đạo tặc chiến sĩ ma pháp sư ba tân thủ người chơi vừa vặn từ chung quanh trong đùi cỏ đi ra nhìn thấy một nữ nhân âm thanh n ử a thân trần tên cơ bắp chính ôm một viên tráng kiện trên cây hạ dun dun d u t đi chó cái tia tựa như là tại đối cây dùng gỡ mạn sủ t nhưng là lực lượng giá trị không đủ cho nên một mực tại kia nô、no、ai thế mà lạm dụng chính mình không đủ lực lượng giá trị làm biến thái như vậy chuyện ba người không chút nào che giấu đối thoại để bít lao nhân biểu lộ tối đen tại chỗ lấy ra bữa lớn giết tới Á đủ cái này người là chữ đỏ cháy mau ba cái người mới có cẳng liền chạy bít lao nhân vừa v ậ n chặn lấy đi vào bạ cạn thành con đường bọn họ chỉ có thể quay đầu hướng nguy hiểm giã ngoại chạy bị quái vật xử lý chỉ biết tạm thời thuộc tính giảm phân nửa mà thôi bị người chơi xử lý chính là sẽ bị cướp đi tài sản bít lao nhân tốc độ cho dù giảm phân nửa cũng so ba cái người mới phải nhanh cho nên giữa bọn hắn khoảng cách đang không ngừng rút ngắn đúng lúc này đường chân trời cuối cùng một vệt bóng đen cấp tốc tiếp cận quả nhiên sẽ tại bà càn thành phục sinh vợ lạ giờ dùng đến cơ hồ g á n tại trên mặt đất phi hành tư thế phi nước đại chịu chúc phúc sau thân thể của hắn năng lực trên phạm vi lớn tăng lên tại chỗ rất xa liền thấy ngay tại truy sát khác tha hương người tên là bít lao nhân tội phạm giết người vì phòng ngừa chính mình mới mở miệng lại bị tha hương người hiểu lầm thành kẻ địch vợ lạ giờ lựa chọn trầm mặc cùng ba người sượt qua người một đấm đệm mặt lộ vẻ kinh ngạc bít lao nhân trên mặt, đem bít lao nhân đánh bay ra ngoài. ba cái người mới đồng thời ngừng lại đồng loạt nhìn chằm chằm bỡ lạ d ở b ó n g lưng cái kia chẳng lẽ là trong truyền thuyết tở cờ cờ người chơi có ý gì người chơi sát thủ sát thủ bít lao nhân trên mặt đất một đường l a n lộn thật vất v ả sau khi dừng lại khó có thể tin hô lớn vì cái gì ngươi sẽ ở đây ngươi không phải khu vực một sao bỡ lạ d ở không nói gì mà là bước nhanh c o n thân một quyền nệ đức bít lao nhân trong tay tội á c sâu nặng cán dài bữa đồ tể bữa bị tản sát người vô tội oán hận cùng huyết dịch là cái này đem vũ khí duy nhất t r a n trí a ta đặc thù vũ khí bít lao nhân kêu t h ẳ n một tiếng nhưng còn chưa kịp nói câu nói tiếp theo một cỗ cảm giác hôn mê đánh tới đồng thời hai chân chuyển đến thất thủ cảm giác cách đó không xa bị đuổi theo chạy khắp nơi ba cái người mới thế mà quay đầu cho nàng thượng mặt trái trạng thái tại khu vực bột trước mặt a xong b vợ lạ giờ một quyền đánh trúng bít lao nhân phần bụng hp một hơi hạ thấp dây đỏ vị trí buộc chặt người mới bên trong đạo tặc người chơi lập tức cho ngã trên mặt đất bít lao nhân thượng k h ô n g chế kỹ năng đem cái này giết người, người chơi buộc rắn rắn chắc chắc vợ lạ giờ nâng lên bị trói ở bít lao nhân quay đầu nhìn thoáng qua hỗ trợ ba cái tha hơn người hắn rất muốn cảm tạ bọn hắn nhưng là mình bây giờ nói lời nói không có người nghe hiểu sơ khắp toàn thân về sau vợ lạ i ờ đem trên thân chỉ có ba cái đồng tệ ném về ba cái người mới quay người khoát tay áo sau phóng tới bạ cạn thành cửa sau gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng cùng t r ấ m mặc ít nói thần bí cho người mới các người chơi lưu lại không thể xóa n h ò a hình ảnh chờ ta về sau đẳng cấp cao cũng muốn làm loại này người chơi sát thủ sát thủ tôi đi những cái kia giết người người chơi chính là trả thù tâm cực cao quần cư đ ộ n g vật người ta đại lão không sợ trả thù đạo tặc người mới, mới tắc nhìn xem trên tay đồng tệ lẩm bẩm đây là vật gì không có giám định kỹ năng nhìn không ra khẳng định là cái gì hậu kỳ người chơi mới có vật kỷ niệm dùng để cảm tạ chúng ta ra tay giúp đỡ loại hình đ o á n chừng có thể bán mấy cái ngân tệ đi ai đáng tiếc chúng ta không có tổ đội đây chính là treo thưởng một trăm năm mươi vạn kim tệ vợ cờ người chơi tùy tiện phân chúng ta một chút cũng có thể là một bộ giai đoạn trước tốt nghiệp trang bị có thể sống được đến cũng không tệ còn muốn càng nhiều a ba cái người mới đắm chìm trong cùng đại lao cùng nhau tổ đội đánh bại giết người, người chơi trong sự k í c động đi vào bạc c n thành sau lập tức liền đi sạp trái cây muốn bán đi trong kho hàng tất cả rơi xuống tài liệu thay đổi tốt hơn trang bị tiếp tục lá gan trò chơi sạp trái cây lão đầu nhận lấy tất cả quái vật tài liệu về sau cho ba cái người mới một người đưa một cái cái túi nhỏ năm mươi vạn kim tệ ừ m chiến sĩ người mới mở to hai mắt nhìn một khoản tiền lớn đi vào hắn trong túi còn bên cạnh hai người phản ứng hoàn toàn giống nhau đọc qua ghi chép về sau nhìn thấy giá trị năm mươi vạn kim tệ đồng tệ về sau ba người lộ ra khó có thể tin biểu lộ id người mới cảm tạ một vị vợ cờ cờ đại lão chụp hình rõ ràng là từ vợ cờ người chơi bít lao nhân trên tay đã cứu chúng ta trả cho chúng ta cái này kỷ niệm đạo cụ đồng tệ giao dịch ghi chép chụp hình đến chia đều giết người, người chơi t i n t ư ở n g id hoàng kim dê ha, ha, ha. thế mà thật đi c ò n bị vỡ c ờ cờ người chơi cho bắt lần này không được mở lại nhân sinh id p h ấ n hồng song r i á c m ã bít lao nhân không phải có đặc thù vũ khí đồ tể bữa sao lần này hạ dạ dẻo bệnh t i ế u máu id louis ba mươi thế m à đầu năm nay thế mà thật sự có vỡ c ờ cờ người chơi cứu người mới còn phân tiền thưởng bất quá xử lý vỡ c ờ người chơi là có thể cầm tới vỡ c ờ người chơi trong tay tất cả đạo cụ đồ tể bữa giá trị có thể so một trăm năm mươi vạn cao nhiều tính đến cái khác hy hữu đạo cụ cùng bít lao nhân bản thân cùng con r á n giống nhau sinh tồn năng lực phân tiền thưởng cũng không kỳ quái id hoàng kim dê ta nói cái này tờ cờ cờ đại lao làm sao nhìn giống hắc thú kỵ sĩ i d cá voi ti nocchi ô đậu xanh thật giống như đây chính là đi quan phương cấm người chơi tự tiện sửa chữa mô hình biến thành nở tờ cờ tạo hình i d thợ đốn tuổi a quan phương đối tờ cờ người chơi ác ý đã quỷ xúc đến khu vực bột sẽ đuổi theo ra phạm vi hoạt động của mình sao i d đế vương miệt thị ta nói cái này ba cái xuẩn manh người mới giống như bán cái gì khó lường đồ vật đồng tệ giao dịch chụp hình i d cầu điểm tán chợ liền ta càng để ý cái này thiết lập thượng bán trái cây cứu mình bị bệnh liệt dường nữ nhi lao đầu lại có thể móc ra một trăm năm mươi vạn khoản tiền lớn sao t ai cường khóc. trang nghèo hóa bị đều d đi ã h à hòa làm. Cái này sẽ không phải làm, là cái gì đặc đạo cụ đi. Hắc cái này cái cái đặc sẽ gì trí h Hắc phân quái nhưng không có cái gì bảo hộ nhỏ thuận chặt. ù đạo đi. đối bảo cụ cái có cái công cái quái người mới tuyệt đối sẽ bị thuận tay chặt. ID kỵ này năng, yếu tuyệt tay gì bị sẽ tuệ thụ ta nghe nở tờ cờ nói qua hắc kỵ là bị nguyền rủa mất hương kỵ sĩ tới sẽ không thực sự có người đem hắn nguyền rủa cho giải trừ đi là dùng thánh nữ thánh thủy sao i d hoàng kim dê ta hiện tại liền muốn đi bạ c ả n thành tìm hắc thú kỵ sĩ t h ư ờ n h ì n một chút có thể hay không đạt được đồng tệ i đ ngao chủ giáo ta muốn đi giết cái kia sạp trái cây lao đầu Tên gian chương n bốn quả táo thiếu niên cùng kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng n vợ đoàn đoàn là vật giờ quyết định đem trên bờ vai cái này sát nhân cùng chuyển giao cho bạc cản thành kỵ sĩ đoàn đây là ổn thỏa nhất phương thức xử lý nghe nói tổn thương tha hương người tha hương người sẽ bị kỵ sĩ đoàn tịch thu tất cả tài sản cùng một nửa lực lượng đồng thời trên lưng kết xù nợ nần rất nhiều tha hương người bởi vậy đều trung thực Kỵ sĩ bở là trong này d có một chút nho nhỏ nhân viên đơn giản đến nói chính là bợ lạ dở cùng mạ dị cả thanh mai trúc mã đương nhiên mạ d vì cả bởi vì hoàng gia kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thân phận cùng hắn không thường liên hệ mỗi khi tha hương người ở trước mặt hắn say s ư ơ ngon n g lành thảo luận mạ dị cả lúc hắn đều chờ mong tha hương người hướng hắn đáp lời để hắn cùng nhau gia nhập đàn luận nếu như có tha hương người hỏi liên quan tới mạ dị cả chuyện như vậy hắn sẽ rất tình nguyện chia sẻ liên quan tới mạ dị cả cố sự đồng thời nói cho tha hương người mạ dị cả trưởng thương trong tay là trong truyền thuyết thần thương cũng nhì nguyên hình một trong mà mạ dị cả sở dĩ có thể sử dụng cái này đem vũ khí nhưng thật ra là bởi vì tự thân có người lùn huyết thống nguyên nhân Bất quá có người lại u n thống huyết là m gì hương g cả bí mật lớn nhất, tha lớn n ư ờ k h ô nói g cùng hắn giữ gìn mối quan hệ lời nói. hắn quan n hệ mối lời hắn không nói đáng tiếc bởi vì cùng hát thú sĩ bở giờ cùng tên nguyên nhân, tha hương người không thế nào phản ứng hắn.、Lại、nói đáng cùng cùng tên nguyên người nào ứng nói là lạ Lại tuyệt tiếc đối bởi giờ sẽ sĩ kỵ bở vì xa hiện tại mạ gì cả đứng ở cửa thành miệng không hề nghi ngờ là nghe nói hắn cả đêm không về vội vội vàng vàng từ tiền tuyến lui về đến tìm hắn không tìm được trước đó lo âu và lo nghĩ sẽ tại tìm tới sau biến thành lựa giận cho nên bợ lạ dờ quyết định hành xử từng phạm nhân đều vốn có giữ yên lặng quyền lực bợ lạ dờ đem trên vai bít lão nhân ném tới mạ dĩ cả bên chân mạ dĩ cả nhấc thương hướng xuống một sự không chế lại còn tại dây r ù a bít lão nhân vinh dự giá trị năm mươi tám một nghìn bắt giữ tội phạm giết người danh hiệu người năm mươi cứu vớt bị h ã m hại tha hương người ba không ngoài dự đoán vinh dự giá trị tăng lên lại bắt hai mươi cái tội phạm giết người liền có thể giải trừ áo giáp người liền r ù a nhưng chuyện hẳn là sẽ không đơn giản như vậy b ẫ n là giờ hướng về sau n h ó n g một cái tranh thoát mạ d ì cả đâm tới trường t h ư ờ n g quả nhiên đem hắn trầm m ặ t coi như đ ố i nàng không nhìn đồng thời tức giận rồi tựa hồ là lọt vào công kích nguyên nhân chúc phúc tự động bắn ra ngoài cũng tiêu ký mạ dị cả mạ dị cả xích long lờ vờ chín mươi chín nghề nghiệp lực lượng một nghìn năm trăm n h a n h nhẹ nếu g như n n g so vận tay lời nói người này đại khái có thể liên tiếp khôi giáp của hắn cùng tay cùng nhau bốc nát sau đó lại đem cánh tay của hắn từ trên bờ vai kẹo xuống tới cái này lúc bà cản trong thành truyền đến một trận tiếng huyên áo xây dựng truyền thống ma pháp trận giáo đường đang không ngừng tiếp thu từ trên trời giáng xuống trùng sáng đông đảo tha hương người đang không ngừng truyền thống đến bà cản thành trong đó sen lẫn mang theo đặc thù hồng sắc q u a n vượng kia là có tội phạm giết người danh hiệu tha hương người đồng thời thành thị bên trong đã truyền đến sạp trái cây lao đầu tiếng kêu tham thiết mạ dị cả tại duy trì bà cản thành trật tự cùng bắt được chính mình thanh mai trúc mã gian do dự cái này sơ hở bị vỡ lạ dờ bắt lấy vợ lạ dờ đột nhiên xoay người chạy vừa chạy h a i bức tựa như cùng bản năng nghiêng đầu tiếp được một cái bị ném qua đến hắn cũng biết m à gì cả tức h ồ n hển nhưng lại không thể làm gì dáng vẻ đợi đến thời bộ khôi giáp này về sau hắn sẽ thành thành thật thật đi nói xin lỗi vợ lạ giờ một hơi chạy đến một mảnh rừng rậm bạ cản thành biến thành mơ hồ bối cảnh mới dừng lại vùng rừng rậm này là tại bạ cản thành có phân bộ hờ mẹ s ứ lự mũ thương hội thương đạo hờ mẹ s ứ lự mũ thường xuyên ủy thác tha hương người thanh lý thương đạo chung quanh giã thu hoặc là quái vật có đôi khi thanh lý sẽ kéo dài vài ngày cho nên thương đạo chung quanh sẽ có tha hương người hoặc là hờ mẹ xứ lự mũ lưu lại doanh địa vết tích vợ tìm được trong đó một cái doanh địa hải cốt đ nhặt mấy cây khô cạn nhánh cây một lần nữa nhóm lửa đống lửa về sau b ợ lạ giờ mới ngồi xuống từ hôm qua gặp được hát thú kỵ sĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ trở thành hát thú kỵ sĩ sau bị tha hương người tập kích lại đến bắt lấy tha hương người ép cho kỵ sĩ đoàn hắn cơ h ộ i đều không có t h ở cơ hội hiện tại thật vất vả có thể nghỉ một lát có thể ăn một chút gì b ợ lạ giờ nhìn về phía ở trong tay quả táo không biết hạt giống một loại nào đó to lớn thực vật hạt giống dùng ăn sau có thể được đến đại lượng trí lực nhưng cũng sẽ bởi vậy lọt vào người rủa cái này không thể ăn được vợ lạ giờ gục đầu hiển nhiên trí lực là không mạ gì cả cũng không thể phân biệt th cái gì là không thể ăn cũng may đạt được chúc phúc mặc và áo giáp về sau hắn một mực không có cảm nhận được mọi mệt cùng đói còn không đến mức b ư ớ c lên chịu nguyền r u a phong h i ể m ăn cái này quỷ dị quả táo bất quá nên đem thứ này thả v ỡ là dợ lời còn chưa nói hết trong tay quả táo liền biến thành một chuỗi mảnh vỡ số lượng biến mất mà chúc phúc đồ không xuất hiện lần nữa một cái giống như là nhà kho giống nhau đổ tiêu phát sáng lên mà quả táo xuất hiện tại nhà kho đổ tiêu phía dưới ố nhỏ từ bên trong mặc kệ bao nhiêu lần v ỡ là dợ đều sẽ cảm thán chúc phúc l ạ như thế thần kỳ dù là từ trước tới nay chưa từng gặp qua sinh vật chỉ cần có được chúc phúc liền có thể biết lai lịch của đối phương nặng nề hàng hóa cũng có thể thông qua chúc phúc chứa đ ự n g đứng dậy bất quá nghe tha hương người nói qua chỉ cần lờ vợ t r ê n l ệ n h quá lớn liền cần kỹ năng đặc thù mới có thể rõ xét nội tình chúc phúc có thể chứa đựng hàng hóa một khi vượt qua cái nào đó số lượng liền cần đối ứng kỹ năng mở rộng lờ vợ cùng kỹ năng sao vợ lạ giờ nhìn xem chúc phúc đồ khung lẩm bẩm tha hương người thường xuyên nâng lên t ử là chịuốc phúc người hoặc là tha hương người thông dụng dùng để hình dung sức chiến đấu tiêu chuẩn đồng thời hắn cũng nhớ kỹ tha hương người nói qua hấp thu kị lv ba m ư nhưng trúc phúc thượng cũng không có biểu hiện tương quan nội dung trừ nhiều đi ra nhà kho bên ngoài cũng chỉ có giải trừ á o giác quyền r ù a trúc phúc chỉ dẫn nhiệm vụ cùng vinh dự giá trị 58-1.000 t h a n h tiến độ cái khác tin tức hoàn toàn như trước đây vẫn là khóa lại bất quá bỡ lạ dở tìm được một điểm tiểu môn đạo trúc phúc biểu hiện đồ không bên trong có không ít là chống chỗ mà nhà kho xuất hiện vị trí vừa lúc là chống chỗ một bộ phận nói một cách khác trúc phúc cũng không phải là tất cả mọi thứ đều bị khóa lại mà là hắn còn không có sử dụng cái kia công năng cho nên nên công năng không có biểu hiện như vậy nếu như hắn muốn sử dụng liên quan tới lv cùng kỹ năng phương diện này công năng tốt nhất hấp thu những sinh vật khác linh hồn hoặc là dùng tha hương người thuyết pháp đạt được điểm kinh nghiệm đi thăng cấp đầu này thương đạo giống như có rất nhiều quái vật giám vẽ thuận đi cũng có thể gặp được không ít quái vật nói không chừng còn có thể trợ giúp tha hương người đạt được vinh dự giá trị b vợ l à giờ suy tư đối sách đồng thời cũng có chút muốn n h ả r á n h hở mẹ sưữ mũ người có phải hay không làm từ thiện rõ ràng đã thâm thụ quái vật giã thu quấy dối cũng không nguyện ý sáng lập đường c h ắ c tuyến trước kia hắn từ trước đến nay không nghĩ tới việc này vào xem lấy cảm kích tha hương người vì bảo hộ hàng hóa mà trả giá cố gắng lấy hở mẹ sưu tài lực mấy ngày liền có thể khai khẩn một cái mới thương đạo. thay cái cố định lộ tuyến m à t h ô i có thể có bao nhiêu phức tạp còn có thể tránh những g i ã thú kia cùng quái vật tập kích có cơ hội nhất định phải đi cho h ờ mẹ sư lữ mũ người phụ trách nâng nâng tỉnh chứ năm chớ hướng hậu tử tay cầu nguyện chứ năm chớ hướng hậu tử tay cầu nguyện titan ác thần đi lại ở thế gian thần minh mỗi đi một bước liền sẽ có vô số quái vật theo nó giấu chân bên trong sinh ra mỗi một lần t h ở dốc đều sẽ tản để vô hại sinh mệnh hóa thành quái vật ấn luyện ó vĩ n ạ n thân thể lấy trà đạp vạn vật vui thích duy sinh kia ác thần đã chết đi nhưng vẫn như cũ từng bước xâm chiếm lấy thế giới này bách th từ xe rách đoạn cái cổ ra chạy ra dường như từ không trung hạ xuống ba đầu huyết hạ vô số quái vật từ loại kịch độc này huyết dịch bên trong sinh ra lại tại loại kịch độc này huyết dịch hạ chết đi bị kịch độc tra tấn bọn chúng là ti tan hút trùng lại được xưng là ti tan t r ì mề da bà cản thành hai mươi cây số bên ngoài địa phương liền có ba đầu bách thai hàng hà bên trong một đầu bởi vậy đóng quân hoàng gia kỵ sĩ đoàn thường xuyên suất kích quét dọn cái này giết không hết bọn quái vật hợp m ẹ sưu l mũ thương đạo thượng quái vật chủ yếu chính là cấp thấp ti tan hút trùng cắt rồi đó là vật gì ở trên nhánh cây núc n í c h âm thanh nó rất cẩn thận nhưng là thể nội nóng này huyết dịch để nó quên đi thể trọng của mình đã không thích hợp loại này mảnh khảnh hành vi. Rát ra cực kỳ không cân đối trường quái cánh quái một tử vật, tay tử tay. Nghiêng người sang thể, tay tay tử vật mặt. à à. Khi kỳ không hầu hiện kịch nghiêng phải khuyệu hầu Hầu như nhau phản hôn hầu thần huyết loại đối giờ là lạ lên, mọc mang con cực cân cùng sắc độc cứng cây ác quang mong người sang nâng rắn đụng bóng Vỡ vào ra đi đâm trùng bị ứng bộ da d năm vợ lạ d ở đi hướng hôn trùng hầu hôn trùng hầu thân thể ngay tại dần dần hóa thành bụi tiêu tán nhưng dị hình cánh tay lại lưu lại bị ác thần n g u y ệ n rủa hầu tay ba ba hướng trong đó huyết dịch khẩn cầu thực hiện nguyện vọng của mình nhưng phải chú ý k i ê u huyết dịch đến từ ác thần có thể thực hiện nguyện vọng thật giả vợ lạ d ở vô ý thức coi nhẹ nửa đoạn sau chú ý hạng mục dơ hầu tay liền bắt đầu cầu nguyện giải trừ áo giáp n g u y ệ n rủa chưa đầy đủ phát động điều kiện hầu tay một điểm phản ứng đều không có vợ lạ dợ dùng sức lung lay đều không có bất kỳ phản ứng nào chỉ có thể nhộp trí bỏ vào trong kho hàng cái này lúc càng nhiều hôn trí bỏ nhánh cây gian không ngừng có bóng đen t o á n loạn h ầ u tử là một loại quần cư lại trả thù tâm cực mạnh giống loài đồng thời nhận được các thần huyết dịch ă n mòn sau trở nên càng thêm dễ dẫn táo bạo đại khái hai mươi con hôn trùng hầu đem hắn bao vây tốt ta nhìn xem các ngươi có thể hay không cho ta nhiệm vụ thêm điểm tiến độ Gột giao Hoàng đụng gì trong gì cũng biết ít, thế thành thị sát xuất lóc lưu lao Louis có phục cả. cả chỉ khối. ID、Hoàng、Kim sinh ID đổi mới ha ha ha, sao ra xoán vào bàn mà này nhân vận khí Dê mạ mạ ở t a cũng rất muốn như thế bị dẫm tại mạ d ì cả đại nhân dưới chân ID sắc thép man xuất hiện t ợ cờ người chơi bên trong một thành biến thái ID vô tình gan đế lại nói mạ d ì cả trong tay cây thương kia có thể tuân ra tới sao tự mang hỏa phụ ma hỏa lưu lại còn có có thể phá hư trang bị trì hoãn bạo tạc mạnh bạo ID l o u i s từ bỏ đi chứ không đề cập tới ngươi xử lý mạ d ì cả sẽ bị nàng đội thân vệ chặn lấy điểm phục s i n h i é t coi như thật tuân ra đến ngươi cũng làm không được trong tay mạ d ì cả loại kia hiệu quả ID vô tình gan đế nói thế nào gột lọc quan p ư ơ n g không có chơi như vậy không dậy nổi đi ý có chút vũ khí hạn định tại nở tờ cờ trên tay mới có thể phát huy toàn bộ năng lực đặc thù có chút vũ khí tác hạn định đối tượng công kích hoặc là sử dụng hoàn cảnh n ế u ví dụ chính là cái k i a đem gọi săn thần đại kiếm kịch bản vũ khí không hạn chế nghề nghiệp đối thuộc tính không có yêu cầu hiệu quả hung mánh nhưng đánh xong kia đoạn chủ tuyến vũ khí liền biến thành vật kỷ niệm ngươi đem mạ gì cả trên tay trường thương bạo cũng chỉ sẽ có được một thanh đẹp mắt thương cùng vương quốc cùng người chơi siêu cao treo thưởng mà thôi ai đi đọc giác thú cũng không phải hoàn toàn không có cách nào a ai đi vô tình gan đ ế nói tỉ mỉ ai đi độc giác thú có biết hay không bị ác thần nguyền rủa hầu tay cái này rơi xuống vật người chơi cánh tay sẽ bởi vì nguyền rủa biến thành có ngẫu nhiên ăn cắp trạng thái hầu tử tay ai đi không phải biến thai à ta biết cái đồ chơi này cái này đáng chết hầu tử tay đem ta hạ i thảm nó nắm lấy một cái nữ nở c ờ cờ váy đi lên vén buộc ta nhìn nở tờ cờ dưới váy hại ta bị hoàng gia kỵ sĩ đoàn cho truy nã tiện thể nhấc lên cho mỹ thuật điểm tán ngây thơ mập trắng lần n h ấ t động ai đi cùng con khỉ ngang ngược không đội trời chung làm ta cho ngươi biết con khỉ này tay đặt ở ba lô hoặc là nhà kho cũng sẽ đi trồng đồ cùng núi nga nguy ai đi đọc rác thú con khỉ này tay có thể trộm bột trên người tài liệu đồng thời có cực thấp sát xuất có thể đem bột vũ khí trên tay trộm tới đồng thời bởi vì cái tay này nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không phải người chơi cánh tay có thể lừa gạt hệ thống phân biệt ai đi vô tình gan đế đ ậ u xanh đây không phải thần khí ai đi đọc rác thú bất quá tỷ lệ rơi đồ đặc biệt thấp giết một ngàn con hầu tử đều không nhất định b ả o một cái ai đi vô tình gan đế các vị gặp lại ta đêm nay cùng đám kia con khỉ ngang n g ư ợ c có một trận hẹn hò ai đi ăn dưa biểu lộ hy vọng ngươi không ngại hẹn hò bên trong có bên thứ ba hôn chủng hầu thủ lĩnh lv hai mươi bị ác thần huy nó vốn nên bởi vì ác thần huyết dịch chết đi nhưng lại bởi vì mạnh mẽ nhục thể kéo dài hơi tàn dùng sinh mệnh nhiệt lượng thừa phát t i ế t thống khổ đây đại khái là hôn t r ù n g hầu thủ lĩnh thể trạng càng thêm to lớn rõ ràng là con khỉ nhưng đã nhanh cùng lưng bạc tinh tinh một cái quy cách trong rừng rậm không có một cái cây có thể tiếp nhận ra hỏa này trọng lượng cho nên nó là trên mặt đất chạy đánh tới vỡ l à giờ có thể hiểu được ra hỏa này dù sao thủ hạ của nó đã toàn bộ bị xử lý biến thành tướng không có binh đương nhiên phải lên cơn giận dữ n ả y dựng lên vung lên hai cái to lớn nắm đấm liền hướng phía kẻ cầm đầu đập xuống nhưng là nó thực tế là không nên khí thế h ù n g hộ sử dụng rơi xuống công kích kia là chỉ có tại so sánh nó yếu đối thủ lúc mới có tác dụng chiêu số v ỡ l à giờ giơ lên v ặ n vẹo cự kiếm nhắm ngay hôn trùng hầu thủ lĩnh bén nhọn mũi kiếm thông thuận đâm thủng hôn trùng hầu hầu thủ lĩnh cổ cũng tạo thành đại cổ màu đỏ giả lập khối lập phương dâng trào c h ẳ n g cảnh hôn trùng hầu thủ lĩnh hai con to lớn nắm đấm cứng đờ rũ xuống thân thể hai bên thân thể to lớn dần dần hóa thành núi đất một đoá to lớn hỏa diễm lưu lại xuống dưới vợ lạ g i đưa tay nắm chặt hòa diễm cũng bóp nát nó chúc phúc độ không xuất hiện lần nữa l giết chết hai mươi con hôn trùng trở lên mang theo dạ thu thuộc tính quái vật đã thu hoạch được nghề nghiệp thợ săn lờ vờ một dùng tha hương người lời nói đến nói chính là thăng cấp chúc phúc đại bộ phận chống chỗ cũng bị lấp đi lên vợ lạ giờ hát thú lờ vờ ba mươi mốt nghề nghiệp chấn hồn kỵ sĩ không t r ò n vẹn lờ vờ năm đại kiếm sứ lờ vờ mười lăm cách đấu ra lờ vờ mười thợ săn lờ vờ một lực lượng một trăm hai mươi lăm nhanh nhẹn chín mươi lăm trí lực năm mươi sáu tín ngưỡng một trăm kỹ năng trí mệnh sử hình ma pháp trang bị vũ khí sớm đã vặn vẹo vinh quang đại kiếm đầu vô thân trên vô eo vô hạ thân vô trang sức trí mệnh sử hình cận chiến lúc dùng c h ạ m kích hoặc đâm tới chúng vào chỗ yếu lúc phát động tạo thành là đủ c h í mạng s u ấ t huyết nhiều cũng phát động tức tử vợ lạ dở hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu đánh c h ú n g cổ phân bụng đ u ổ i bên trong s á t thực một kích mất mạng kẻ địch cái k i a gọi b i ế t lão nhân tha hương người sẽ bị hắn đánh bại cũng là bởi vì bị hắn từ phía sau l ư n g đâm xuyên phân bụng kỹ năng này không phải ta nhớ được giống như trải qua tha hương người nói thế nào vợ lạ dở chầm tư mấy giây nghĩ tới lọt vào giữ gìn cùng đổi mới hai loại phong ấn mà vĩnh cựu biến mất Ừm. đại khái là ta nhớ lầm đi đệ vệ lộm tợ thăm hỏi liên quan tới bị ác thần nguyền r ù a hầu tay đệ vệ lộm tợ thiết kế lúc là lấy linh dị cố sự bên trong có thể hứa ba lần nguyện vọng hầu tay làm nguyên mẫu chế tắc một loại mặc dù có cường lực hiệu quả nhưng lại mang theo đáng sợ nguyền r ù a cầu nguyện đạo cụ người chơi hầu tử tay sẽ thỉnh thoảng không nhận người chơi không chế tiến hành ăn cắp cướp bóc chờ hành vi phạm tội để người chơi lâm vào cốt bách đồng thời cũng sẽ bởi vì hầu tử tay mà giảm xuống nờ tợ cờ hào cảm thậm chí bị tưởng lầm là quái vật mà vô pháp đi vào một chút công trình thiết kế hầu tử tay Một đ ố như g giao, lời xã c í n n h là vì làm vì g ờ i chơi thế â m t á cái i phải liền i Nhưng ta cũng không ngày hầu thứ gì ta tử tay ma quỷ, sẽ b n thành bình thường cường á pháp n lần nữa dụng mà lần nữa dị hóa. Mà trên thực tế tuyến n h chỉ hầu thể hóa. thực tay, tử tay một tế ma có có sử dị g mới Mà rơi vào i chơi t r o tay sau đậu xanh. Như thế sau xanh. đậu Như cường lực đạo cụ còn tự mang vô hiệu ba lần ma pháp kỹ năng đặc t h ù dùng hầu tử tay trộm đi chủ tuyến bột tay phải vũ khí đến nay còn đang vì muốn vì cái gì mỗi người chơi cái này đạo cụ cái gì cũng tốt chính là dùng trước đó còn muốn dùng xong ba lần hầu tử tay ma pháp có hơi phiền thoái có thể hay không đem cái này công năng xóa bỏ cảm thấy mình hầu tử tay huyễn khóc vô cùng mẫu người chơi ta muốn thanh minh là cái tay này tự tiện sờ nở ở cờ cái mông cùng ta không hề có một chút quan hệ môi nhóm coi như bị cảnh cáo cũng làm không biết mệnh các người chơi cái kia làm ra hầu tử tay lập trình viên nghe nói đã chọc đầu một người một cái chuyên hạ tổ chuyên môn dùng để nhìn người chơi có hữu dụng hay không hắn làm được ác ý tràn đầy đạo cụ đi làm cái gì khó lường chuyện chương sáu thợ săn cũng là trong tự nhiên một viên chương sáu thợ săn cũng là trong tự nhiên một viên thế giới này một mực lưu truyền một câu cổ lão l ờ i nói chịu chúc phúc đám người đem chất lên trạm đến bầu trời thắt cao nghề nghiệp chính là trong đó cái đá mà mỗi cục gạch khối đều có bọn hắn thu hoạch được đường tắt phụ trách nói cho mới đến tha hương người thu hoạch được tấm gạch không đúng thu hoạch được nghề nghiệp phương pháp chính là n h i ệ t tình hiếu khách người bình thường có thể vì tha hương người làm chỉ có mấy món chuyện v n lạ giờ vẫn là rất hoài niệm trước tiên giống như là tò mò bảo bảo giống nhau tha hương người khi đó hắn còn có thể nói cho tha hương người một chút thu hoạch được nghề nghiệp t ì báo hiện tại nha nhất tốc độ thăng cấp lộ tuyến hoàn mỹ bắt đầu nghề nghiệp phối hợp thu hoạch được gần t m ạ ngày h nhất n kỵ sĩ h nghiệp tổ hợp chờ chút. Tha hương người nhóm hắn ề người bọn những n với tổ đã so với bọn hắn những này bản bở người còn muốn hiểu, mặc dù cái này khiến bở lạ dở có chút thất lạc, nhưng lúc này ngược lại là một chuyện Ngay thổ chút thất một tốt. hiểu, cái lại mặc có lạc, lúc dù dở là lạ sau tích nguyệt mệnh từ tha hương người kia nghe được c h ọ n vẹn thăng cấp công lược trong đó thợ săn đồng thời tại nhất tốc độ thăng cấp lộ tuyến cùng hoàn mỹ bắt đầu nghề nghiệp phối hợp bên trong thợ săn lờ vợ một hai có thể học tập kỹ năng ẩn nút lần theo dấu vết cấp thấp thuần phục nhằm chuẩn cảm giác nguy hiểm dừng dậm chúc phúc v â n là giờ đầu tiên lựa chọn học tập cảm giác nguy hiểm điểm x u ố n g đi trong nháy mắt hắn liền cảm nhận được từ trong r a ngoài một loại lột xác không phải là thân thể năng lực thượng tăng lên mà là linh hồn phát sinh một loại nào đó biến hóa t r u n g quanh âm thanh trở nên rõ ràng hơn côn trùng kêu vang c h i n g ọ i giá thú chạy nhanh tựa như l ô thai của hắn có mắt cận thị giống nhau hiện tại mang lên vừa vạn mắt kính kỹ năng này tựa như tên của nó giống nhau ở một mức độ nào đó sớm phát giác được nguy hiểm hắn nhưng là còn nhớ rõ tha hương người nhóm say sưa ngon lành thảo luận như thế nào trốn học vô tổn thương đánh bại hát thú kỵ、sĩ. này thủ đoạn chi tàn nhẫn hành vi chi h è n hạ kết cục sự thê thảm quả thực làm cho người ta muốn vì hát t h ú kỵ sĩ hô to một câu hán tội không đến tận đây trước kia bợ lạ dở làm một cái người ngoài cuộc nghe thời điểm đều cảm thấy kinh hồn t ă n g đảm chớ đừng nói chi là hiện tại chính mình biến thành người trong cuộc một nguyên nhân khác là tha hương người tổng kết ra thợ săn cái nghề nghiệp này tinh túy rừng rậm trúc phúc làm thân ở trong rừng rậm lúc có thể được đến tự rừng rậm trúc phúc đồng thời cũng muốn thực hiện vốn có chức trách nhanh nhẹn biên độ nhỏ tăng lên năm phần trăm thu hoạch được trạng thái đặc thù thân cận tự nhiên kỹ năng này ban đầu cũng không bị người xem trọng thậm chí bởi vì cái này kỹ năng thợ săn cái nghề nghiệp này đều bị ghét bỏ bởi vì thân cận tự nhiên cái này trạng thái đặc thù yêu cầu thợ săn trở thành tự nhiên tuần hoàn bên trong một bộ phận căn cứ chính mình đói giá trị tiêu diệt quái vật cũng đem đồ ăn loại rơi xuống vật cắt hết có thể tưởng tượng liền gỗ lìn loại này sẽ chủ động thành quần kết đội tập kích thành thị thôn quái vật đều bị tính làm sinh thái bên trong một viên sao bọn nó thế mà lại còn rơi xuống một loại nào đó có thể ăn loại thịt đồ ăn nơi này không thể không b ộ i phụ cái c thứ nhất ăn gỗ l ì n tha hương người đối với cần thu hoạch được điểm kinh nghiệm chịu chúc phúc người mà nói để bọn hắn mỗi lần chiến đấu đều phải để lại nửa d ư ớ i trở lên quái vật còn phải đem rơi xuống thịt cho ăn vậy bọn hắn còn không bằng không m u ố n cái này nghề nghiệp nhưng bách thai hằng hà xuất hiện về sau liền không giống bị áp thần huyết dịch ăn mòn động thực vật đối với rừng rậm đến nói là xâm lấn ngoại lai nguy hại có được trạng thái này người sẽ bị chỉ dẫn đi xử lý ti tan hữu trùng m ô i đánh bại một con còn có thể đạt được ngoài định mức rơi xuống vật cùng đặc thù điểm kinh nghiệm đặc thù điểm kinh nghiệm tích lũy tới trình độ nhất định về sau thân cận tự nhiên liền sẽ biến thành tự nhiên chỉ dẫn có thể nghe được cổ lão dường d ậ m t r ù n g tộc kêu gọi cũng đạt được tiếp nhận cổ lão t r ù n g tộc nhóm cho thí luyện cơ hội dùng tha hương người lời nói đến nói dường d ậ m trúc phúc cùng này nói là kỹ năng không bằng nói là thợ săn chuyên môn đặc thù kịch bản đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là vợ là giờ muốn nhìn một lần cổ lão chủng tộc nhóm phía đại lục này có một chút sáng sủa trôi chạy t ụ ngữ trong đó có một câu muốn biết nhân loại vị thứ nhất quốc vương thaoai nạn xấu Muốn hoàn i ể thành g chúc phúc v ư cho hắn chỉ dẫn giải trừ áo giáp nguyền rủa quá bị động không bằng chính mình chủ động đi tìm tới liên quan tới hoàng kim quốc tình báo vợ là giờ lấy hết dũng khí điểm xuống rừng dậm chúc phúc cùng nguy cơ cảm giác lúc hoàn toàn trái lại không có bất kỳ biến hóa nào nói cứng lời nói thân thể linh hoạt một điểm cứu cứu ta ai mơ hồ âm thanh đột nhiên tại bờ lạ d ở vang lên bên h a i giống như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến nhưng lại sáng tỏ vạch ra một con đường bên này sao bợ lạ d ở lập tức chiều tiếng kêu cứu phương hướng vào tới âm thanh không phải tới từ rừng rậm c h ỗ sâu mà là đến từ vừa vặn trái lại rừng rậm bên ngoài rừng rậm bên ngoài hình dung có thể có chút gỡ ép bởi vì nơi đó đã từng là rừng rậm trung tâm thẳng đến bách thai hàng hà giống như là đem cự kiếm đem rừng rậm một phân thành hay theo bợ lạ dơ bước chân tăng tốc hắn dẫn đầu nghe được phía trước xảy ra chuyện gì là tha hương người ta đã sớm nói đừng tới bách thai hàng h hà. nơi này âm trầm trầm một điểm ý tứ đều không có nhưng chúng ta x o á t ra hy hữu k h á i bọn nó chỉ có năm phần trăm xác xuất xuất đi ra đánh không lại có làm được cái gì ta hết l à m người đánh không ra tổn thương hôn t r ù n g hầu lãnh địa bên ngoài trong trại bình nguyên thượng từ nữ tu sĩ giới luật tăng thương kỵ sĩ tạo thành ba người đội ngũ bị mười mấy đầu màu nâu sư tử vây quanh những ngày sư tử đều là đi săn sư tử cái người cao thon có lực giữ tợn răng nanh đang thấp giọng gào thét bên trong lóe ra đáng sợ h à o quan g màu tím giới luật tăng cùng thương kỵ sĩ rất tốt giữ chặt sư tử cái nhóm tử hận nhưng bọn hắn không có chú ý tới giảo hoạt thợ săn chính tiềm phục tại trong bụi cỏ nhận thụ lấy ác thần huyết dịch tra tấn lặng lặng chờ đợi tại không biết chút nào nữ tu sĩ đưa nàng x i n h đẹp vùng ngắn dấm vào vút bùn tấm l ó t trắng điểm lên ô chọc một khắc này thợ săn nào h đi ra mang theo đủ để trí tử kịch độc răng nanh cắn về phía trang trí lấy thần thánh thập tự giá trắng mắc cổ tránh ra v ỡ lạ dở chân phải dấm địa mượn nhờ phi nước đại mang tới quán tính cầm trong tay vặn vẹo cự kiếm ném ra ngoài trí mệnh sử hình chỉ có tại cận chiến thời điểm có thể phát động nhưng cái này đem cự kiếm bản thân uy lực đủ để xuyên qua thợ、săn. cự kiếm không nghiêng không lệnh đánh trúng thợ săn nhưng là tại tiếp xúc đối phương ra l ồ n g trong nháy mắt buộc phát lóe sáng hỏa hoa xa so với thợ săn còn muốn to lớn cự kiếm lại bị bắn ra ngoài thợ săn lông tóc không tồn hao nhưng là vì tha hương người nhóm tranh thủ đến kịp phản ứng thời gian bị nhảy vọt hỏa hoa đánh trúng nữ tu sĩ một cái giật mình thét lên một tiếng ngồi s ổ n xuống vừa vặn tránh thoát thợ săn tấn công đậu xanh làm sao còn có một con giới luật tăng nghe được thét lên vô ý thức quay đầu nhìn thấy bay thẳng chính mình mặt tanh hôi miệuộng một cái giật mình một đấm đem thợ săn đánh bay ra ngoài ba người thấy rõ thợ săn kia là một con sư t ử cái quái vật cùng c h u n g quanh sư t ử cái quái vật lớn lên hoàn toàn giống nhau như lúc từ vừa mới bắt đầu nay một đám quái vật bên trong liền có một cái không có phát động công kích lạng lạng ẩn là nút tự nhiên không có lý do bị giữ chặt cửu hận cho nên cũng có thể tinh chuẩn công kích bọn hắn bên trong l ự ợ c điểm quả thực tự a như thật hung tàn âm độc thợ săn giống nhau cái này đáng chết hay có lúc thật làm cho người sợ hãi được h o ả n g nghĩ thông thương kị sĩ biểu lộ khó coi sống sót sau hai nạn nữ tu sĩ càng là sắc mặt tái nhợt những này sinh động như thật khát máu lũ i a thú thậm chí phát ra cởi lạnh thấp tiếng thở cái này khiến bọn hắn có lập tức cưỡng chế hạ tuyến xung động cái này lúc một cái về chỗ thỉnh cầu xuất hiện a nữ tu sĩ gọi một tiếng bọn quái vật rất thật cùng hung ác để nàng quên đi vừa mới có người tránh nàng trở thành g i a thú khẩu phần lương thực nàng quay đầu lại nhìn thấy trong bụi đất kia lực á p bách mười phần thân ảnh màu đen đại l a o có đại lao xin về chỗ nhanh đồng ý làm đội trưởng thương kỵ sĩ vô ý thức sẽ đồng ý về chỗ xin h t h ú kỵ sĩ bở lạ dở đã về chỗ chứ bảy hung bánh sư từ cái nhóm chứ bảy hung bánh sư từ Ah, ah, ah, ah, ah, no, N-A-A-A,、ah, ah. ba người dùng đến cực kỳ nhiệt liệt tiếng thét chói hai hoan g n ê n bợ lạ giờ đến giới luật tăng đã bắt đầu tại chỗ l a n lộn ngược lại là trong đó nữ tu sĩ là nhìn thấy hai người bên cạnh tiêu thảm ngơ ngác nhìn hai bên một chút mới giơ tay lên vui vẻ thét lên nữ tu sĩ hiển nhiên là một vị không có thảm tao một đời trước hắc thú kỵ sĩ bợ lạ giờ độc thủ người mới liền hắc thú kỵ sĩ cũng không nhận ra bợ lạ giờ có chút cảm động nắm chặt nắm đấm hắn rất muốn nhận tha hương người hoan g n ê n nhưng là trước kia tha hương người sẽ không nhìn hắn hiện tại tha hương người nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên chính là tiêu thảm lịch truyền hát t h ú kỵ sĩ phong bình liền từ bảo hộ tha hương người bắt đầu đáng tiếc hắn hiện tại không có cách nào nói chuyện chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt bước đầu tiên chính là xử lý trước mắt nhóm này sư tử thăng cấp x o á t hảo cảm hai không lầm n h ệ mì ạ sư tử cái lờ vờ hai mươi bởi vì gặp h á c thần huyết dịch t a n mòn mà đánh mất bình thường sinh dục năng lực đáng buồn sư tử cái cuối cùng cả đời đều đem lặp lại đi săn cùng sinh hạ càng nhiều dị dạng quái vật kỹ năng ẩn nút e huyết độc chi nha f h t h ầ n trợ chú lực f cơ nhục cường hóa f lập thể cơ động e siêu suy nghĩ f thợ săn ẩ n tàng kỹ năng đối mặt mang theo ra thú ph v ỡ lạ dợ đưa tới vạn vẹo cự kiếm dùng cái này thân kiếm khổng lồ ngăn cách nệ g h mỹ ạ sư tử cái nhóm tàn nhẫn ánh mắt nệ g h mỹ ạ sư tử cái hết thể có mười đầu không có quan chỉ huy riêng phần mình hành động lại phối hợp với nhau cảm giác nguy hiểm báo hiệu lấy trung gian một con ngay tại ngao ngoe muốn động d ừ n g dẫm trúc phúc để cước bộ của hắn trở nên nhẹ nhàng v ỡ lạ dợ phong tới nệ g h mỹ ạ sư tử cái nhóm vạn vẹo cự kiếm chém ngang một hơi đem tất cả sư tử cái đều đặt vào phạm vi công kích da lông cùng lưỡi đao thân lần nữa kích thích vô số trướng mắt hỏa hoa nghệ mị ạ sư tử cái trên thân có một cái gọi là ác thần chớ chú kỹ năng có thể vô hiệu c h ả m kích hoặc là đâm xuyên loại tổn thương cho nên ngươi đại kiếm là không có cách nào tạo thành tổn thương thương kỵ sĩ vô ý thức cao giọng nhắc nhở b ợ la dơ b ợ la dơ quay đầu hướng phía thương kỵ sĩ nhẹ gật đầu bung ra v ậ n vẹo c ử kiếm một đấm đem hướng phía cổ của hắn cắn qua đến nghệ mị ạ sư tử cái đập xuống bị hạng nặng áo giáp bao k h ỏ a n ắ m đâm có thể x ư n g một phát hạng nặng đặc tháo nghệ mị ạ sư tử cái kêu thảm rút lui trở về hiện tại đây là cái gì tình huống giới luật tăng bất an x nữ tu sĩ giơ tay lên tại thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng trên chán một người một chút nhưng cũng không có bị tạo thành bất luận cái gì tổn thương nữ tu sĩ giơ tay lên khoa tay hai lần nhìn giới luật tăng mặt mũi tràn đầy mê mang thương kỵ sĩ hướng nàng nháy mắt ra hiệu mới đột nhiên kịp phản ứng miệng giống như là súng máy thình thì ị nói gột lọc bên trong tổ đội trạng thái không phải là không có biện pháp lẫn nhau tổn thương sao đây cũng là loại kia tại trên địa đầu ngẫu nhiên dạo chơi làm người chơi xuất hiện thời điểm nguy hiểm sẽ từ trên trời giáng xuống kỵ sĩ nờ ờ cờ tỷ của ngươi không phải rất nổi danh giả lập ca cơ sao làm sao liền hắc kỵ giới luật tăng cùng thương kỵ sĩ thấp giọng nhổ nước bọc đạo cái gì ca cơ nàng chính là cái chỉ biết thượng chuyển ca hát vì đề o sợ xã giao mà thôi thương kỵ sĩ không e rẻ lên giọng mỗi ngày duy nhất niềm vui t h ú chính là nhìn chính mình ít thượng f a n hâm mộ khen ngợi ta nghĩ đến c h í ít để nàng có thể cùng nở vợ cờ bình thường đối thoại mới mang nàng chơi nô nữ tu sĩ phát ra ý nghĩa không do gọi âm thanh xấu hổ dùng chân đập mạnh điện thương kỵ sĩ mắt thấy nữ tu sĩ liền muốn nhào tới đi lên lập tức cầm lấy vũ khí phóng tới nệ mị ạ sư từ cái nhóm ai nha vợ là giờ gặp nguy hiểm ta muốn đi lên hỗ trợ nô lỗ n ô v nữ tu sĩ nâng lên gương mặt phát ra ý nghĩa không rõ nhấm nuốt tâm thanh giới luật tăng không cảm thấy kinh ngạc mở thu hình lại liền theo sông tới vợ lạ dở cùng tha hương người trận đầu tổ đội chiến chính thức bắt đầu nữ tu sĩ chắp tay trước ngực bao vây lấy giáo đường c h ú c phúc thánh giá thì thầm hư nhẹ lấy thần chi mẫu tự ái đ á n g yêu hư h u y ễ n thiên làm nhóm tay nâng lấy quang hoàn m à tới giới luật tăng chuyển đạt lấy thần thẩm phán nhưng cùng nữ tu sĩ như thánh mẫu hiền lánh khác biệt hạn trận mắt nhìn cao giọng trách cứ bọn quái vật kinh n h u n vùng rừng rậm này tội ác thiểm điện cùng gió lốc đồng thời của tới mục sĩ chuyển chức nghề kỹ năng này vì một ca khúc đem bài hát này hoàn thành hát xong hoặc hát xong một ít đoạn sẽ thu hoạch được đặc thù cường hóa trạng thái cường hóa trạng thái tiếp tục thời gian vì mười lăm giây nhưng chỉ cần một mực duy trì ca hát trạng thái cường hóa trạng thái liền có thể vô hạn kéo dài lại không tiêu hao ngoài định mức mở t ử mở ụ cờ sư chuyển chức nghề nghiệp giới luật tăng kỹ năng đặc thù thánh kinh phúc cầm mặc cổ kỹ năng này vì một bài văn chương văn chương mỗi một giai đoạn tại đọc sau khi ra ngoài đều có không giống nhau công kích hiệu quả thu hoạch được thánh mẫu tụng cường hóa trạng thái lực lượng hai mươi lăm nhanh vợ l à giờ chỉ cảm thấy đầu c h ầ m xuống không mặc quần áo tiểu nam hải thiên sứ đem quang hoàn bọc tại hắn trên đầu tùy theo mà đến là thân thể năng lực trên phạm vi lớn tăng lên hai tay chỉ là nhẹ nhàng vung lên liền đem căn xé áo giáp nghệ m ì hạ sư tử cái văng ra ngoài thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng lập tức tiến lên ngăn chặn ý đồ quấn sau cái khác nghệ m ì hạ sư tử cái thương kỵ sĩ sử dụng trường thương hoàn toàn không có bất luận cái gì sắc bén bộ phận vũ khí giống như là một thanh cán dài lang nha bổng vung lên hổ hộ sinh uy giới luật tăng cơ cột r à n ngập thần bí chữ cái băng vài nắm đấm mỗi một lần vung vẩy nắ Đang đến sau, hưởng nữ mình hắn liền thụ phụ hiệu tu trợ một quả sĩ về cách ó thể từ chặn nhiều hơn phân ngăn nửa nệ c mì ạ sư i không để bọn để ú n cuốn g có bất kỳ một cái có thể có cơ bất một thể kỳ hội đầu i công kích phía sau ra kỹ năng hồ đ i ệ p vũ bộ một loại tiếp cận thưởng thức tính c ư ớ c pháp nếu là không có vô cùng cường đại kiến thức cơ bản loại này c ư ớ c pháp chính là đơn thuần lãng phí thể lực nhưng là biến thành nghề nghiệp kỹ năng về sau cái này bộ pháp liền biến thành đáng sợ tiến công sắc khí hai chân rơi xuống đất khôi n g ô trọng giáp kỵ sĩ như là nhẹ nhàng màu đen bươm bướm tại kịch độc răng nanh cùng lợi trào bên trong phất phới sau đó hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất ám sát trọng quyền như gai độc vào nệ mị ạ sư t ử cái lồng ngực cách đấu ra kỹ năng phong t h ứ quyền đậu xanh vừa mới kêu thao tác tốt tạo a bước như bấm bay quyền như phong đâm giới luật tăng s ư ớ n g sở h ắ n đồng dạng có được cách đấu ra nghề nghiệp cho nên biết hồ điệp vũ bộ kỹ năng này có bao nhiêu khó dùng hồ điệp vũ bộ là một cái vô si đi tiếp tục kỹ năng nhưng là muốn dùng tốt nhất định phải bắt l ấ y tiến công tiết tấu sử dụng kỹ năng mỗi lần gián đoạn m tiên chú chú thể nhắc dụng lên sở trường cách đấu gia đình cấp người chơi xưa nay sẽ không lãng phí điểm kỹ năng đi học tập hồ điệp vũ bộ chính bọn họ là có thể đem chiêu này làm được nói trở lại nguyên lai、like、hát thú kỵ sĩ bỡ lạ dở còn có cách đấu g i a nghề nghiệp nhưng là hắn trước kia chưa từng có dùng qua b ạ c h t h ú kỵ sĩ đoàn người còn phỏng đoán nghề nghiệp của hắn là tử hình người kẻ ám sát loại hình ngài đánh bại nệ mỹ ạ sư tử cái thân cận tự nhiên trạng thái tăng lên mười đầu nệ mỹ ạ sư tử cái toàn bộ bị đánh bại bọn nó thi thể dần dần biến thành bụi đất biến mất vẫn lạ dở chú ý tới ba cái tha hương người đều lộ ra vẻ mặt kinh hỷ hiển nhiên nệ mỹ ạ sư tử cái rơi xuống vật bên trong có không ít hy hữu đồ vật mà hắn chẳng đạt được gì thậm chí còn nôn nóng lên chúc phúc không có biểu hiện hắn đạt được vinh dự giá trị nói rõ ba cái tha hương người còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Hắn bên ngược lại càng thêm rõ ràng trong đó còn kèm theo sền sệt tiếng sóng biển chuyện còn chưa kết thúc thương kỵ sĩ giới luật tăng lẫn nhau thôi táng h i ệ n nhiên bọn hắn còn không có từ hát thú kỵ sĩ trong bóng tối đi ra ngược lại là nữ tu sĩ không e rẽ hướng phía bợ lạ giờ đi tới cái kia ngươi có thể ngô bợ lạ giờ ôm lấy nữ tu sĩ đột nhiên về sau vừa rút lui nệ mị hạ sư t ử cái tử vong địa phương vỡ ra huyết dịch đỏ thám nương theo lấy như thê lương kêu trên cùng phong mà đến to lớn mà thân thể khôi n ô giống như là từ trong núi t h â biển máu mà tới ngài đã gặp gặp t ậ n tặng kẻ địch nệ mị hạ sư vương lờ vờ ba mươi chương t r ư ơ i t phản bội sư tử vương quá khứ chi phối rừng rậm cùng thảo nguyên thú vương một trong đồng thời cũng là rừng rậm kẻ phản bội sẽ bỏ khế ước đầu nhập bách thai hàng hà để á c thần huyết dịch căn mòn toàn thân dục hóa thân thành mới á c thần rừng rậm cổ lão chủng tộc nhóm thề sẽ để cho kẻ phản bội trả giá đắt nhưng chúng nó h ư u tâm vô lực bọn nó nhất định phải dốc hết toàn lực đối kháng bách thai hàng hà đối rừng rậm độc hại cho nên không sợ tử vong tha hương người a đánh bại cái này chưa được như ý kẻ phản bội đoạt lại thuộc về rừng rậm ngôi sao Nhiệm vụ khẩn cấp, thảo phạt đem thân thể to lớn giấu ở dưới mặt đất hưởng thụ lấy sư t ử cái nhóm cung vụng cũng tiếp tục hút lấy rừng rậm sinh mệnh kỹ năng chị mẹ ra a ẩn nút a ác thần c h ư chú lực a kịch đ ự c cao áp s ú n g bắn nước c cơ nhục cường hóa a nặng nề ra lông a ăn mòn nước bọt b đe dọa a sinh mệnh hấp thụ b sư vương hống c quái v t k h o á c áo giáp e tròm sao chi lực f đây chính là thợ săn nghề nghiệp lựa chọn rừng rậm trúc phúc kỹ năng này sau ưu thế mặc dù không có giấy trắng mực đen viết lên nhưng thực tế hiệu quả chính là trong rừng rậm cao hơn sát xuất phát động ra nhiệm vụ khẩn cấp cùng ẩn tảng kẻ địch nhưng có l mặc dù từ đẳng cấp đi lên nói hắn có y ê u ớt ưu thế nhưng tại quái vật cơ bản thuộc tính bên trên có thiên nhiên ưu thế áp đảo nghệ mỹ ạ sư vương không có nhìn qua lười biếng lắc lư mấy lần thân thể nhiễm lấy s ề n s ệ t huyết dịch lông bầm phát ra xa xa xa đáng sợ độc tính nhìn kỹ mới có thể phát hiện vậy căn bản không phải lông tóc mà là từng đầu tinh hồng giàn độc chỉ sợ tha hương người nhóm đã sợ mất mật đi ẩn ẩn ẩn ẩn tàng nghe một chút âm thanh cũng bắt đầu giật lên đến ẩn tàng quái vật kia là không thua gì tham lam ma vương nhìn thấy vô tận tài bảo lúc t h t lên đô kỵ ma, ma vương đối mặt mã thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng thay đổi đối mặt sư t ử cái nhóm lúc sợ hãi cùng bất an đỏ mắt lên thở hồn hển ngược lại là nữ tu sĩ giống như là tại tình trạng bên ngoài đỏ bừng mặt từ bợ lạ dở cánh tay hạ đẽ ra bợ lạ dở dừng một chút hắn kèm chút quên tha hương người từ trước đến nay đều không sợ chết nếu tha hương người nhóm không có ý định chạy trốn kia hắn cũng sẽ toàn lực ứng phó chỉ ít hiện tại kẻ địch chỉ có một cái muốn thắng hẳn là không kỹ năng độ thành thạo tăng lên cảm giác nguy hiểm phen cờ lấp bợ lạ dở cơ hồ là vô ý thức nghiêng đi thân thể một đạo từ sắc lợi mang sắc cổ của hắn đánh kích độc v ạ c có h kính hỏa không ra Vừa gia đường vong vòng. này một mét từ văng vừa mới, tử bất lạ u ậ n cái gì trước dở phía sau bước lên mồ hôi lạnh nghệ mỹ ạ sư vương hơi h í p mắt lại dường như còn chưa có tình ngủ nhưng là trên cổ tượng chừng cho vương giả địa vị lông bầm nhóm lại dựng đứng lên gào thét uy hiếp những cái kia là mắt rắn hình ký sinh quái vật cùng nghệ mỹ ạ sư vương duy trì quỷ dị cộng sinh trạng thái vừa mới chính là nhóm này rắn độc bên trong một con phát động nọc độc phun ra công kích nếu như những độc xà này đồng thời phát động nọc độc phun ra trang cảnh k ế t chỉ sợ là địa ngục vẽ bản đồ làm thương kỵ sĩ chửi nhỏ một tiếng nhìn thấy bi lực lớn như vậy nọc độc phun ra về sau gặp được cẩn tảng kẻ địch của nhiệt lập tức làm lạnh không ít đem trọng giáp cùng phòng ngự cho hạ cái này nọc độc một trăm linh có thể hư hao trang bị dứt khoát hy sinh lực phòng ngự đi trao đổi tốc độ nhanh hơn cùng nhanh nhẹn một lần sai lầm cũng không thể có nữ tu sĩ lần nữa đi vào ca hát trạng thái nhưng lần này không có đứng tại chỗ mà là chạy ca sĩ cái này trực tiếp đá đi ngũ âm không được đầy đủ người thu hoạch độ khó cơ cao cơ hồ có thể phụ trợ tất cả cần vĩnh xướng kỹ năng nghề nghiệp trong đó siêu cấp lượng hô hấp kỹ năng có thể để người sử dụng vừa chạy vừa ổn định vĩnh xướng hoặc là ca hát g i á n độc nhóm giống như là phát giác được cái gì giống nhau đột nhiên quay đầu nhìn về phía chạy nữ tu sĩ cả đám đều hám i ệ n g ra hai viên kinh khủng răng đanh phát ra lên đáng sợ hào quang màu tím từ đằng xa n ệ m ì ạ sư vương tựa như là viên thắp sáng đèn màu thật có thể toàn bộ khai hỏa sao nếu để cho lần này công kích phát động thành công không hề nghi ngờ sẽ nên đón toàn diện kết cục ném chặt đứt mơ hồ âm thanh lần nữa tại bờ lạ dở vang lên bên thai hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức nhặt lên vạn vẹo cự kiếm hướng phía n ệ mị ạ sư vương chuẩn xác mà nói là những cái kia n g trang thành lông bờm rắn độc nhóm rơi xuống đất đức gãy đầu rắn d â y rủi lấy gào d í t tùy theo mà đến là đình thai nhức góc phẫn nộ sư hống một mực ở vào phôi thai trạng thái mà ở vào ý thức nông g lung trạng thái nệ mị ạ sư vương thất tình biểu tượng tôn nghiêm lông bầm mất đi một mảng lớn chưa hoàn toàn lột sắt thân thể lần nữa nhận ác thần huyết dịch gan mòn độc hại thú vương phẫn nộ tại kỹ năng bảo vệ dưới đau thương bất nhập chỉ có sư tử ra lông mà thôi những cái tia ký sinh rắn độc lông mà thôi những cái tia ký sinh rắn độc lông bầm cũng không tại ác thần chớ chú bảo vệ dưới vợt nhưng ba người lại ngầm hiểu thậm chí tại trầm thấp trong tiếng mạnh nhất b ợ l à g i ờ đứng vững nệ mỹ ạ sư vương cựu hận đại kiếm tại nệ mỹ ạ sư vương ra long thượng không ngừng nổ ra hòa h ò a vẫn không có tạo thành một điểm tổn thương nhưng là thành công hấp dẫn cao ngạo thú vương tất cả chú ý thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng ở một bên tùy thời phát động công kích cũng không lúc đánh g â y nệ mỹ ạ sư vương động tác công kích chém xuống rắn độc lông bẩm một trận giao thủ về sau vợ l à g i ờ đạt được không ít tình báo nệ mỹ ạ sư vương đại khái là tại thiết lập bên trong phản b ộ rừng rậm nguyên nhân đẳng cấp bị trên phạm vi lớn cắt giảm kỹ năng cũng đánh mất hơn nửa cho nên công kích trở nên dị thường đ Chí m ạ n nhất n g g ư ợ c lại là làm ký sinh ký thể rắn độc lông bầm sẽ bắn ra lực phá hoại kinh người nọc độc công kích một mươi phần n g ư nguy hiểm nhưng là có rõ ràng trước lay độc làm nệ mỹ ạ sư vương thân thể sẽ rất rõ ràng dừng lại đồng phát ra thống khổ tiếng gầm tựa như rắn độc lông bầm bắn ra không phải đơn thuần nọc độc mà là nệ mỹ ạ sư vương thể nội huyết dịch chỉ cần không ngừng hướng dẫn nghệ mị ạ sư vương rắn độc lông b ờ m phát xạ nọc độc nghệ mị ạ sư vương liền sẽ chính mình đối với mình tạo thành tổn thương làm rắn độc lông b ờ m quang làm ra phát xạ nọc độc tư thế nhưng cũng chỉ là đang ho khan thời điểm vợ lạ giờ biết cơ hội đến cao tốc cận thân hồ điệp vũ bộ lao qua nệ mị ạ sư vương bổ t r ả o phong thứ quyền đánh tại nệ mị ạ sư vương trên mũi sư tử g a lông có thể vô hiệu c h ả m kích hoặc là đâm xuyên công kích trực tiếp quyền kích tổn thương cũng không cao nhưng là đối cái mũi chở yếu ớt vẫn cảm địa phương lại có thể tạo thành hữu hiệu tổn thương nệ mỹ hạ sư vương một cái lảo đảo lùi bước một bước vợ lạ dở thừa cơ tiến lên gắt gao ghìm chặt nệ mỹ hạ sư vương cổ lít nha lít nhít rắn độc lông bầm ở trong t ố i sắc áo giáp cùng sư tử lán ra để ép từng cái v ỡ ra thương kỵ sĩ giơ súng lên thẻ vào giới luật tăng s o n g quyền xuất kích phân biệt chế trụ nệ mỹ hạ sư vương hai con chân trước mà nữ tu sĩ đem tất cả phụ trợ toàn bộ điều chỉnh làm lực lượng giá trị tăng thêm giống a a a a a, a. nệ mỹ hạ sư vương cùng vợ lạ dở đồng thời bắt đầu gào thét đấu sức vợ lạ dùng sức hướng về phía trước đạp một bước cứ thế mà đem nệ mỹ hạ sư vương nửa người trên đời lên. xuyên tấu h qua áo giáp vợ lạ dở có thể nghe được n ệ mỹ ạ sư vương dưới làn da mạch máu nảy lên cùng dần dần yếu ớt dây rủa đã giải khóa kỹ năng rào sát vợ lạ dở hai tay đột nhiên nắm chặt bị trọng giáp giáp bao trùm hai tay giống như là cái kìm vạn x u ố n g dưới một tiếng thanh t h ú y tiếng xương nước về sau n ệ mỹ ạ sư vương đầu mềm xuống dưới nhiệm vụ khẩn cấp thảo phạt n ệ mỹ ạ sư vương phôi thai đã hoàn thành lờ vờ ba mươi mốt không lờ vờ ba mươi hai hai thợ săn lờ vờ một lờ vờ hai thân cận tự nhiên trạng thái đã chuyển biến làm tự nhiên chỉ dẫn trạng thái rơi xuống vật nghệ gián độc lông bờm hai mươi nghệ mỹ ạ hùng sư r ă n g nanh hai chương chín cùng tha hương người bạo lá gan chi dạng chương chín cùng tha hương người bạo lá gan chi dạng vì cái gì cần kỹ năng kỹ càng một chút hỏi pháp là bình thường huy quyền là ai cũng có thể làm được chuyện vậy tại sao còn muốn đặc biệt đi học sẽ đấm thẳng thứ quyền các kỹ năng đáp án là có thể tốt hơn phát huy ra lực lượng người cơ bắp không có khả năng bất cứ lúc nào đều có thể phát huy ra một trăm phần trăm lực lượng giống nhau lại đáng sợ lực lượng tại tuyệt đại bộ phận thời điểm đều chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ mà kỹ năng chính là k ở i ra hạn chế chìa khóa bình thường đến nói một trăm lực lượng giá trị có thể phát ra chín mươi tổn thương mà sau khi sử dụng kỹ năng có thể phát ra một trăm đến một trăm hai mươi tổn thương r à o sát e sử dụng kỹ năng này lúc có thể tăng phúc lực lượng một hai lần tăng thêm nữ tu sĩ phụ trợ sau mới thành công vặn g â y n ệ mì ạ sư vương cổ n ệ mì ạ sư vương thân thể hóa thành bụi đất biến mất trên tay b ợ lạ dở lưu lại một tấm to lớn sư tử g a b ợ lạ dở tiện tay đem sư tử g a tròn tại trên vai về sau mở ra chúc phúc vinh dự giá trị sáu mươi mốt một nghìn giải trừ áo giác nguyền rủa còn sớm nhưng không nghĩ tới thân cận tự nhiên đã biến thành tự nhiên chỉ dẫn hiển nhiên n ệ mì ạ sư vương mang đến đại lượng đ Ừ. trong kho hàng hầu tử tay bên cạnh nhiều giống nhau chưa thấy qua đồ vật một khối màu đen điểm s u y ế t lấy tiểu quan g mang tảng đá ngôi sao mảnh vỡ đến từ cuối mùa hè đầu thu quan g mang chỉ dẫn lấy trong nhân loại ở tiềm lực cùng linh hồn là không sử dụng vỡ l à giờ không có quá nhiều suy nghĩ liền lựa chọn sử dụng tảng đá vỡ nát một đạo ảm đạm quan g mang đi vào thân thể đã thu hoạch được chòm sao chi lực ép không có cảm giác nào vỡ l à giờ nắm chặt lại nằm nấm thân thể thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào cái này chòm sao chi lực kỹ năng này cũng không có biểu hiện bất cứ hiệu quả nào tựa như cái đồ chơi này kỹ năng chính là cho nhà kho đằng c h â ngồi mà thôi Tính, chấu ngồi cũng rất tốt. tạ đăng ngồi cũng ngươi chấu Cái kia. Cảm kia. lần này xuất thủ thương trợ. là ầ n n y là trong ba người đội trưởng thương kỵ sĩ tới chào hỏi đồng thời thẳng thắn rất nhiều về sau sẽ cùng nhau tổ đội đi vừa mới dứt lời thương kỵ sĩ liền bị chính mình lời nói cho cười mặc dù không biết xảy ra chuyện gì mới có thể để vốn nên là khu vực một hát thú kỵ sĩ biến thành khắp nơi dạo chơi lại trợ giúp người chơi phe bạn nờ đờ, đờ cờ nhưng hắn lời nói này tựa như là coi hát thú kỵ sĩ là làm một cái n g ẫ như gặp đồng thời rất thân mật người chơi giống nhau ta sẽ đem ngươi biến thành phe bạn nờ đờ, đờ cờ chuyện này phát đến giao lưu bản khối thượng về sau ngươi cũng không cần lo lắng lại bị người tập kích giới luật tăng gãi gãi cái hót cái kia một tháng về sau ta tại cờ dịch thành có một trận buổi hòa nhạc ngươi muốn hay không đến xem nữ tu sĩ đỏ lên mặt lắp bắp hai tay nắm bắt một tấm phiếu đưa về phía bờ lạ giờ hệ t ỉ độ rột kịch trường ra c h ậ t q u ấ n bờ lạ giờ nhận lấy về sau nữ tu sĩ lập tức bụng mặt ngượng ngùng né ra chạy mấy bước liền biến thành trong suốt khối lập phương biến mất thế mà trực tiếp hạ tuyến thương nghị sĩ cùng giới luật tăng cùng nhìn nhau liếc mắt một cái vừa mới nàng cho một cái khu vực bột u có thể trực tiếp truyền tống đến một cái sẽ tụ tập mấy ngàn thậm chí khả năng hơn bạn không có chút nào phòng bị người chơi căn cứ truyền tống quyền thương kỵ sĩ nháy mắt ra hiệu giới luật tăng ôm cánh tay bất đắc dĩ l ắ đầu cái này lúc thương kỵ sĩ phát hiện hát thú kỵ sĩ còn tại trong đội ngũ của bọn họ hát thú kỵ sĩ là bởi vì nữ tu sĩ lâm vào nguy hiểm mới có thể phát động phe bạn nở đỡ cờ khẩn cấp đối sách đi vào đội ngũ hiện tại nữ tu sĩ hạ tuyến hẳn ý tưởng đốt phát hướng về vợ lạ giờ hỏi ngươi có thể cùng chúng ta nhiều soát một hồi sao vợ lạ giờ nghi nghĩ gật đầu đồng ý mặc dù không biết soát là có ý gì. nhưng là có thể tiếp tục làm một cái đoàn đội đánh bại quái vật rất không tệ mặc dù điểm kinh nghiệm sẽ chưa đều nhưng là tương đối hiệu suất liền biến cao ba người đều là lại có thể làm khiên thịt lại có thể làm chuyển vận nghề nghiệp mỗi người chỉ cần toàn lực huy động vũ khí trên tay liền tốt rồi bên này v ỡ lạ giờ lần nữa nghe được âm thanh lần này khá là rõ ràng đồng thời hắn có thể sáng tỏ nhìn thấy một đầu nhàn nhạt, nhạt từ điểm sáng tạo thành chỉ dẫn tự nhiên chỉ dẫn trạng thái có thể sáng tỏ biết t i tan hôn trùng nhóm vị trí vợ lạ giờ hướng phía thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng vầy vây tay về sau dẫn đầu chạy lên lần này cũng không phải là tại nguy hiểm bách thai hàng hà bên cạnh mà là tại trong r nhưng kẻ địch không phải hôn trùng hậu tử mà là một đám dê rừng một đám đứng thẳng đi lại dê rừng đây không phải cái gì dê rừng người mà là run run dày dày duy trì nhân loại thế đứng dê rừng cho dù là ăn mặc áo giáp bợ lạ d ở đều một nháy mắt cảm nhận được hàn ký nhưng rất nhanh liền biến mất bởi vì thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng c ư n g hóa ăn thịt người dê quả thực là kinh nghiệm gói q u ả lớn lao tử hôm nay liền phải đem kỵ sĩ luyện đầy chuyển chức dị đoan thầm p h á n giả bợ lạ dợ cùng thương kỵ sĩ còn có giới luật tăng giết một buổi tối ti tan hốt trùng thẳng đến mặt trời mọc bọ mới ý thức tới chính mình su chính là bước chân có chút hư ta còn có thể là gan giới luật tăng hô to một tiếng thân thể biến thành giả lập khối lập phương biến mất vợ l g dở không cảm thấy kinh ngạc tha hương người không thể thời gian dài tồn tại ở thế giới này liên tục thời gian tồn tại quá dài liền sẽ bị cưỡng chế đuổi ra ngoài nghe nói biến mất tha hương người là tại một thế giới khác nghỉ ngơi đáng ghét ta lập tức cũng phải bị cưỡng chế hạ tuyến đáng chết vị thành niên hiệp nghị thương kỵ sĩ dùng sức nắm lên đầu không cam tâm hô lên tại đối mặt nghệ mỹ hạ sư từ bên ngoài kẻ đích lúc h á c thú kỵ sĩ có thể đem tất cả kẻ địch một k í c h miêu sát cùng h á c thú kỵ sĩ cùng nhau soát thực tế quá thoải mái hắn đều không bỏ được hạ tuyến rời đội thấy thương kỵ sĩ cũng muốn biến mất v ỡ lạ giờ tranh thủ thời gian sờ sờ trên thân đến ngày thứ hai đồng tệ lại xuất hiện v ỡ lạ giờ đi hướng thương kỵ sĩ mở ra tay đem ba cái đồng tệ đưa cho hắn đây là cái gì thương kỵ sĩ cầm lấy ba viên đồng tệ còn chưa kịp hỏi thăm hệ thống liền biểu hiện ra quá thời gian màu đỏ cảnh cáo a chờ chút a thương kỵ sĩ cũng biến thành giả lập khối lập phương biến mất chống trải trong rừng rậm chỉ còn lại vợi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 vô eo, vô, hạ thân. Vô. trang h â n vô, t sức trong kho hàng cũng bị nhét tràn đầy ăn thịt người dê trong mắt da lông còn có xương cốt đều là chút vợ lạ dở không dùng được tài liệu bất quá có thể coi như cảm tạ tha hưng ơ người trợ giúp thủ lao hữu dụng nhất vẫn là đánh bại nệ mỹ hạ sư vương sau đạt được sư tử ra có thể trang trí tại trên áo giáp hiệu quả là ngăn cản m ộ ư ơ i hai lần đâm xuyên trạm kích tổn thương vợ lạ dở hoạt động lên nhà kho bên trong có không ít tài liệu là đánh bại quái vật lúc không có nhắc nhở được những n à y tài liệu đều quay chung quanh tại hầu tự tay chung quanh rừng rậm c h ú c phúc mang tới tự nhiên chỉ dẫn trạng thái để hắn có thể càng phát ra rõ ràng nghe được âm thanh thỉnh cầu hắn đi tới một cái tên là hoàng kim thụ hải địa phương không hề nghi ngờ hắn đã thỏa mãn nhìn thấy cổ lão chủng tộc điều kiện ừng vợ lạ i ở ngón tay một trận hắn b ạ c h đến nhà kho thấp nhất kia là một viên trái cây mạ gì c ả n é m cho hắn trái cây sở vạ tổm hiệm trái cây dùng ngăn sau liền có thể đạt được trong đó nguyên bản thuộc về người lùn trí tuệ nhưng lại bởi vẫy l tự r ư ớ c như người lùn trí lực vĩnh viễn chỉ có thể là không bất kỳ cái gì cùng trí lực móc nối nghề nghiệp đều không thể đạt được đây là một loại không biết tên g mùn rùa mà gì cả có được người lùn huyết thống đồng d ạ n g nhận nguyền rủa vẫn là giờ đối với tuổi thơ hồi ức ký ức không nhiều nhưng hắn biết mạ gì cả đối với mình huyết thống cảm thấy tự ti nhưng cũng không tại trí lực vô pháp tăng lên trong chuyện này cô gái khác hai lần phát dục trưởng thành x i n h đẹp chân dài đại cô nương thời điểm mạ gì cả vẫn là đen nhánh ngắn ngủi một cái thậm chí có lúc sẽ lo lắng cho mình mọc da dâu quai nón hoặc là mọc da to lớn cơ bắc biến thành một cái hình vông dáng người cũng may nàng chỉ là bởi vì người lùn huyết thống sinh trưởng chu kỳ tương đối dài mà thôi nàng tựa như là một khối bị rèn đúc sắt é p bị đánh kéo ruôi cuối cùng biến thành một vị chiếu lấp lánh uy phong lẫm liệt nữ kỵ s bất quá mạ gì cả chưa từng có vì chính mình thân là người lùn nhưng không có rèn đúc trí tuệ chuyện này cảm thấy bối rối qua không có trí lực liền tăng lên tín ngưỡng học được ma pháp cho nên cái này viên ẩn chứa người lùn trí tuệ trái cây cũng không phải là thứ gì trọng yếu vì cái gì nàng muốn đem vật này cho ta vỡ l à giờ nắm bắt trái cây trầm tư hắn không nhớ rõ chính mình trước kia nói qua muốn làm thợ rèn ngược lại là muốn đi làm nông dân đáng tiếc hiện tại nông dân đã bị tha hương người bên trong quấn vì nghề nghiệp cấp cao chỉ cần là có thể trồng trọt địa phương cơ hồ đều bị tha hương người xử lý thậm chí không thể làm ruộn địa phương đều có tha hương người tại nếm thử bồi dưỡ thực vật、Tính. tại ì m một cơ hội trả cơ l cổ h o nàng đi. b lao à giờ đem quả t trùng tộc h lại nhà kho, có có t tồn tại thời đại loại cây này được tôn sùng là đồ đằng cùng tín ngưỡng bọn nó cung kính gọi là sinh mệnh thụ nhưng trước mắt cái này khoa sinh mệnh thụ lại vô cùng nhớ ớt hơn phân nửa hoàng kim diệp đã q u a n xoắn khô vàng ác thần huyết dịch đối rừng r ầ m ăn mòn ngay tại r ế t trên nó tự nhiên chỉ dẫn đem b ợ lạ dở chỉ hướng sinh mệnh thụ dễ cây chỗ nơi đó có một cái sâu không thấy đáy hốc cây đây chính là tha hương người nói đi tới hoàng kim thụ hải lối vào sao b ợ lạ dở xoay người tại hốc cây chung quanh thăm dò một chút kích thước vừa vặn tựa như là chuyên môn vì hắn chuẩn bị giống nhau tha hương người thợ săn công lược bên trong muốn đi vào hoàng kim thụ hải liền trước hết hoàn thành có quan hệ sinh mệnh thụ ẩn tàng tiêu chiến nhưng là đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì h ắ n cũng không biết tha hương người lúc kia thất gi vợ lạ giờ tiếp nhận nhiệm vụ về sau túi người tiến vào bên trong hốc tây bên trong mặc dù đèn nhánh nhưng là ngoài ý muốn cũng không chật hẹp thậm chí có loại càng chạy càng rộng rãi hơn cảm giác khi hắn có thể đứng lên đi lại thời điểm trước mắt đột nhiên sáng lên chung quanh trở nên vô cùng rộng lớn giống như là đi vào một loại nào đó hỗn độn không gian sao trời tô điểm cả không nơi này là vợ lạ giờ đi lên phía trước một bước trên bầu trời sao trời đột nhiên đình chỉ lưu động quỷ dị mùi máu tươi nương theo lấy từ ngôi sao bên trong chạy ra sền sệt vũng bùn khuyết tán ra tới chất lỏng giống như là có sinh mệnh tập hợp biến hình từng con đáng sợ giã thu giống như là đến từ ưu ám cái bóng thế giới từ vũng bùn bên trong b ò đi ra ác thần chớ chú lờ vờ ký túc tại trong máu ác thần nguồn rửa t r á đạp x é rách phá hư là này tạo thành bộ phận bọn nó sẽ tiêu gào cười nhẹ lấy đem hết t h ể sinh mệnh đẩy vào biển lửa tại cho bụi thượng chu lên nên đón mới ác thần gián g lâm dù là không có chúc phúc n h ấ c nhở bọn lạ dở cũng có thể rõ ràng tự nhiên chỉ dẫn mang tới mơ hồ âm thanh mời cầu khẳng định là xử lý những này ác thần chớ chú thực thể hóa sau bọn quáy vật cái nào đó ưu ám không gian giả lập bên trong g ộ t lọc nhóm lập trình viên đang dùng thân thể đặt ở d u y sinh kho bên trong ý thức thượng tuyến phương thức chế tác cũng để bảo toàn trò chơi trong đó có một cái chim cánh cụt tạo hình lập trình viên mở miệng nói ta nói các tiền bối ta có thể hỏi các ngươi chuyện này sao vì cái gì làm năm thứ nhất liền muốn đẩy ra hạng mục hoàng kim quốc một mực đẩy lên hiện tại sao à cái kêu bởi vì đem hai cái có thể phát động đặc thù kịch bản lở đỡ cờ sen lẫn trong cùng nhau kết quả dẫn đến hai cái hạng mục đều bị tuyết tàng thảm án đừng để ta phát hiện là ai làm lao nương thật vất vã bóp thân nữ nhi xích long mạ dị c ả biến thành săn g i ế t tờ cờ người chơi v á i phụ một thanh nhốn máu dao phay hình dạng giả lập nhân vật trôi ra tại trong không gian ả o lung tung bay múa xích long mạ dị c ả cái kia là có thể giải trừ người lùn chủng tộc nguyền rùa đặc thù kịch bản đi chim cánh cụt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sau đó đầu đầy mồ hôi lạnh ai đây không phải cái siêu trọng yếu thế giới kịch bản sao đâu n à y đặc thù kịch bản không hoàn thành không ai có thể đạt được cao cấp nhất đ o á n tạo sư nghề nghiệp người lùn chủng tộc cơ chế đều không hoàn chỉnh chúng ta sẽ bị chặt người yên tâm người chơi am hiểu nhất chính là tìm lỗ thủng cùng khai phát mới cách chơi bọn họ làm ra hải nhân cùng chiến sĩ hải nhân phá giới tăng loại hình tà đạo lôi quân phối hợp so với người mới chim cánh cụt khẩn trương cái khác kẻ già đợi bình tĩnh nhiều、bụt. đó là một loại cách chơi sao có thể nói là bật đâu cần giáo người chơi chơi như thế nào sao là người chơi dạy bọn họ chơi như thế nào bọn họ chỉ là phụ trách để người chơi chơi vui vẻ mà thôi ta nhớ được cần hoàn thành xâm lâm cổ lao chủng tộc kịch bản sau đó đạt được trí tuệ quả táo đi chuyển giao cho mạ dị cả làm cái kia quả táo làm sao trên người mạ dị cả kiểm tra chương trình chim cánh cụt người che mặt họ hét lên có thể phát động cái này đặc thù kịch bản đạo cụ bị đặt ở đặc thù kịch bản phát động đối tượng trên thân có lầm hay không hắn nếu chạy cũng không cần xen vào nữa hắn đây là cái nào đó giả lập thân thể lá gan đều muốn cứng lại lập trình viên dù sao chỉ cần đánh bại độc nhãn liền có thể giải phóng tất cả người lùn t r ủ n g tộc trí lực hạn chế tìm một cơ hội cho những cái kia đỉnh cấp công hội lộ ra một chút điểm tình báo hoặc là chính chúng ta mở hào đi lên xử lý tên kia là được những cái kia đỉnh cấp công hội tại không có kịch bản đạo cụ tình huống dưới có thể thắng độc nhãn sao làm chớ xem thường đám kia thiên thai được không c á i kia nếu h ô n g phải thế n à o c ũ n g phải kịch thứ chiến hoàng bản tài giai i cần cụ cùng năng đoạn k đạo đấu, mười quốc hạng mục móc hạng này sớm đã bị móc ra. một tìm kiếm giúp đỡ rượu chiêu c h ư n g mười một tìm kiếm giúp đỡ rượu chiêu lờ vờ tựa hồ là cả hai thực lực sai biệt qua đại liền đối phương đẳng cấp đều thấy không rõ nhưng đây thật ra là do người nếu quả thật chính là cường đại đến khó mà g á m định kẻ địch hẳn là biểu hiện lờ vờ mới đúng ác thần chớ chú hóa thân sức chiến đấu cũng không cao nhưng là số lượng rất nhiều mặc kệ b ợ lạ dở vung vẩy v ạ n b ẹ o c ử kiếm một hơi chém chết bao nhiêu ác thần chớ chú hóa thân liền lập tức sẽ có càng nhiều xuất hiện đồng thời đánh bại bọn chúng không chiếm được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm kỹ năng độ thành thạo cũng sẽ không lên thăng g i a n g lợi trảo tại trên áo giáp lưu lại từng đạo trướng mắt hỏa hoa nhưng tương tự không có tạo thành bất luận cái gì tổn thương tựa như đây chỉ là một trận không có kết thúc n ộ n g vợ lạ dở không biết mọi m ệ n cơ trong tay cự kiếm khi thì đổi thành nằm đấm thẳng đến hỗn đột không gian ngôi sao bên trong đã không còn bùn đen vớ Toàn một người đặt chân thế giới này nó bận lấy mái tóc dài và nóng có một đôi ôn hòa mắt xanh lục ao rách quần manh lại vô nửa phần ô huế sinh mệnh thụ tinh thần thể lờ vờ sinh mệnh thụ linh hồn hóa thân cổ lao chủng tộc một viên dưng dậm sinh mệnh c h i nguyên tự nguyện dâng lên thân thể của mình cùng phụng sinh linh đồng thời cũng là coi yên vui người dẫn đạo b vợ lạ dở quay đầu lại đầu kia là một vị thư hùng khó phân biệt sinh vật mặc dù có nhân loại ngoại hình lại khắp nơi lộ ra không phải người cảm giác nó bề ngoài vô cùng xinh đẹp nhưng lại chỉ có thể để người đem nó coi như một gốc thực vật không biết có phải hay không là ảo giác của hắn vị này lên sàn nương theo lấy thần thánh nhạc giao hưởng n g ươi không phải tha hương khách tới ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại lại tới đây sinh mệnh thụ trần trờ nó khốn hoặc như đầu dường như không có chuẩn bị nên đón vị này ngoài ý liệu khách nhân lời kịch sinh mệnh thụ hai tay chắp sau lưng đạp trên vui sướng bộ pháp đi gần bỡ lạ dơ tại ở gần sau lại giống động vật như thế hết hà nhăn lại màu xanh nhạt lông mày linh hồn hình dạng không đúng giống như là tha hương người lại có ngôi sao nhiệt lượng thừa ngươi thật sự là một cái kỳ quái tồn tại bỡ lạ dơ đối với mình rất kỳ quái chuyện này lòng dạ biết rõ dù sao thế giới này không tồn tại hai cái hoàn toàn giống nhau người cũng không tồn tại chúc phúc rời đi nhưng hai chuyện này đều phát sinh ở trên người mình bất quá chuyện như là đã phát sinh vậy liền chỉ cần đem chuyện mang tới ảnh hướng trái chiều giải quyết t i ê chỉnh sự kiện liền có thể biến thành một kiện chuyện tốt to lớn vì cái gì không nói lời nào bởi vì nói rồi cũng sẽ bị hiểu lầm vợ lạ dở do dự một chút nói một tiếng ngươi tốt quả nhiên lại ra phủ nón trụ vặt vẹo thành dã thú gầm nhẹ hoàng kim quốc ngôn ngữ ta có bao nhiêu năm chưa từng nghe qua hoàng kim quốc vốn là động vật ngạch dã thú thế giới sao vợ lạ dở gãi gãi c á i ót cảm thắn một tiếng một nghìn năm năm nghìn năm vẫn là càng xa trước đó tại ta chỉ là một gốc hạt giống lúc nâng lên ta đối ta kể ra cố hương rơi xuống bi thương. Sinh mệnh thụ lộ ra nhớ lại biểu lộ vậy ngươi có thể nói cho ta liên quan tới hoàng kim quốc chuyện sao nếu như ngươi nghĩ từ ta cái này hoài niệm chính mình cố thổ vậy ta rất xin lỗi sinh mệnh thụ phất phất tay cảnh vật chung quanh thay đổi biến thành giống như là cái nào đó nhỏ bé tồn tại nằm trên mặt đất ngưỡng mộ bầu trời thị giác so hiện tại còn mỹ lệ hơn có vô số điểm sáng trang trí trên bầu trời một viên nóng r ự c hỏa cầu rớt xuống đại địa kia là tại ta vẫn là hạt giống thời điểm tạo thành khủng long loại cùng to lớn côn trùng loại diệt tuyệt đại sung kích hoàng kim quốc ngay tại lúc kia rơi xuống mặc dù chúng ta sinh mệnh thụ ở giữa lẫn nhau kết nối nhưng chúng ta sợi dễ vô pháp chạm đến hoàng kim lan tràn địa phương biết rõ cũng chỉ có cổ lão g ư i ngâm thơ d o mang tới cố sự muốn hiểu rõ hoàng kim quốc liền đi tìm kiếm cổ bọn họ tại cổ lão thời đại dùng xa xôi chi địa cố sự trao đổi trên người chúng ta quyền lực sinh tồn là cổ xưa nhất n g ầ m du nhất tộc phải không vợ l à giờ gặp qua không ít tinh linh bất quá đều là tha hơn ư g người bản thổ tinh linh cực kỳ thưa thớt muốn tìm được chỉ sợ rất khó nhưng hắn cũng không buồn rầu bởi vì hoàn thành khiêu chiến sau có thể đi tới hoàng kim thụ hải đồng thời cũng là lớn nhất tinh linh bộ lạc một trong tiện thể n h ấ c lên ta hiện tại không thể mở ra đi tới hoàng kim thụ hải thông đạo ai không biết vì cái gì vợ lạ dợ tại cái này khỏa tràn ngập thần thánh cùng không thể khinh nhuần tồn tại thượng phát g i á được ta ngay tại cái này chờ người đấy già hoạt nói đến không ít tha hương người phàn nàn qua rõ ràng chỉ là cho tuổi xế chiều lao bà bà đưa phong thư vì cái gì liền lâm vào cái nào đó chủng tộc thuần huyết tiệc tùng hôn huyết phái săn g i ế t sự kiện lớn bất quá lúc kia tha hương người mặc dù là một bộ dáng vẻ khổ nao nhưng kỳ thật là tại hướng chung quanh những cái kia đấu kỹ ao ước đều nhanh chảy máu nước mắt tha hương người khoe khoang bách thai hằng h à ác t h ầ n huyết dịch gần nhất hoạt tính hóa bọn nó tạ i thuận theo triệu hoán a n mòn bùn đất bỏ hướng chủ nhân mới những kẻ phản bội nhìn chằm chằm ta không thể mở ra mẫu hương cửa lớn để ác thân huyết dịch cùng nó các tín đồ có cơ hội xâm l b ẫ n lạ giờ hai tay ôm ngực ngựa đầu thưởng thức lên bầu trời hoàng kim mạch lạc cũng không tính tiếp sinh mệnh thụ loại thời điểm này nhất định là loại kia phát triển hắn rất là s u ấ t ruột quyết định lập tức giúp sinh mệnh thụ giải quyết bách thai hàng hà vấn đề sau đó đi tới hoàng kim thụ hải nhưng là hắn rất tỉnh táo hắn hiện tại lờ vờ ba mươi lăm làm sao có thể giải quyết bách thai hàng hà chỉ là cái kia nghệ mỹ hạ sư vương phôi thai hình thái đều muốn hắn cùng ba cái tha hương người cùng tiến lên mới có thể giải quyết kia về sau còn nhỏ thể thành niên thể đâu chớ đừng nói chi là còn có cái khác loại hình quái vật nghe nói phản b ộ rừng dậm thú vương hết thể có mười hai cái đồng thời hoàn toàn thể không hề nghi ngờ đều là vượt qua trăm cấp quái vật hắn một cái đều thắng không được sinh mệnh thụ con mắt ba ba nhìn xem hắn chờ đợi lấy hắn vô bộ ngực cam đoan giải quyết vấn đề sơ s kim bỡ lạ dợ huyện chuyển biểu đạt không muốn tiếp tục nghe tiếp ý nghĩ cảm ơn ngươi nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này ta hiện tại liền đem m ộ ư ơ i hai cái kẻ phản bội vị trí đánh dấu cho ngươi uy không đợi bỡ lạ dợ cự tuyệt sinh mệnh thụ vung tay lên chúc phúc tự động mở ra g ó c trên bên phải xuất hiện đại diện địa đồ hình tròn đồ án địa đồ triển khai một mảnh hình vương đại lục hiện hiện phía trên có cho dù nhìn xuống cũng vô cùng dễ thấy ba đạo khủng bố sau đó lít nha lít nhít điểm sáng c h e kín vết máu chung quanh không không phải nói chỉ có m ộ ư ơ i hai cái sao kẻ phản bội chỉ có m ộ ư ơ i hai cái nhưng là bọn hắn sẽ sinh tiểu hài tiểu hài lớn lên còn biết sinh tiểu hài vòng đi vòng lại càng ngày càng nhiều chương m ộ ư ơ i hai không người biết do nghề nghiệp d ừ n g d ậ m người g á c đêm chương m ộ ư ơ i hai không người biết do nghề nghiệp d ừ n g d ậ m người g á c đêm sinh mệnh thụ lộ ra không nghĩ tới n g ư ờ i một giới nhân loại thế mà phải vì d ừ n g d ậ m sông pha khói lửa đến loại trình độ này cảm động biểu lộ độ. nhưng bỡ l à giờ rất xác định chính mình cái gì cũng không có tỏ vẻ sờ kịp cái từ này tựa như là nhảy qua tất cả lửa gạt bán t h ẳ n quá trình Trực tiếp cả đem nếu g ư ờ i đi hàn thù bán đặc k như nói độ khó mang ý nghĩa nhiệm vụ quá trình loại sẽ phát sinh ngẫu nhiên tính độ khó biến hóa kia lv 9 9 chín h là giản dị tự nhiên khó vô cùng khó nhưng ngẫm lại cũng bình thường nệ mỹ hạ sư vương phôi thai trạng thái liền đã so với bình thường lv 3 0 m u ố n mạnh vậy thì càng không cần nói hoàn toàn thể cùng cái kia giống để chứng giống nhau không ngừng sinh con thủy tổ rõ ràng chỉ là muốn hỏi một chút liên quan tới hoàng kim quốc cùng áo giáp chuyện kết quả trực tiếp bán đứng t ự mình suy nghĩ kỹ một chút hắn hoàn toàn cũng không cần tự cho là thông minh thu thập tình báo thành thành thật thật ngồi sồn ở thành trấn chung quanh trợ giúp tha hưng ơ người đạt được vinh dự giá trị không là tốt rồi vì sao lại biến thành như vậy a trước đó bách thai hằng hà không phải rất tiên ổn sao gần nhất phát sinh một kiện đại sự không biết vì cái gì cái này người sống thế giới bắt đầu không ngừng xuất hiện có thể mua được người đưa đỏ đi vào thế giới của người chết tiền tệ. v ị tia tại tha hương người công kích đến chỉ có thể trốn ở thế giới của người chết tồn tại đại khái là bởi vậy x u ấ t ruột cho nên mới triệu tập h á c thần huyết dịch muốn đạt tới độ cao mới tha hương người nguyên nhân sao k i a s á c thực không có cách nào vợ lạ dơ gãi đầu một cái hắn mang theo mũ giáp bén nhọn tay giáp vào đầu nón trụ thời điểm nổ lên không ít hỏa hoa hướng phương diện tốt n g h ĩ nhà ngươi làm được liền sẽ trở thành hoàng kim thụ hải sinh mệnh thụ nhóm ân nhân ngươi sẽ có được hữu nghị của chúng ta nếu như hữu nghị chỉ là vì đơn thuần mang đến chỗ tốt vậy liền chỉ là đơn thuần lợi dụng lẫn nhau mà thôi đi vợ nhưng sinh mệnh thụ lúc nói lời này lộ ra đương nhiên đại khái thực vật cùng sinh vật ở giữa tồn tại to lớn luân lý thượng quan nghiệm khác biệt tựa như thực vật tại mục nát trên thi thể hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành mà thực vật cùng mục nát thi thể gian tồn tại hữu nghị như vậy hữu nghị ít nhiều có chút sinh mệnh thụ đọc lên bờ lạ dờ kháng cự cảm xúc lập tức tiến đến bờ lạ dờ trước mặt n h ó n chân lên giống như là ác ma tại bờ lạ dờ bên thai nói nhỏ dù hoặc chúng ta hữu nghị chính là có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt ta t h như nói chúng ta có thể trao tặng ngươi rất nhiều kỹ năng hoặc là vì ngươi giải tỏa nghề nghiệp dở y sa mạng mật lâm thủ vệ h o á linh thuật、sĩ. tử linh thuật sĩ chờ một chút làm trợ giúp ta thoát khỏi ác mộng thù lao người hiện tại liền có thể chọn một người này không đúng cây này rõ ràng là đại diện sinh mệnh cùng t i n h khiết tồn tại nhưng là dụ hoặc tay nghề có thể một điểm không gần đây tự địa ngục các ma kém ta có thể hỏi trước một chút vì cái gì biểu tượng tự nhiên sinh mệnh thụ có thể cho ta tử linh thuật sĩ loại này nghe giống như là người xấu nghề nghiệp vẫn là dở xoa xoa đôi bàn tay ra vẻ không thèm để ý mà hỏi bởi vì tử vong cũng là tự nhiên tuần hoàn một bộ phận lấy hạt giống phương thức chọc sinh vậy ta liền tuyển tử linh thuật sĩ、đi. mặc dù cảm thấy loại này chất dinh dưỡng h ư u nghị có điểm gì là lạ nhưng là đây là địa bàn của người ta nhập ra tùy tục tương đối trọng yếu b ợ lạ d ở thuyết phục chính mình vậy ngươi chức vị quan trọng nghiệp hiến tế sao hiến tế chính là đem hai loại nghề nghiệp kết hợp làm một loại nghề nghiệp hiến tế nghi thức ngươi không biết à ta rõ ràng sinh mệnh thụ như có điều suy nghĩ xoa cảm đánh giá b ợ lạ d ở bên cạnh dò xét còn vòng quanh b ợ lạ d ở xoay quanh một năm trước khảo cổ các học giả phá giải tạo vật chủ lưu lại phiên đá phát hiện mới cơ sở quy tắc mỗi một cái sinh mệnh vào thời khắc ấy đều có thể nghe được thế giới biến đổi tiếng trung giống như là biết quả táo sẽ rơi xuống đất thưởng thức giống nhau nhớ k ỹ quy tắc này nghe không được cái này tiếng c h u n g chỉ có không thuộc về thế giới này tha hơn ư g người sinh mệnh thụ l ộ ra thật có ý tứ biểu lộ giang hai tay già cao giọng nói như vậy ta liền tự tiện chủ trương đem tử linh thuật sĩ lực lượng hiến tế cho thợ săn lờ vờ ba mươi lăm lờ vờ ba mươi mốt mười thợ săn lờ vờ năm người gác đêm lờ vờ một rừng rậm thợ săn kêu gọi chính mình trong bóng tối tôi tớ đi đi săn thoát đi luân hồi bảng hoàng chi linh đi tất cả sinh mệnh cuối cùng đều đem trở về cây ôm ấp có thể học tập kỹ năng cấp thấp khế ước linh hồn xung kích bồi dưỡng thực vật học phiên dịch hài cốt mỹ học xảo thủ ừ n cái nghề nghiệp này chưa nghe nói qua kế hoạch không đổi kịp biến hóa vợ lạ giờ vốn định nghĩ đến thuận tha hương người nói qua bồi dưỡng phương hướng hướng cuối cùng thần đại thợ săn phát triển bất quá nghề nghiệp có thể lặp lại lấy được đến lúc đó lại xử lý hai mươi mấy con giá thu phụ tố quái vật liền lại có thể một lần nữa giải tỏa thợ săn người gác đêm à. ngươi không cần cảm thấy lo nghĩ cùng mê man g chậm d ã i suy nghĩ tương lai của mình đi ngươi là tự do không biết vì cái gì vợ lạ g i cảm thấy sinh mệnh thụ tại tương lai cùng tự do hai cái từ càng thêm trọng ngư khí đây có lẽ là tồn tại lâu đời sinh mệnh mới có suy nghĩ cùng cảm thán loại này triết học suy nghĩ đối với hắn cái này trước đó không lâu vẫn là một người bình thường mà nói quá xa xôi tốt rồi ngươi nên rời đi cảm ơn ngươi để ta có thể tại cuối cùng ngủ một cái ăn rớt cuối cùng cuối cùng là có ý gì v ỡ lạ giờ không có tồn tại cảm thấy bất an sinh mệnh thụ không có trả lời hai tay chắp sau lưng xoay người mái tóc dài vàng ó n g huy sái mà xuống nhưng đầu lộ ra mông lung đôi mắt chiều hắn nở nụ cười xinh đẹp bài b á i chờ v ỡ lạ dơ đột nhiên ngồi dậy chung quanh phủ kín hoàng kim lá tây dường như hắn trước đó dựa vào tráng kiện thân cây nằm tại lá dụng bên trong ngủ một giấc cái kia mời hắn chui vào hốc cây liền căn bản không có tồn tại qua giống nhau tự nhiên chỉ dẫn trạng thái mang tới điểm sáng biển báo giao thông đã biến mất bên hai âm thanh cũng biến mất một trận gió đột nhiên thổi tới hoàng kim lá cây hướng về không trung bay múa sinh mệnh hướng về toàn bộ rừng cây bay d à i mà đi sinh mệnh thụ khô héo nhưng là vùng rừng rậm này nhận áp thần huyết dịch gan mòn lại biến mất tên là vĩ đại các ngôi sao nhiệm vụ đang lẳng lặng ở tại trúc phúc đồ không bên t r o n tuyên cáo kiếp như hoàng kim nó đã từng tồn tại qua vợt lạ giờ đưa tay đặt tại sinh mệnh thụ trong lòng của hắn có một loại không h i ể u cảm xúc lan tràn hắn gặp qua tha hương người chết đi cũng đã gặp thôn dân chết đi thậm chí chính mình kém chút chết qua nhưng là tử vong hai chữ chưa từng có trong lòng hắn lưu lại bất luận cái gì vết tích đại khái là bởi vì những cái kia tử vong luôn luôn cùng sợ h ã i m ắ c nối mà trước mắt tử vong lại như thế bình tĩnh ai vợ lạ dở thở dài nhìn thoáng qua vĩ đại các ngôi sao đề cử đẳng cấp trong lòng điểm kia rung động lập tức biến mất hắn nếu là không nghĩ điểm biện pháp lập tức liền muốn cùng sinh mệnh thụ cùng đi nếu như gặp phải khó khăn chẳng hạn như cái gì lạc đường a bị đánh cướp a cần vận chuyển hàng hóa a nên đi hướng ai xin giúp đỡ ba tuổi tiểu hài đều biết đáp án này tha hương người cho nên mợ lại giở dự định hướng tha hương người xin giúp đỡ nhưng ở trước đó cần giải quyết ngôn ngữ không thông vấn đề sinh mệnh thụ vì hắn lựa chọn t ử linh thuật sĩ hiến tế cho thợ săn đạt được người gác đêm khả năng chính là suy xét đến hắn sẽ có cái này b ố i r ố i phiên dịch g é p có thể đem nói ra ngữ v ặ n mẹo vì đối phương tiến g mẹ đẻ từ đó từ mở miệng bắt đầu liền có thể đạt được đối phương độ thiệt cảm kỹ năng này là người gác đêm tại cùng những cái kêu bằng hoàng chi linh đối thoại lúc nhất định phải kỹ năng trái lại t ử linh thuật sĩ liền không có kỹ năng này t ử linh thuật sĩ là người điều khiển có thể trở thành chết chi người điều khiển hoặc là overload bọn nó không cần lý giải đối phương chỉ cần làm cho đối phương khuất phục tại lực lượng của bọn chúng liền có thể b vợ là giờ điểm xuống phiên dịch g é p nhưng thân thể không có bất kỳ biến hóa nào đây là cái kỹ năng chủ động Phiên dịch yên tĩnh chỉ có phong thanh thế giới một nháy mắt huyên náo lên thật muốn ăn côn trúng huyết huyết cho ta huyết ta đem phân trôn ở nơi này ta phải tìm cái địa phương đem ta bảo vật cho trôn xuống mới sinh mệnh thụ rất nhanh liền sẽ sinh ra tha hương người vì cái gì luôn thích đào người khác thật vất vả vùi vào đi xương cốt ta lông vũ thật xinh đẹp à ta rất muốn hát vang một khúc hát hát hát ta muốn chui vào tha hương người váy phía dưới đi bi nhân loại bên kia nhanh lên nhìn qua cái r á m ta rất muốn đ á n h r á m nhưng là ta không có cái mông tiếp qua ba tháng ta liền có thể biến thành sinh đẹp bấm bấm đóng lại đóng lại đóng lại thế giới yên tĩnh trở lại vẫn là giờ đầu đầy mồ、hôi. Kỹ năng này là tựa hồ điểm kỹ h năng g có d đối tượng chính h là công nhận thứ trọng yếu nhất có thể trong nháy mắt học tập kỹ năng mới cũng có thể tăng lên kỹ năng mới độ thành thạo đồng thời chỉ có tại thăng cấp thời điểm đạt được hai điểm dùng tha hương người phương thức tới suy nghĩ lời nói muốn đem một cái nghề nghiệp tiềm lực khai phát đi ra vậy liền nhất định phải kết hợp thiết lập cùng thế giới quan người gác đêm là thợ săn thêm tử linh thuật sĩ từ tên đến xem chính là tại ban đêm hành động nghề nghiệp thủ hộ r ừ n g r ậ m ban đêm nghề nghiệp giới thiệu bên trong có bóng đen tôi tớ nói rõ là triệu hoán hệ như vậy liền muốn lựa chọn cấp thấp khế ước đi săn bàng hoàng chi linh nói rõ cần linh hồn bắt giữ sinh mệnh thụ nói qua dưới t ả n g cây tử vong sinh linh sẽ trở thành cây một bộ phận lấy hạt giống p ư ơ n g thức trọng sinh như vậy liền cần linh hồn hạt giống lần này ba cái kỹ năng liền xác định vợi giờ lựa chọn học tập cái này ba cái kỹ năng cái này ba cái đều cùng phiên dịch giống nhau là kỹ năng chủ động cho nên học tập sau không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào cấp thấp khế ước cùng linh hồn bắt giữ kỹ năng tương đối đơn giản chính là mặt chữ thượng ý tứ linh hồn hạt giống liền có chút kỳ lạ đem bắt giữ linh hồn hóa thành hạt giống cấy ghép thân thể mới ngắn ngủi trở thành sinh mệnh cái này cùng t ử linh thuật sĩ triệu hoán vật mặc dù biết bị thần thánh hệ tỉnh hóa nhưng là làm người chết hung hãn không sợ chết người gác đêm triệu hoán vật mặc dù làm một cái mới sinh mệnh sẽ không bị tỉnh hóa nhưng là làm ngắn ngủi sống lại sinh vật khả năng càng sợ chết hơn đồng thời bản thân ý thức càng thêm m á n h liệt tóm lại được trước tìm một cái b ả n g hoàng linh hồn thử một chút cái này ba cái kỹ năng phiên dịch sử dụng đối tượng b ả n g hoàng linh hồn u i nhân loại quá ngạo mạn lại dám đối ta làm như không thấy có đồ vật gì ồn ào không ngừng phiên dịch cực kỳ quan tâm tiêu s u ấ t âm thanh nơi phát ra tại đỉnh đầu của hắn chuẩn xác mà nói là tại khô héo sinh mệnh thụ trên tàn cây vỡ lạ d ngẩng đầu lên ánh mặt trời trói mắt để hắn vô ý thức h i p mắt lại đưa lưng về phía mặt trời vật gì đó mở ra cánh cái gì a là con gà a vẫn là giờ thu hồi ánh mắt chỉ là một con gà đừng nghĩ lãng phí hắn cấp thấp khế đ ước chỉ có một cái khế đ ước không vị sử dụng điểm kỹ năng thăng cấp cấp thấp khế đ ước mặc dù có thể gia tăng không vị nhưng là hắn còn có rất nhiều kỹ năng muốn học cũng muốn chừa chút tại thời khắc nguy hiểm tăng lên một ít có thể bảo mệnh kỹ năng uy nhân loại ngươi đã chú ý tới ta đi nhao nhao chết rồi giống chim không có thân thể ngươi liền thịt gà cũng không tính là liền không có long a lão hổ a cái gì sao hiện tại đi bách thai hàng hà bên cạnh có thể hay không đem ta xử lý cái kia n ệ m ì ạ sư vương linh hồn khế ước xuống tới a loại kia phản đồ linh hồn đã sớm trở thành ác thần huyết dịch một bộ phận tại đầu kia sống phiêu lưu đi kia kia còn lại mấy cái bên kia quái vật tha hương người đánh bại nhiều như vậy quái vật chắc chắn sẽ có bảng hoàng linh hồn đi các người chiến đấu qua địa phương sạch sẽ giống như là bị thành kính mục sư dùng thánh quan quét dọn qua giống nhau kia con gà dường như biết mỡ lạ dở chỉ là tại quyết trống từ khô cạn trên cành cây chậm dai trôi xuống ngươi cũng đừng nghĩ đến ở chung quanh tiệm v con con con. người gác đêm cắt hình h là tô điểm ngôi sao dưới bầu trời đêm dẫn theo đèn đi lại người đèn phát ra quan giờ mang tại người gác đêm phía sau lôi ra mấy đạo tràn ngập lực lượng sinh vật tạo hình vĩ đại ta chính là đặc biệt ở chỗ này chờ ngươi, ngươi trên người có ngôi sao nhiệt lượng thừa vợ lạ giờ nhìn về phía thanh kỹ năng bên trong một cái cực kỳ đặc biệt tên chòm sao chi l ư ợ ép hắn chưa từng có nghe nói qua kỹ năng này muốn xem xét cũng chỉ có thể nhìn thấy trống r ỗ n g cũng không cách nào đối kỹ năng này sử dụng điểm kỹ năng nhưng mặc kệ là trước mắt cái này gà vẫn là sinh mệnh thụ đều đối kỹ năng này có phản ứng cho nên nói ngôi sao nhiệt lượng thừa rốt cuộc là cái gì chính là ngôi sao nhiệt lượng thừa thôi còn có thể là cái gì gà lướt mắt dường như lời giải thích vấn đề này ngạo mạn thái độ làm cho vợ lạ giờ nhìn không được nói móc trở về vĩ đại như ngươi tại sao phải cùng ta ký khế ước ta còn chưa lớn lên liền chết đi mà ngươi là người gác đêm cùng ngươi khế ước linh hồn có thể ngắn ngủi có được sinh mệnh cũng lần nữa trưởng thành gà mở ra chính mình ngắn nhỏ cánh ngần đầu lưỡng ngực nhìn về phía bầu trời vùng trời kia hẳn là có vị trí của ta đợi ta lớn lên trở thành cao thiên gà c h ố n g này g đó ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn nói một cách khác không khế ước cái này gà ba cái kỹ năng điểm liền đều lãng phí nói không chừng liền người gác đêm cái nghề nghiệp này đều lãng phí lãng phí là tuyệt đối không được một ngày chỉ có ba cái đồng tệ hắn duy nhất học được chính là tiết kiệm vợ lạ dở hoàn toàn không có để ý gà dù mình lý do khuyên giải chính mình ký cái này gà ngài đã khế ước vẹt tên ngược lại là thật đẹp trai nhưng ngươi trở thành không được cao thiên gà trống v ỡ lạ dơ l ầ m b ầ m một tiếng ngươi nói cái gì mặc dù v ỡ lạ dơ không biết gà có hay không lông mày nhưng là không hề nghi ngờ cái này gà tướng mạo là dựng thẳng lên lông mày nổi giận biểu lộ bởi vì ngươi là chỉ gà mái chương một ư ơ i bốn tha hương người tinh thần tập bệnh chương một ư ơ i bốn tha hương người tinh thần tập bệnh ngươi biết hoàng kim quốc sao không nghe nói chủ đề kết thúc v ỡ lạ dơ bắt đầu suy tư muốn hay không coi như người gác đêm cái nghề nghiệp này không tồn tại một lần nữa đi đạt được thợ săn nghề nghiệp cái này gà thực tế quá vô dụng một bộ trước đây thật lâu liền tồn tại lao thành giọng điệu nhưng là đối rừng rậm bên ngoài chuyện hỏi gì cũng không biết b ợ lạ g i ờ thậm chí hoài nghi sinh mệnh thụ cho hắn người g ắ t đêm cái nghề nghiệp này là vì để hắn mang đi ra hỏa này người dự định lúc nào thời điểm đi đánh bại những người phản bội kia cứu vớt rừng rậm gà không có việc gì tại b ợ lạ g i ờ bên người phiêu đãng giống như là thúc giục lại giống là tại tìm chủ đề những cái kia căn bản không phải ta bây giờ có thể đánh thắng kẻ địch vĩ đại các ngôi sao giống như là thanh kiếm treo tại đỉnh đầu của hắn mặc dù một lát sẽ không rơi xuống nhưng là một mực để đỉnh đầu hắn run lên hiện tại mặc kệ là vương quốc vẫn là tha hương người đều chỉ là coi bách thai hằng hà là làm sẽ vô hạn sinh ra quái vật thai họa hoàn toàn không biết có mười hai cái đáng sợ m á n h thu ngay tại bách thai hằng hà h ạ ở n ú t càng không biết có một cái không thua gì ti tan cự nhân tồn tại ngay tại thăm dò thế giới này hồi tưởng lại đã từng ti tan cự nhân trà đạp thế giới dáng vẻ vợ là giờ nhịn không được dùng mình một cái n g ư ờ i để tha hương người thay n g ư ờ i đi đánh bại những người phản bội kia không là tốt rồi những tên kia chính là liền ti tan ác thần đô có thể đánh bại là quái vật bên trong quái vật không được ta hiện tại muốn trợ giú tha, tha hương người hướng trong hố lửa đấy vợ lạ dờ lắc đầu tự tuyệt nhưng là gà bay đến vợ lạ dờ trước mặt dừng lại mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ta nói ngươi chẳng lẽ không biết tha hương người cái kia bệnh sao Bệnh gì t r ư ơ n g thảo kỳ có như vậy một m h á y mắt vợ lạ dờ cảm thấy gà chính là đơn thuần nghĩ đùa nghịch hắn nhưng gà giống như chưa từng có từng nói láo cũng sẽ không đùa giỡn đồng thời biểu lộ vô cùng nghiêm túc cái này khiến hắn cũng nghiêm túc thật giả cái này có lẽ xuyên qua đi vào thế giới này tác dụng v ụ mỗi một cái tha hương người đều có rất nghiêm trọng tinh thần tập bệnh trương thảo kỳ một khi phát bệnh tha hương người liền sẽ đi và vô cùng đáng sợ cử chỉ điên rồ trạng thái bọn họ sẽ đi làm đủ loại không thể tưởng tượng chuyện dọc theo vách tường b ò nhìn trộm nhà khác lật tung r á c phá hư bảo dương gặp người liền liền giết còn biết nếm thử đủ loại quỷ dị t i ể u chết đồng thời càng làm ạ n h mẽ tha hương người thì càng dễ dàng phạm loại này đáng sợ t ậ t bệnh ta đã từng nhìn thấy một cái tha hương người thoát trang bị nằm trên mặt đất không ngừng chịu h o n g độc công kích la hét muốn có được độc vô hiệu khi bệnh được nhiều nghiêm trọng mới có thể làm nhàm chán như vậy chuyện vợ là giờ khó có thể tin lẩm bẩm nói đối gà tin hơn phân nữa Trước đó một mực ở tại vậy ta phải lập tức đi bạ càn thành trước nói cho mạ di cả bách thai hằng hà vấn đề lại đem tình báo nói cho tha hương người vẫn lạ giờ chạy đồng thời kiểm tra lên nhà kho xin nhờ tha hương người làm sự tình hoặc nhiều hoặc ít đều phải lấy ra chút đồ vật coi như thù lao nhìn trước đó tổ đội thương kỵ sĩ cùng giới luật tăng phản ứng Thực nói h hẳn là hy hữu quái vật, như vậy thực nhân dương tài liệu hẳn â n dương dương là liệu là tài quái vật, vậy c thể tha cho hương để ư n g ờ hài bách thai hàng hà sinh ra quái vật kháng chiến nàng đoàn đoàn là quái lòng Bạn cùng tuyến gì mạ cả. của bè ta, ra vật đến ầ u siêu đều qua tiên trường, vượt nhất. gia cái lợi hại gia hỏa cấp đều đã vượt qua cực đại、nhất. Nói hoàng đoàn đoàn đẳng hỏa là kỵ sĩ đã đ cấp cực mạ gì cả vợ lạ dở trong giọng nói mang lên một điểm kiêu ngạo hoa cà gà phát ra một đoạn kéo dài ý nghĩa không rõ âm thanh về sau liền không lại nói chuyện trên đường đi vợ lạ dở gặp không ít quái vật mặc dù đi tới hoàng kim thụ hại chuyện này ngâm nước nóng nhưng là rừng r ậ m c h ú c phúc mang tới tự nhiên chỉ dẫn vẫn là sẽ ở chung quanh có ti tan hôn trùng xuất hiện lúc phát ra cảnh cáo rừng r ậ m c h ú c phúc tăng lên tới dê về sau đối nhanh nhẹn tăng thêm đi vào mười lăm phần trăm cái này khiến bợ lạ dở có thể sử dụng so trước đó tốc độ nhanh hơn trở về bạ cạn thành ta nói ngươi sẽ không về sau đều như vậy dùng hai cái đuổi đi đường đi gà giống như là chơi diều giống nhau tung bay ở bợ lạ dở sau đầu nó hoàn toàn không cần phí lực người gác đêm khế ước chính là nó cùng bợ lạ dở trung gian vô cùng cứng, cứng cỏi dây rìu truyền thống ma pháp đối trí lực cùng nghề nghiệp có rất khắc nghiệt yêu cầu ta học không được truyền thống đạo cụ cũng quá đắt bỡ lạ dở h Hắn gà đột nhiên toán cao giọng nhắc nhở bỡ lạ dở chỉ được dựng thẳng lên vạn mèo đại kiếm ngăn tại bên cạnh một đạo hàn quang bổ tới kia là khó có thể tưởng tượng mục đích cảm giác nguy hiểm thậm chí còn không có phản ứng mọi việc đều thuận lợi vạn b è o đại kiếm giống như là đầu hũ giống nhau bị đánh thành hai nửa chung quanh mặt đất liên đối phía sau dốc núi bị toàn bộ vén bay ra ngoài nệ mị ạ hùng sư ra tháng tư năm một hai vừa mới đó là cái gì v ỡ lạ i ờ chật vật buông xuống v ạ n b è o cự kiếm một thân ảnh cao to chậm dãi chiều hắn đi tới kia là đ i ề u khắc anh hùng bóp chết hùng sư áo giáp kia là từ cự xà xương đôi chô rút ra cốt kiếm kia là vương quốc anh hùng mới có thể được trao tặng sư thiếu hai cánh vạt áo đại lực phi c h trên trang sức mạnh cùng quái dị giao diện nhưng lại không phải quái vật là tha hương người nhìn qua vung một đ a o tới nhưng lại một lần tính tiêu hao nệ mì ạ hùng sư ra một nửa trở lên số lần a rõ ràng là tân thủ khu quái vật an ta một đ a o vẫn chưa có chết tên là đại lực phi chuyên tha hương người khiêng hải cốt kiếm tùy tiện đi tới rõ ràng khắp nơi đều là sơ hở nhưng bằng vào kia dọa người khí c h ẳ n g liền để bở lạ dở kéo căng thân thể ta cho ngơi ư hồi máu thời gian chờ ngươi hồi đầy ta liền dùng ta đại chiêu đại lực phi chuyên đột nhiên sửng sốt đen nhánh tàn tạ tà áo giáp như g i á thu giáng người là tuổi thơ của hắn ác mộng hát t h u k ỵ sĩ đồng thời cũng là gần nhất diễn đàn đàm luận tiêu điểm khả năng tồn tại đặc thù k ị bản biến thành phe bạn lờ bờ cờ sẽ đối giá ngoại người chơi tiến hành khẩn cấp cứu trợ hành vi sẽ cho người chơi giá trị năm mươi vạn kim tệ đặc thù đ ồ n g tệ trọng yếu nhất chính là có thể tổ đội hắn gánh vác công hội nhiệm vụ đến tân thủ khu vực tìm hát thú kỹ sĩ vợ là giờ kết quả không nghĩ tới hát thú kỹ sĩ thêm à khoác một kiện sư từ ra hắn một chút mất tập trung kem chú ôi ngài không có sao chứ đại lực phi chuyên lập tức thu hồi vũ khí đem vợ lạ dở đỡ lên rất sợ công kích của mình hành vi bị coi như kẻ địch chương mười lăm là đơn đẩy người cũng là anh hùng chương mười lăm là đơn đẩy người cũng là anh hùng id ngươi nhìn thấy hôm qua trong diễn đàn phát hát thú kỵ sĩ tổ đội video sao id đại lực phi chuyên đương nhiên ta chính làm lục s i đơn đẩy người lục s i phát video ta một cái cũng sẽ không bỏ lỡ lục s i tiếng ca nhất đ ồ n g id vậy ngươi bây giờ liền đi t â n thủ khu vực tìm tới hát thú kỵ sĩ n g h ĩ biện pháp đem hắn đưa đến chúng ta c ô n g hội đến lại không tốt cũng muốn xác định phạm vi hoạt động của hắn ai đi đại lực phi chuyên ta mới không muốn loại chuyện này để người khác đi làm không được sao ta muốn đi tham gia vương quốc đi s á n g tế hạng nhất ban thưởng chính là em đi đ ổ r ộ t kịch trường ra chập huấn đây chính là m lụp xì tại cái này trong trò chơi trận đ ấ u b u i hòa nhạc a i đi? chúng ta cần hấp thú kỹ sĩ kỹ năng đặc thù đánh bại cái kia ẩn tăng bút không đi lời nói ta liền t ợ cờ ngươi ai đi đại lực phi chuyên chúng ta sân thi đấu chính là năm mươi lăm ở ai sợ ai a ids không ta sẽ tại trong hiện thực vợ cờ ngươi gà mẳn s tại ớt, tam ê n quyền, tổ hợp bỡ lạ c gây, thập tự h k ó dờ bên thai nhỏ giọng nói sao lại thế bỡ lạ dờ vốn là còn chút ít phàn nàn nghe xong hóa ra là tha hương người phát bệnh lập tức đau lòng nhức k ó c lên tha hương người chính là phấn đấu tại bảo vệ thế giới tuyến đầu chịu chúc phúc người vì bảo hộ thế giới này các loại tàn phá chính mình kết quả thế mà còn muốn nhận loại này chiến hậu hội chứng ảnh hưởng là một cái bản thổ người hắn nhất định phải đem vừa chạy ra hiểm cảnh tha hương người đã tiến một cái khác hiểm cảnh vòng đi vòng lại một mực để tha hương người gặp được nguy hiểm để cho tha hương người bảo trì tinh thần bình thường cái này lúc đại lực phi chuyên đột nhiên quỳ một chân trên đất hai tay d â n chính mình tay phải vũ khí đưa cho bờ l a s e mời mời tiếp nhận ta cung p h n g tha thứ ta vô lễ bất kỳ thiên tùng vân đánh bại tám đầu tám đuôi q u á i vật mới có thể có đến anh hùng biểu tượng đồng thời cũng là đem t à ác chi kiếm đem này cung phụng cho mặt trời lời nói sẽ đạt được công chúa cảm mến làm nở tờ cờ tức giận rồi vậy liền dâng lên trọng yếu đạo cụ chờ cái này nở tờ cờ hết giận lại đem đồ vật trộm trở về ta không thể nhận lấy cái này cái này đem vũ khí chỉ có chiến thắng bắt thủ đại xà anh hùng mới có thể sử dụng đây đã là trên người ta tốt nhất hả đại lực phi chuyên đột nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc biểu lộ tựa như là một đầu thường xuyên cắn người linh tinh ác quyền có một ngày đột nhiên trên mặt tấm áp dùng nhân loại ngôn ngự trào hỏ hắn hiểu được trước mắt vị này tha hương người khiếp sợ tất cả tha hương người đối với hắn ngầm thừa nhận cái nhìn chính là hắn vô pháp c â u thông đột nhiên mở miệng khẳng định sẽ để cho người hoài nghi nhưng cũng may từ sinh mệnh thụ kia đạt được người gác đêm cái nghề nghiệp này sau hắn nghĩ ra một bộ hoàn chỉnh lý do thoái thác rừng d ậ m sinh mệnh thụ khô héo nó dùng lực lượng cuối cùng giải trừ trên người ta nguyền rụa cũng phó thác cho ta một cái nhiệm vụ tha hương người nếu như ngươi thật muốn có được sự tha thứ của ta liền mời đem phần này hãy náy dùng cho thủ hộ rừng rậm hòa bình rừng rậm sẽ cảm ta ngươi cũng cho đặc thù ban thường bình thường đến loại thời điểm này tha hương người đều sẽ cao hứng bừng bừng tiếp nhận. bởi vì điều này không nghi ngờ chút nào là tha hương người thích nhất chỉ có một người biết có đặc thù ban thưởng nhiệm vụ nhưng là đại lực phi chuyên biểu lộ lại ngoài ý muốn không có bất kỳ biến hóa nào thậm chí có chút không nhấc lên được tình nhiệm vụ đặc thù a nghe phải tốn thời gian rất lâu a đại lực phi c h u y ê n túi thấp đầu hữu khí vô lực thấy đại lực phi chuyên không hăng h à i lắm b ợ lạ dơ lập tức hỏi tha hương người ngươi có cái gì buồn rầu sao đại lực phi chuyên h i ế t b ợ lạ dơ liếc mắt một cái nhìn một chút t r u n g quanh tìm khối bị hắn công kích nhấc lên tảng đá ngồi xuống sau đó vô vô bên người của mình ra hiệu vợ lạ dơ ngồi bên này ở à, à là giờ ngồi sau khi vì có p h thể y n trong thế giới này thuần thục thao tác thân thể ta quyết định mức thấp nhất độ kiện thân hoạt động ngày đó mặt trời rất lớn ta đoán trách đem ta đổi ra lao tỉ nghĩ đến tìm phòng trò chơi bắn bi làm hao mòn sinh mệnh của mình sau đó tại công viên thời điểm nhìn thấy cái kia tại d ư ớ i liệt nhận một cái một mình diễn tấu một mình ca hát thiếu nữ thiếu nữ huy sái mồ hôi đánh trúng nội tâm của ta linh hồn của ta bị dung khí của nàng cùng mộng tưởng thật sâu rung động từ một ngày kia trở đi ta quyết định cố gắng hướng lên cố gắng sinh hoạt trở thành một cái mặc kệ người khác nói thế nào đều sẽ kiên định không thay đổi ở tại gian phòng bên trong huy sái mồ hôi ủng hộ giả lập thần tượng hỷ kỳ cọm m ọ gì b vợ lạ i ờ vô cùng may mắn mình bây giờ trên đầu mang cái đầu nó trụ bởi vì hắn hiểu được nét mặt của mình tuyệt đối là loại kia liếp mắt một cái giả xấu hổ đủ cười mà đại lực phi chuyên càng nói càng kích động nhưng là ta gặp một cái không bước qua được hàm đó chính là trò chơi cùng giả lập thần tượng ở giữa vô pháp tự d u n g cái này giống như là tay gấu cùng cá vô pháp đều chiếm được giống nhau nhưng là cái này du thế giới này cho ta một cái tất cả đều muốn cơ hội to lớn lưu lượng khổng lồ thị trường vô số án lệ thành công rốt cuộc để những cái kia vô lương nhà tư bản quyết định ở cái thế giới này khai triển thần tượng hoạt động một tháng sau hệ md đ ổ r ộ t kịch trường sắp sửa tổ chức thế giới này cái thứ nhất giả lập thần tượng buổi hòa nhạc lúc đầu hiện tại ta hẳn là tại vương quốc đi s a n t ế cơ đại kiếm tranh đoạt kia cực kỳ trọng yếu ra chạch k á n nhưng là đại lực phi chuyên tâm tình kích động một nháy mắt ngã vào đ á y cốc giống như là thiêu đốt hầu như không còn giống nhau dựa vào tảng đá ta lại khuất phục tại nhục thể uy hiếp từ bỏ đi sang thế kết quả ta đối giả lập thần tượng yêu cũng bất quá như thế à. đi đồ dột trường. kịch kịch nhất vẫn giờ quốc a kịch kia khấu kịch cái ca sĩ hoặc có cái có chính thể thể thân viện, vậy mỗi biểu diễn tại diễn tại đi biểu diễn, mộng tưởng sân trường bản một Mà em dột xuất. ra sĩ là đều đồ nàng cho mình một tấm ra trận cuốn mời hắn đi tới tha hương người ngươi nói ra trận khoán có phải hay không cái này vợ lạ giờ mở ra nhà kho từ đó lấy ra một tấm phiếu đại lực phi chuyên biểu lộ từ hưng hở biến thành ngốc trệ lại từ ngốc trệ biến thành t r ó n g mắt t r ư ờ n g ra ngoài khó có thể tin a a a a ra trận khoán n g ư ơ i từ nơi nào được đến t r ư ơ n g m ộ ư ơ i sáu đơn đẩy người thỉnh cầu t r ư ơ n g m ộ ư ơ i sáu đơn đẩy người thỉnh cầu ta cứu vớt một vị nữ tu sĩ tha hương người cho ta nữ tu sĩ trong video ngươi cùng lục s ì tổ đội tới đáng ghét lúc kia con mắt của ta căn bản không có biện pháp từ lục xì trên người dịch chuyển khỏi ánh mắt đại lực phi chuyên d biểu lộ nghiêm túc giơ tay lên vô cùng nghiêm túc ngăn lại vợ lạ giờ đây làm lục xỉ vì cảm tạ ngươi mới cho ngươi phiếu kia nàng nhất định hy vọng c ầ m t r ư ơ n g này phiếu xuất hiện là ngươi chân nam nhân chân chính đơn đẩy người nhất định sẽ dựa vào chính mình bản sự đạt được thấy thần tượng cơ hội vợ lạ i ờ có trong nháy mắt đó nhìn thấy đại lực phi c h u y ê n phía sau có sóng biển đánh ra v ế t núi ầm ầm sóng dậy ảo giác không ta chỉ là định cho ngươi xem một chút chương này phiếu dáng vẻ mà thôi để ngươi không đến nỗi ngay cả phiếu hình dạng thế nào cũng không biết vợ lạ i ờ đem phiếu thả lại trong kho hàng tựa như hắn nói như vậy chỉ là cho đại lực phi chuyên nhìn xem phiếu dáng vẻ mà thôi đây chính là hễ đi đ ồ dột kịch trường nghe đồn hắc cám thế giới quý tộc cổ lão chủng tộc thậm chí long trùng đều sẽ lấy người bộ dáng đi tới đều muốn cảm thụ mỹ diệu tuyệt luân tiếng ca đối thân thể tịnh hóa cùng tam phúc cho nên cho dù là vương quốc loài người quý tộc đều không nhất định có thể được đến gia ch lại nói hắn cũng không thể thật đem người khác cảm tạ lễ vật xem như lễ vật đưa cho người khác bất quá nếu như ta gặp lại nữ tu sĩ ta sẽ nói cho nàng có ngươi như vậy một vị chân nam nhân ngạch đơn đẩy người dùng phương thức của mình một mực yên lặng ủng hộ lấy nàng đ ã hát hóa dỡ lên vũ khí định đem ra trận khoán tuân ra đến đại lực phi chuyên yên lặng thu hồi vũ khí gần như thành tính quỷ dạm xuống bờ lạ dở trước mặt cảm ơn ngươi Bở bên lạ lần là giờ người mời vô vô bên người của mình, lần này là hắn của đ t hoàng cũng không có không k h a trương như Vẫn vậy. l một chút, nghĩ nghĩ nên từ nơi nói. nào bắt đầu Ngươi biết gần nhất、hoàng、kim thụ hải phát sinh biến cố sao? Nghe nói qua, nghe nói hiện tại Hoàng、kim、Thụ Hải cự tuyệt hết thể sinh mệnh đi vào, chỉ có thể ra không thể tại tuyệt tiến. sao? biến nói nói Kim đi Đại cố cự có qua, ra vào, là ự c chuyên túc. phi nghiêm h lộ ra vẹ mặt o n g k i một Thụ Hải là m cái hoàn toàn độc lập từ sinh mệnh thụ tạo thành thế giới đồng thời cũng là lớn nhất tinh linh bộ lạc sinh hoạt địa phương bên trong ẩ n chứa khó tưởng tượng khổng lồ tài nguyên đặc thù kịch bản đặc thù đạo cụ cùng đặc thù có đến trước mắt chỉ có thợ săn rừng rậm c h ú c phúc dẫn đạo hoàn thành kịch bản cùng hoàn thành ngẫu nhiên xuất hiện c ổ lao trùng tộc tinh linh đặc thù kịch bản mới có thể được mời đi vào có người bởi vì rời đi hoàng kim thụ hải phát hiện vô pháp sau khi trở về khi đi báo cáo cùng khiếu l ạ i nhưng là đạt được hồi phục là không có bất luận cái gì hệ thống trục trặc b vợ lạ giờ đem bách thai hàng hà bên trong ác thần huyết dịch ngay tại ăn mòn rừng rậm sinh mệnh thụ vì bảo hộ hoàng kim thụ hải không bị ảnh hưởng mới đóng lại tất cả thông đạo cùng rừng rậm những kẻ phản bội chuyện thuật lại cho đại lực phi trên thú vương cùng bọn chúng d ò n dói sao cái này có hơi phiền thoái nghe giống như là loại cực lớn đoàn chiến mới có thể tiêu diệt kẻ địch đại lực phi chuyên hai tay ôm ngực khó xử dương đầu lên ta một người khẳng định không được công hội chủ lực hiện tại hoàn toàn nhìn chòng chọc cái kia rất không có khả năng nguyện ý vì cái này không có cách nào độc chiếm nhiệm vụ à đại lực phi chuyên giống như là nghĩ đến biện pháp gì tốt giống nhau vỗ tay phát ra tiếng hướng phía bợ lạ giờ đưa tay phải ra hắc thú kỵ sĩ bợ lạ giờ chúng ta làm một cái giao dịch đi chúng ta công hội sẽ tiếp nhận ngươi ủy thác làm trao đổi ngươi cũng cần trợ giúp chúng ta đánh bại một cái quái vật thành、rao. vợ là giờ không do dự vỗ xuống đại lực phi chuyên bàn tay xem như đặt thành giao dịch cùng lúc đó đại lực phi chuyên trước mắt xuất hiện thành công xác nhận nhiệm vụ nhắc nhở nhiệm vụ đặc thù tìm kiếm ngôi sao người gác đêm bách thai hàng hà bên trong kẻ phản bội cảm nhận được người gác đêm sinh ra bọn họ sẽ một cái tiếp theo một cái thất tình đánh bại bọn hắn dòng dói đi đem ngôi sao hải cốt phó thác cho người gác đêm chờ đợi mảnh này bầu trời đêm lần nữa bị ngôi sao thắp sáng thu hoạch được trạng thái đặc thù người gác đêm chỉ dẫn người gác đêm chỉ dẫn tại bách thai hàng hà trung du cao hơn xác suất gặp gỡ n ệ mị ạ sư từ cái tốt ta sẽ đi cùng tỉ ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao không ta còn có chút chuyện muốn làm vợ lạ là giờ liếc qua yên tĩnh ngồi s ổ m ở một bên gà g i a hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền không có độc t ĩ n h nhưng là sẽ thỉnh thoảng n h ì n qua cái này gà khăng khăng muốn tự xuống giá mình cùng hắn ký khế ước là vì người gác đêm nghề nghiệp có thể để cho chết đi linh hồn lần nữa trưởng thành năng lực cầu thủ mặc dù gà chính mình không đề cập tới nhưng vợ lạ giờ biết gà kỳ thật rất cấp bách muốn nếm thử người gác đêm kỹ năng hiện tại cùng tha hương người cùng rời đi khẳng định một lát không dành làm việc này ừ quả nhiên không được sao bất quá như vậy cũng tốt nữ nhân kia khẳng định sẽ nghĩ thẻ bở g g l đem ngươi nhốt tại trong công hội sau đó giống như là đối đãi cưỡng chế tăng mập ngỗng giống nhau cho ngươi rót kinh nghiệm thẳng đến đầy đủ đi cùng cái k i a chiến đấu mới thôi đại lực phi chuyên cũng không có cỡ ư n g cầu thậm chí nhẹ nhàng thở ra đúng nếu như chúng ta muốn tìm được ngươi nên làm cái gì có cái gì phương thức liên lạc ban ngày ta sẽ tại bạc cạn thành t r u n g quanh ban đêm ta sẽ tại bách thai h à n g hà bên cạnh trong rừng rậm ta gần nhất cũng sẽ ở hai địa phương này tiêu diệt ti tan hốt trùng vỡ lạ giờ sau khi suy nghĩ một chút cho ra trả lời hai địa phương này có chút nguy hiểm à mặc dù ngươi sẽ phục sinh nhưng ta cũng không muốn có ngươi trách nhiệm vụ coi như thất bại phong hiểm đại lực phi chuyên lẩm bẩm mở ra chính mình nhà kho điên cuồng hoạt động dường như đang tìm cái gì a tìm được vợ lạ dở chỉ cảm thấy trong tay chấm xuống một đống đạo cụ xuất hiện tại hắn trong tay trí cao thuốc đỏ mới khôi phục sinh mệnh giá trị một trăm phần trăm cũng đem tràn ra lượng máu chuyển đổi thành hộ thuẫn giá trị khẩn cấp thoát ra trang bị năm sử dụng lúc có thể trong nháy mắt thoát ly chiến trường chết thay người bù nhìn hai thay thế người nắm giữ tiếp nhận tức từ bên ngoài mặt trái trạng thái đây đều là chỉ là b ợ lạ dở tại trong truyền thuyết nghe nói qua đạo cụ chỉ có cái gọi là hậu kỳ tha hương người mới có thể có đến đáng tiếc ta đi thực tế quá gấp vật hữu dụng đồ vật đều lưu tại công hội trong kho hàng. không phải vậy ta nhất định sẽ đem ngươi trang bị đến tận răng đại lực phi chuyên hối hận thở dài nhưng b ở lạ dở cảm thấy đã đủ khoa trường cái này trí cao thuốc đỏ tương đương với một cái mạng mà đại lực phi chuyên một hơi cho hắn mười l ộ bệnh b ở lạ dở chật vật đưa trong tay đạo cụ toàn bộ đưa vào trong kho hàng một giọng nói tạ ơn nhưng đại lực phi chuyên lại chẳng hề để ý khoát tay á o không đợi b ở lạ dở cảm thán đây chính là cường giả chân chính sao đại lực phi chuyên liền t h ấ p giọng ngượng ngùng nói ta cũng không cần cái gì cơ hội gặp mặt để lục xị cho ta một câu cổ vũ ghi âm liền có thể chương mười bảy g i á n thưởng xương q ố c mỹ học chương mười bảy Giám t h ư ở n g sương Cùng cốt học. lực c Mỹ phi h đại u y ê n tại biệt bỡ về sau, l dở t ế p tục đi tới đi b ạ căn thành, t h u ậ n t i ệ n trên đất ư người ờ n nghiệm năng. Linh hồn bắt giữ. Ngay g gác giữ. thí bắt tại bùi đêm đ kỹ hóa chuột quái vật giống như là hồi quang phản chiếu có q u ắ c một trận nguyên bản trôi nổi linh hồn hỏa diễm đột nhiên phồng lớn một vòng b ợ lạ dơ bóp nát ở trong tay càng lớn một đoàn linh hồn hỏa diễm về sau xác định linh hồn bắt giữ kỹ năng này ưu khuyết điểm kỹ năng này vốn là dùng cho bắt giữ chạy trốn phản phất hoàng linh hồn nhưng là vợ lạ dơ nghĩ lại chịu trúc phúc người mạnh lên phương thức chính là hấp thu đánh bại quái vật bộ phận linh hồn kia dùng linh hồn bắt giữ một hơi đem tất cả linh hồn đều kéo đi ra hấp thu hết có phải hay không liền có thể đạt được kinh nghiệm càng nhiều giá trị sự thật chứng minh là có thể được hôn trùng chuột lờ v à một an vụ n g ác thần huyết dịch về sau nay quá h è n m ọ n linh hồn bị đập vỡ trở thành truyền bá ác thần tín ngưỡng cái xác không hồn cấp thấp nhất quái vật có thể đưa ra điểm kinh nghiệm mười phần có hạn cho nên tại sử dụng linh hồn bắt giữ sau ngược lại có thể rõ ràng hơn cảm nhận được trong đó lượng biến hóa bất quá vợt lạ dở vẫn có chút lo lắng sẽ có hay không có cái khác tác dụng phụ linh hồn loại vật này quá mức thần bí ngươi hoàn toàn không cần lo lắng hồn sinh ra ảnh hưởng gì? Các nhưng i người h ạ n đ dùng linh hồn bắt giữ loại kỹ năng này hấp thu song t h ì n h linh hồn lời nói vẫn là tận lực tránh hấp thu nhân loại chủng cùng ái nhân loại linh hồn tương đối tốt linh hồn liền cùng ghép hình giống nhau luôn có trùng hợp cùng linh hồn của người có trùng địa phương hấp thu nhiều liền sẽ dần dần mất phương hướng bản thân kỳ thật ngươi là đang nhắc nhở ta chế tác thân thể của ngươi thời điểm muốn nhớ kỹ phối hợp linh hồn của ngươi ngoại hình đi không sai cho nên ngươi nhanh lên học tập hải quất mỹ học cùng thực vật học hai cái này kỹ năng sau đó vì ta cao ký linh hồn chế tác một cái hoàn mỹ thân thể ga ồn nào không ngừng bởi vì là linh hồn hình thái nguyên nhân ồn ả o gà gãy âm thanh trực tiếp tại bờ lạ giờ trong đầu tiếng vọng thực vật học ngược lại là có thể tiếp nhận tương đương với một quyển cơ sở thực vật bách khoa toàn thư chữa bệnh gieo trồng loại nghề nghiệp đều sẽ có kỹ năng này mà người gác đêm có thể đem bảng hoàng linh hồn xem như thực vật h ạ n giống g lấy bồi dưỡng thực vật phương thức bồi dưỡng linh hồn hài cốt mỹ học liền có chút để người buồn cười kỹ năng trong miêu tả có sáng tỏ tỏ vẻ đây là một cái có thể đ ể cao đối xương cốt giám thưởng năng lực kỹ năng đẳng cấp cao thậm chí có thể cách làn ra cùng cơ bắp g á m thưởng xương cốt một khi học được có xác suất sẽ đối xương cốt sinh ra d ụ vọng ta thăng một cấp mới có thể có đến hai điểm kỹ năng A. vợ l à giờ nhìn xem chính mình còn lại năm điểm kỹ năng có chút đau lòng hắn lên tới cấp tiếp theo cần kinh nghiệm lượng cũng sẽ không bởi vì hắn đẳng cấp giảm xuống mà biến thiếu tốt rồi hiện tại ngươi có thể dùng trên người tài liệu chuẩn bị cho ta thân thể gà kiêu ngạo nết đ ầ u lên tại b ợ l à giờ để dưới đất tài liệu bên trong trọn trọn lựa lựa lên nghệ mì ạ hùng sư r ă n g cùng móng đốt dùng để chế tạo thành vũ khí có thể phá hư c ù n g cấp bậc nghệ mì ạ hùng sư ra lông dùng để làm ta móng đốt vừa vặt Ồ, thứ này có thể đâm xuyên những cái kia sư tử làn、ra. b vợ lạ dơ cầm b ú t lên một viên móng v ố t tại trên bàn tay của mình đâm xuống dưới nhưng cũng không có đâm xuyên lòng bàn tay cùng áo giáp một bộ mềm mại chất liệu ngươi áo giáp rất kỳ bà nệ mị hạ sư tử rằng cùng móng v ố t năng lực đặc thù là có thể tùy tiện xuyên qua đồ phòng ngự bởi vì cái này thân áo giáp mặc dù có đồ phòng ngự vốn có lực phòng ngự nhưng cũng không phải là đồ phòng ngự b vợ lạ dơ nhìn thoáng qua chính mình thanh trang bị đầu ngực e o c h â n bộ phận đều biểu hiện chính là vô phỏng đoán có hai loại một là chỉ có tại hắn giải trừ áo giáp m ì n rủa biết bộ khôi giáp này tên sau mới có thể xuất hiện tại trang bị cột bên trong hai là cái khôi giáp này là cực kỳ hy hữu nghề nghiệp kỹ năng mang tới trạng thái đặc thù có thể tại m ặ c t r a n g bị tình huống dưới lại cho chính mình bộ một tầng áo giáp thanh kỵ sĩ liền có thể thông qua chính mình độc hữu kỹ năng cho mình mặc lên một tầng hư hào áo giáp từ nghề nghiệp của hắn bên trong c h ấ n hồn kỵ sĩ lv năm đến xem hơn phân nửa là nghề nghiệp độc hữu kỹ năng mang tới đem nó làm thành vũ khí liền có thể đối nghệ mỹ hạ sư t ử tạo thành cắt chém hoặc là xuyên qua tổn thương đi mặc dù nắm đấm cũng có thể đối nghệ m ì hạ sư tử tạo thành tổn thương nhưng ai sẽ không có việc gì từ bỏ chính mình lớn nhất vương bài trí mệnh sử hình muốn đem loại này cấp bậc tài liệu dùng tại vũ khí rèn đúc bên trên cũng giữ lại muốn đặc tính cũng không phải cái gì tam lưu đoán tạo sư có thể làm đến gà hai cánh giao nhau làm ra nhân loại cùng loại với chống n ạ n h tư thế cần cực cao kỹ nghệ ít nhất phải có được thợ rèn tông sư mới được cái này vẫn là do mặt lộ vẻ khó x ử thế giới này đoán tạo sư đặc biệt hy hữu bởi vì đoán tạo sư đỉnh điểm thần tượng đã bởi vì người lồn nguyền rủa mất đi thăng cấp đường tắt trở thành thần tượng người lồn huyết thống không phải cần thiết nhưng là người lồn vốn có ải nhân đoán tạo pháp trực thị hỏa chi nhãn c á c kỹ năng là nhất định nhưng những này tất yếu kỹ năng đã bởi vì người lồn mất đi trí tuệ nguyên nhân không có đạt được con đường cho dù là nhiều lần sáng tạo kỳ tích tha hơn ư g người đều không thể đánh vỡ cái này đoán tạo sư bình cảnh chỉ có thể từ bỏ sao vẫn là giờ có chút tiếp nối bung ô xuống răng nếu như có thể đại lượng sản xuất dùng sư tử răng cùng m ó n g đ u ố t chế tạo ra vũ khí không hề nghi ngờ có thể tại cùng n ệ mị ạ đản sư từ thời điểm chiến đấu có tác dụng lớn dùng thực nhân dương xương cốt tại cắm ở bên cạnh vận mẹo đại kiếm gọt mải về sau từng khối nhỏ bé xương cốt bày ở chân nhăn trên tảng đá đây là có thể hoàn chỉnh liệu làm ra một bộ ga con khung xương xương cốt nói thực ra trước đó không lâu bợ lạ dở đều không nhất định có thể phân biệt chân trái xương cùng đùi phải xương tại học tập h á i cốt mỹ học kỹ năng này về sau hắn thậm chí có thể tại xương cốt bên trong tìm kiếm mỹ cảm kỹ năng cái này tồn tại thật sự là khủng bố như vậy tiếp x u ố n g chính là hạt giống dùng thực vật học kỹ năng này tùy tiện tìm hạt giống sau đó dùng linh hồn hạt giống kỹ năng này đem ta thu xếp tại hạt giống bên trong cuối cùng đem hạt giống bỏ vào bộ xương này trái tim vị trí liền đại công cáo thành khẳng định không thể là bình thường hạt giống、đi. Vẫn là giờ bốn phía nhìn là phía một chương ú t thực vật học mười tám h phân nhưng vật biệt t năng lực, mắt người gác đem ý sủng vật đại sư chương mười tám người g á c đêm ý sùng vật đại sư sợ vạ tổn h ư ơ n h trái cây ngươi từ nơi nào đạt được cái này gà trên mặt biểu lộ là bợ lạ dợ lần thứ nhất nhìn thấy ba phần ngưng trọng ba phần khiếp sợ ba phần cuồng h ỉ cùng một phần h o à n g sợ rõ ràng là con gà trên mặt biểu lộ ngược lại là thật phức tạp ngươi hoàn toàn không rõ cái này trái cây ý vị như thế nào người luôn mất đi trí tuệ cùng độc nhãn thần minh nguyền r u a t h ô i cho nên ta nghĩ bên trong hạt giống hẳn là thích hợp nhất ngươi bợ lạ dợ chẳng hề để ý đem trái cây góp hướng vạt mẹo cự kiếm định đem trái cây chia hai bên lấy ra hột chờ một chút gà lập tức ngăn cản tại trá làm sao rồi phá hư cái này trái cây bên trong người lùn trí tuệ liền sẽ biến mất sao nay cũng sẽ không chỉ có thịt quả bộ phận là trí tuệ mà lại chỉ cần một giọt nước liền có thể giải trừ một cái người lùn nguyền rùa kia phá hư cái này trái cây thi hạ nguyền rùa độc nhãn thần minh sẽ phát giác được sao sẽ không chỉ có có người thu hoạch được thiên cổ danh tượng cái nghề nghiệp này thời điểm mới có thể phát giác được vậy ngươi tại sao phải ngăn cả n ta chính là nó i như thế nào đây gà nhăn nhó vẻ mặt đó cùng làm ra vẻ tư thái đại khái giải độc đứng dậy chính là mặc dù cao quý như vậy ta một khi hoàn toàn t r ư ở n thành trở thành cao thiên gà trống về sau ngươi cho ta sách i à y cũng không xứng nhưng là ta hiện tại chẳng là cái thá gì coi như ngươi cầm chân quý như vậy đạo cụ cho ta ta cũng không bỏ ra nổi thứ gì để báo đáp tổng kết chính là ngượng ngùng nhận lấy nhất là bản thân còn không biết cái này đạo cụ chân quý tính liền càng ngượng ngùng nhận lấy nhưng nhắc nhở lại lo lắng chính mình không chiếm được cái này đạo cụ ta là không biết cái này có làm được cái gì bợn l à giờ đem trái cây vật thành hai nửa lấy ra trong đó một viên hạt giống hạt giống cho dù sử dụng thực vật học kỹ năng cũng hoàn toàn nhìn không thấu hạt giống này nói do hạt giống này đến từ xa so với hắn phải cường đại tồn tại nhưng để tương lai cao thiên gà chống thiếu ta một ơn huệ lớn bằng trời cũng không tệ nhân loại gà lộ ra cảm động biểu lộ sau đó giống như là hạ quyết tâm giống nhau bay n h ả cánh bay đến mở lạ giờ trong lòng bàn tay tâm hạt giống bên cạnh sử dụng kỹ năng đi phải chăng sử dụng kỹ năng đem cá thể v ẹ t phồn đi cùng hạt giống khóa lại xác định tại gà a, a a a gọi âm thanh bên trong hạt giống cùng gà hòa làm một thể hạt giống tên cũng tiến hành sửa đổi v ẹ t phồn mì c h i chủng ký túc lấy cao quý linh hồn hạt giống có thể để cho chết đi linh hồn có được sinh mệnh cũng lại một lần nữa trưởng thành tiếp súng chỉ cần đem nó bỏ vào bộ xương gà bên trong liền tốt rồi b vợ lạ i ờ đem hạt giống đặt ở bộ xương gà trái tim vị trí vừa mới bung tay hạt giống liền bắt đầu nảy mầm trưởng thành cái này giống như là một cái chỉ có khung xương sinh vật một lần nữa mọc ra huyết đ ụ c quá trình đầu tiên là mạch máu lại là mô liên kết cuối cùng là làn da cùng lâm mũ ta phục sinh gà phát ra càng thêm một n ào gọi âm thanh tin tức tốt là cái này rốt cuộc không phải trực tiếp tại trong đầu v a n g tin tức xấu là hắn mang theo mũ giáp không có cách nào ngăn chặn lỗ thai của mình b vợ lạ i ờ đem chia hai nửa trái cây một lần nữa thả lại nhà kho hai cái rơi cái trái cây điệt ra lại với nhau mà đổi thành một cái ô vương biểu hiện bất giữ sáu viên hạt giống cảm giác thế nào tốt lắm không hổ là cái k i a hạt giống hoàn toàn thích thứng linh hồn của ta gà giống người giống nhau mở rộng cánh thưởng thức thân thể của mình nhất là tự luyến dùng chính mình bỏ trải mấy lần chính mình l ô n g vũ thân thể này hẳn là so linh hồn của ngươi đại mấy tuần thời gian vợ là dở khoa tay một chút gà kích thước có chút cứng đờ nhưng đây là tình huống bình thường gà bay nhảy hạ cánh tự l u y ê n tiểu động tác ngược lại là không có vấn đề gì đường đường chính chính hoạt động cũng là cái thứ chi cứng đờ công thi thân thể căn cứ linh hồn trưởng thành mà linh hồn cũng sẽ đi theo thân thể trưởng thành đây là tại đạn sinh thời điểm có được tiên tiên m ấ vòng người chết muốn lần nữa tiến vào bế vòng gần như phục sinh chịu chúc phúc người là luận ngoại tồn tại bọn họ tiên thiên liền tự mang phục sinh cho nên có rất ít chịu chúc phúc người đi nghiên cứu phục sinh người gác đêm có thể làm đến tương đương với ngắn ngủi phục sinh để linh hồn khôi phục trường thành tính nghệ mì ạ sư tử móng luốt rất tốt dung nhập thân thể gà dùng móng luốt đào hạ tảng đá rõ ràng là buồn cười gà con móng luốt nhưng là rất nhẹ nhàng tại trên tảng đá lưu lại thật sâu trào ấn chờ ta linh hồn hoàn thành thân thể này trưởng thành linh hồn của ta liền có được n ệ mì ạ sư tử móng luốt t ì báo lần tiếp theo cho dù không sử dụng n ệ mì ạ sư tử móng vuốt xem như tài liệu cũng có thể sinh trưởng ra cùng n ệ mì ạ sư tử giống nhau móng vuốt vậy chỉ cần không ngừng đưa cho ngươi thân thể tăng thêm quái vật tài liệu ngươi chẳng phải có thể vô hạn mạnh lên vẫn là giờ im lặng nổ nước bọt một tiếng ta đây là nghề nghiệp rốt cuộc là người gác đêm vẫn là sùng vật bồi dưỡng đại sư kia là cao quý như linh hồn của ta mới có thể làm đến đem sư tử móng vuốt biến thành ta móng vuốt khác linh hồn một khi thay thế chủng tộc khác tài liệu đã sớm mất đi chính mình hình dạng biến thành chi mệ g a hợp thành quái vật、Ai? ta nhìn thấy rất nhiều t ử linh thuật sĩ hệ liệt nghề nghiệp cũng có thể làm đến loại sự tình này bọn họ có thể giống ghép hình giống nhau đem đủ loại kiểu dáng sinh vật xương cốt lắp ráp cùng một chỗ loại kia càng giống là tìm cái người điều khiển đi thao tác hải cốt tạo thành quái vật mà thôi bình thường chỉ có hải cốt thân thể quá mạnh dùng một lần nát một cái linh hồn cùng linh hồn quá mạnh dùng một lần nát một cái thân thể hai loại kết quả nói đến vợ là giờ đã từng ảo tưởng qua chính mình trở thành t ử linh thuật sĩ một thân t à n tạo phong cách á o ngoài thật rất khóc nhưng tàn khốc chân tướng là từ linh thuật sĩ hệ liệt nghề nghiệp đối tài nguyên tiêu hao rất nhiều dùng tha hương người lời nói đến nói quỷ ngh mua không nổi cốt long tha hương người nhóm thậm chí cam chịu thu thập đủ loại xương cốt dùng tên là giờ yi thần kỳ kỹ thuật liều r a cốt long nhân loại ngươi có cái gì đặc biệt phải tốt người lùn bạn bè có là có làm sao rồi ngươi muốn đánh bại những kẻ phản bội nhất định phải muốn người lùn một lần nữa rèn đúc vũ khí của ngươi gà bay đến vặn vẹo cự kiếm hộ thủ bên trên dùng cánh v ũ chỗ kiếm cái khác kẻ phản bội tạm thời không nói sư tử chính là hàng thật giá thật có được đau thương bất nhập thân thể ngươi lực lượng giá trị không đủ để tạo thành đầy đủ cồn khí tổn thương cho nên chỉ có thể để ngươi vũ khí có được mở ra đối phương làn ra năng lực mặc dù ta không biết ngươi trái cây này là từ đ â u đến nhưng chỉ cần một giọt nước trái cây liền có thể để ngươi người lùn bạn bè giải trừ người rủa có được trí tuệ tiêu độc nhãn thần minh vấn đề nên làm cái gì b vợ là giờ n h ư mày hắn cũng không muốn cầm bạn bè tính mệnh xem như lại giới chớ đừng nói chi là người bạn kia làm ạ gì cả chỉ cần cái kia người lùn có thể khống chế lại chính mình để thăng kỹ nghệ trình độ liền tốt rồi vừa v ẫ n duy trì tại đoán tạo t ô n g sư trình độ này vấn đề duy nhất là người lùn tăng lên kỹ nghệ là chính mình sinh tồn bản năng thuộc về biết rõ sẽ chết vẫn là sẽ làm trình độ gà lộ ra lúng túng nụ cười ngượng bùng p h i t quá mức cho nên ta đang nhớ ngươi vị kia người lùn bạn bè có nguyện ý hay không vì ngươi hữu nghị kiềm chế chính mình bản năng chương mười chín đảm nhiệm đạo trọng xa chương mười chín đảm nhiệm đạo trọng xa cuối cùng bợn lạ dở vẫn là từ bỏ khôi phục người lùn trí tuệ cái lựa chọn này chỉ là bách thai hằng hà cái thai họa này đã đủ phiền phức không cần thiết lại đổ sinh sự tình cũng may còn có dự bị phương án hai tựa như là đem sư tử ra tròn tại trên áo giáp giống nhau đem sư tử r ă n g cùng móng đ u ố t xem như vật phẩm trang sức chứa ở vũ khí bên trên cái này độ khó so trực tiếp xem như cường hóa tài liệu rèn tiến vũ khí bên trong thấp nhiều đại giới chính là chỉ có vật phẩm trang sức vị trí mới có phá hư hiệu quả sớm đã vận b ẹ o vinh quang đã từng làm vinh dự biểu tượng ban cho một vị nào đó kỵ sĩ chỉ là gặp mặt cái này đem vũ khí liền có thể biết kỵ sĩ tục danh nhưng tại bị lưu vong về sau kỵ sĩ không còn chân ái cái này đem vũ khí tại lần lượt liệt hỏa cùng va chạm bên trong dần dần vận b ẹ o tạo hình biến thành dã thú răng vạn mẹo cự kiếm là bỡ lạ dỡ tay phải vũ khí phía trên sắc bén bộ phận cùng này nói là mũi kiếm không bằng nói là khe nhưng cái này đem vũ vô pháp bình thường sử dụng khi lấy được thay thế vũ khí trước ta chỉ có thể dựa vào vật lộn vợ lạ giờ chọn chúng chúc phúc bên trong cách đấu ra lờ vờ mười nghề nghiệp cách đấu ra cao nhất có thể thăng cấp đến lờ vờ mười lăm thuộc về ban đầu nghề nghiệp một trong kỹ năng cũng tương đối đơn giản phong thứ q u y ề n a hồ điệp vũ bộ a c h â n q u y ề n a cứng cỏi a d ù kỳ nghị lực ấy nhận thấy cái này thuần một sắc a đẳng cấp cao nhất độ thành thạo kỹ năng lại tính hạ lên tới lờ vờ cấp ba mươi có thể được đến điểm kỹ năng số lượng vợ lạ giờ biểu lộ cứng tiên nhiệm hát thú kị sĩ khả năng trực tiếp đem tất cả điểm kỹ năng toàn bộ dùng tại thăng cấp kỹ năng độ thành thạo mà không có tận khả năng học tập càng nhiều kỹ năng có lầm hay không gia hỏa này sẽ không là bởi vì lười biếng lười nhắc không nguyện ý luyện tập kỹ năng độ thành thạo mà bị khu trục xuất cảnh a vừa nghĩ tới chính mình bất an bất mặt c r ụ c lấy điểm kỹ năng dùng tiền nhiệm thế mà như thế lãng phí vợ lạ giờ liền hận không thể một lần nữa mở hào đại kiếm sứ lờ vờ mười cũng giống như vậy tình huống chỉ có mấy cái thưa thất kỹ năng quả thực tựa như là cái nghề nghiệp này chỉ có mấy cái như vậy kỹ năng giống nhau cũng may học được kỹ năng đều rất thực dụng bao nhiêu có, thể hơi có chút an ủi một điểm mất đi điểm kỹ năng chính là mất đi thanh xuân không có cũng chỉ có thể lưu loắt nói tạm biệt mặc kệ là đại kiếm sứ vẫn là cách đấu ra đều có thể tiến hành nghề nghiệp tiến hóa còn có sinh mệnh thụ nói cho nghề nghiệp của hắn hiến tế trở thành mới nghề nghiệp bất quá bây giờ không suy xét bởi vì cấp bậc của hắn chỉ có lv ba mươi một mà thôi đẳng cấp hạ xuống chính là sẽ dẫn đến năng lực giá trị hạ xuống tha hưng ơ người thông qua đại lượng thu hoạch được thăng cấp điểm kinh nghiệm nhu cầu tiểu nhân cơ sở nghề nghiệp cao tốc lên tới mát cấp sau đó thông qua nghề nghiệp tiến hóa cùng nghề nghiệp hiến tế giáng cấp để cao nghề nghiệp cường độ cho nên ngay từ đầu đại lượng lấy được nghề nghiệp nhất định phải cẩn thận lựa chọn cùng tổ hợp nghề nghiệp cần mát cấp mới có thể đi vào tiến lên hóa chỉ sợ hiến tế cũng giống vậy thợ săn đẳng cấp cao nhất là lv một m có thể tại lv năm thời điểm liền tiến hành nghề nghiệp hiến tế hẳn là sinh mệnh thụ sử dụng một loại nào đó đặc quyền lấy được kinh nghiệm sẽ chia đều cho tất cả nghề nghiệp mỗi cái nghề nghiệp thăng cấp cần điểm kinh nghiệm lại khác biệt nếu là một cái nghề nghiệp không có luyện đến mát cấp liền thu hoạch được kế tiếp nghề nghiệp sẽ bị thăng cấp áp lực đẹp sợ. nghề nghiệp không khỏi h có c sợ chỉ có chịu chúc phúc người mới có thể hấp thu trừ chịu chúc phúc người bên ngoài những sinh vật khác cái gọi là thăng cấp nhưng thật ra là sinh mệnh trưởng thành chẳng hạn như ta m ó n đ u ố t gà nâng lên chính mình m ó n đ u ố t bởi vì thân thể quá ngắn nhỏ nguyên nhân động tác này nhìn lên giống như là tại làm xoàn ngang nó lộ ra được chính mình m ó n đ u ố t những ti tan đó hôn chủng ngươi cũng nhìn thấy bọn họ là bị ác thần huyết dịch ăn mòn bình thường sinh vật tương đương với l ờ và không mà ác thần huyết dịch tại trong cơ thể của bọn họ nồng độ chính là bọn hắn lấy được đẳng cấp ta nói Ta k h ô người cũng không cần lo lắng như vậy tựa như chịu chúc phúc người cần điểm kinh nghiệm sẽ càng ngày càng nhiều giống nhau muốn để cao mình thể nội ác thần huyết dịch nồng độ cần thời gian cũng sẽ càng ngày càng dài gà ngược lại là chẳng hề để ý an ủi lên bợ lạ dơ ngươi suy nghĩ một chút cái kêu bách thai hàng hà mới xuất hiện một năm không đến thời gian coi như bọn chúng lập tức phản bội rừng rậm cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành chuyển hóa hiện tại đoán chừng còn tại chiều sâu ngủ say vậy ngươi không nói sớm bợ lạ dơ bả vai đè xuống hắn cảm giác đỉnh đầu treo lấy đạ mổ cận chi kiếm đã bay đến chính mình không nhìn thấy địa phương mặc dù vĩ đại các ngôi sao còn tại ban thượng phúc lý nhắc nhở hắn chính là cảm giác nguy cơ biến mất không ít về sau bợ lạ dơ bộ pháp đều nhanh k h n g ít gà ngược lại là nhẹ nhõm vốn tại hắn sư tử ra lông bờ Ta cái nếu như là làm khoảng cách dài chạy tọa kỵ lời nói cần đa điều xương cốt muốn phi hành liền cần thiếu hoặc là ưng xương cốt muốn ta cung cấp sức chiến đấu tốt nhất có hỏa viêm túi loại công kích này khí quan nhưng là ta cự tuyệt kịch độc túi cao quý như ta là sẽ không làm nôn mửa loại này thất thố hành vi kia cho ngươi một bộ nhân loại xương cốt ngươi không phải liền có thể biến thành nhân loại tư thái ga ngắn ngủi trầm mặc về sau nghiêm túc hồi đáp không cần thiết đặc biệt làm ra một bộ thân thể đi ra trưởng thành đến trình độ nhất định sau ta sẽ có được nhân cách hóa kỹ năng có thể trực tiếp biến thân a thật thần kỳ a vợ lạ giờ bất đắc dĩ bất đắc dĩ nghiêng đi chủ đề tha hương người thường xuyên thảo luận đề liền có khế ước thú nhân loại hình thái lúc kia nụ cười của bọn hắn ít nhiều có chút hạ lưu hắn còn tưởng rằng cái này không đứng đắn chủ đề có thể có thể gây nên điểm đặc biệt phản ứng、ừ. chương hai mươi gỗ lìn quần thể chương hai mươi gỗ lìn quần thể gỗ lìn lờ vờ năm xấu xí thấp tiểu tinh linh cá thể mười phần suy nhược là thích hợp nhất tân thủ đối thủ nhưng thành quần kết đội xuất hiện lúc lại xuất hiện quần thể tiến hóa hiện tượng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm quần thể tiến hóa đơn giản đến nói chính là một cái gỗ lìn có thể là lờ vờ năm nhưng khi bọn hắn số nhiều ẩn h i ệ n lúc liền sẽ bị coi là gỗ l ì n nhóm lờ vờ mười cá thể gỗ l ì n điều tra bộ đội lờ vờ mười hai hai mươi con trở lên gỗ l ì n tạo thành điều tra bộ đội sẽ sử dụng nhân loại vũ khí nên cá thể xuất hiện thường thường mang ý nghĩa chung quanh tồn tại to lớn bộ lạc lần này hờ mẹ sư mũ đội buôn nhỏ cũng không có thuê tha hương người cho nên hộ vệ đều là người bình thường binh sĩ hai mươi con tay cầm vũ khí gỗ l ì n cùng nhau tiến lên đã tạo thành thương vong không ít hàng hóa đã bị lật đổ trong đó một chiếc trang trí hoa lệ xe ngựa là gỗ l i n nhóm chủ yếu đối tượng công kích mà còn lại hộ vệ chính từ thủ vợ lạ dờ xông tới nhặt lên trên mặt đất chết đi thủ vệ vũ khí binh sĩ kiếm s á t thống nhất quy cách chế tạo sản xuất hàng loạt vũ khí lấy nhẹ nhàng chất lượng cao mà nhận hoan lên gỗ lìn nhóm chú ý tới vợ lạ dờ không có cách tia đen nhánh thân ảnh tại ánh nắng tươi sáng đại đạo thượng tồn tại cảm thực tế quá cao bọn chúng cơ lấy vũ khí trực tiếp v ọ t lên vợ lạ dờ k i a một thân lực uy hiếp mười phần trọng giáp giáp ở trong mắt chúng chính là khôi hải bình sát trở thành gỗ lìn điều tra đội quần thể về sau bọn nó trí lực trên phạm vi lớn tăng lên biết trọng giáp, giáp sẽ để cho kẻ mặc vào hành động bất tiện chỉ cần nhắm chuần áo giáp khe hở đâm đi xuống Phốc phốc. ba đồng ạ i giả khối cổ màu đỏ giả lập khối lập p h ư t bạn tử vong ngược lại để gỗ lìn i điều tra đội phát ra phẫn nộ gọi âm thanh cùng nhau tiến lên dùng tiệu trì thủ chọc và áo giáp khe hở bên trên nhưng áo giáp khe hở hạ cũng không phải là bờ lạ dở thân thể mà là càng thêm mềm dẻo nhuận giáp Bở l xuất, xuất hiện n thể g i vợ lạ dơ biểu lộ cương cứng gần nhất đánh bại đều là ti tan hốt trùng cho nên hắn đều quên đi dừng dậm trúc phúc mang tới thân cận tự nhiên trạng thái cho dù biến thành tự nhiên chỉ dẫn trạng thái cũng cần ăn hết loại thịt rơi xuống vợ nhân loại ngươi rất bối rối sao vậy thì do ta đến xử lý tốt gà bay nhảy cánh rơi vào trên đất quỷ dị lục sắc tứ chi bên trên sau đó chuyện càng quái dị phát sinh gà ngay tại ăn lục sắc tứ chi hơn nữa là lấy móng nuốt mọc ra x ú c tu giống như là ký sinh thực vật hấp thu dinh dưỡng giống nhau hút khô lục sắc tứ chi nói cũng đúng đâu mặc dù một bộ gà bộ dáng nhưng thật ra là thực vật à vinh dự giá trị sáu mươi năm một nghìn cứu vớt bị tập kích thương đội bốn ui ui ui phía trước ta tiêu diệt nhiều như vậy ti tan hôn t r ù n g không tính là chuyện tốt thế nào cũng phải thiết thực đem người từ trong nguy cấp cứu ra mới có thể kết toán ra vinh dự đáng ra sao vỡ lá g i im lặng vùng đi chúc phúc nhắc nhở cái kia chịu chịu một vị hộ vệ run run rẩy rẩy tới chào hỏi bỡ lạ dở trên người áo giáp d ư ờ n g như một mực bao phủ hắc khí liếc mắt một cái nhìn sang liền không giống như là người tốt các ngươi không có sao chứ Bỡ lạ dở cầm trong tay binh sĩ kiếm sắt đưa tới cái này đem vũ khí quá nhẹ lấy đại kiếm sứ nghề nghiệp đến dùng sẽ có phiêu xúc cảm chúng ta có chút thương vong chúng ta rất cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ hộ vệ tiếp nhận vũ khí do dự một chút sau chỉ hướng xe ngựa thấp giọng nói chịu chúc phúc người đại nhân có vị đại nhân muốn cùng ngươi nói chuyện vợ lạ dở nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua còn tại hấp thu lục sắc gây chi gà sau đi hướng xe ngựa nếu hộ vệ nói là vị đại nhân kia, kia đoán chừng chính là hờ mẹ sư lựa mũ trọng yếu hộ khách hoặc là dứt khoát chính là hờ mẹ sư lựa mũ cao tầng đi vào sau bờ lạ i ờ mới phát hiện đây là một cái tương đương xa hoa xe ngựa đương nhiên cái này xa hoa là tại tính thực dụng bên trên quý tộc xe ngựa trong xe ngựa quý tộc lấy cực cao cường độ thép làm bằng gỗ thành kèm theo cỡ nhỏ trọng lực ma pháp giảm b ấ t trọng lượng đi mau đà điệu có thể khoảng cách dài chạy lục địa l o à i chim có được cực cao sức chịu đựng cùng tốc độ chạy nghe nói có thể liên tục chạy ba ngày ba đêm từ vương quốc một bên chạy đến một bên khác bờ lạ dờ tại đi mau điệu liếc mắt một cái hết thầy một con Tại mê thú thảo nguyên dạo chơi kỵ sĩ sao dễ nghe thanh â m từ trong xe ngựa chuyển ra một cái mang theo quý phụ mũ phất thân ảnh chiếu vào xe ngựa rèm bên trên mặc dù đối phương muốn lận t à n g nhưng là tại trúc phúc giám định xuống thân phận nhìn một cái không sót gì Ô ảo giả? gì Ngày nghiệp, ca sĩ Lv 10, vũ giả 10. Lực lượng, ngưỡng, năng, trang ca ca Lực Chí lực, Nhanh ma LV, LV-10 LV-10. vũ V� nhẹn, Tín pháp, sĩ Kỹ bị. e l victorji ạ đa i lưng hạ thân victorji ạ váy dài trang sức ca giả áo choàng ngươi cũng là chịu chúc phúc người sao d e m thượng ấn lấy thân ảnh cứng đờ nhưng vợ lạ dở không có để ý mà là tiếp tục nói ngươi có ca sĩ cái nghề nghiệp này hẳn là có thể sử dụng rất cường đại quần thể phụ trợ năng lực mới đúng tùy tiện hát hai câu liền không cần ta động thủ đi nữ tu sĩ phụ trợ cơ hồ khiến hắn lực lượng giá trị gấp bội nếu như vị này ca sĩ xuất thủ bằng vào những hộ vệ kia liền có thể giải quyết tất cả gồ lìn a chẳng lẽ đây là không thể nói chuyện vợ lạ dở cảm nhận được chung quanh hộ vệ ánh mắt có sai kinh ngạc cùng kinh ngạc cũng có một chút mịt mở phẫn nộ nhân loại người có lúc nhìn qua là cái đơn thuần người tốt nhưng không phải bình thường xấu bụng ăn uống no đủ gà bay nhảy cánh rơi vào bờ lạ giờ trên bay a ha ha ô ốc gì ta đều nói để cho ta tới xử lý lại một thanh âm chuyền ra nhưng lần này không phải cách d è m đối thoại mà là đẩy cửa ra đi xuống đây là một vị chỉ xem bề ngoài không cách nào phân biệt giới tính sinh đẹp người ăn mặc màu xanh nhạt âu phục nhưng phía dưới lại là một nửa quần tây lộ da trắng l o n bắt chân trên cổ áo đừng lấy một cây kim sắc lông n ũ kia là hermes lữ mũ cao cấp đối tác biểu tượng ta là hermes lữ mũ chạy phân bộ bộ trưởng hẹn bi hermes n g ư ơ n kỵ sĩ. Vẫn là g i giác trực nói h o hắn, n g ư ờ i này m ặ c dù k h ô n g p hàng ả i người, chịu chúc phúc người, nhưng l t ư ơ đối nguy h i ể m chương 21. t h ầ n hàng bí h ó a c h ư ơ i m ố 1 thần bí hàng hóa bọn hộ vệ quét dọn bừa bộn tập kích hiện trường một bộ phận hộ vệ từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giới gỗ l ì n bộ đội trinh sát trí lực rất cao bọn nó ưu tiên phá hư vận chuyển hàng hóa xe ngựa bánh xe để cái này thương đội không có cách nào mang theo hàng hóa rời đi hoặc là lưu tại tại chỗ át chiến bốc lên bị gỗ l i n đại bộ đội tập kích phong hiểm lưu tại tại chỗ thu thập hàng hóa hoặc là từ bỏ hàng hóa đào tẩu nhưng cùng bọn hộ vệ tâm tình khẩn trương trái lại hét bị tại tản mát hàng hóa bên trong nâng đỡ một tấm khảo cứu đồ của bàn mời b ỡ lạ dở sau khi ngồi xuống thành thơi ngâm lên t r à n h à i ai nha thật sự là d ọ a ta ta vẫn cho là hát thú kỵ sĩ khôi phục lý trí là lời đồ đâu hét bị đem một ly trà đưa tới b ỡ lạ dở trước mặt nhưng b ỡ lạ dở không có uống tiện tay giao cho một bên gà cây ba chính mình móng nuốt dẫm vào trong c h é n t r à phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài ừng xem ra hét bị nhìn chằm chằm bợ lạ dở mũ giáp con mắt vàng kim tại đồng đầm lông mi dàn loe loe loe l ánh sáng vợ l à giờ bị hẹn bị c h ầ m c h ầ m có chút run rẩy hắn có loại bị từ trong r a ngoài lật qua lật lại nghiên cứu cảm giác các ngươi hẳn không có chuyện gì ta trước hết cáo tử không cần vội vã đi nha hợ mẹ sư、Lư、mũ còn không có hồi báo ngươi t r ư ở n g nghĩa ra tay đâu hẹn bị c h ư ớ c mắt cười t ủ n g tìm chỉ chỉ đi mau đà điệu thi thể cái này thế nào cách đó không xa hộ vệ nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua chính mình vị cố chủ này cho dù là sinh hoạt tại xa xôi khu vực dân tộc du mục đều biết chịu chúc phúc người là cao quý cỡ nào tồn tại thế mà d ù n một cỗ thi thể giữ lại người ta nhưng để hộ vệ kinh ngạc là vợ thật dừng lại người này cho dù bị gỗ lìn tập kích tại xuất hiện thương vong tình h u ố n g dưới vẫn như cũ dự vững tỉnh táo thậm chí có thể nói là lạnh lùng c ũ n g tại bợ lạ dở sau khi xuất hiện giống như là mang theo kính lúc nghiên cứu giống nhau phân tích bợ lạ dở mỗi một cái động tác cho dù là bợ lạ dở nghiêng đôi mắt nhìn đi mau đà đ i ề u nhỏ bé động tác đều đơn độc mổ đi ra coi như đàm phán thẻ đánh bạc nếu như không phải mang theo mũ giáp để hẹn bị cho là mình phân tích chỉ là một loại phỏng đoán kia chỉ sợ hiện tại hắn đã hoàn toàn bị đối phương bắt bí lấy cho nên bợ lạ dở quyết định đoạt lại quyền chủ động không cần ngươi có chịu chúc phúc người đồng bạn hơn nữa còn là rất hy hữu ca sĩ nếu như cái này ca sĩ ra tay chính các ngươi liền có thể nhẹ nhóm giải quyết nhóm này gồ lìn vợ lạ giờ mặc dù đẻ thấp tiếng nói nhưng là chung quanh bọn hộ vệ một mực chú ý đến hắn vị này chịu chúc phúc người cho nên hắn mỗi một câu bọn hộ vệ đều nghe rõ ràng nói không chừng ta là xen vào việc của người khác hẹp bị biểu lộ cứng đờ nàng biết chung quanh hộ vệ có bất mãn cảm xúc chỉ bất quá đè ép mà thôi nhưng b ợ lạ giờ lời nói tựa như là cầm bó đuốc lặp lại tới gần thuốc nổ đống lúc nào cũng có thể sẽ điểm bạo không có không có, không có. mời ngồi mời ngồi mời ngồi, ngồi, ngồi cái này đi mau đà điệu thi thể mời hẹn bị mang theo nịnh n ọ t đem đ ồ cổ ghế dựa đẩy lên bợ lạ dờ bên cạnh tại hai người mặt vô cùng tới gần trong nháy mắt dùng đến chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh thấp giọng nói ta muốn cùng ngươi nói cái giao dịch có thể bợ lạ dờ chưa có trở lại tấm kia tràn đầy a n nhàn trà nhài mùi thơm cái bản mà là đi đến đi mau đà điệu bên cạnh thi thể dùng gỗ l ỉ n cũ nát thủy thủ bắt đầu giải phâu thi thể bị chịu chúc phúc người đánh bại sinh vật mới có thể bùi lất hóa bình thường bị giết chết chính là thi thể đã từng có người nổ nước bật qua chịu chúc phúc người không có cách nào một người tại g ã ngoại sinh tồn bởi vì bọn hắn đánh bại động thực vật sẽ toàn bộ trừ phi có đồ ăn loại rơi xuống vận bất quá nếu là có đầu bếp cái nghề nghiệp này lời nói thi thể liền có thể lưu lại h ẹ n h ẹ n bị bịt miệng lại lui lại một bước con mắt vàng kim là một điểm không dám hướng bỡ lạ dờ trên thân nhìn đây chính là bỡ lạ dờ mục đích đối phương cái kia có thể so với kỹ năng quan sát năng lực cùng tư duy thật đáng sợ chỉ có kéo thấp đối phương đến trình độ của mình mới có thể đi vào đi công bằng giao dịch đàm phán nhưng chỉ là loại trình độ này còn chưa đủ bỡ lạ dờ thấp giọng nói một câu phiên dịch kỹ năng độ thành t ạ o tăng lên phiên dịch ép eddy mau đà điệu linh hồn đang đứng tại thi thể của mình bên cạnh bởi vì không phải là chết bởi chịu chúc phúc người trên tay cho nên linh hồn sẽ biến thành b ả n g hoàng linh hồn người chết ngôn ngữ cùng người sống là trái lại phiên dịch e có thể tiến hành một lần phiên dịch để bỡ lạ dở nghe hiểu làm người chết b ả n g hoàng linh hồn ngôn ngữ nhưng cái này ngôn ngữ hạn định tại ngôn ngữ của nhân loại có thể cùng gà đối thoại thuần túy là bởi vì gà sẽ ngôn ngữ của nhân loại đến phiên dịch e liền có thể tiến hành hai lần phiên dịch tại đem người chết ngôn ngữ phiên dịch là người sống ngôn ngữ về sau lại phiên dịch thành hẳn có thể nghe hiểu ngôn ngữ ngày a xui xẻo chết rồi làm cái gì bí mật vận chuyển bí mật thân phận không thể tìm chịu chúc phúc người làm hộ vệ làm hại lao tử bị gỗ lìn đâm chết ta tháng này liền kém một ngày này liền toàn cần xe ngựa nữ nhân kia thế mà ngay cả mình công việc cũng làm không được thật vô dụng trách không được sẽ bị đuổi đi liền cái bộ dáng này còn muốn đi kịch trường tham gia diễn xuất đi mau đà điệu linh hồn tại chỗ miệng thối trong chốc lát sau cũng không có lưu lên biến mất chim đầu góc ngoài ý muốn đơn giản k ỳ thật gần nhất h ờ mẹ sứ mũ chạy phân bộ bên trong có chút quyền lực đấu tranh ta cái này cao cấp đối tác bởi vì là người bình thường nguyên nhân biến thành tập kích đối tượng cho nên cũng không đủ tài chính thuê tha hương người. vốn cho là binh lính nghiêm trình huấn luyện liền đầy đủ ứng phó một đoạn thời gian kết quả không nghĩ tới lọt vào gỗ lìn tập kích còn hết lần này tới lần khác là rất hy hữu quần thể gỗ lìn dẫn đến sự xuất hiện của chúng ta thương vong h ẹ t bị bôi khỏe mắt không tồn tại nước mắt nói bọn hắn thê thảm đau đớn gặp vỡ nhưng mợ l à giờ hoàn toàn đắm chìm trong giải phẫu trên thi thể không có bất kỳ biểu hiện gì Ngươi, hoàn toàn không có nghe lời nói ngươi giải tại thi lời Bởi một mực một thể, ta có của phẫu à. vì nhất là hẹn b ị cái này hờ mẹt s lữ mũ cao cấp đối tác thân phận mới mở miệng tha hương người liền sẽ cấp tiếp nhận ý thác dù là không có nhận đến cũng sẽ giống kẹo da c h â u giống nhau kể cận từ đi mau đà điệu lời nói đến xem cái này chỉ có thể thuê người bình thường làm hộ vệ q u ấ n bách tình trạng chỉ sợ cùng trong xe ngựa vị kia có quan hệ đi mau đà điệu xương đùi hai đi mau đà điệu xương sống một đi mau đà điệu móng vớt hai vợ là giờ đem những n à y xương cốt để vào nhà kho sau đứng lên hẹp b ị trên mặt không có bất luận cái gì biểu lộ con mắt vàng kim giống như là một loại nào đó máu lạnh loài rắn chỉ sợ đây mới là hờ m ẹ lữ mũ chạnh chương ó người treo t ở n mệnh của nàng. n g g của Vậy ư i c à hai ẳ n là tìm t h hương ư n g ờ bọn họ số lượng đông số đảo, mươi à lại thực lực mạnh thực Treo t h mẽ. ở n chính g ồ thì tha h là ư n n g g ư ờ c hai ư ơ n g h tha hương người tập đoàn sát thủ hẹn bị rộng mở cửa sổ mái nhà nói nói thẳng v n lạ i ờ tự nhiên là không cần thiết con con q u o n quấn, chỉ là không nghĩ tới cái này cửa sổ mái nhà mở có chút đại tha hương người tạo thành tập đoàn sát thủ ạ dạ d ẻ o để mắt tới nàng hẹn bị dựa vào so với mình còn muốn cao xe ngựa bánh xe bên trên dùng mảnh khảnh ngón tay gõ gõ xe ngựa cách x m mang theo quý phụ mũ thân ảnh cái eo thẳng tắp không vì chuyện xảy ra bên ngoài mà thay đổi chúng ta bây giờ vẫn đang t r a là ai thuê ạ dạ d ẻ o nhưng chúng ta biết mục đích của bọn hắn h ẹ t bị biểu lộ tựa như là bị dẫm chúng cái đôi rắn hổ mang thấp giọng gào thét dựng thẳng lên thân thể chuẩn bị phun ra nọc độc Em thậm đi đồ đối Phải giờ giải, giải liền rột trường ra r tương đối bình thản, chút hẹt thích kịch không? không nạch. chí có danh phản bình nhưng hắn sân Vẫn ứng qua sau, là lý là bì quá về nếu là đơn thuần s o nghệ thuật tiêu chuẩn còn tốt nhưng quy mô to lớn đến hệ mt đồ dột kịch trường trình độ này tiêu phía sau chính là vô số thế lực gian tranh đấu g a i gắt trong đó không thiếu hạ độc thủ đem chính mình đối thủ cạnh tranh trực tiếp xóa bỏ chúng ta h ở mẹt l ư ỡ n mũ tại hệ mt đồ dột kịch trường đầu tư một số tiền lớn tự nhiên cũng có được ra sân danh n g ạ c nhà đương nhiên chúng ta cũng chú ý sẽ tại hệ mt đồ dột kịch trường mở ra trước gần tảng thân phận của bọn hắn kết quả không biết vì cái gì danh ngạch bị tiết lộ ra ngoài ta rõ ràng vợn lạ dờ hai tay ô ngực nhẹ gật đầu không thuê tha hương người lý do hắn cũng rõ ràng tha hương người ở giữa có một bộ rất thành thục thông tin phương thức. mà cái kia tên là ạ dạ giữa tập đoàn sát thủ là tha hương người bên trong lớn nhất mấy cái tập đoàn công hội một trong hai mắt rất nhiều nếu quả thật có người thuê ạ dạ giữa cái kia chỉ có tiết lộ một điểm phong thanh truy sát liền sẽ theo nhau mà tới còn có chính là ta vừa mới nói lời cũng không hoàn toàn là lời nói dối gần nhất ta tại hờ mẹ s ứ lựa mũ bên trong địa vị s á t thực không ổn định hẹn bị học bỡ là giờ dáng vẻ hai tay ôm g ngực ngửa đầu thở dài nói tiêu tốn quá nhiều tiền đem cái khác đối thủ đá xuống đài kết quả quay vòng vốn bất quá tới cái khác cao cấp đối tác đều đi làm tiền thưởng thợ săn hoặc là mạo hiểm giả kiếm tiền duy trì hờ mẹ xứ lựa mũ chi tiêu hàng ngày mà ta chỉ có thể uống uống t r ả nhài mua mua quần áo vậy ngươi bây giờ không phải tự làm tự chịu a ha ha không sai không phải tha hương người chịu chúc phúc người đều quá đắt m ờ i không nổi h ẹ t bị gãi gái h ó t cười ha hả nhưng phát hiện b ở lạ giờ hoàn toàn không cổ động sau đ à n g hoàng túi đầu ta rõ ràng ta sẽ hỗ trợ hộ tống nhưng là thực lực của ta có hạn không bảo đảm có thể an toàn đem các ngươi hộ tống đến hệ t ì đồ rột kịch trường hạn gái thứ nhất đánh bại tội phạm giết người tha hương người biết lao nhân chính là ạ dẻo thành viên lờ vờ tám mươi năm triệu chúc phúc người lần thứ nhất có thể thắng là bởi vì đối phương chủ quan b không, đường đường chính chính một một, không, không chúng ta đ mục đích là bà càn thành đây chính là phương hướng được không sai bởi vì ô âu gì nàng hãy bị cơi khổ một tiếng đã bỏ đi tại hệ mt độ dột kịch trường diễn xuất ta muốn đem nàng đưa đến hoàng gia kỵ sĩ đoàn bảo hộ địa phương phải không thật đáng tiếc ca vợ lạ giờ nhìn về phía rèm sau nữ nhân em đi đồ d o s kịch trường được xưng là cao nhất nghệ thuật sân khấu người này đã từng vì có thể ở chỗ đó biểu diễn mà trả giá không biết bao nhiêu cố gắng hiện tại lại chính mình chủ động từ bỏ mà lại lấy bà càn thành làm mục tiêu cũng đúng lúc làm thỏa mãn nguyên nguyện không phải sao hẹn bị đột nhiên ních lại gần lại khôi phục trước đó xấu bụng cười tủng tìm bộ dáng vợ lạ giờ biểu lộ x i ế t chặt kém chút cho rằng hẹn bị nhìn thấu thân phận của hắn ngươi có đại kiếm sứ nghề nghiệp đi nhưng là ngươi vừa mới cũng không có sử dụng trong truyền thuyết vận m è o đại kiếm mà là đặc biệt nhặt một thanh không tiện tay binh sĩ trưởng kiếm ngươi cần một thanh mới đại kiếm hoặc là tìm người chữa trị vũ khí của ngươi đi nên nói không hổ là hờ mẹ sứ lữ mũ cao cấp đối tác liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra đối tượng hợp tác nhu cầu nơi này gần nhất tiệm vũ khí ngay tại bạ c ă n thành mà ngươi cái bộ dáng này cũng không có cách nào đi vào bạ càn thành chớ đừng nói chi là cùng tiệm vũ khí bên trong những cái kia lão ngoan cố giao dịch nhưng nếu như để ta tới an bài lời nói những này đều không phải vấn đề nha trong mắt của ta ngươi quả thực là đang thổi phòng chính mình chỉ cần có chỗ tốt liền sẽ đem phần tử nguy hiểm bí mật vận chuyển tiến vào thành thị vợ lạ giờ bất đắc dĩ thở dài xem như đồng ý tiếp nhận hẹn bị đưa ra hộ vệ ủy thác hắn cảm giác mình bị đối phương tính kế gắt gao giao dịch khe hở bên trong hộ vệ sửa xong vận chuyển hàng hóa xe ngựa lốt xe cũng sắp tán rơi hàng hóa chuyển về trên xe ngựa đã tại gỗ lìn trong tập kích hư hao hàng hóa liền ném ở tại chỗ trong quá trình này vợ lạ giờ nhìn thoáng qua hàng hóa phần lớn đều là chút hàng m ó a phần lớn đ c h t hàng hóa phần l ớ ề u là chút hàng hóa phần l n đều l h ú n g chỉ có t g i i á trị gỗ lìn bộ đội trinh sát g hết bị cùng hộ vệ đội trưởng bàn giao vài câu sau một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa mở cửa thời điểm bợ lạ dờ đi đến nhìn thoáng qua vị t i a u xinh đẹp ca sĩ một mực duy trì đoàn chính tư thế ngồi giống như là bút bê giống nhau hộ vệ đội trưởng đối với ngón tay giữa vung quyền giao cho bợ lạ dờ chuyện này không có ý kiến gì thậm chí còn nhẹ nhàng thở ra hắn mơ hồ phát giác được lần này công việc không đơn giản nhưng là thù lao rất phong phú cho nên hắn cố ý không đi suy nghĩ thương đội lần nữa bắt đầu di động bởi vì vứt bỏ không ít hàng hóa nguyên nhân tốc độ nhanh hơn không ít bợ lạ dờ đi tại bên cạnh xe ngựa hắn hiện tại các lực hẹn bị kéo ra xe ngựa d è m cánh tay khoác lên cửa sổ k h u n g bên trên nhà nhã n c h i ề u bợ lạ dơ đáp lời tất cả mọi người nói ngươi là mất hương kỵ sĩ vậy ngươi cố hương rốt cuộc là nơi nào n g ư ơ i ăn mặc bộ k h ô i giáp này có thể ăn cơm sao n g ư ơ i rốt cuộc là thế nào giải trừ n g u y ê n rủa có người dùng thánh nữ thánh thủy dội ngươi một thân sao về sau ngươi có tính toán gì hay không có suy nghĩ hay không cùng ta tiến hành hợp tác lâu dài ta có thể đem ngươi đưa vào bất kỳ chỗ nào nha đại khái là biết bợ lạ dơ biết nàng là cái dạng gì người hẹn bị không có chút nào che giấu ý nghĩ của mình ý tứ đào tin báo thăm dò mời chào giống nhau không có kéo xuống chi tiết h ẹ t bị vấn đề bên trong có hơn phân nửa chính b ợ lạ dở cũng m u ố n biết cho nên hắn giữ yên lặng nhưng phản ứng này ở trong mắt h ẹ t bị chính là b ợ lạ dở đối n à n g mời chào không có bất cứ hứng thú gì ta nói ngươi liền không có cái gì muốn sao thinh linh khu khu cụ chúng ta là đứng đ ắ n thương nhân không làm nô lệ mua bán chương 2 a i vứt bỏ hành trang cao tốc tiến lên chương 2 a i vứt bỏ hành trang cao tốc tiến lên cái gì a ngươi làm muốn tinh linh tình báo sao hẹn bị không chút biến sắc kéo căng cổ áo của mình nụ cười trên mặt cũng biến thành gượng ép đứng dậy hẹn bị cho rằng b ợ lạ dở có chút không thể cho ai biết mục đích nhưng b ợ lạ dở không thể giải thích hẹn bị hiểu lầm hắn ngược lại tương đối tốt nếu để cho hẹn bị biết hắn tìm tinh linh là muốn thất lạc vương quốc tình báo như vậy lấy hẹn bị năng lực không bao lâu nàng liền sẽ đào ra tất cả có quan hệ hoàng kim quốc chuyện cũng đem này ở quyền hẹn bị không hề nghi ngờ là sẽ bắt lấy tất cả tay cầm cũng cùng nàng các bằng h ư u tiến hành hiệp thương loại hình nếu để cho hẹn bị đã biết hoàng kim quốc tình báo nhất định sẽ cũng cởi tủm tìm giống như là phát tiền lương một chút như vậy một điểm đem chuyện hắn muốn biết đ ặ ra thời gian dài đem hắn lôi kéo tại d bọn hộ vệ lập tức thần kinh căng cứng nắm chặt vũ khí chung quanh đùi có phát ra một trận sồ sồ sạt văng động thấp bé lục sắc bọn g u á i vật xuất hiện lần nữa gỗ lìn đi săn bộ đội lờ vờ hai mươi quy mô khá lớn đi săn bộ đội am hiểu ném trường thường săn giết con mồi sẽ tại con mồi mệt mỏi ngã xuống thời điểm như ong vỡ tổ phun lên đi đánh giết cái này liền có chút phiến thức hết bí lập tức kéo lên rèm nàng miệng lợi hại hơn nữa cũng thay đổi không được nàng chỉ là một người bình thường chuyện này trường mâu loại vũ khí này là đặc biệt tại nhân loại không có c h ú c phúc thời điểm chỉ cần mấy người liền có thể sử dụng trường mâu đi săn cỡ lớn động vật có thể nói là một cái bờ u g vũ khí cũng may gỗ lìn lực cánh tay không có nhân loại lớn ném trường mâu huy lực có hạn đối bờ lạ dơ loại này giáp bọc toàn thân giáp một chút hiệu quả đều không có các người bảo hộ hàng hóa cùng xe ngựa bờ lạ dơ một người phóng tới gỗ lìn nhóm trong rừng r ầ m hắn nhanh nhẹn sẽ trên phạm vi lớn tăng lên cho dù dáng người thấp bé gỗ lìn cũng không có hắn nhanh tựa như phía trước gỗ lìn bộ đội trinh sát nhìn thấy bờ lạ dơ ăn mặc trọng giáp, giáp lúc đắc ý quên hết tất cả giống nhau gỗ l bọn chúng g ơ lên trường mâu như ong vỡ tổ vật lên nhắm chuẩn b ỡ lạ dở sẽ không bị trọng giáp giáp bảo hộ chỗ gấp nối đâm xuống đương nhiên trường mâu đã mất b ỡ lạ dở siết chặt nằm đấm nhắm chuẩn trong đó một con gỗ l ì n gan bộ vị đánh xuống dưới nước xương cùng nội tạng bạo liệt chấn động xuyên tấu h qua làn da áo giáp chuyển tới gỗ lìn rất mạnh hoa một cái phun r a đại cổ giả lập màu đỏ khối lập phương thân thể biến thành bụi đất dần dần biến mất đã giải khóa kỹ năng nội tạng bạo kích cận chiến lúc đối địch phương nội tạng tiến hành lúc công kích sát xuất lớn bạo kích cũng tạo thành chảy máu nô thu hoạch được kỹ năng mới b vợ lạ dơ liếc nhìn liếc mắt một cái kỹ năng tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau triệt thoái phía sau nửa b ư ớ c cao tốc ra quyền cho chung quanh mỗi một cái gỗ lìn ở trái tim gan trở vị trí hung hăng đến một quyền hài cốt mỹ học ở giáo hội hắn như thế nào thưởng thức xương cốt đồng thời còn phụ tặng sinh vật giải phẫu tri thức cái này khiến hắn rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới sinh vật thượng được điểm cũng nhẹ nhõm phát động nội tạng bạo kích nhưng kỹ năng này sử dụng hạn chế rất lớn hiện tại cho dù là người bình thường đều sẽ ăn mặc áo g á p động vật lông tóc dưới da mỡ lại có thể tháo bỏ xuống nắm đấm tạo thành xung kích rất khó đánh trúng nội tạng chỉ có tại đối mặt gỗ l ì n loại này rất yếu k ẻ địch mới có thể một trăm phần trăm phát động kỹ năng hết thể một bà con gỗ l ì n sao v ỡ lạ dơ nhặt lên trên đất trường mâu coi như sử dụng linh hồn bắt giữ hấp thu tất cả linh hồn cũng không có cho hắn bao nhiêu điểm kinh nghiệm cho nên quần thể quái vật mới bị người ghét bỏ nhỏ yếu b ầ y quái vật tụ biến đến vô cùng phiền phức nhưng là hết lần này tới lần khác có thể được đến điểm kinh nghiệm còn chỉ có như vậy một chút nhưng rơi xuống vật cũng không tệ lắm gỗ l ì n ném mâu một một dùng đá lửa cùng nhánh cây làm ẩ chế tác được vũ khí từ nhân loại hoặc là lực cánh tay cao hơn chủng tộc đến sử dụng liền sẽ biến thành một lần tính vũ khí nhưng loại này một lần tính ném mô hết thẻ tuân r a nam thành hơi làm dịu hắn công kích từ xa thiếu thôn xấu hổ quả nhiên chung quanh có cỡ lớn gỗ lìn xào huyệt thậm chí có thể là gỗ lìn bộ lạc gỗ lìn bộ lạc vậy l i ê n phiến phức bên trong sẽ có đại gỗ lìn nói không chừng còn có xạ m ạ loại này sẽ sử dụng ma pháp đặc thù cá thể bọn hộ vệ khẩn trương thảo luận lên lâu dài làm thuê cho đủ loại vận chuyển bộ đội đi qua đủ loại địa phương bọn hắn có chính mình một bộ kinh nghiệm ma pháp a vẫn là giờ sờ sờ cai cảm hắn kỳ thật cũng rất ước mơ ma pháp nhưng là hắn trí lực không đủ những ma pháp kia sách với hắn mà nói chính là thiên phương giả đàm nhưng là nghe nói có thể thông qua mang theo đặc thù trang sức gia tăng trí lực hoặc là sử dụng chứa đ ự n g ma pháp trang sức bất quá hai loại trang sức đều tương đương đắt đỏ mà lại đều là có tiền mà không mua được vị khách nhân này ngươi có phải hay không có cái gì muốn đ ổ vật h ẹ t bị đem nửa người trên dò ra cửa sổ hướng phía b ờ lạ d ở dùng sức vây tay b ờ lạ d ở dùng sức xoay người qua h ẹ t bị tựa như một đầu khíu giác nhạy cảm cho săn điên còn g n g ư ờ i n g ư ờ i bàn tay của hắn không vương tha bất luận cái gì khả nghi mùi chịu chúc phúc người đại nhân hiện tại chúng ta nên làm cái gì hộ vệ đội trưởng hướng bợ lạ dợ tìm kiếm lên ý kiến các ngươi thấy thế nào b đồng thời gỗ liền g bộ n lạc đồng dạng thuộc về quần thể quái vật một loại tại lờ vờ năm mươi tả hữu trong đó sẽ có lờ vờ hai mươi tả hữu đại gỗ liền cùng lờ vờ ba mươi tả hữu gỗ liền sa mạ số rất ít tình huống dưới thậm chí sẽ có gỗ liền chiến sĩ đặc thù biến chủng mặc dù gỗ l ì n chủng tộc giá trị đặc biệt thấp nhưng là đặc thù biến chủng liền không giống đại gỗ l ì n cũng không phải là người bình thường có thể đối phó gỗ l ì n chiến sĩ liền cần võ trang đầy đủ tinh nhuệ binh sĩ cho dù đối với chịu trúc phúc người mà nói là đạt được điểm kinh nghiệm biến nhiều nhưng là đối với người bình thường chính là một trận đại tai nạn từ cái này đi săn bộ đội trang bị đến xem sát xuất lớn là gỗ l ì n bộ lạc đồng thời chúng ta nói không chừng ngay tại gỗ l ì n bộ lạc phạm vi lãnh địa bên trong để đi mau đà điều hết tốc độ tiến về phía trước lời nói chúng ta đêm nay liền có thể đến bà càn thành ý của ngươi là để chúng ta từ bỏ hàng hóa v ẫ là g i đọc hiệu hộ vệ đội trưởng lợ mọi người đều biết trận này vận chuyển mục đích thực sự là đưa xe ngựa bên trong người đưa đến bạc căn thành cái khác hàng hóa tất cả đều là t r ư ớ n g n h ă n pháp tại loại này có biến hạ không bằng dứt khoát ném đi hàng hóa t r á n h càng nhiều thương vong người thấy thế nào dù sao những hàng hóa kia đều không quan trọng đi vẫn là giờ hướng hẹn bị tìm kiếm ý kiến dù sao hẹn bị mới là cái này thương đội chân chính người chủ sự cái này sợ là không được là không thể nói như vậy hẹn bị thở dài hộ vệ biểu tình biến hóa nhìn một cái không xót gì nếu như chỉ là vì hộ tống hàng hóa gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào những hộ vệ này đều sẽ tận trung cương vị nhưng đã biết những hàng hóa này bất quá là t r ư ớ n g nhãn pháp còn tại gặp nguy hiểm hai hỏa ngầm thời điểm không nguyện ý ném đi vậy bọn hắn liền sẽ sinh ra bất mãn cùng tiêu cực thái độ đem hàng hóa ném hết tốc độ tiến về phía trước chương 2 a i m mắng ca cơ béo nước gặp nhau bạn bè chương 2 a i m mắng ca cơ béo nước gặp nhau bạn bè t ỷ t ỷ ngươi dự định lúc nào thời điểm rời rừng a an mặc tạp dề thiếu niên tay cầm cái nồi thô bạo đá vang ra t ỷ t ỷ mình gian phòng coi như tỉ, tỉ của hắn là nhận rất nhiều người truy phủ thần tượng hắn cũng sẽ không chút khách khí đối trương này khuôn mặt dễ nhìn làm tỉnh lại thiết quyền a ngươi còn tại chơi a vừa vào nhà thiếu niên liền trông thấy ngày xưa hẳn là ngủ nướng tỉ tỉ thế mà ngồi tại máy chơi game bên trong chơi lấy trò chơi theo một ý nghĩa nào đó đến nói so ngủ nướng còn muốn đáng sợ đinh máy chơi game phát ra kết thúc tiếng vang thiếu nữ từ máy chơi game bên trong ngồi dậy dùng sức giang ra người cứng ngắc lộ ra được vô cùng mỹ h ả o đ ộ cong người cái này cứu nạn sẽ không phải trắng đêm chơi game đi thiếu niên lạnh như băng ánh mắt để thiếu nữ lắp một cái chột dạng h i ê n g ánh mắt lấy ra điện thoại phía trên có một hàng sớm đã chuẩn bị tốt văn tự không có a ta chỉ là sáng sớm mà thôi mấy điểm thiếu nữ không có trả lời thiếu niên chính mình tại máy chơi game thượng tìm được khởi động thời gian lang dạng sáng hai điểm thiếu niên cái chán bạo khởi gân xanh nam thiếu nữ l ô thai dắt lấy thiếu nữ rời đi máy chơi game thiếu nữ một bên vẫy tay dáy r u ộ n một bên dùng đến khó có thể tưởng tượng tốc độ trên điện thoại di động đánh xuống văn tự a đau quá ta chính là tỷ tỷ chỉ là đệ đệ thế mà lại dám tự tiện xông vào phòng của tỷ tỷ nao nhao chết nếu không phải mẹ gọi ta tới chiếu cống ngươi ta mới lười còn ngươi thiếu niên không kiên nhẫn đem thiếu nữ đẩy tới phòng vệ sinh sau đó trở về phòng bếp tiếp tục xử lý điểm tâm nếu để cho ngươi những cái k i a f a n hâm mộ biết ngươi bây giờ cái bộ dáng này nụp xịt cái này giả lập thần tượng coi như hủy yên tâm đi ta bảo đảm hoàn mỹ tám giờ giấc ngủ có thể xưng thời gian quản lý đại sư thiếu nữ đẩy ra cửa phòng vệ sinh một tay giơ điện thoại một tay chống n ạ n h sau khi rửa mặt thiếu nữ cả người có loại chiếu lấp lánh cảm giác mà lại ngươi không phải cũng muốn tìm tới bợ lạ giờ sao tỉ tỉ ta đây cũng là tại giúp một ngày chỉ có thể chơi ba tiếng ngươi ta là rất muốn tìm đến hắn nhưng bây giờ đối với ngươi không phải đặc thù thời kỳ sao thiếu niên buông xuống cái nổi dùng sức gõ gõ trên vách tường lịch này phía trên có một vòng tròn đỏ số、lượng. công ty của các ngươi không phải tốn không ít tiền tuyên truyền tại em đi đổ d ộ t kịch trưởng tổ chức đệ nhất thế giới chàng giả lập thần tượng buổi hòa nhạc cả ngươi trong trò chơi hoàn toàn chính là dùng mặt mình đi ngươi sẽ không bị người chơi phát hiện sao không quan hệ ta rất chú ý dùng đầu c h e chắn đạo cụ mà lại sẽ chỉ ở buổi tối h ẩn hiện ngươi ngươi vui vẻ là được rồi thiếu niên khỏe miệng co giật một chút hắn biết do tỉ tỉ của mình trong miệng đầu c h e chắn đạo cụ là cái gì là một bộ danh tắc c ổ n to ảm đầu trang trí tăng thêm kia nữ tu sĩ thân thể hy vọng nhìn thấy người sẽ không bởi vậy tại thế giới hiện thực sự tệ ra quần ta nói các ngươi công ty là làm sao cầm tới hệ tý đ ồ dột kịch trường ra sân danh n lạch cho gột l ọ c chế tắc công ty đưa tiền rồi u i n g ư ơ i xem thường ai đây ta chính là đường đường chính chính dựa vào thực lực đạt được thiếu nữ nâng lên mặt bất mãn dùng cái n ĩ a cắm ở thiếu niên mang lên đến trứng tráng bên trên dùng di động phản nản một câu bất quá những người khác cũng không biết trước đó không lâu còn bị đào thải nhưng là rất nhanh lại bị tuyển chọn quả nhiên là đưa tiền làm sao có thể hệ tý đ ồ dột kịch trường ra sân danh lạch toàn bộ đều có chuyên môn nở tờ cờ quyết định mà gột lóc chế tắc công ty nguyên tắc chính là không can thiệp đám nở tờ cờ tư duy vậy liên kỳ quái thiếu niên lầm bầm một tiếng mà thiếu nữ đột nhiên gió cuốn mây tan tiêu diệt tất cả bữa sáng tùy tiện lao lao miệng đứng dậy chạy về gian phòng xảy ra chuyện gì thiếu niên cầm lấy điện thoại vừa lật hai trang diễn đàn liền mở to hai mắt nhìn a hermes lưu mũ thương đội lọt vào tập kích hắc thú kỵ sĩ cùng đi tỉ tỉ ngươi lúc này cũng không thể thượng tuyến a bà càn thành đi ở n g h ỉ giật quán rượu trang trí lấy nho cùng rượu ngon thâm thụ hoan n g h ê n mắt xích dưới mặt đất quán rượu từ h ờ m ẹ s lữ mũ tài trợ mà tối nay đi ẩ nỉ giật quán r ư ợ u bị bao s ù g dưới dùng để khao trên đường đi hộ vệ đương nhiên bọn hộ vệ biết đây chỉ là phí bịt miệng mà thôi nhận thầu quán r ư ợ u người mục đích thực sự là mời chào ngồi một mình ở một cái bàn trước giống như là pho tượng giống nhau sừng sững bất động nam nhân cỡ nào kiên nghị nam nhân tại đi ẩ nỉ giật quán r ư ợ u danh sưng uống một ngụm liền sẽ say mê thần tiệu trước mặt không chút nào dao động chớ đừng nói chi là tại hết sức trong đêm lặn lội đường xa về sau lẽ ra bụng đói kêu vang trạng thái nhìn xem một bản mỹ vị món ngon thongongongong đôi mặt không hổ, là người, không hổ là màu đen kỵ sĩ Bọn hộ vệ đội trưởng n g dở chủ động ngồi tại bỡ lạ dờ đối diện muốn biểu đạt chính mình đối bỡ lạ dờ cảm tạng kỳ thật ta biết trong xe ngựa mới thật sự là hàng hóa chỉ là không tốt cùng các huynh đệ nói liều mạng hộ tống hàng hóa bất quá là vô chấu ngụy trang ta cũng làm tốt vì cái này không sao cả ngụy trang liệu lên tính mệnh giấc ngộ dù sao đây là chúng ta kiếm miếng cơm ăn công việc vợ l à giờ i mắng hướng hộ vệ đội trưởng nâng lên chén biểu đạt chính mình tình ý hắn biết nếu như mình không xuất hiện hét bị dù là biết sẽ có gỗ liên bộ lạc xuất hiện cũng sẽ không từ bỏ hàng hóa bởi vì nhóm này hộ vệ sẽ vì công việc của mình liều mạng đến một khắc cuối cùng ngươi tại vị đại nhân kia trong mắt là đáng giá mời chào đối tượng về sau ngươi cũng nhất định sẽ đạt được nàng rất nhiều trợ giúp cùng thù lao chúng ta tiểu nhân vật như vậy không có gì có thể báo đáp ngươi hộ vệ đội trưởng trần chờ một chút thấp giọng nói ta nghe được các ngươi đối thoại ngươi nghĩ tìm tinh linh sao không có để ý hộ vệ đội trưởng nghe lén bọn hắn đối thoại chuyện kỳ thật ta biết một vị tinh linh ta có thể nói cho ngươi nàng ở đâu nhưng ngươi có thể nói cho ta biết trước ngươi nghĩ tìm tinh linh làm cái gì sao Hiện nhiên, hộ nghe phận nghe Hỏi thăm một chuyện, liên quan tới chịu chúc phúc người chuyện. Là giờ do dự một chút, hàm hồ hồi Thuất Hộ đội liên tới người Bởi giờ cái đội tới bởi giờ, vệ lệ vệ trưởng lén toàn, bán nô quan nàng cũng trưởng gần bộ một một vào. đều đáp. đã rất quát ra, là là lao là bao do sao bà bà. mua dự dù vợ lạ giờ nghiêng người sang đối mặt với hộ vệ đội trưởng cái này tinh linh hắn cũng biết nghe nói là một vị ẩn cư tại a n mẹn thôn lịch sử học giả cho dù là tha hương người muốn gặp được nàng cũng muốn tìm v ậ n may nghe nói có tha hương người đều nhanh ngồi s ổ n đột tử cũng không gặp được Cắt Khúc, cắt chỉ có lực cái cho tỉ. thường trốn thời trưởng một trí ta ghi nhớ. Vợ là giờ ở trong đờ đờ điểm đến. đội đem gìn gìn sung rộng giờ. ghi giờ lòng bình nơi này, nhỏ nói nhớ. Hộ bổ ra ở ở mới lại là là ma Ừm, m lặp vệ vị vợ t h a h ư ơ n g n g ư ờ i vì ì t mươi lăm đ i ì n cùng sát thủ chương n hai là bởi vì n mươi cho ta lăm điên c h cùng sát thủ h ợ l n giờ đối mặt cả bàn mỹ vị món ngon một mực ngồi xuống đêm khuya bọn hộ vệ đều có tự mình hiểu lấy lặng lẽ rời đi cho mình lao bản cùng vị này chịu chúc phúc người lưu lại tư nhân không gian rất nhanh trong t i ể u quán cũng chỉ còn lại có b ờ lạ dờ mà tại cái cuối cùng hộ vệ rời đi về sau h ẹ p bị tựa như thẻ điểm giống nhau xuất hiện ngồi tại b ờ lạ dờ đối diện dơ chén rượu lên một ngụm cũng chưa ăn cho dù là chịu chúc phúc người cũng không có khả năng không nhìn nói xem ra ngươi thật không có cách nào đem mũ giáp thời ra à h ẹ p bị vẫn là ăn mặc ban ngày món kia âu phục chỉ bất quá đem nơ khởi ra lộ ra xinh đẹp xương quay xanh xinh đẹp trên mặt xuất hiện say rượu hơi say rượu đỏ ửng xem ra ngươi là thông qua hấp thu điểm kinh nghiệm duy trì thân thể bình thường sau đó thông qua một loại nào đó phương pháp đem đói loại tâm tình này cho tiêu trừ sạch nói không chừng ngươi còn dùng loại phương pháp này tiêu trừ tất cả sẽ ảnh hưởng ngươi chiến đấu cảm xúc cái t i ế t như thế xem ra nói không chừng liền tinh thần can thiệp loại ma pháp đều đối ngươi không có hiệu quả đâu xem ra hộ tống ủy t h ắ c còn chưa kết thúc vẫn là giờ đẩy ra trước mặt chén rượu trực tiếp đi vào chính đề không sai bởi vì chúng ta đem hàng hóa toàn bộ vứt bỏ duyên cớ chúng ta bị tha hương người để m ắ t tới hermes lữ mũ chính là đại lục ở bên trên lớn nhất thương hội hẹp bị có thể đem hắc thú kỹ sĩ kinh người như vậy quái vật đưa vào thành thị cũng có thể để những cái kêu ngoan cố đoán tạo sư trung đủ để chứng Ai n h c bình thường dùng tốt tha hương người nhóm ở thời điểm này liền đặc biệt phiền phức bọn họ khứu í g rác có thể so với chó săn hẹn bị dơ ly rượu lên khổ não thở dài đại khái là chúng ta đi vào bạ cạn thành thời điểm bị cái nào tha hương người trông thấy a hermes lữ mũ thương đội thế mà một kiện hàng hóa đều không có trong đó nhất định xảy ra chuyện gì ta muốn không ràng buộc trọng âm vì hermes lữ mũ giải quyết vấn đề này loại hình ngôn luận đã truyền bá ra vẫn là giờ đối tha hương người phản ứng có khác lý giải chính mình cũng có được c h ú c phúc cũng tại cùng đại lực phi chuyên chờ tha hương người trò chuyện qua đi hắn hiểu được tha hương người nhưng thật ra là đang tìm kiếm c h ú c phúc bên trong chỉ dẫn cũng chính là nhiệm vụ Nhiệm vụ b rất hiển động động nhiên tha hương người cho rằng luôn luôn tài đại khí thô tại thương đội hộ vệ thượng chưa từng keo kiệt hờ mè l n a mũ xuất hiện hàng hóa mất đi chính là dị thường nhất định tồn tại rất có giá trị bí mật mặc dù xác thực có bí mật nhưng là tuyệt đối không thể để cho tha hương người biết đến chuyện dùng gỗ liền bộ lạc chuyện không là tốt rồi vợ lạ giờ đề nghị ai hét b í lộ ra không che giấu chút nào ghét bỏ tại hermes lữ mũ loại này thường xuyên lặn lội đường xa cỡ lớn thương hội trong mắt gỗ liền liền cùng con rắn không có gì khác biệt nghèo nan lại đáng ghét thỉnh thoảng còn biết biến thành quần thể quái vật loại phiền toái này tồn tại trên người tài liệu cũng hoàn toàn không đáng tiền cùng bọn chúng chiến đấu chính là lãng phí thời gian cùng thể lực loại phản ứng này vợ lạ g i có thể hiểu được trước đó không lâu hắn cũng hoàn toàn không thể nào hiểu được tha hương người đem chính mình đưa thân vào các loại nguy hiểm cùng p h i ề n phức bên trong nhưng tại trở thành chịu c h ú c phúc người sau hắn hiểu được thu hoạch được kỹ năng cùng nghề nghiệp còn có thăng cấp lúc mang tới lột sắc cảm giác là sẽ để cho người nghiện lấy một thí dụ chính là tại bình thường trong mắt người bị một con con thỏ quái vật liên tục cậu đạ ba tiếng trở lên là một kiện tương đương ngu ngốc chuyện nhưng là tại chịu c h ú c phúc người trong mắt lại là đạt được kỹ năng phòng ngự tuyệt đối cái này siêu cường kỹ năng điều kiện tất yếu cùng loại cảm giác này so sánh tử vong ngược lại không tính là gì dù sao có thể phục sinh gỗ l i n bộ lạc là thấp xác xuất xuất hiện quần thể quái vật đối với tha hương người mà nói thấp xác xuất xuất hiện quái vật chính là bảo tàng đại khái tựa như là người người ghét bỏ nháo quỳ trên núi sẽ có mỏ bạc loại hình b v t là giờ dùng thương nghiệp thượng ví von để hẹn bỉ lý giải chuyện này hẹn bỉ cũng không hổ là thương hội cao cấp đối tác nhãn tình sáng lên thật tốt ta ta biết nên làm như thế nào bộ dáng này tuyệt đối không phải biết hiện tại nên làm như thế nào mà là về sau nên làm như thế nào b v t là giờ tại nội tâm vì tha hương người nhóm nho nhỏ cầu nguyện một chút hy vọng bọn họ về sau sẽ không hoàn toàn biến thành hẹn bỉ miễn phí sức lao động về sau một đoạn thời gian rất dài các người chơi phát hiện hở mẹ sứ lựa mũ thương đội hộ vệ liền cùng cái sàng giống nhau suốt ngày gặp được băng cướp hoặc là quái vật tập kích mà dẫn đến hàng hóa mất đi các người chơi làm không biết mệnh đi hỗ trợ mà chân tướng lại là hẹn bị đón lấy đại lượng vương quốc truy nã huy thác lợi dụng người chơi đi tiêu diệt truy nã đối tượng kiếm trung gian trình lệnh giá bản thân thuyết pháp là cả hai cùng có lợi nàng dùng phương pháp này tại hở mẹ sứ lựa mũ bên trong cao tốc thu hoạch được công trạng thợ bò đạt được cao hơn địa vị liền có thể dùng tương ứng quyền lực cho tha hương người cung cấp phục vụ mà tha hương người cũng có thể bởi vợi ích lợi tiếp xuống chỉ cần lại đem ồ ẩu t ì đưa đến an toàn hơn địa phương thẳng đến nệm thì độ dột kịch trường biểu diễn kết thúc liền tốt rồi bà càn thành không an toàn sao nơi này chính là có hoàng gia kỵ sĩ đoàn bảo hộ còn có tiền thưởng thợ săn cùng cái kia gọi tờ cờ cờ loại hình tha hương người nhóm tại à dạ giờ sát thủ tha hương người hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ vợ lạ giờ không hiểu đây chẳng qua là tại dưới tình huống bình thường nhưng nếu như lấy giết chết một lần liền có thủ lao là điều kiện tiên quyết đám kia sát thủ sẽ không chút do dự bên đường hành hung hết bị biểu lộ ưu ám biểu lộ không giống như là thương nhân tại tức giận việc buôn bán của mình bị người quấy nhiễu mà là tại vì bằng hữu của mình gặp bất hạnh mà phẫn nộ nàng là chịu chúc phúc người chết cũng sẽ phục sinh cho nên sẽ lần lượt không ngừng bị g i ế t coi như từ bỏ biểu diễn cũng sẽ không ngừng bị r ổ i g i ế t thẳng đến nệm đi đồ dột kịch trường diễn xuất kết thúc truy sát mới có thể kết thúc k ưa phó giọng điệu tựa như là tận mắt nhìn đến bọn sát thủ coi như bị thiên đao vạn quả cũng muốn kìm nén một hơi thanh trụy thủ đưa và ô ả gì ngực khủng bố tràng cảnh giống nhau tha hương người là sẽ không hiểu cảm giác tử vong không có chân chính tình cảm bởi vì bọn hắn không có nước m vợ l à giờ t r ầ mặc m hắn vẫn cho là chịu chúc phúc người không e ngại tử vong nhưng hiện tại xem ra thưởng thụ tại trong tử vong thu hoạch được lực lượng lột xác chỉ có tha hương người mà thôi mà bây giờ hắn càng thêm tiếp cận tên là tha hương người tồn tại chương 26 s ư tử hứa hẹn tướng tinh tinh trả lại tại bầu trời chương 26 s ư tử hứa hẹn tướng tinh tinh trả lại tại bầu trời vợ l à giờ làm vợ l à giờ nhìn thấy một cái mang theo quỷ dị trắng b ệ n h hò hét mặt nạ nữ tu sĩ một bên chiều hắn phất tay một bên phát ra cởi mở cởi chiều hắn chạy tới một khác này coi như áo giáp cũng một lát ăn không hết hắn sợ hãi、Nha. b vợ lạ dở vô ý thức hét lên nhưng là hắn đóng lại phiên dịch cho nên theo nữ tu sĩ hắn chỉ là hướng phía bầu trời phát ra như dã thú cầm rú không ít người đều đẩy ra cửa sổ tức giận tìm kiếm lấy cái kia n h u người thanh nhàn dã thú một thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại quán rượu lầu hai cửa sổ dùng đến nói không rõ hương vị ánh mắt nhìn chăm chú lầu dưới hai người suýt không cần đến lớn tiếng như vậy cùng ta chào hỏi nữ tu sĩ xốp lên mặt nạ của mình lộ ra khuôn mặt dễ nhìn kia cũng hướng phía hắn hoạt bát cười một tiếng chẳng lẽ ngươi hào giáp phía dưới nhưng thật ra là lam nhân kia ta có phải hay không cái thứ nhất nghe được ngươi âm thanh người lục s i lộ ra nụ cười vui vẻ không e rẻ đưa tay nắm ở bờ lạ dở cánh tay là cái thứ nhất nếu như hạn định tại nữ tính tha hương người lời nói đúng là cái thứ nhất b ợ lạ dở khẩn trương nhìn chung quanh một chút hắn vừa mới kê u âm thanh không chịu nổi thét lên động tĩnh cũng không nhỏ nói không chừng thành thị kỵ sĩ đoàn sẽ tới xem xét mai lục s i chúng ta có thể hay không đi trước điểm ẩn nút địa phương ok b ợ lạ dở cùng lục s i đi vào bạ cạn thành trên tường thành nơi này bình thường là thủ vệ tuần tra đứng gác địa phương chỉ cần tha hương người đón lấy tuần tra công việc liền sẽ không có thủ vệ xuất hiện ở đây mà tha hương người bình thường sẽ không tiếp loại này cần thời gian dài đi tới đi lui không có chuyện để làm n h ả m chán công việc cho nên nếu như muốn tìm yên tĩnh sẽ không bị người quái dày địa phương nơi này thích hợp nhất xin lỗi am lục s、si, ì ta cái dạng này rất nhận người chú ý bị tha hương người phát hiện lời nói sẽ khiến bạo động vẫn là giờ hướng về dơ nhận lấy nhiệm vụ lúc lại đạt được thủ vệ trưởng thương lục s、si、ì t h ấ p giọng xin lỗi gọi ta nữ tu sĩ liền tốt rồi mà lại không có quan hệ ta cũng là một cái rất nhận người chú ý người lục xí、si、giơ ngón tay cái lên chỉ, chỉ chính mình đừng nhìn ta như vậy Ta c h đây là cái du chuẩn ngọn cây thế giới này nhanh nhất tốc độ phi hành loài chim sẽ ở phía trên rừng lại tạm nghỉ ngơi lúc này thừa cơ gỡ xuống du chuẩn trên chân thùng thư đi d u chuẩn thế giới này tốc độ phi hành nhanh nhất loài chim thuần phục sau có thể dùng để thông tin bất quá muốn thuần phục độ khó cực cao đồng thời phải phối chuẩn bị chuyên môn ngọn cây đạo cụ để d u chuẩn dừng lại tại tha hương người bên trong cũng thuộc về cao cấp thông tin đạo cụ bình thường một điểm chỉ có thể sử dụng chim bồ câu trắng hoặc là chim sẻ đồng thời những n à y thông tin đạo cụ có sát xuất bị ăn sạch có cái này lời nói ta tùy thời đều có thể cùng ngươi văn tự giao lưu mặc dù chỉ có thể ta chủ động muốn nói chuyện với ngươi á vẫn đứng bất động sẽ bị giám sát thành thị thủ vệ giáo hấn cho nên bọn hắn dứt khoát tại hành lang bên trong tán lên bước vợ lạ i ờ phát hiện n ụ c xì nàng cũng không phải là có chuyện gì tìm hắn chỉ là đơn thuần muốn tìm hắn nói chuyện phiếm muốn hiểu rõ hắn mà thôi thiếu nữ hai tay chắp sau lưng cố ý đem chân đá rất cao đi ra khoa t r ư ờ n g bộ pháp đôi mắt giống như là trên trời ngôi sao chiếu lấp lánh sinh nhật của ngươi là lúc nào tuổi tắc cũng không cần nói rồi khẳng định là ta đại ngày ngày một ư ơ i hai tháng tám tới a vậy ngươi là sư tử nam a núc xì hai tay vỗ sư tử nam Bở lạ giờ khỏe mắt nhảy lên hắn gần nhất đối sư tử có chút gì ứng vĩ đại các ngôi sao những người phản bội kia nhóm bên trong một trong chính là nệ mị ạ sư tử hắn thật vất vả mới chẳng phải để ý kết quả lại âm hồn bất tán xuất hiện còn hết lần này tới lần khác cùng hắn tồn tại nhân d u y ê n ta ta cùng nệ mị ạ sư không hề có một chút quan hệ a ha ha không phải loại kia sư tử á. là chòm sao a ngôi sao tạo thành động vật nuxi bị bỡ lạ dở c u ố n bách chọc cười đưa tay chỉ hướng bầu trời thế giới của chúng ta có mười hai cái to lớn t r o n sao đối ứng mười hai tháng đối ứng thời gian sinh ra chính là đối ứng t r o n sao mà chúng ta kia có như vậy một loại thuyết pháp khác biệt t r ò m sao hạ đản sinh người đều lại bởi vậy có khác biệt tính cách b ợ lạ g i ờ l ặ n g lặng nghe thiếu nữ liệu dịu nói không ngừng cho hắn nói t r ò m sao tính cách cho hắn nói t r ò m sao ở giữa vừa xứng độ nhưng cũng sẽ hắn thỉnh thoảng phát ra nông thôn tiểu tử kinh ngạc đồng phát ra chất vấn nàng tựa như một vị chưa bao giờ thấy qua quang minh người mụ tại ngắn ngủi khôi phục thị lực sau liều mạng nhìn xem thế giới một ngọn cây cọn cỏ giống nhau vui sướng dùng đến cuống họng cho b ợ lạ dờ giảng thuật thiên phương dạ đàm kỷ n g ễ n ban đêm rất dài nhưng là cùng nàng nói chuyện trời đất lời nói thời gian làm sao đều không đủ, thường đông. xinh đẹp ngôi sao dần dần biến mất thiếu nữ sán lạn cũng dần dần ảm đạm có lẽ ngôi sao bên trong ký túc lấy một chút mỹ hảo đồ vật mà thế giới của ta đã nhìn không thấy ngôi sao hắn không muốn nhìn thấy thiếu nữ ảm đạm hắn thích thiếu nữ có thể vĩnh viễn sung sướng xuống dưới cho nên hắn s u n g động ưng thuận lời hứa nữ tu sĩ một ngày nào đó ta sẽ để cho ngôi sao nhóm một lần nữa trở lại trên bầu trời nụ c xí dường như bị bỡ lạ d ờ lời nói kinh sợ ngỡ ngác nhìn hắn qua cực kỳ lâu mới dần dần lấy lại tinh thần nàng cười tay bôi khoe mắt không người xuống chấp lên lưng giống như là nghe được có người muốn đem ngôi sa h é p bị nói tha hương người không có nước mắt nhưng vợ lạ giờ nhìn thấy nàng giữa ngón tay vào ánh nghe được thế giới này tốt đẹp nhất tiếng cười a a ai nha thân thể này chính là tốt không chỉ có thể phát ra âm thanh còn có thể muốn cười bao lâu cười bao lâu không cần lo lắng đau s ố c hông nữ xi dựa vào tường thành hung hăng phun ra thở ra một hơi vậy liền nhờ ngươi chòm sư tử nam a nha liền giao cho ta đi cái kia vợ lạ giờ muốn học lấy lục xì giọng điệu phối hợp nhưng lúng túng là hắn cũng không biết lục xì trong miệng tri thức ngày mùng ngày hai tháng ba ta là tháng ba sau ngư nữ á v ỡ lạ giờ không biết s o n g ngư tròm sao là cái gì nhưng hắn tin tưởng đó nhất định là đại biểu cho thiện lương cùng mỹ hảo v ỡ lạ giờ thừa dịp còn sót lại bóng đêm thuận đường nhỏ trở lại đi ở nỉ h giật quán rượu nhưng kỳ quái là hết b y cũng không tại quán rượu bên trong người đâu hết b y lời nói nàng đi chuẩn bị chiêu mộ tha hương người đi tiêu diệt gỗ lìn bộ lạc một cái thanh lanh âm thanh truyền đến v ỡ lạ giờ ngầm đầu loan trang nữ tính dựa thông hướng lầu hai cầu thang thượng nhìn xuống hắn ô lạ giờ bung phong đôi mắt nói không rõ là ao ước vẫn là cái gì yếu ớt thăng nhẹ tựa như là chỉ là có thể phát ra âm thanh liền vô cùng hạnh phúc ca hát người chương hai mươi bảy không ca hát liền về nhà kế thừa t ấ c vị chương hai mươi bảy không ca hát liền về nhà kế thừa t ấ c vị đi ấn g h ỉ giật quán rượu ô áo gì y ê u nhã dùng dao nĩa chia cắt lấy chính mình bữa sáng miệng nhỏ ăn chậm d ã i nhấm ướt y ê u nhã vô cùng ngồi tại đối diện bỡ lạ dở rất xấu hổ bởi vì trước đó không lâu hắn để cái này nữ tính tương đương xấu hổ cũng lợi dụng nàng tại cùng hẹn bị khỏe miệng dao phong ở bên trong lấy được chủ động sau đó là hắn biết phát sinh ở trên người nàng bất hạnh theo lẽ thường đ ế nói lúc này vị này ưu nhã nữ tính hẳn là dùng trong tay dao ăn hung hăng từ đầu nón trụ trong khe thọt tới phát tiết ủy khuất của mình v ỡ lạ dở tiên sinh tại v ỡ lạ dở vô ý thức ngay ngắn tư thế ngồi thân thể l ắ c một cái đập xuống cái bàn trên bàn bộ đồ ăn nhao nhao chấn động ly đế cao ngã xuống trong đó nước trái cây thuận mặt bàn nhào về phía ô ả o gì. ô ả o gì hai tay ôm ngực lạnh nhạt hướng về sau k h ẽ đảo bốn chân băng g h ế hướng về sau nghiêng tại sắp mất cân bằng ngã xuống trong nháy mắt nâng lên chân phải dùng mũi chân câu ở dưới mặt bàn một đầu chắn ng ng ưu nhã bảo chỉ lại cân bằng ba ba ba ba n g ư ơ i biết thu hoạch được ca sĩ điều kiện sao ô áo dị duy trì lấy cân bằng không sao cả tiếp tục nàng muốn nói lời ca hát dễ nghe có thể hát người chết có lẽ có thể giống dược vật giống nhau cho người ta tăng phúc năng lực vợ lạ dở tranh thủ thời gian dịch chuyển khỏi cái bản để ô áo dị không cần duy trì như thế độ khó cao tư thế ô áo dị dùng nàng lạnh lẽo con n g ư ơ i ngang b ợ lạ dơ liếc mắt một cái tựa như cao ngạo nữ kỵ sĩ tại miệt thị chỉ biết vùng vẩy lưỡi búa lớn thú nhân vợ lạ dở có chút bị khuất ca sĩ cái nghề nghiệp này thu hoạch độ khó quá cao cao đến hắn chỉ biết ca sĩ thu hoạch độ khó rất cao điều kiện một chuẩ âm sắc âm sắc cộng minh khí tức phát ra tiếng c ă n chữ nhạc cảm giác mười hạng thí luyện điều kiện hai mỗi ngày duy trì sáu giờ trở lên ca hát thẳng đến giải tỏa nghề nghiệp là dừng cho dù là được tuyển chọn người chịu trúc phúc người cũng không nhất định có thể chống nổi điều kiện hai cho dù là ta cũng từng vô số lần muốn từ bỏ có lẽ đây là thần cho thí luyện chỉ có chân chính yêu quý người mới có thể đạt được tên là ca sĩ hồi báo cũng leo lên sân khấu ô áo gì nhuyết miệng lên c â y nhiệt g độ con nhưng đưa phần lạnh leo lại hướng phía chính mình đâm xuống ta cho rằng ta đã chuẩn bị kỹ c ả g vì chính mình yêu quý kính dâng hết thảy nhưng không nghĩ tới liền đối mặt t ử v o n g dũng khí đều không có thậm chí còn có bóng ma tâm lý không dám biểu hiện ra ta động lòng người giọng hát là là sao b vợ lạ giờ không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy vị này cao nhã nữ tính nhưng thật ra là tại tự biên tự diễn nhưng hẳn là ảo giác của hắn đi được nhiều tự luyến mới có thể d i ớ i loại tình huống này còn muốn nâng một chút chính mình ngươi cũng không cần đối với mình như thế hạ khắc có thể chờ lần tiếp theo kịch trường mở ra không có lần tiếp theo chủ sử sau màn sẽ không chỉ để mắt tới lần này hễ bị độ dột kịch trường về sau mỗi một giới đều sẽ bị ôm đồm ô áo gì đứng dậy chuẩn bị rời đi nàng giống như là chỉ là vì tìm hai bản thân nói móc một chút nói móc xong liền không nghĩ để cho mình không chịu nổi bại lộ cho bất luận kẻ nào ta không có cách nào trở thành chân chính ca sĩ vậy ngươi về sau dự định đi làm cái gì vẫn là dở vô ý thức truy vấn nhưng nói xong hắn liền có chút hối hận bởi vì ô áo gì kinh ngạc quay đầu lại lộ ra từ trước tới nay bộ mặt biến hóa lớn nhất biểu lộ cái biểu tình kêu ý tứ đại khái là ta đã nghèo túng đến bị một con dạ thu quan tâm tương lai sao ta không phải muốn hộ tống ngươi đi càng thêm an toàn địa phương nhà ta hỏi chính là kêu đoạn hộ tống thời gian ngươi dự định làm cái gì ngươi là muốn dùng đoạn thời gian kia làm cái gì sao thì ra là thế ô áo gì nâng lên chính mình đẹp mắt cái cảm hai mắt mông lung, lung dùng đến động lòng người giọng hát k h ẽ than nàng đáng buồn vận mệnh có như vậy một m ấ y mắt bỡ lạ giờ cho rằng vị này xinh đẹp lạnh leo nữ tính là vì thay đổi vận mệnh của mình mới trở thành ca sĩ hắn thậm chí từ tiếng hát của nàng nghe được đến trở thành thông gia công cụ vô lực làm không được kiệt xuất ca sĩ lời nói vậy ta cũng chỉ có thể về nhà kế thừa tức vị tức vị tức vị vợ lạ dở bình dân tâm q u ậ phá vô ý thức túi người g i lên tay phải của mình liền kém ủy một chân trên đất、ừ. xem ra ngươi chí ít không phải là bởi vì không hiểu cấp bậc lệ nghĩa mới bị khu trục ra bản thân cô hương ô áo gì hài lòng nhẹ gật đầu tay phải chuồn chuồn lướt nước, nước tại bờ lạ dở lòng bàn tay một điểm ô áo gì giống như là như nhảy múa ưu nhã q u e n người đi hướng thông hướng lầu hai cầu thang tại hẹn bị an bài tốt hành trình trước đó nàng chỉ có tại ba bữa cơm thời điểm sẽ xuất hiện đại nhân xin cho phép ta lắm miệng một câu nói đi l i ê n thế nào cũng phải là hệ vi độ dột kịch trường sao ngươi có thể tìm tới so hệ vi độ dột kịch trường còn muốn thịnh đại sân khấu sao ô áo gì một trận dường như bản năng muốn nói móc trầm trọc nhưng không biết là bởi vì biết mình đã không có cơ hội lại chạm ở trên sàn đấu vẫn là biết mình không có d ụ n g khí ca hát thế là nàng lộ ra đùa ác nụ cười đương nhiên nếu như ngươi tìm được cho dù là tại vũng bùn trong d ộ n g cho gỗ l ì n ca hát ta cũng sẽ đi cũng tại về sau lấy nữ tức thân phận trao tặng ngươi kỵ sĩ nghề nghiệp ta t ậ n lực vẫn là giờ bất đắc dĩ ứng phó một câu dù sao ổ ẩu gì hơn phân nửa chỉ là tại đùa hắn mà thôi kỵ sĩ cao hy hữu nghề nghiệp một trong cần thu thập được cao quý hồng bảo cùng tử vong hát n o a hai loại trang bị cũng từ lãnh chúa tiến hành lòng trọng sắc phong nghi thức mới có thể thu được gồm cả lực lượng trí lực tín ngưỡng cũng khi lấy được tọa kỵ sau biến thành một cái vô góc chết nghề nghiệp đồng thời s ắ p phong đối tượng khác biệt cũng sẽ ảnh hưởng kỵ sĩ một chút tiến hóa cùng kỹ năng giải tỏa trước mắt có thể cấp cho kỵ sĩ nghề nghiệp tối cao tiềm lực là vĩnh hằng vương quốc ca m ẹ luật vĩnh hằng nữ vương nha ta trở về h ẹ t bị tùy tiện đẩy cửa ra giống như là uống say giống nhau đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng vợ lạ i ờ không có nghe được mùi rượu cái này đoán chừng chỉ là quá h ư n phấn không cần đoán cũng biết nàng từ tha hương người kêu mò được không ít chỗ tốt ai nha tha hương người đều quá nhiệt tình thậm chí nguyện ý lấy lại đi thảo phạt gỗ lìn bộ v ẫ là giờ thuận miệng hỏi một chút dù n g bọn hắn t u y ế t pháp lờ vợ năm mươi tả hữu cũng bình thường đẳng cấp cao tha hương người trừ phi là muốn thu thập đủ quái vật tài liệu hoặc là có nhiệm vụ đặc thù nếu không sẽ không nguyện ý tiếp tiêu diệt gỗ lìn ý thác v ẫ là giờ nghe đại lực phi chuyên nói qua đỉnh cấp một nhóm người chơi kỳ thật đều bận rộn công khắc tân địa đồ lưu tại hoặc là sẽ tới này khu vực đẳng cấp cũng sẽ không quá cao bọn hắn hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý mớn chúng ta phải thừa dịp tha hương người đều đi thảo phạt gỗ lìn bộ lạc cơ hội này từ bạc càn thành rời đi sao không nên gấp ta không có đem thù lao trả cho người、đâu. Hedby chương ỉ chỉ chính cái phải. thành h bờ lạ là giờ tay、phải. Ta chính là một cái thành tín t n hai â n đ ư mươi tám h h n mẫu ảo tử vong kim loại chương hai mươi tám m n g ảo tử vong kim loại Bờ lạ dờ đã từng đi ngang qua qua bạ cạn thành tiệm thợ rèn nói như thế nào đây có loại đổi phế cảm giác bếp l ò dường như chưa từng có nhóm lửa qua thiết truy dường như chưa từng có sử dụng qua đủ loại khoáng thạch vật liệu một mực trồng chất trong góc thật dày cho bụi tích đầy bàn làm việc Tha h ư ơ người n g nhóm cũng không thường thường vào xem tiệm thợ rèn bởi vì đoán tạo sư cái nghề nghiệp này bị hạn chế tại đoán tạo tông sư trở xuống đoán tạo sư nhóm có thể chế tạo ra đến vũ khí tồn tại mắt trần có thể thấy cực hạn gen đúc đi ra vũ khí còn lâu mới có được tại giã ngoại đánh bại quái vật hoặc là hoàn thành nhiệm vụ đạt được tốt đại khái chỉ có cần chữa trị vũ khí thời điểm trong lò r è n mới có thể vụn vụn vật và xuất hiện một chút khác h nhân hạt hỏa thỏ đồ đẳng Lover, 60, không. Nghề nghiệp. gen đúc đại sư lờ vờ mười thiết truy làm lờ vờ mười lăm thợ nấu rượu lờ vờ mười đại lực sĩ lờ vờ mười hỏa chi nghi thức quan lờ vờ mười người l ù n trang bị giám định sư lờ vờ năm lực lượng một nghìn ba trăm n h a n h nhẹn mười hai trí lực năm mươi tín ngưỡng hai trăm kỹ năng ma pháp trang bị vũ khí chú y đầu xa đại truy đầu đấu trí băng c ủ a đầu thân trên vô eo chịu l ử a t ạ p thể hạ thân giải n h i ệ t dày sang đan trang sức người l ù n xuất sư chứng minh vợ lạ dờ đánh ra trước mắt cái này ở chân chính r ư a vào bên cạnh lò lửa ngủ say l á o nhân t r ô n g chất như núi vỏ chai rượu nói cho tất cả mọi người hắn hiện tại chính uống say không còn biết gì đây chính là ta vì ngươi tìm đến đại sư bên trong đại sư trong truyền thuyết người lùn ở trình đại sư môn sinh đắc ý một trong hẹn bị hai tay ôm ngực vô cùng đắc ý vợ lạ dờ có chút không được tự nhiên bởi vì ô lạ gì c ũ n g c ù n g đi qua, c h í n h con mày, không lời biểu đạt đ ố i v ị này lôi thôi rèn đúc đại sư bất mãn a ô lạ gì theo tới cũng là vì chuyện sau này lúc này hẹn bị kia n h ạ cảm năng lực suy tính cũng là hư mất giống nhau không có phát giác được vợ chúng ta cũng không thể để nàng ăn mặc cái này thân váy đi đằng sau đường đi vì thế chúng ta được cho nàng một bộ mới trang bị nàng hiện tại lực lượng giá trị mặc không thượng cái gì áo giáp đi nhiều nhất mặc điểm giáp nhẹ b ẫ n l à giờ liếc nhìn một vòng chung quanh trang bị tuyệt đại bộ phận đều mang tân thủ phụ tố chỉ từ lực phòng ngự nhìn lại khả năng còn không có ồ ảo gì trên người váy cao cái kia cũng so bộ quần áo này m u ố n tốt nói cũng đúng ăn mặc bộ quần áo này ồ ảo gì đại nhân tựa như đi lại b á hoa tùy tiện đứng một cái đều sẽ nhận người trú mục thái độ của ngươi thật kỳ quạ hẹp bị h i p mắt lại mắt thấy liền muốn đi vào cảnh k h u ể n hình thức a nói đến người tốt xấu cũng là một cái kỵ sĩ đối thủ nữ xác thực sẽ tương đối có lễ phép h ẹ t bị ngờ đầu không tiếp tục lãng phí trí tuệ của mình quay đầu móc ra một bình đại khái là tỉnh r ư ợ u đạo cụ vân hương tiến đến còn tại nằm ngáy ho ho hạt cái m u i phía dưới huệ cụ cụ cụ đạo cụ lập tức thấy hiệu quả hạt s ắ c mặt trong nháy mắt từ hồng biến thành thanh bạch nôn khan lấy t h ứ c tỉnh cùng n à y nói là tỉnh r ư ợ u đạo cụ không bằng nói là khảo vấn đạo cụ lại là ngươi cái này tiểu h ư n đản ta rốt cuộc còn thiếu ngươi bao nhiêu nhân tình k h n g trả vừa mở mắt liền thấy chính là hẹn bị cười hi hi mặt hạt mặt trong nháy mắt lại từ thanh bạch biến thành đỏ lên chỉ bất quá lần này là bởi vì n ộ khí ngài thiếu ta còn nhiều nữa h ẹ t bị thối lui một bước để bỡ lạ dở xuất hiện tại hạt trong tầm mắt nhìn xem ta cho ngươi mang tới khách nhân ta khách ngươi cái nhá a a a hạt hùng hùng hổ hổ đột một biến thành gà trống gọi âm thanh hùng hậu biết hai liền uốn tại sư tử ra lông bờm bên trong gà đều bị đánh thức dùng cánh vuốt mắt nhìn chung quanh ở đâu ra gà trống đây đây là trong truyền thuyết ngọc ảo kim loại hồn cương sao lao phu sống đến bây giờ đều chỉ gặp qua to bằng móng tay điểm hồn cương chế tạo hát thở h ồ n hển g i a n g hai tay chỉ giống như là muốn đụng vào nhưng lại không bỏ được ngón tay của mình tại trên áo giáp lưu lại vết tích chỉ có thể giống như là một loại nào đó ta ác nghi thức vũ đạo giống nhau không ngừng vặn vẹo tứ chi hẹn bị thấy thế lộ ra quả là thế nụ cười kia tuyệt đối không phải dùng xong một cá i nhân tình thương nhân nên có biểu lộ mà là đối phương lại thiếu một cá i nhân tình đạt được nụ cười ngươi biết bộ khôi giáp này sao vợ lạ i ờ không có để ý hẹn bị biểu lộ phối hợp đưa cánh tay đưa cho hạt tại đối phương s ờ nhẹ quan sát thời điểm hỏi không biết cái này không giống như là người lùn công nghệ chí ít không phải ta chuyển thừa đạt được người lùn công nghệ hạt thưởng thức trên áo giáp tung hoành dày đặc vết thương nhịn không được cảm thán quả nhiên hồn cương thích hợp nhất dùng để làm áo giáp hồn cương là cái gì b vợ lạ giờ mặc dù có chút t i ế c nối hạt không biết bộ khôi giáp này nhưng là có thể hiểu rõ hơn một điểm bộ khôi giáp này liền có thêm hiểu một chút hồn cương loại kim loại này hắn chưa từng có nghe nói qua một loại mẫu ảo kim loại ngươi hẳn phải biết kim loại bản thân có ký ức cùng tuổi thọ đi hạt chỉ chỉ công nghệ trên đài áo giáp bộ khôi giáp kêu bên trên có một đạo vết rách to lớn quý tộc kỵ sĩ giáp n ư ợ c sư thiếu khắc ấn làm ban thưởng từng đưa cho hướng quý tộc tuyên thể hiệ lúc công kích s á t x u ấ t phát động phong nguyên tố công kích tạo thành cắt đứt tổn thương vốn chỉ là bình thường áo giáp quý tộc kỵ sĩ giáp ngực bị sư thiếu công kích về sau kim loại ghi nhớ lần này công kích cũng thông qua một loại nào đó rèn đúc nghi thức đem hắn là áo giáp năng lực nhưng là làm đại giới b ê n bị cùng lực phòng ngự trở nên cùng giáp nhẹ giống nhau kim loại ký ức có thể ghi nhớ chính mình nhận tổn thương nhưng kim loại tuổi thọ cũng sẽ tại lần lượt trong trí nhớ bị cắt giảm điểm ấy cho dù là bí ngân cùng tình kim cũng tránh không được nhưng là hồn cương sẽ không hồn cương là chết đi kim loại tử vong đồ vật sẽ không lại lần chết、đi. hồn cương chế thành áo giáp lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh đương nhiên làm đại giới lực phòng ngự lại không ngừng hạ xuống nhưng bộ khôi giáp này nhưng cho tới bây giờ không có hiện ra qua những ngày vết thương ký ức b vợ là giờ sờ sờ ngực nơi này là một đạo to lớn với t r ả o giống như là lòng trùng lưu lại nhưng lại chưa từng có phát động qua bất luận cái gì tương quan năng lực bởi vì bộ khôi giáp này quên đi tên của mình ngay cả mình nhận qua tổn thương cũng quên đi hạt t h ư ờ n g thức đủ về sau không biết từ cái kia lấy ra một bầu rượu lại bắt đầu uống hắn tự tiện cảm thấy mình công việc kết thúc nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi tìm về áo giáp tên chương hai mươi chín rèn đúc thần thánh nghi thức chương hai mươi chín rèn đúc thần thánh nghi thức thì ra là thế thất lạc cố hương sao hẳn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu uống một ngụm rượu về sau nói nghiêm túc hoàn toàn không rõ b ẫ n lạ dơ một cái lảo đảo kém chút ngã xuống hạt đang nghe thất lạc vương quốc một k h ắ c này biểu lộ n g ư i ê m trọng hắn còn tưởng rằng hạt có thể kìm nén ra chút gì kết quả không nghĩ tới chỉ là đơn thuần người lao trên mặt nếp nhăn quá nhiều trồng chất cùng một chỗ mặc kệ biểu tình gì nhìn lên một mực là mặt mũi tràn đầy thâm thúy nếu vô năng hạt đại sư không có cách nào giải quyết áo giáp vấn đề vậy chúng ta liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn chữa trị vũ khí đi hạt bị hai tay ôm ngực ra vẻ khó xử sách lão phu xưa nay không kiếm cớ lần này liền không thu phí đem vũ khí lấy ra đi hạt mặc dù khó chịu hẹn bị c ư ờ i đ ù a tí từng thái độ nhưng lại ngoài ý muốn chính là cái người thành thật hướng phía b ợ lạ dở mở ra tràn đầy vết chai tay v ặ n b ẹ o c ự kiếm hư hao b ợ lạ dở đem v ặ n b ẹ o c ự kiếm đưa tới hạt trên tay nô a đây cũng là một thanh thân kinh bách chiến vũ khí a công nghệ cùng khôi giáp của ngươi tương tự nhưng là chất liệu là bình thường kim loại hạt một tay liền nhẹ nhóm giơ lên v ặ n b ẹ o đại kiếm một bên sở lấy dâu mép của mình một bên đánh giá v ặ n vẹo đại kiếm còn thỉnh thoảng dùng ngón tay gó gó đại kiếm tiến đến bên thai nhỏ giọng nói ngươi dùng cái này xáo lộ lừa gạt đ ngươi t ì n h ta nguyện chuyện sao có thể nói là lừa gạt đâu hãy b y dùng ngón tay trỏ điểm bờ môi của mình nghẹo đầu lộ ra đơn thuần nụ cười đại khái từ hắn thiếu ta nhân tình bắt đầu một mực bạch chơi đến bây giờ đi vẫn là giờ nhìn về phía ổ ẩu gì chỉ chỉ hãy b y muốn để ổ ẩu gì vị này tương lai nữ tức dùng công chính pháp luật nói một chút cái này tiểu ác ma nhưng ổ ẩu gì nghiêng ánh mắt hiển nhiên mỗi một lần bạch chơi vị này tương lai nữ tức đều từ đó đạt được thứ gì bị dứt khoát một đao kết c a đối phương là cái kiếm thuật cao thủ đại kiếm không đúng là cự kiếm sứ manh long thanh nhu trảm thế mà dùng chính là đầu bếp kỹ năng cốt chất h vũ k ừng đây, mặt mặt đây là chỉ hạt có người lùn mới có thể giải tỏa cùng truyền thụ cho có thể cùng kim loại cùng hỏa đối thoại kỹ năng hét bị hai tay ôm ngực thất vọng ừng hơi hít mắt lại hạt đột nhiên mở to hai mắt vội và chạy đến công nghệ trước sân khấu đem vạt mẹo đại kiếm dùng cái kìm kẹp lấy sau đó dùng một thanh truy nhỏ từ gõ nhẹ vặn vẹo đại kiếm mắt cắt dùng một cái đĩa nhỏ tiếp lấy mặt cắt rơi xuống bột màu trắng v ỡ lạ g i cùng hẹn bi t o mò sẽ tới nào giống là một loại nào đó sinh vật bột xương đây là v ỡ lạ g i mở to hai mắt nhìn chúc phúc cho hắn một cái khó có thể tin kết quả bắt kỳ đại xà đuôi xương cụt phấn từ bắt kỳ đại xà xương đuôi chô rút ra vũ khí thiên tùng vân tại công kích lúc lại rơi xuống co xuyên thấu tính bột xương tạo thành nhiều lần bắn tung tóe tổn thương bình thường tình huống giới khó mà thu thập nhưng tại bị phá hư trang bị bên trên có cực thấp xác suất sẽ lư lại có cái này lời nói cho người vũ khí thêm vào kỹ năng thật sao h ẹ t bị âm thanh so bợ lạ dở còn m ộ a lớn nếu là thành công bợ lạ dở phải thiếu ta bao lớn ô h ẹ t bị lời còn chưa nói hết ô áo gì liền từ phía sau c h e h ẹ t bị miệng rốt cuộc vị này tương lai nữ tức cũng chịu không được h ẹ t bị ra tay ngăn cản h ẹ t bị hai chân cách mặt đất run rẩy hai lần về sau con mắt đảo một vòng mất đi ý thức hai vị xin đừng nên để ý ô áo gì giống như là ôm bút bê giống nhau ô m h ẹ t bị hướng phía hai người có chút khỏng lưng ưu nhã rời trận hạc cùng bợ lạ dở ăn ý không nhìn hẹp bị mất nhìn chằm chằm vặn vẹo đứt ngươi hồn cương áo giáp ta bất lực nhưng là cái này thanh đại kiếm ta ngược lại là có thể giúp ngươi xử lý vậy làm phiền đại sư rút ra ký ức chế tạo kỹ năng rèn đúc nghi thức có hai cái công tác chuẩn bị h ạ t dựng thẳng lên hai cây tráng kiện ngón tay một kim loại ở giữa sẽ không lẫn nhau ký ức cho nên nhất định phải là sinh mệnh tạo thành vết thương động vật thực vật côn trùng đều có thể thậm chí là t ử linh hải cốt đều được hai tạo thành vết thương sinh mệnh một bộ phận chẳng hạn như kêu phó quý tộc kỵ sĩ giáp ngực hát cầm quý tộc kỵ sĩ giáp ngực sư thú khắc cấn dơ lên n ó m sư thú tạo thành vết thương phối hợp sư thiếu lông vũ cùng móng vuốt tiến hành rèn đúc tạo ra kỹ năng bị động sư thiếu khắc ấ n bất quá điểm ấy bổ xương có chút không đủ nha h ạ t cầm một đĩa bổ xương đau đầu lên tại công kích lúc lại rơi xuống co xuyên thấu tính bổ xương tạo thành nhiều lần bắn tung toé tổn thương vợ lạ dở sờ sờ cái cảm linh quang l ó ạ i lên giật xuống trên bờ vai nơi em bị ạ sư t ử ra nha nhân loại ngươi làm gì gà giật này mình bay nhảy cánh kém chút rơi vào bên cạnh trong hố lửa ngươi nghĩ đối ta ổ làm cái gì đừng tự tiện đem người ta áo choàng coi như ổ gà à vợ lạ dở đối gà bá đạo hành vi cảm thấy bất đắc dĩ cầm trong tay sư tử gia đưa cho hạt đại sư ta bị tập kích thời điểm cái này sư tử gia cũng chịu đựng công kích có lẽ cái này phía trên cũng có đầy đủ bồ xương văn mẹo đại kiếm chỉ chịu một chút liền gãy thành hai đoạn tiếp xuống nghệ mỹ ạ sư tử gia c h ọ n vẹn tiếp nhận tám lần công kích a thật nhiều bồ xương lần này đầy đủ tiến hành rèn đúc nghi thức hạt nhãn t ỉ n h sáng lên tiếp nhận sư tử gia liền bắt đầu run, run run cũng không biết hắn làm sao làm được chấn động rất xuống bồ xương thế mà đều lọt vào một cái trong đĩa nhỏ bếp lọt ự động đốt lên hòa diễm h o c đồ cùng nhân viên cửa hàng nhóm nao nhìn lại ước mơ nhìn xem hạt đại sư vị này đức cao vọng trọng gen đúc đại sư chỉ có tại hờ mẹ sứ lựa mũ cao cấp đối tác đến thời điểm mới có thể bốc cháy gen đúc lúc khác đều tại say không còn biết gì bên trong v ừ t qua bọn hắn c h á n ghét h ẹ t bị cái này lòng tham không đáy thương nhân nhưng lại chỉ có h ẹ t bị xuất hiện thời điểm vị đại sư này mới có thể không tình nguyện r ơ lên thiết truy đi làm chính mình từng yêu quý nhất chuyện nhưng hôm nay bọn họ nhìn thấy đại sư nhiệt tình trong lò lửa cho tàn bốc lên thiếu đốt cực nóng lần nữa tràn ngập gen đúc phòng nhân viên cửa hàng cùng đám học đô tự giác hành động lên có đi đóng lại tiệm thợ rèn có đi chuẩn bị đạo cụ một người trong đó xách một thùng nước cho hạt hạt dơ lên thùng dùng đem nước từ đỉnh đầu của mình r ộ i xuống hạt làn ra tại c h ạ m đến nước trong nháy mắt trở nên đỏ bừng cả người giống như là nung đỏ sắt giống nhau b ư ớ c hơi nước b ư ớ c lên trong sương mù một con xích hồng con thọ tại hạt phần lưng như ẩn như hiện hỏa thọ đồ đằng tương đương với kiếm thuật bên trong miệng hứa giai truyền tức nắm giữ nên lưu phái toàn bộ kỹ nghệ cũng thông qua các phương diện khảo nghiệm chứng minh có thể nói cho người khác biết chính mình lưu phái tên tư cách cũng có thể lấy nên lưu phái danh nghĩa thu đồ lấy hình xăm phương thức tồn tại ở phần lưng đạt được hỏa yêu tinh cao độ thiện cảm cùng cùng kim loại đối thoại năng lực chương ba mươi nam nhân tại giút chương ba mươi nam nhân tại dung hỏa nữ nhân ở trọng sinh vợ lạ d ờ một mực nông cạn cho rằng gen đúc là một cái bẩn tiểu c h u y ệ n nơi này dơ bẩn cũng không phải là nghĩa xấu mà là tại miêu tả đoán tạo sư miễn không được muốn cùng hỏa cùng cho tiếp xúc mặt đốt đỏ bừng cho nhiễm làng da tại lần lượt rèn bên trong mồ hôi đầm địa nhưng hạt thay đổi vợ lạ d ờ thành kiến thậm chí để hắn có chút xấu hổ gen đúc là một trận để kim loại trọng sinh thần thánh nghi thức kim loại tại hỏa d i ễ m bên trong trở nên v à bừng tựa như ngay tại dựng dục trẻ con giống nhau hạt toàn thân cơ b ắ p đ ề u tại trọng kích bên trong run run dày nhưng là hắn lại vô cùng bình ổn h ư nhẹ lấy cổ l a o nói cùng kim loại chuyện cổ tích hòa diễm là thử cung thiết truy là cổ rốn hôm nay vết thương là ngày mai khỏe mạnh trưởng thành sương mai chuyện xưa của ngươi tại trong trời đông giá rét kết thúc ngươi tại huyết tại lạnh như băng bên trong ngủ say ta sẽ tại giữa h ẹ đem ngươi tỉnh lại dùng máu và lửa mở ra chương mới đinh đường đinh đường kia là như sấm sét nhịp tim kia là như mưa rào hô hấp kia là tân sinh khóc lóc hạt đem trong đĩa bổ xương v ẩ hướng hòa diễm tta hòa diễm đột nhiên luồn lên bắc cổ bắt thủ ác thần tại cái này trọng sinh hỏa diễm bên trong phục sinh bọn nó dùng âm lành ánh mắt nhìn xuống tất cả mọi người bành trướng lấy thân thể muốn dùng hỏa diễm gây dựng lại thân thể Hử. Hạt hư lạnh một tiếng, một xuống, như thương, nhưng không như nhau phía hạt. hướng phía hạt hắn đại lại lạ tại một tiếng, một truy bắt trọng trọc một trước trước trí bước ngược bước lùi là nền xuống, giống giận giống cắn ngăn người, giang độc quán xuyên áo đâm độc trong nháy mắt vào. À, à, à, Cái giờ gì? rắp về xa bị bị kỳ vị cơ có các vào Vỡ về áo gà hét lên một tiếng nhưng hỏa diễm nóng rực bước lui nàng nàng phẫn hận hướng phía xứng sờ hạt hét lớn lao già chết tiệt đây là có chuyện gì tám bắt kỳ đại xà còn chưa chết hạt khó có thể tin hô to một tiếng mặt trái trạng thái bắt hỏa chú độc mỗi giây tổn thất năm phần trăm lượng máu cũng kèm theo kịch liệt đau nhức đốt bị thương chờ tinh thần dị t h ư ờ n g làm sử dụng trí cao thuốc đỏ vợt lạ i ờ hiện tại vô cùng may mắn nhận biết đại lực phi truyền nhưng cũng chỉ là để hắn kéo dài hơi tàn mà thôi cho dù có thể giải trừ mặt trái trạng thái hỏa diễm kịch độc vẫn tại tiếp tục rớt vào kịch liệt đau nhức cùng đốt bị th sau đó nên làm cái gì trận này rèn đúc nghi thức làm u ố n thất bại sao trong kho hàng đạo cụ bắt đầu cháy r ư ơ n g dực hầu tử tay tại run r ẩ y xương cốt tại thành than thu xếp tại trong cùng nhất quả táo tại hỏa diễm tiêu đốt hạ chạy ra một chút hương thơm cái này có thể không được a đã thỏa mãn r ồ i kỳ nghị lực a phát động điều kiện tồn tại bao hàm kịch liệt đau nhức chờ hai cái trở lên mặt trái trạng thái tinh thần lại hp thấp hơn mười phần trăm lúc phát động lực lượng tăng lên năm mươi phần trăm trí lực tăng lên năm mươi phần trăm sẽ không hôn mê cùng mê muội nên trạng thái tiếp tục ba mươi giây vợ lạ dơ đột nhiên hướng về phía trước đ ạ p một bước bị tám con đầu rắn cắn rót vào nọc độc con ngồi ngửa ra sau tư thái chuyển thành tiến công đánh ra trước rắn lời nói liền muốn nắm bậy tấc vợ lạ dơ một cái tay bóp chặt rắn bậy tấc đem đầu rắn từ trên thân lôi xuống bị khống chế lại đầu rắn kêu rẽ lấy phun ra nọc độc hỏa diễm kịch độc nhỏ tại trên áo giáp phát ra tư tư tiếng hụ thực lưu lại từng đạo g i ữ t ậ n vết tích cho dù kéo xuống một đầu mặt khác b ả y đầu lại không bị ảnh hưởng thậm chí càng thêm điên cồn rót vào lấy nọc độc độc dùng kịch độc thiêu đốt lấy hỏa diễm tạo thành rắn độc tại mũ giáp kia bên trong trong bóng tối nhìn thấy so hỏa diễm còn muốn cực nóng q u a n mang kim loại trọng sinh nghi thức sẽ không đình chỉ không có thiết truy lời nói liền dùng nắm đấm phanh kia là bờ lạ dờ nằm lây rắn độc nện ở v ặ n vèo trên đại kiếm tiếng oanh minh đọ lên v ặ n vèo đại kiếm một mực đem rắn độc h à n ở nhưng thoáng qua rắn độc liền tranh thoát mà bờ lạ dờ lần nữa bắt được nó đưa nó lần nữa đánh tới hướng v ặ n vèo đại kiếm hòa hoa văng khắp nơi quang ảnh lấp lóe mỗi một lần đánh trên vách tường đều sẽ lưu lại anh hùng tay không gà ngơ ngác nhìn cùng hỏa d i ễ m vật lộn nam nhân hắn hắn nghĩ dưới loại tình huống này tiếp tục rèn đúc h ắ t nghẹn n à o giống to rốt cuộc rèn đúc phòng động tính dẫn tới ngoài phòng ô ảo dị cùng hẹp bi mới vừa vào cửa các nàng liền trông thấy bỡ lạ dở cùng tám đầu r ắ n vật lộn c h ẳ n g cảnh các nàng mất đi âm thanh sóng nhiệt để các nàng mới mở miệng liền miệng đắng lơi khô mau ngăn cản hắn hắn lực lượng giá trị không đủ tiến hành rèn đúc h ắ t lo lắng giống to nhân viên cửa hàng cùng học đồ tìm lên vũ khí hẹp bị quay đầu liền chạy muốn đi tìm cứu binh chỉ có ồ ả o gì ngơ ngác nhìn bờ lạ dở b ó n g lưng nàng thế giới chỉ còn lại bờ lạ dở cùng tám đầu rắn g ầ m thét đã thỏa mãn rổ kỳ nghị lực ca phát động điều kiện sử dụng trí cao thuốc đỏ a ồ ả o gì vô ý thức há miệng ra đau quá thật đáng sợ không muốn ta không dám vẹn vẹn phun ra một cái â m tiết t h ố n g khổ ký ức liền ở trước mắt hiện hiện t i ế t hầu bị cắt đầu bị nệ nát l g ự c bị đâm xuyên dù vậy nàng cũng cô chấp không chịu thua nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nhưng nàng lần lượt đang thoát đi sau ống chăn mền trốn ở gian phòng y mắng thuốc t í t cầu xin tha thứ nàng đã mất đi ca h dũng khí nàng từ giấc mộ người cái h tên này đã từng nói phách lối như vậy lời nói đi ô ao gì đón sóng lửa nhìn thẳng bát thủ ác thần cùng anh hùng bóng lưng ngôn ngữ cổ xưa bệnh lên khúc mục trang trọng nghiêm túc nhưng lại giống như tình ca kéo dài ôn u ca sĩ cao cấp nhất khúc mục một thái dương thần tăng ca bát thủ ác thần giống như là phát giác được nguy hiểm giống nhau bọn nó u lãnh chừng mắt về phía không coi ai ra gì lên tiếng ca hát nữ nhân răng nhanh mở ra hoạt động phun ra ô alg ì dùng đến gần như lạnh lùng ánh mắt nhìn xem nhiễm một giọt liền sẽ trí mạng kịch độc ca sĩ cũng sẽ không tùy tiện hát hai câu liền dừng lại cẩn thận ô og ì nghe được tiếng ca trở về hẹn bí đột nhiên đem ô og ì bụi nào nhưng ô og ì hoàn toàn không bị ảnh hưởng đôi mắt chưa từng dịch chuyển khỏi tiếng ca chưa từng đình chỉ u i n g ư ơ i đang nhìn nơi nào đã thỏa mãn dồ kỳ nghị lực a phát động điều kiện đã thỏa mãn kỹ năng tiến hóa điều kiện dồ kỳ nghị lực ca ạ dệt liền f đã thỏa mãn ạ dệt l ì n é phát động điều kiện một cái tay để lại tại hỏa diễm bên trong giường như bắt thủ ác thần thân thể vận m ẹ đại kiếm bắt thủ ác thần bị toàn bộ lật tung áp đảo, tám đôi đôi mắt không được không ngẩng đầu nhìn bợ lạ dơ kia dơ lên thiết quyển thượng quấn quanh lấy loài rắn sợ hãi mặt trời khí tức nhìn ta sau đó biến thành vết thương của nó biến thành trí nhớ của nó phanh hòa hoa lần nữa văng khắp nơi nhưng lần này cùng n à y nói là đoá hoa không bằng nói là làm trái trọng lực hướng lên bốc lên biển lửa bợ lạ dơ lực lượng giá trị đủ một quyền hai quyền bợ lạ dơ như là lão luyện đoán tạo sư phó cơ chính mình thiết truy nhấc lên từng trận hỏa tinh tạo thành sóng to gió lớn bắt thủ ác thần ở trong biển lượt u y ệ t vọng gào thét vạt mẹo đại kiếm mọc ra mới thân thể g i c hỏa trùng sinh cuối cùng sẽ không là b chương ba mươi mốt nữ hải gia n ước định chương ba mươi mốt nữ hải gia n ước định đã giải khóa kỹ năng độc kháng tính f a đã giải khóa kỹ năng hỏa kháng tính f a hạ d ệ n l ì n ép lượng máu thấp hơn năm mươi lúc vô hiệu tất cả tinh thần dị thường trạng thái ấ n tổn thất lượng máu tỷ lệ phần trăm để cao lực lượng tốc độ trí lực tín ngưỡng trị số vô hiệu hóa nên trạng thái tiếp tục mười phút trạng thái kết thúc sau thuộc tính giảm phân nửa hai mươi b ố giờ đồng tiến vào mệt mỏi trạng thái hp về không lúc năm sát xuất h ó a chặt một điểm hp văn mẹo đại kiếm ken một tiếng chui vào nham thạch sàn nhà vợ lạ giờ cầm c h u ô i kiếm miễn cưỡng duy trì lấy đứng thẳng tư thế ã rền lỉn h kỹ năng hiệu quả biến mất mê mội cùng mọi mệnh cơ hồ muốn đem hắn n u ố t hết h ạ t tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy vợ lạ giờ thành thành công sao vợ lạ giờ đã hoàn toàn mắt mở không ra ngay cả nói đi ra lời nói cũng gần như rên rỉ ừng thành công cùng này nói là rút ra ký ức không bằng nói dùng mới ký ức t r ọ n g sinh h ạ t chống lên vợ lạ giờ vô cùng cảm thán nhìn xem sừng sững tại bọn hắn trước mặt dường như một con manh thu giống nhau tản ra sáu nhiệt vận mẹo đại kiếm vận mẹo ác thần chi danh đại kiếm dường như tuyên cáo k�� cái này thanh đại kiếm dẫn đầu thay đổi chính mình hình thái lấy bát thủ ác thần linh hồn làm thức ăn hóa thành g i ã thú răng trọng sinh nó như thế tuyên thệ từ giờ k h ắ c này nó đem v ậ n vẹo tất cả ác thần tên công kích bám vào bát h ỏ a chú đ ộ n tiến hành c h ạ m kích hoặc đâm xuyên lúc sát xuất phát động bảy lần thêm vào công kích thêm vào công kích đồng dạng bám vào bát h ỏ a chú đ ộ n tiểu tử b ợ lạ dơ đột nhiên không có động tĩnh hạt bản năng vừa căng thẳng hắn chỉ là quá mệt mỏi ngủ mà thôi làm ca sĩ ô lạ dơ tiếng hít thở hiện tại nhẹ nhàng để người an tâm mà lại chịu c h ú c phúc người chết cũng sẽ phục sinh ngươi không phải cũng là chịu chúc phúc người、sao. lão phu đương nhiên biết chuyện này lão phu rèn đúc thời điểm cũng chết không biết bao nhiêu lần hạt mặt m a đỏ hừng hướng phía ô áo gì cùng hẹn bị phất phất tay bắt đầu đổi u người mau dẫn lấy tiểu tử này rời đi chúng ta còn muốn thanh lý đầu này đáng chết rắn lưu lại tàn cuộc chuyện sau đó c h ờ tiểu tử tỉnh lại nói sách lần này thật sự là thiệt thòi lớn hẹn bị dùng đến tiêu chuẩn của mình cân nhắc về sau không cam tâm lẩm bẩm đưa tay đón vợ lạ giờ ai chờ a muốn chết muốn chết vợ lạ giờ ban một tiếng đem nhỏ nhắn xinh xắn hẹn bị áp đảo tia thân trọng giáp giống nhau đem hẹn bị ép đỏ lên mặt h ế p bị sắp chết d â y rủa hướng phía o l u g đưa tay ra o l u g h ế p bị ta cảm thấy có lúc tính cách của người quá v ậ n mẹo lúc này thuyết giáo cuối cùng là từ trước đó hộ vệ đội tới đem bợ lạ d ở mang về đi ợ nghi giật quán rượu bất quá mười mấy người đỏ lên mặt đem mới đem bợ lạ d ở rời đi bộ dáng nhìn qua giống như là cao siêu vô vật thật biểu diễn hôm nay thật sự là bị tội đâu thiểu thư xinh đẹp một thân một mình ngồi tại đi ợ nghi giật quán rượu quạy ba o l u g hoảng hốt một chút trong tay nước trái cây nhấc lên một chút gọn sóng hết bị không biết lúc nào đứng ở nàng đối diện cầm dao bầu rượu x ô áo dị cưng chiều cười một tiếng nàng vị bằng hữu này có lúc rất nóng lòng tại nhân vật đóng vai lúc này đóng vai chính là đ i ề u tiểu sư vậy liền cho tiểu thư đưa tặng một chén rượu đi h ẹ t bị mở ra giao bầu rượu đem bên trong thơm ngọt rượu dịch rót vào hai cái đẹp mắt ly đế cao bên trong rượu này ô áo dị hít hà rượu chấp chấp đẹp mắt l ô n g mày nàng vị bằng hữu này so với nhân vật đóng vai am hiểu hơn phô trương thanh thế đem giả làm cùng thật dường như không phải liền là có sẵn đi ợn đi giật rượu nho sao đây không phải đương nhiên sao người nhìn hẹp bị đem quần áo cuốn tới trên bờ vai lộ ra chính mình mạnh khảnh cánh tay cái này giống như là có thể làm pha r ư ợ u công việc cánh tay sao đây cũng là để ta nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt chuyện ngươi thế mà gan lớn đến dám đem bình thường nước giếng đóng gói thành sinh mệnh thụ trên lá cây hạ sương bán cho quý tộc hương vị kia chịu không được mỗi ngày muốn ca hát sáu giờ tin tưởng cái nào đó tiểu lược gạt uống xong sinh mệnh thụ trên lá cây hạ sương có thể trực tiếp đạt được ca sĩ nghề nghiệp quý tộc đại tiểu thư là ai đây ô algi cười khẽ một tiếng cùng hẹn b i c ù n g ly m ộ t cái hôm nay mặc dù hỏng bét tội nhưng bị tội chưa chắc là chuyện xấu hẹn bị dựa và ở trên quầy ba ngẩng đầu lên có ý riêng hôm nay ta ca hát đúng a hát nhập t h ầ n như vậy t ự a n h ư trước kia ô a o g ì không có nói tiếp h ẹ t b ì hiểu rõ chủ động dùng trong tay cái chén đụng tới ô a o g ì cái chén đinh thanh thúy như như chôn g b ạ c tiếng vang tại trong tiểu quán tiếng vọng không sao ô a o g ì mặc kệ ngươi làm ra lựa chọn gì ta đều sẽ ủng hộ ngươi h ẹ t b ì nhấp miệng rượu đỏ rừng rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra yên nhiên nụ cười ngươi mang theo ta rời đi lánh địa ta mang theo ngươi tìm kiếm tự do cùng mộc tưởng đây là ước định giữa chúng ta kết quả là ta trước vi phạm ước định a không ô alg hãy bị giống như là u ố n g say giống nhau dựa vào tại ô alg trên thân dùng đến hài đồng ngây thơ ngủ nhà nghề a nói mê trở thành ưu tú nữ tước cũng là ngươi h ồ mộng tưởng a hẹn bị không biết uống rượu chỉ là nàng vĩnh viễn đem chân chính chính mình che giấu tại thương nhân dưới mặt nạ mà nàng xưa nay không tại ồ ảo gì trước mặt mang mặt nạ ồ ảo gì ô m nhẹ ở hẹn bị đem mặt t r ô n ở mang theo một chút mùi sữa tóc ngắn gian nói khẽ cảm tạ có n g ư ờ i tại bạn bè của ta Hermes Lưu Mũ bao xuống đỉa giật quán rượu ngày thứ hai, không ít tha hương người bắt đầu kháng nghị bởi vì bọn hắn muốn uống giật quán rượu Mũ Lưu người xuống quán đầu bao bắt đỉa nì ngày giật ít đi ở n g i ậ t quán rượu thần tử hệ liệt tại tha hương người bên trong tương đương được hoan n g h ê n nghe nói loại rượu này có thể để cho thành niên tha hương người đạt được hơi say rượu say say không còn biết gì chờ trạng thái đồng thời rời đi thế giới này sau không có bất luận cái gì lưu lại ảnh hưởng đỉnh lấy say rượu hẹn bị bàn giao thuộc hạ vài câu sau lại chuyển hồi trên giường kiếm ấy câu tổng kết xuống tới ý tứ chính là các ngươi không phải tò mò chúng ta bị c ư ớ p chính là cái gì hàng sao thật vừa đúng lúc chính là đi ở n g i ậ t quán rượu tiếp tế phòng n h a chúng ta lúc đầu không nghĩ mở rộng chuyện này muốn từ h e m e s lưu mũ tiếp nhận tất cả t ổ thất nhưng là đã các ngươi hỏi chúng ta cũng chỉ đành nói cho các、người. một bộ phận tha hương người sau khi nghe xong tại chỗ một bên gào thét lớn lão tử thêm lâu như vậy ban liền dựa vào điểm ấy tinh thần ă n ổ i một bên giết ra bà căn thành yên lặng vì gỗ lìn nhóm tại nội tâm đồng dạng cái cầu n g u y ệ n thập tự hôm nay đi ơ mi giật quán rượu vẫn như c ũ yên tĩnh vợ lạ giờ chậm rãi mở mắt không biết trần nhà ơ người t ỉ n h nhân loại nhận biết cả chương ba mươi hai cao quý nghề chế tạo chương ba mươi hai cao quý nghề chế tạo vợ lạ giờ hát thú lờ vờ ba mươi mốt bảy nghề nghiệp chấn hồn kỹ sĩ không trọn vẹn lờ vợ năm đại kiếm sứ lờ vợ mười lăm cách đấu ra lờ vợ mười người gác đêm lờ vợ một lực lượng 125 trăm h a n h a n h nhẹn 95 í n mươi l h trí lực 5 6 m mươi s tín ngưỡng 100 100 0 m kỹ năng trí mệnh sử hình cảm giác nguy hiểm C độc kháng tính a hỏa kháng tính a hồ điệp vũ bộ dê phong thứ q u y ề n dê rào sát e rừng rậm trúc phúc dê tròm sao chi lực ép cấp thấp khế ước ép phiên dịch e linh hồn bắt giữ é linh hồn hạt giống é hạ dệt lìn mà pháp trang bị vũ khí vạt v ẹ áp thần chi danh đại kiếm đầu vô thân trên vô eo vô hạ thân vô trang sức ta nói ta bị nhiều như vậy tội một điểm không có mạnh lên a ngươi không phải đạt được một thanh vũ khí sao gà duy trì ấp chứng tư thế ngồi trên c h á n bỡ lạ dờ nàng nhìn không thấy bỡ lạ dờ trong mắt chúc phúc giao diện nhưng cũng không có để ý mở ra cánh cắt tiệ l ô n g vũ kia là ta vốn nên là đạt được ta muốn chính là căn cứ vào ngươi như thế cố gắng lại nhiều cho ngươi điểm đi khen thưởng thêm căn cứ vào ngươi như thế cố gắng ta liền lại nhiều cho ngươi điểm bàn thưởng đi olg đẩy cửa tiến vào bỡ lạ dờ lập tức từ trên giường bắn lên không cần olg đại nhân ta làm một cái làm đến nơi đến trốn nam nhân ô áo gì vừa bực mình vừa buồn cười trận nhìn bợ lạ d ở liếc mắt một cái hướng phía bợ lạ d ở vây vây tay hạt đại sư để ngươi tỉnh lập tức đi tìm hắn ta cái này đi hòa thọ rèn đúc phòng hạt đang uống rượu một bộ chờ đã lâu bộ dáng nha tiểu tử ngươi đến hạt hai ngón kẹp lấy bình rượu hướng phía rèn đúc phòng trung gian chỉ chỉ nhanh lên đem ngươi lấy ra quái vật thu hồi đi thôi tên kia tại kia chúng ta đều không tốt tiếp khách bợ lạ dơ thuận hạt chỉ phương hướng nhìn sang lấy hoàn toàn mới tư thái trọng sinh vạn vẹo đại kiếm chính sừng sức tại rèn đúc phòng trung tâm do người sóng nhiệt làm cho không người nào có thể tới gần b ợ lạ dờ bước tới vạn vẹo đại kiếm giống như là phát g i á c được có người tới gần làm ra sủ lông trạng thái m è o hoang bình thường phong thích càng thêm dọa người sóng nhiệt k i a sóng nhiệt bên trong giường như còn kèm theo rắn tiếng gào thét b ợ lạ dờ trên áo giáp h ỏ a độc ăn mòn qua vết tích phát sáng lên cùng vạn vẹo đại kiếm thả ra sóng lửa xa xa hô ứng vạn vẹo đại kiếm trong nháy mắt thu liễm tất cả sóng lửa thuận theo bị vợ đại kiếm trước đó đứt gãy chỗ giữ t ậ n vết thương biến thành du tẩu tám đầu rắn nhỏ bé hỏa lưu từ hộ thủ bắt đầu không ngừng thuận thân kiếm leo lên tại mũi kiếm hóa thành hỏa tinh bắn tung t o é mà ra tiểu tử liên quan tới ngươi bị tội lão phu không nghĩ giải thích cái gì hạt đại sư ngươi không cần vợ lạ dở vô ý thức an đ u ổ i nhưng là hắn nhìn thấy chính là hạt trứng trạc đ à n g hoàng biểu lộ bởi vì đây không phải lão phu sai suy xét đến đến tiếp sau là từ ngươi hoàn thành cho nên ta lần này cũng không cần ngươi bồi thường rèn đúc phòng phá hư t ổ thất vậy ta có thể hỏi một chút rèn đúc thời điểm bắt kỳ đại xà xuất hiện là tình huống bình thường sao vợ l à giờ thu hồi v ạ n vẹo đại kiếm nếu như hạt trả lời là tình huống bình thường kia hắn thật liền muốn cho hạt dâng lên đầu gối của mình trải qua một lần rút ra ký ức kỹ thuật rèn có thể hắn khắc sâu lý giải đến tại h ỏ a diễm bên trong cùng quái vật linh hồn chiến đấu là gian nan dường nào chuyện mà h ạ t không biết kinh nghiệm bao nhiêu lần chỉ có tại tài liệu quái vật không có chết tình huống dưới sẽ xuất hiện cho nên lão phu giống nhau chỉ tiếp quái vật bị đánh bại sau trang bị cường hóa công việc h ạ t cầm lấy rèn đúc trên đài sư thiếu lâm vũ con quái vật này khi còn sống trí ít lờ sáu mươi lăm nếu như tại toàn tâm toàn ý rèn bên trong đột nhi quái vật bị chịu c h ú c phúc người đánh bại sau sẽ bị hấp thu tuyệt đại bộ phận linh hồn còn lại linh hồn sẽ phân tán ký túc tại hải cốt cũng chính là rơi xuống vật bên trên rút ra ký ức chế tạo kỹ năng bản thân cũng coi là lợi dụng rơi xuống vật bên trong mảnh vụ n linh hồn cùng kim loại ký ức phối hợp tái hiện quái vật kỹ năng nguyên bản nhục thể đều biến mất nhưng linh hồn này mảnh vỡ bản thân càng không có cái uy hiếp gì nhưng là rắn là khác biệt hạt hai tay ôm ngực lộ ra kiên k ỵ biểu lộ rắn là một loại tại mùa đông ngủ say mùa xuân thức tình sinh vật cho dù thân thể của bọn chúng chết đi linh hồn cũng chỉ là lâm vào ngủ say chỉ cần tiếp xúc biểu tượng sinh mệnh hỏa diễm liền sẽ thức tỉnh phục sinh có được thần chi danh bắt kỳ đại xà liền chớ đừng nói chi là theo lý mà nói tha hương người hẳn là dùng thần diệu để đại xà linh hồn lâm vào vĩnh c ử u trong say mê mới đúng nhưng là vị kia tên là đại lực phi chuyên tha hương người hát lộ ra rợ khóc rợ cười biểu lộ chính diện cùng bắt kỳ đại xà đơn đấu lấy vô song bạo lực bẻ gãy bảy cái đầu rắn cuối cùng thế mà dùng đầu bếp kỹ năng đem bắt kỳ đại xà tháo thành táng khối kia hắn không phải đã đánh bại bắt kỳ đại xà tháo thành thám khối chịu trúc phúc người có thể hấp thu đại khái là bảy tám phần tả hữu linh hồn mà bất kỳ đại xà có tám cái đầu linh hồn bị chia làm tám phần cũng không có bất kỳ quan hệ gì bất kỳ đại xà duy nhất hải cốt chính là vị kia đại lực phi chuyên trong tay cái kia đem đôi xương cụt thiên tùng vân còn lại linh hồn cũng tự nhiên đều ở trong đó dựa theo đạo lý đến nói vị kia tha hương người hẳn là đem thanh kiếm này cùng phụng cho ả mã tệ giặt từ ả mã tệ giặt đem bên trong đại xà linh hồn toàn bộ tịnh hóa hiện tại xem ra hạt giang tay ra nói ý không cần nói cũng biết không có đi đâu đại lực phi chuyên tiên sinh nhiệm vụ làm sao có thể làm một nửa liền không làm lạc đại khái là cung phụ n g cho h mạ tệ giặt chuyện này thực sự quá khó cho dù là vị t i a tha hương người một lát cũng kết thúc không thành đại khái đi hạt núi b a i sau khi ực mạnh một hớp rượu phun ra một đám khói trắng sau đó đột ngột hỏi tiểu tử người có hay không làm đoán tạo sư ý nghĩ từng có qua đi vẫn lạ i ờ ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ chính mình dường như có qua loại ý nghĩ này nhưng muốn làm như vậy lý do đã nhớ không rõ đoán tạo sư chính là chế tạo hình nghề nghiệp bình thường nghề nghiệp hấp thu q u á i vật linh hồn thu hoạch được điểm kinh nghiệm nhưng cũng tồn tại ngoại lệ không phải chiến đấu hình nghề nghiệp thông qua xử lý tương quan nghề nghiệp chế tạo đạt được đặc thù điểm kinh nghiệm chẳng hạn như nông dân thông qua làm nông đầu bếp thông qua chủ nghệ đoàn tạo sư thì là thông qua rèn sát trọng yếu nhất chính là loại này đặc thù điểm kinh nghiệm cũng có thể dùng cho thăng cấp những nghề nghiệp khác đương nhiên trên đời này không có chuyện tốt như vậy muốn có được chế tạo hình nghề nghiệp liền nhất định phải từ có được cái nghề nghiệp này người trong tay kế thừa tới lao phu đẳng cấp chính là thông qua đoàn tạo sư đạt được học tập nghề nghiệp cùng kỹ năng đều là tăng phúc lực lượng đến tiến hành tốt hơn rèn lấy tư chất của ngươi nói không chừng không đến một năm liền có thể vững vững vàng vàng lên tới lờ vờ chín mươi chín cũng đi khiêu chiến đột phá cực hạ chương ba mươi ba đối thương nhân làm lòng tham không đáy cùng ra mặt giày hỏa thỏ hơn chương một một sử dụng sau đem đạt được hạt đại sư chứng nhận trở thành một vị sơ cấp đoán tạo sư mặc dù bợ lạ dơ cự tuyệt nhưng hạt vẫn là cường ngạnh đem cái này có thể thu được đoán tạo sư nghề nghiệp đạo cụ đút cho hắn dùng hạt lời nói đến nói đ ạ t được trên lưng cái này hỏa thỏ đồ đằng mang ý nghĩa hắn yêu làm sao thu đồ liền làm sao thu đồ để bợ lạ dơ buồn cười chính là trong truyền thuyết người lùn đoán tạo sư ở trình danh hiệu thế mà là hỏa thỏ nhân loại ngươi đang suy nghĩ gì gà không hiểu nhìn xem một mực đánh giá h u n chương bợ lạ dơ muốn d gà mở ra ngắn nhỏ cánh đệ thắp cuống họng dùng đến thanh nhầm chỉ có hai người mới có thể nghe được thất giọng thì thẩm t i n là ban đêm bị hắc cám nuốt hết lúc xuất hiện người chỉ dẫn hắn đem dẫn theo đèn lồng mang theo tử vong lũ dã thu tìm kiếm ngôi sao rơi xuống Cũng tướng tinh tinh một lần nữa c u n g phụng xoay c h u y ể n trời đất không chẳng lẽ ta cùng ngươi khế ước chính là vì ngươi h e n g nói liên quan tới người gác đêm cố sự sao vợ lạ giờ l ê n mắt ai nói với ngươi đây là liên quan tới người gác đêm chuyện xưa gà bay nhảy một chút cánh bất mãn nói người gác đêm bất quá là cố sự này bên trong một bộ phận mà thôi ngươi còn không có tìm đủ cố sự này bên trong tất cả ghép hình t ử v o n g lũ ra thú đèn lồng h ỏ a trùng ngôi sao còn có trong bóng đêm đi lại sẽ không mất phương hướng năng lực người gác đêm thúc đẩy từ vòng g i thú người sau đó thì cái gì cũng không biết vợ lạ g i chỉ chỉ gà sau đó hai tay một đám quả nhiên vẫn là đi trước đạt được chút chiến đấu mới nghề nghiệp đi tích tắc này thành tín thương nhân ngài đồng bạn hẹn bị loé sáng lên sàn hẹn bị soát một tiếng đẩy cửa ra đi đến từ trên mặt dấu đỏ đến xem hẹn bị hẳn là nằm ở trên cửa nghe l é n thật lâu một mực chờ lấy chính mình ra sân thời cơ chỉ cần ngài giá cả phù hợp chúng ta hở mẹ sư lựa mũ có thể giúp ngươi đạt thành bất luận cái gì ngươi muốn nghề nghiệp giải tỏa điều kiện hiện tại ưu đãi trong lúc đó giải tỏa hai cái đưa một cái nha đại lực sĩ thợ săn thích khách khí công sư trinh sát tiềm hành giả còn có lại cho ta một phần nghề nghiệp hiến tế đồ giám vẫn là dở dứt khoát công phu sư tử n g ạ n một hơi nói rồi một trôi đang thỏa mãn lực lượng giá trị vượt qua năm trăm về sau liền có thể làm mát cấp đại kiếm sư tiến hóa thành cự kiếm sứ mà đại lực sĩ là một cái có thể cực lớn biên độ gia tăng lực lượng giá trị nghề nghiệp nhưng thu hoạch được độ khó cũng rất cao cần dơ lên cực nặng vật phẩm chứng minh lực lượng của chính mình mới có thể có đến đại lực sĩ đây là một cái vòng lặp vô hạn cũng không đủ lực lượng giá trị làm sao có thể dơ lên cực nặng đạo cụ cũng may có thể thông qua thực hiện tăng lên lực lượng phụ trợ ma pháp hoặc là trang bị đề cao mạnh lực lượng đáng giá trang bị đến cưỡng ép dơ lên cực nặng đạo cụ đến nỗi đ ằ n g sau mấy cái nghề nghiệp là bỡ l à dở từ tha hưng ơ người kia nghe được công l ư ợ n g lúc kia hắn còn không biết cái gì gọi là nghề nghiệp h i ế ư t ế nghe thời điểm còn không hiểu ra sao khí công sư hiến tế cho cách đấu ra liền có thể đạt được quyền pháp đại sư có thể học được nội kình chờ xuyên tấu h phòng ngự cận thân công kích cái nghề nghiệp này tốt thu h o ạ c được chỉ cần đạt được tên là khí công sách đạo cụ liền có thể thích khách là vì có thể tốt hơn phát huy ra trí mệnh xử hình kỹ năng này chính là giải tỏa phương pháp có hơi phiền thoái muốn tại không bị phát giác tình huống dưới xử lý năm mươi lịch nhân cái này năm mươi cái còn phải so với mình đặng cấp tài cao đi mà trinh sát cùng tiềm hành giả thì là đối r ừ n g rậm trong truyền thuyết liên quan tới h ắ t cám hành giả suy đoán đến nỗi nghề nghiệp hiến tế đồ giám thuần t ú là bởi vì hắn đối nghề nghiệp hiến tế hoàn toàn không biết gì mặc dù sinh mệnh thụ đã giúp hắn hiến tế qua một lần nhưng cũng chỉ thế thôi hắn cũng không biết như thế nào hiến tế hy vọng chuyện này sẽ bị xem như giới thiệu vắn tắc viết tại đồ giám bên trên ngươi thật đúng là một chút cũng không khích khí hét bị khoe miệm giật một cái bị lộn nhiên biến đổi giống như là lưu manh giống nhau đ ạ n lấy lười năm ở bờ lạ dờ bà vai ai nha đại ca ta vừa mới chỉ là tại đùa giỡn với ngươi chúng ta đều quan hệ thế nào làm sao có ý tứ làm việc buôn bán của ngươi đâu ngươi chỉ là đơn thuần đều cảm thấy mặc kệ đưa cái nào đều thua tiền bạo đúng không nói nhảm hẹn b y liếc mắt vung ra bờ lạ dờ biểu lộ nghiêm trình ta thật sự nói nếu như ngươi muốn có được đại lực sĩ cái nghề nghiệp này ngươi tốt nhất học được làm sao lấy m ẹ o thích vậy chúng ta có thể đi vào kế tiếp nghiêm túc chủ đề sao bờ lạ dờ cũng đẩy mặt nghiêm túc hẹn bị n u bay không có giải thích thảo phạt gỗ lìn tha hương người xảy ra chuyện bị thiệt lớn bại lui trở về toàn bộ vợ là giờ có chút khó có thể lý giải được nhưng cái kia đón lấy thảo phạt gỗ lìn bộ lạc tha hương người bình quân đẳng cấp tại lờ vờ năm mươi tà hưu đối phó gỗ lìn đều hẳn là sức chiến đấu tràn ra đương nhiên kỳ quái nhất chính là h ẹ t bị dùng chính là bại lui hai chữ bị thiệt lớn không phải là toàn quân bị diệt chết hết sao ngươi hẳn phải biết gỗ lìn bộ lạc loại này quần thể quái vật là có chính mình đồ đằng a hẹn bị từ lấy ra một khối tàn tạ bố đưa cho vợ là g i đây là cái kia bộ lạc đồ đằng một con sư tử mặc dù dùng màu đỏ nước sơn v nhưng vợ lạ dở vẫn là nhận ra được hắn vô ý thức cho rằng cái này gỗ liền bộ lạc cùng nghệ mì ạ sư tử có quan hệ nhưng nghĩ lại nếu như là đám kia bị ác thần huyết dịch tan mòn mà khát máu quái vật làm sao có thể chỉ là để tha hương người bại lui an thiệt thòi trở về tha hương người có hay không nói cái gì bọn hắn hay bị biểu lộ cổ quái cả đám đều hết sức hưng phấn không được thậm chí tại bà cản thành thành lập lâm thời công hội còn tại nhận người đâu À, bở là bở lạ giờ dây hiểu, đây là tha hương người hiểu, hiện dây đây tha phát loại tình huống này đoàn kết tình huống để b ỡ i lạ dở cảm động muốn rơi lệ bởi vì tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là tha hương người l o ạ n chiến muốn độc chiếm nhiệm vụ đặc thù chúng ta phải thừa dịp tại tha hương người đại bộ đội đi thảo phạt cái kia gỗ l ì n bộ lạc thời điểm rút lui sao không sai nhưng là chúng ta không thể lấy hermes lựa ngũ thân phận h ẹ y b í ngồi ở trên giường n ế t lên chân kế tiếp đường ta cùng ổ l gì chỉ có thể dựa vào ngươi cho nên là thời điểm nói cho ngươi một chút ổ l gì là tương lai nữ tức cái gì ngươi làm sao biết chương ba mươi b ố ạ dạ dư tại ở gần chương ba mươi b ố ạ dạ dư tại ở gần ạ dẻo bí mật giao lưu nhóm một hôm nay số định mức hoàn thành thế nào ids hai ta xử lý ba lần cái kia n ở cờ đã hướng ta cầu xin tha thứ nói sẽ không đi diễn xuất không sai biệt lắm có thể đổi một cái đối tượng đi ids một tiếp tục làm lần này thương đơn bên trong chính là ấn đánh g i ế t số lần tính tiền ids ba có chút khó làm không ít ca sĩ đều chiếm được lãnh chúa hoặc là vương quốc che chở đi g i ế t một lần coi như sẽ trung thân truy nã ids sáu hermes đám người kia bên trong cái kia gọi hermes n ở cờ là thật có thể giấu người hết lần này tới lần khác h e m e s lại đắc tội không dạy nổi một khi không có độ thiện cảm của bọn họ liền hoang dại người chơi đều không làm được i d một cho ta đem giám định điểm đầy hermes sẽ đem người giấu ở hàng hóa bên trong len qua chỉ cần treo thương hội huy chương hàng hóa đều cho ta giám định một lần còn có điểm truyền thống đem đôi mắt chừng lớn xác định mỗi một cái có ca sĩ người vậy liền đem đạo cụ gửi lại tại công hội mở lại tài khoản giết một lần mục tiêu đạt được thù lao chính là một nghìn e g i d ba bạc càn thành hermes thương hội không cần đi quản là gỗ l ì n bộ lạc biến chủng đặc thù kịch bản i d chính có bằng hữu mời ta đi đánh cái kia gỗ l i n bộ lạc ta lại đi xác định một cái đi i d bốn hai mươi giải trí là thật h ả o à liền từ bỏ tham diễn nở tờ cờ cũng coi như đầu người cái này thương đơn tính được nhỏ hơn trăm vạn đi Ai đi tám cái kia bố cái gì cái gì cái gì kịch trường có thể chứa được mấy vạn người còn biết toàn thế giới lai、like、s ở trệ ảm n g ư y i n g ẫ m lại cung cấp bậc buổi hòa nhạc phải tốn bao nhiêu tiền hai mươi giải trí trực tiếp bạch chơi cái kia cực lớn kịch trường nghe nói bọn hắn còn dự định cắm truyền bá quảng cáo một cái công ty quảng cáo ném tiền liền kế về ì đi một trong tay có g i n h người tốt nhất đều đi cái này mặc dù là hợp tác thương đơn nhưng là chúng ta phân phối theo lao động ai z tính ai ì đi nam vu hồ ấn cực khổ nhất đồng ta trực tiếp mời nghỉ dài hạn hai mươi bốn giờ online id ba việc này có thể chỉ có thể vụng chụp làm không thể để cho cái khác công hội phát hiện id một thứ ba tịch đi đâu mục tiêu của hắn còn không có từ bỏ biểu diễn nếu như đem năm mươi cái danh ngạch toàn bộ đ à o tới là có ngoài định mức tiền thưởng id bảy a tên tiêm mục tiêu tựa như là chính là một cái không có bối cảnh bình thường chịu chúc phúc người hắn sẽ không đem người ta cột vào k i a một mực r ế t đi có thể kiếm b à n nhỏ cái vê đô đi id ba ta đi thúc thúc hắn sách đều tại kiếm lời lớn chỉ có ta còn ở nơi này t r u n g luyện một cái tóc hồng s o n g đuôi ngựa tiểu nữ h à i nhìn xem giao lưu nhóm lộ ra cùng đáng yêu bề ngoài hoàn toàn trái lại có thể xưng ơ vặn vẹo biểu lộ đều do cái kia hắt thú kỵ sĩ còn có mạ gì cả tài sản của ta tất cả cũng không có đáng ghét tiểu nữ h à i ôm đầu tại trên đường cái hét lên rất nhanh liền dẫn tới sự chú ý của người khác người không sao chứ một cái tay đập vào trên vai của nàng a tiểu nữ h à i khỏe mắt bạo khởi gân xanh đột nhiên đẩy ra cái tay kia không kiên nhẫn quay đầu lại quản nhiều cái gì nhạn sự cẩn thận ta giết mã mã mã mã mã cùng mã tẩu tán sao tha hơn người hoàng gia kỵ sĩ đoàn đ o à n trưởng mạnh nhất kỵ sĩ một chòng xích long mạ dĩ cả ngay tại nghiêm túc tuần tra nhìn thấy cùng mẹ lạc đường đứa bé liền muốn xuất thủ tương trợ dù là đối phương là tha hương người cũng giống vậy chờ một chút ngươi làm sao khá quen mạ dĩ cả ngồi s ổ m ở tiểu nữ hài trước mặt kia làm nữ tính quá cao g ầ y thân thể cho dù ngồi xuống cũng cần tiểu nữ hài ngưỡng mộ lãnh diễm mặt bị hơn phân nửa bóng tối bao phủ nhìn qua cảm giác g á p bách mười phần tiểu nữ hài duy trì vẻ mặt cứng n ắ c ngón tay không chút biến sắc tới gần đang xuất nước ấm trước đỡ cờ người chơi bít lão nhân sau khi sống lại đối mặt bắt giữ chính mình người vô cùng tiểu a h ệ n liền dẫn ngươi ngươi tại tìm phụ mẫu. Gì cả bắt t Mạ đi i lấy mẫu. gì phụ cả nữ h à i tay, đ ứ nghe lên, o toàn mặc kệ tiểu nữ hài bị nàng toàn à hài nàng hài n nữ lên hùng hùng nữ n tiểu Tiểu mặc sách chạy. kệ hổ hổ bị bộ g được chính mình trong cánh tay t r u y ề n r a không ổn âm thanh trọng yếu nhất chính là nàng bắt đầu mất máu cái này cùng này nói là bị người tốn bay lên chạy không bằng nói là bị một chiếc xe tải một đường lôi kéo ta ta muốn muốn chết chết rồi nhà ai tiểu hài ném rồi tiểu nữ h à i kêu lên tuyệt vọng bao phủ tại mạ dị cả trong thanh âm ba căn thành h e r m e lữ mũ phân bộ công hội làm thế giới này lớn nhất thương hội hở mẹ sư mũ còn đầu tư mạo hiểm giả công hội mạo hiểm giả công hội tiếp nhận một phương ủy thác rút ra bộ phận tài chính làm phí thủ tục đem ủy thác tuyên bố cho mạo hiểm giả có lúc cũng sẽ trực tiếp chỉ tên cũng chỉ có hở mẹ sư mũ khổng lồ như vậy cá thể mới có thể làm đảm bảo cam đoan mạo hiểm giả công hội vận doanh có lúc ta thật muốn nói các người hở mẹ sư mũ có tính không là một cái không có quốc thổ tiền tài đế quốc vợ l à giờ ngồi tại mạo hiểm giả công hội vip chiêu đãi trong phòng nhìn xem giống như là đang ở nhà mình bắt chéo hai chân hẹ bi im lặng nhổn bọn không có cách nào hắn tiếp xúc tất cả tại bạ cản trong thành thái to mặt lớn tập đoàn nói dễ nghe một chút là bị hermes lựa mũ đầu tư nói khó nghe chính là hermes lựa mũ phụ thuộc đổi lại bình thường h e t b y đại khái sẽ dùng làm quái ngựa khí cười đắc ý nói đây chính là tiền lực lượng a nhưng tại mạo hiểm giả công hội hội trường trước mặt h e t b y duy trì một loại lạnh lùng mà hiệu suất cao trạng thái kiểm tra mạo hiểm giả công hội giấy tờ thiếu hụt xin lỗi đầu tư hệ tý đ ổ dột kịch trường mở ra tốn hao hermes lựa mũ quá nhiều tài chính đã không có biện pháp rút ra càng nhiều tài chính đến thanh toán c á c ngươi ủy thác chi phí hết bị nhức đầu nắm bắt mi tâm vẫn g i cũng không biết nên nói cái gì Hermes mũ bảo hộ những mũ lựa bảo biểu người diễn không p ư ơ n chính g pháp h là t qua thuê chịu tiêu, chịu chịu. mạo hiểm giả công hội thuê mạnh mẽ đám làm Mà mạo hiểm bảo hội chúc phúc thổ chúc phúc chính phận chi phí hội gánh、chịu. Không giả người người giả công tương đương công bản này bộ đắt từ đỏ. là sao đây chỉ là đối hermes nữ sĩ ngày ngày xưa đối với chúng ta mạo hiểm giả công hội chiếu cố c ả m tạng công hội hội trưởng là cái lao nhân hiền lành có chút k h ô n g lưng mà lại công hội hội trưởng lộ ra nhân tinh nụ cười ta tin tưởng hermes nữ sĩ tại vượt qua lần này khó khăn về sau sẽ gấp đội hồi báo sự trung thành của chúng ta kẻ ra đời hết bị bất đắc dĩ lắc đầu đem công hội giấy tờ còn cho công hội hội trưởng về sau đi vào chính đề công hội tồn kho bên trong có cái gì loài chi ma m vật tài liệu chẳng hạn như lâm vũ xương cốt loại hình số lượng phong phú chúng ta có thể trực tiếp đi nhà kho nhìn vậy vị này quý khách công hội hội trưởng lúc này mới đem ánh mắt bỏ vào bợ lạ dở trên thân trước đó coi như bợ lạ dở tản ra cỡ nào quỷ dị khí chàng vị lao nhân này cũng không có đem ánh mắt đưa tới nếu là vị lao nhân này là chịu chúc phúc người cũng coi như nhưng hắn là một người bình thường ta lâm thời bảo tiêu chỉ thu vật liệu không thu tiền mặt khó phục vụ vô cùng không hổ là h e m e nữ sĩ liền trong truyền trong thuyết hát thú đều kỵ sĩ chương ba mươi lăm biểu tượng hữu nghị cùng tín nhiệm đồng tệ chương ba mươi lăm biểu tượng hữu nghị cùng tín nhiệm đồng tệ nữ hải tại trong rừng dậm chạy tử thần ở sau lưng đuổi theo nàng b ù i gai xé nát y phục của nàng chân trần bị một cây dây leo ngăn cản thân thể gầy yếu ngã vào vũng bùn bên trong nữ hải tại vũng bùn bên trong giấy ruộng nhưng ô, n là đôi mắt giống như là trên trời ngôi sao giống nhau chiếu lấp lánh một thanh khổng lồ liêm đao vô tình đem nữ hải đông xuyên dập tắt kia tràn ngập quang mang đôi mắt tử thần đuổi theo nữ hải hóa thành bụi đất theo gió phiêu tán lưu lại một đoá yêu ớt lại sẽ không dập tắt hỏa diễm nữ hải sẽ tại hỏa diễm bên trong p h ụ sinh mà tử thần ôm liêm đao đứng ở hỏa diễm bên cạnh chờ đợi tử thần đối dết không chết nữ hải nơi này y mắng truy sát không biết muốn tiếp tục bao lâu mà nữ hải khoảng cách mục đích càng ngày càng gần hoặc a không hổ là mạo hiểm giả công hội tài liệu tổng loại rất nhiều a không cũng quá nhiều đi nơi này chỉ là t â n thủ khu vực đi v ỡ là giờ nhìn trước mắt chàng cảnh nhịn không được phát ra sợ hãi t h a n phục nơi này cùng n à y nói là nhà kho không bằng nói là một cái to lớn loại thịt gia công nhà máy đủ loại quái vật bị treo hoặc là nằm có người đặc biệt viên tách rời gỡ xuống tài liệu bị một bên giám định sư sau khi giám định dựa theo phẩm chất thuộc loại phân biệt tất kỹ hắc thú kị sĩ đại nhân ngươi cảm thấy tại chịu chúc phúc người trong mắt người bình thường có trọng yêu không vợ lạ dơ lung túng đột ho i khan một tiếng công hội hội trưởng cũng không có làm khó mà là hai tay chắp sau lưng cong lưng vì vợ lạ dơ cùng hẹn bị dẫn đường chịu chúc phúc người đánh bại quái vật về sau sẽ bản năng hấp thu quái vật linh hồn làm quái vật thân thể bồi lất hóa chân quý tài liệu cũng biến mất theo cái này tương đương lãng phí c hội hội vậy là, là chỉ ộ i t có cảm bẫy nghiên phát giả mới có thể chế tác được đạo cụ đi bất quá chỉ có cảm bẫy đạo cụ đưa trở về thợ săn cũng có thể giải khóa chế tạo cảm bẫy kỹ năng chỉ là khẳng định không có cảm b ấ y nghiên phát giả cái này sở trường nghề nghiệp chế tác được tốt bởi vì chúng ta công hội cảm b ấ y nghiên phát giả chỉ có lờ vờ bốn mươi công hội hội trưởng đối với lạ dở khoát tay náo ra hiệu b ỡ lạ dợ nhận lấy cái bấy này đạo cụ cho dù là chịu chúc phúc người đối với mình liệu mạng đánh bại quái vật kết quả hơn phân nửa tài liệu đều tan thành mây khói chuyện này cảm thấy đau đầu cho nên chúng ta cung cấp bắt được ủy thác sau đó các ngươi từ trung gian lấy tranh l ệ n h giá đúng không nhìn thấy trước mắt cái này cùng loại thịt g a công nhà máy dường như tràng cảnh b ỡ lạ dợ cũng rõ ràng cái này bắt được ủy thác là làm gì một con sư thiếu trên thân có thể dùng làm tài liệu lông vũ đại khái hai trăm căn tả hữu nhưng là chỉ cần cho tha hương người bảy tám cây bọn hắn liền sẽ đặc biệt vui vẻ có lúc cho một viên sư thiếu trái tim bọn hắn sẽ tại chỗ quỳ xuống l ệ rơi đầy mặt cảm tạ trời xanh coi như không cho bọn họ cũng chỉ sẽ m a n g to sư thiếu không có tâm hoàn toàn sẽ không trách chúng ta bởi vì bình thường bọn hắn đánh bại sư thiếu căn bản là không chiếm được nhiều như vậy tài liệu đúng không b v i l giờ nhìn về phía hèn bị mà hẹn bị không chút biến sắc chiều hắn so với thắng lợi c h ữ v thủ thế cái này bắt được vị thác là ai nói ra không cần nói cũng biết đây cũng quá bắt được vị thác để chúng ta tích lũy đại lượng tài liệu đại bộ phận đều sẽ giao cho hờ mẹ sư lự m ũ tiến hành buôn bán cho nên những này tài liệu có thể tùy cho các ngươi chọn hẹn bị lấy tuổi trò thọc vợm mặc dù mặc không biểu tình nhưng lại để bợ lạ dơ nhìn thấy cười xấu xa cái này cảm xúc ngươi đ ố i cái này chính sách có ý kiến gì không cô không có vì cái gì tương lai nữ tức đối hẹn bị việc khác làm như không thấy bởi vì hẹn bị thực tế cho nhiều lắm lần này bợ lạ dợ là vì gà hai lần trưởng thành mà đến là thời điểm để cái này chỉ biết căn nhà nhỏ bé tại sư t ử dưới lông ra hỏa hơi làm điểm c ô n g hiến bất quá để gà trưởng thành đến đi mau đà điệu lớn nhỏ vẫn là quá miệng cưỡng cho nên bợ lạ dơ lùi lại mà cầu việc khác đầu tiên là dây lắp mạng sau đó xoang lui xương cốt cứng rắn xương cốt cùng nhọn lâm vũ vợ lạ dở cầm một cái cái sọn giống như là thị trường chọn đồ ăn giống nhau tuyển lấy chân quý vật liệu hắn đang vì gà góp đủ nhất tốc độ loài chim nhất định phải muốn tài liệu cao tốc lúc phi hành bảo hộ đôi mắt dây lắp màng tại cao tốc phi hành thời điểm có thể phòng ngừa không khí vòng qua l ỗ mũi để khí lưu có thể thông thuận thông vào mũi rộng đến thể nội mũi bên ngoài tiểu thân đốt có thể chịu đựng lấy cao tốc lao xuống sinh ra áp lực xương cuốc cùng giảm nhỏ phong ngăn nhọn lông, lông, lông vũ loại quái vật này mặc dù tên trong mang theo mưa nhưng là cùng mưa nửa xu quan hệ đều không có là hàng thật giá thật phong thuộc tính quái vật b ợ lạ dở không nên g u y mua đường này nhưng hắn cũng rất có chừng mực chỉ có nhọn vũ ưng lông vũ cầm nhiều một chút ngươi đạt được chính mình hài lòng kết quả sao tại hồi quán rượu trên đường b ợ lạ dở hướng hẹn bi hỏi lần này mạo hiểm giả công hội chuyến đi cho b ợ lạ dở tài liệu ngược lại là nhân tiện chân chính trọng điểm là vì xác định công hội hội trưởng lập trường cho nên mới đặc biệt dẫn thượng b ợ lạ dở làm bảo tiêu tạm được hẹn bị thế nào hạ lưỡi quá mức trung thành người, người ngược lại không đáng tin cậy bọn họ sẽ không chính mình suy nghĩ hành động giống lao hội trưởng như thế lợi ích trên hết chủ nghĩa người mới tốt căn cứ vào đối ta trung thành sẽ tận lực bảo trụ ích lợi của mình、người không có hoàn toàn tin tưởng qua a i đi. h ẹ t bị dâm chân xuống quay đầu lộ ra bỡ lạ dở thấy qua phức tạp nhất biểu lộ mặt không biểu tình nhưng cũng nói một cái dài r à n g giặc cố sự xin lỗi Bỡ lạ dở ý thức đến chính mình lỡ lời h ẹ t bị một người bình thường tại hờ mẹ sư lữ mũ có thể xưng người ăn người quyền lợi cùng tài phú đấu tranh bên trong leo đến hiện tại cái địa vị này không biết tin tưởng bao nhiêu lần cũng không biết bị phản bội bao nhiêu lần ta tin tưởng ô ạo t ì còn có ngươi nha Bỡ lạ dở có chút được sủng ái mà lo sợ ta là không được không tin ngươi, ngươi hiểu không hẹn bị dùng ngón tay gõ gõ bợ lạ dờ giáp ngực cho ta cảm thấy vinh hạnh đi dù là hát lúc ta đối với n g ư ơ i tín nhiệm cũng là trên người người thứ đáng giá nhất n g ư ơ i cái này quỷ nghèo mất hương đoạn lạc kỵ sĩ nói như vậy ít nhiều có chút quá đáng đi ta vẫn là có tiền bợ lạ dờ sờ sờ trên thân lấy ra ba viên đồng tệ hẹn bị nhìn xem ba viên đồng tệ rơi vào chân mặc bợ lạ dờ có chút t r ộ t dạ muốn đem tay thu hồi đi nhưng là hẹn bị nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể lại buộc phát lực lượng khổng lồ bắt lấy bợ lạ dờ tay <cười> hãy bị trên mặt lộ ra bợ lạ dờ cho đến bây giờ chân thành nhất nhiệt tính nhất đồng thời cũng nhất định n ọ nụ cười kỵ sĩ đại nhân một ngày một viên đồng tệ liền có thể duy trì giữa chúng ta tín nhiệm cùng hữu nghị nha làm sao còn có hữu nghị a chương ba mươi sáu cao thiên gà người đưa thư chương ba mươi sáu cao thiên gà người đưa thư chúc phúc là một cái rất thuận tiện đồ vật cần mấy chục năm mới có thể có đến kinh nghiệm cùng tri thức chỉ cần học được đối ứng kỹ năng cùng nghề nghiệp liền có thể dễ như t r ở bàn tay đạt được chỗ tốt là nhẹ nhõm chỗ xấu là đối phương một khi tiến hành giám định liền sẽ bị hoàn toàn nhìn thấu có năng lực gì rõ rõ ràng ràng vô c h ú c phúc đám người chỉ là không có c h ú c phúc đi giảng thuật cố gắng của bọn hắn cho nên bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ cho người ta kinh hỉ hoặc là kinh hãi tựa như hẹn b y nàng không phải chịu c h ú c phúc người nhưng là tuyệt đối so có được thương nhân nghề nghiệp c h ú c phúc người tại kinh thương phương diện mạnh mẽ mà bây giờ hẹn b y liếc mắt một cái liền nhìn ra b ợ lạ giờ trong tay đồng tệ giá trị cổ đồng tệ b ợ lạ giờ nhìn xem trong tay đồng tệ tại hẹn b y phản ứng hạ có chút không biết lao đầu này hắn có chút không nhớ rõ trước kia cái này đồng tệ là cái giả gì dù sao không có người sẽ chú ý giá trị thấp nhất tiền tệ hình dạng thế nào nhưng là không hề nghi ngờ khi lấy được hắt thu kị s hắn đồng tệ phát sinh thay đổi có lẽ lúc kia hát thú kỵ sĩ trên thân cũng mang theo cùng loại đồng tệ đồ vật tựa như hắn thay thế hát thú kỵ sĩ ăn mặc áo giáp giống nhau hắn ba viên đồng tệ thay thế hát thú kỵ sĩ đồng tệ đây cũng là người cố hương tiền tệ phía trên hẳn là có thể tìm tới một chút người cố hương manh mối khôi phục n g ư ờ i ký ức b vợ lạ giờ ngậm chặt miệng h ẹ t bị không phải là không có đối với hắn thân thế truy vấn ngọn nguồn qua đối với cái này câu trả lời của hắn là mất trí nhớ mặc dù hẹn bị là cái nhân tinh nhưng cũng may hắn thật cái gì cũng không biết cho nên hẹn bị cũng liền tin còn chứng trả đảng hoàng họi nếu là ngươi có thể điều tra ra thứ gì vậy liền cho vợ lạ dợ lời còn chưa nói hết hẹn bí liền lập tức tiến đến trước mặt giang hai tay ra hai mắt tỏa ánh sáng một viên đi nhà giống hẹn bí giống như là đạt được một bút tiền tiêu vặt tiểu bằng hưu vui vẻ chạy xa hiện tại ổ âu gì không thể lộ diện vợ lạ dợ đương nhiên cũng không thể tùy tiện tại trên đường cái đi dạo chỉ có hẹn bí muốn làm gì làm gì vợ lạ dợ thuận hờ mẹn sưữ mụ an bài ám đạo trở về quán rượu nhưng không có dừng lại trực tiếp đi vào dưới mặt đất hầm rượu tựa như lời nhảm thai như thế nội danh quán rượu dưới mặt đất hầm rượu đồng dạng đều là cái gì mộ địa A, lao thủ cái tạo tới. Có ưu bình thường đến nói loại địa phương này khẳng định có u linh loại hình quái vật nhưng nơi này là đi ợ nì giật quán rượu dưới mặt đất hầm rượu đi ị a ợ n h h n giật khảo vấn, lánh g rượu nho giáo đường đuổi gai cùng bách mộc chế thành thùng gỗ cung phụng từ chi điệu bồi dưỡng nho hữu chế nhân gian thần tiệu người sống uống sẽ lâm vào say mê người chết đụng vào sẽ bị tẩy đi hoán hận đi tới vaccine có thể ăn dùng cũng có thể làm làm khu ma đạo cụ cái này lợi hại quá mức đi lại nói ngươi uống tại sao không có bị mang đến vaccine vợ lạ giờ đạn hạ trên bờ vai gà cái mông hắn nhưng là nhớ kỹ kê ba toàn bộ thân thể ngâm mình ở đi ở n đi giật rượu nho ráng vẻ loại này nồng độ nhiều nhất để ta ngủ thêm một lát nhi mà thôi mà lại lượng không đủ gà d u n g chính mình cánh chật vật so với một cái cũng không có bao nhiêu kích thước ta còn có thể trở nên càng thêm to lớn thật muốn đối ta tạo thành ảnh hưởng tối thiểu được một con sông vậy cái này xài hết bao nhiêu tiền vợ l à giờ nhìn thoáng qua treo ở thùng rượu thượng giá cả bài một chuỗi con số không vẫn là kinh tệ có lẽ đại lực phi chuyên sở dĩ chính diện đơn đấu bắt kỳ đại xả không phải là bởi vì tự tin khinh thường tại dùng tiểu thủ đoạn mà là đem bắt kỳ đại xả quá c h é n trước đó chính mình liền muốn t r ư ớ c phá sản lần thứ này g cùng nghi không h thức thứ nhất nghi thức i sai biệt lần Lần n lắm. chế tác được thân thể càng lớn đồng thời muốn đem lông vũ một cây một cây dính lên đi đặc biệt d ư ờ n g giả trọng yếu nhất chính là linh hồn hạt giống thu xếp vị trí trước đó đem linh hồn hạt giống thu xếp ở trái tim là bởi vì gà còn xương đầu quá nhỏ về sau đều sẽ thu xếp tại xương đầu cái này dùng để cung p h ụ n g linh hồn vị trí linh hồn vị trí đúng làm sinh vật coi như hoàn toàn phục sinh cái này gà rốt cuộc có thể cử đi tác dụng lên đi gà gà trận nhìn m ở lạ rơi liếc mắt một cái thân thể khô héo tản ra màu xanh nhạt quang mang hạt giống từ khô cạn trong thân thể bay ra tiến vào thân thể mới bên trong kỹ năng độ thành thạo tăng lên linh hồn hạt giống f e cùng thủ d ạ linh hồn vận mệnh đan vào một chỗ cao quý du chuẩn rơi lên đầu hẹp ra ương mắt mang theo một chút nhân tính hóa mỹ ý tưởng thức chính mình sám đen l ô vũ rốt cuộc cao quý ta rốt cuộc có một bộ cũng không tệ lắm thân thể vẹt phồn nỉ g á c đêm linh hồn kỹ năng cao quý linh hồn z xuyên qua hết thể chi c h ả o e âm bạo phi hành ép lập thể cơ động ép địa đồ ép mắt tư ớ n ép địa đồ cùng âm bạo phi hành Bớt là giờ xem xét gà kỹ năng bên trong hắn cảm thấy hứng thú bộ phận địa đồ ép ghi nhớ nhìn qua địa hình âm bạo phi hành ép khi thì có thể lấy vận tốc cầm t h a n h phi hành ừ n đây là làm ưu tú tư nhân người đưa thư chứng minh S.A. đưa Gai Biu, người thái lắc một cái, rơi ưu nhã thư. tư một lắp mấy c chỉ có đáng ra tín nhiệm đồng thời rất có năng lực người mới có thể trở thành hộ tống tin tức tư nhân người đưa thư vợ lạ i ờ nhìn ra một bộ hầu nghi bộ dáng biết mình tùy tiện lừa dối hai câu là không thể nào để cái này đem cao quý như ta treo ở bên miệng ra hỏa trung thực làm người đưa thư đành phải hơi nghiêm túc lừa dối vài câu người suy nghĩ một chút người đưa thư có phải h a y k h ô n g có t ấ t cả đ ị a đồ tình báo loại này tồn tại trên chiến trường không phải liền là cực kỳ trọng yếu trinh sát viên cùng chức phái bộ đội sao mà lại chờ ngươi mạnh lên trực tiếp từ trinh sát viên thăng cấp làm chém đầu bộ đội ta còn không biết xảy ra chuyện gì ngươi liền đã đem kẻ địch cho xử lý đ ắ c y đem kẻ địch thủ cấp mang trở về hưởng thụ ta c ú n g bái màng c ú n g bái hô hô c ú n g bái a gà mở ra cánh say mê nửa meo lên đôi mắt đoán chừng đã tại ảo tưởng hưởng thụ c ú n g bái c h ẳ n g cảnh v ỡ n lạ giờ nhìn gà cái bộ dáng này liền biết thỏa đã giải khóa kỹ năng cho l ừ a gạt ép có thể tùy tiện lừa dối tiểu bằng hữu đem thích nhất đồ chơi giao ra uy cao thiên gà trống ngươi là tiểu bằng hữu cấp bậc trí l ự c n h a v ỡ n lạ giờ rời đi dưới mặt đất hầm rượu đi lên đến quán rượu hẹp bị cùng ổ ẩu gì đang ngồi ở k h o ả ba hai bên nghiên cứu cái gì xem ra hắn trong hầm ngầm ngốc thời gian rất lâu gian th chương á c người đang n ì gì? n không kịp chờ đợi lên sàn, cái chờ đợi Gà kịp h t ba mươi bảy đi địa đạo chương ba mươi bảy đi địa đạo h ẹ t b í bay trên b à n chính là cự nhân vương quốc địa đồ cắm một cái tiểu đội từ vị trí là pháp tư đặc công tức l ã n h địa cũng là b ạ cản thành ở chỗ đó l ã n h địa vương quốc mặc dù gọi là cự nhân vương quốc nhưng cũng không phải là người khổng lồ thống trị vương quốc ý tứ mà là bị người khổng lồ t r a đạp sinh tồn ở người khổng lồ dưới h ô n g vương quốc đây coi như là một loại tự d ê u thuyết pháp mà lại cho dù ti tan cự nhân bị đánh bại ti tan cự nhân bóng tối cũng không có biến mất bách thai hằng hà thay thế ti tan cự nhân tiếp tục giày xéo vương quốc từ uy hiếp cự nhân vương quốc biến thành uy h i ế p toàn thế giới chúng ta dự định xác nhận một chút tiến lên lộ tuyến ngươi cũng đến xem đi chúng ta cần một chút khác đề nghị hết bị chọc chọc địa đồ mời bờ lạ giờ nhập tọa nếu không ngươi thuận tiện đoán một chút ổ ẩu đi, lãnh thổ là cái nào đi b vợ lạ dờ cái mông còn không có ngồi vững vàng hạc bị đem hắn đẩy tới một cái hố bên trong mà ổ ao di phối hợp hất c ầ m lên kiêu ngạo hất c ầ m lên chờ đợi kia b vợ lạ dờ khẩn trương n u ố t n g ụ m nước miếng chỉ hướng một cái nhỏ nhất lãnh thổ cái này ổ ao di mặt lên lại hạc bị cười trên nôi đau của người khác cười không ngừng ta ta cho là ngươi là thông qua làm thần tượng cứu vớt gần như phá sản lãnh thổ thiết lập trở về kế thừa tức vị chỉ là tấm màn che mà thôi b vợ lạ dờ cười cười xấu hổ sau đó chỉ hướng lớn nhất lãnh thổ lúc này đến phiên ổ ao di có chút xấu hổ ngược lại cũng không có như vậy lớn bất quá cố gắng một chút đánh m ấ y trận trượng vẫn có thể biến lớn một chút ta nói b ợ lạ dở lao hình ngươi giống như một mực ý đổ tránh một sự kiện nha hẹp bị v ô v ô bợ lạ dở phía sau lưng người xấu xa tại bợ lạ dở chỉ mấy cái vị trí vạch cái vòng làm sao đều tại bách thai hàng hà cùng một bên b ợ lạ dở khỏe mắt co quắp một trận khi nhìn đến địa đồ về sau hắn vẫn muốn tránh một cái kết quả đó chính là lần này hộ tống công việc không cần vượt qua bách thai hàng hà bách thai hàng hà dựng d ụ n bọn quái vật quái dị chi huyết có người thuận đầu này huyết hà chạy muốn tìm kiếm con sông này cuối cùng nhưng là người kia một mực chạy đến thế giới cuối cùng. tuyệt vọng nhìn xem chui vào v ư ợ t sâu huyết chi thác nước bách thai hàng hà không có cuối cùng bọn nó chia cắt thế giới vượt qua bách thai hàng hà cơ h ộ i là lời nói vô căn cứ dòng sông bên trong mỗi một dọn rác t h ầ n huyết dịch đều sẽ dựng dục ra quái vật cũng đừng nghĩ bay qua bách thai hàng hà phía trên có giống như là mây đen giống nhau lít nha lít nhít phi hành quái vật cũng may thế giới này có truyền tống ma pháp sử dụng thành lập mấy cái cự đại truyền tống tháp có thể nhẹ nhõm vượt qua bách thai hàng hà mà cái này to lớn truyền tống tháp đối với kinh thương làm chủ hở mẹ sử mũ mà nói cũng tương đối quan trọng tại hiệp hội phép thuật kế hoạch thành lập những này c h u y ể n tống tháp lại khổ vì không có kinh phí thời điểm còn không phải như vậy giàu có hờ mẹ s l ự ữ mũ tiến hành một trận đánh cược ra tiền xuất lực kéo những này to lớn c h u y ể n tống tháp hờ mẹ s l ự ữ mũ muốn thù lao là bất cứ lúc nào vô luận bao nhiêu hàng hóa chỉ cần là hờ mẹ s l ự ữ mũ bên trong cao tầng đều có thể miễn phí sử dụng c h u y ể n tống tháp về sau hờ mẹ s l ự ữ mũ chiếm cứ tất cả mua bán t i ê n cơ dùng cái này dần dần độc quyền cũng một nhà đ ộ đại lại nói xa tóm lại nếu như sử dụng truyền tống tháp đi tới bách thai hàng hà đối diện liền không được không đối mặt sử dụng truyền tống tháp tất nhiên bại lộ v chịu trúc phúc người chính là có được giám định năng lực chỉ cần có đơn giản nhất giám định mặc kệ ô ẩu gì làm sao ngụy trang đều sẽ bại lộ thân phận tập đoàn sát thủ ạ dạ d sẽ không có khả năng mỗi tòa thành thành phố mỗi cái cửa ra vào đều nhìn chằm chằm vào nhưng nhìn chằm chằm chỉ có vài tòa truyền tống tháp nhưng không có nhiều khó cho nên chúng ta không cần truyền tống tháp đi cái này h ẹ t bị chỉ c h ỉ bạ c ạ n thanh bắt mặt dây núi đi đoạn cương sơn mạch bên trong có quá khứ người lồn đảo móc tinh kim khoáng thạch lưu lại thông đạo trong đó có một đầu có thể từ dưới đất xuyên qua bách thai hàng hà lộ tuyến đoạn cương sơn mạch lời nói xác thực rất an toàn ẩn giấu đi rất nhiều đáng sợ quái vật trong đó nguy hiểm nhất chính là một loại gọi gd mẫu cổ đại mang ấ u bọn nó có thể hấp thu đặc thù kim loại cho mình thăng cấp giống như kim loại này định cấp vật liệu đầy đủ để bọn chúng biến thành lờ vờ chín mươi quái vật đáng sợ cũng may đoạn cương sơn mạch tinh kim khoáng thạch sớm tại một hai trăm n ă m trước liền bị đào giống bên trong cũng sinh ra không được cái gì đặc thù quái vật hiện tại chỉ là có chuột loại hình quái vật tồn tại tăng thêm áp thần huyết dịch chỉ biết ăn mòn sinh mệnh cùng thai n é n sinh mệnh thổ ngưỡng còn mọi loại địa phương này ngược lại an toàn trọng yếu nhất chính là tha hương người không thế nào đi kia bởi vì t i tan hôn chủng làm kinh nghiệm so với bình thường ngang cấp quái vật cao hơn nhiều mà lại rơi xuống tài liệu cũng càng thêm chân quý tăng thêm đoạn cương sơn mạch thượng n h ữ n g quái vật kia sẽ tích cực lựa chọn chạy trốn mà titan hôn trùng sẽ tích cực lựa chọn chiến đấu dần dà tha hương người liền không thế nào đi đoạn cương sơn mạch các ngươi dự định lúc nào thời điểm xuất phát ba ngày sau ta sẽ an bài hai con thương đội dòng chống khua chiên rời đi lại an bài một con thương đội từ đường nhỏ rời đi ngươi cũng cẩn thận quá mức bà càng thành đông phương bắc hướng bách thai hàng hà một vị khoát sư thiếu và tháo kỵ sĩ tha hương người ngay tại nơi em bị hạ sư tử cái nhóm bên trong đại sát tứ phương nhưng vị này kỵ sĩ tha hương người mười phần quái dị tay phải là bình thường cánh tay nhưng lại cầm một thanh giống như là vật sống sâm bạch cốt kiếm bên trái vũ khí là một thanh cùng này nói là đại kiếm không bằng nói là một khối cực lớn tảng đá vũ khí nhưng cầm vũ khí tay trái lại là một con quái dị hầu t ử tay hắn chính là trong truyền thuyết đánh bại bát k ỳ đại xà nam nhân đại lực phi c h u y ê n hiện tại chính song cầm đại kiếm tại bách thai hàng hà hoàn thành bợ lạ g i ờ cho nhiệm vụ nệ g h mỹ hạ sư tử cái xuất hiện sát xuất chỉ có mười hai phần trăm nhưng là ta tiếp vào hắc thú kỵ sĩ nhiệm vụ sau một con nghệ mì ạ sư tử cái tử thừa dịp đại lực phi chuyên l ầ m b ầ m lầu bầu thời điểm từ bên phải đánh tới nó lộ ra âm hiểm biểu lộ bên trái tảng biết đá đại kiếm không d ẹ phải bao n i ê bên u đồng bọn của nó, của p h lại là nó có thể không nhìn tổn thương vũ khí bình thường xác suất tăng lên tới bảy mươi lăm phần trăm a đại lực phi chuyên tay phải nâng lên thiên tùng vân tinh chuẩn từ nghệ mì ạ sư tử cái tanh h hôi miệng rộng bên trong chui vào đầu bếp cao cấp kỹ năng chỉnh kê thoát cốt đại lực phi chuyên tay phải vừa rút một bộ hoàn chỉnh khung xương cực kỳ thuận h o ạ c bị thiên tùng vân từ nghệ mì ạ sư tử cái miệng bên trong câu đi ra không nổ đi ra a ta chính là liền hầu tử tay đều dùng tới Đại l ự chương p i c h u ba mươi tám có thể diệt tuyệt sinh vật vũ khí chương ba mươi tám có thể diệt tuyệt sinh vật vũ khí lv ba mươi một bảy lv ba mươi hai chín đặt thành điều kiện giết chết hai mươi con trở lên mang theo giả thu thuộc tính quái vật đã thu hoạch được nghề nghiệp thợ săn lở và một rốt cuộc thăng cấp b ợ lạ giờ đem cắm ở cự hùng thể nội không ngừng lấy máu vạn m è o đại kiếm rút ra kích động dơ lên nắm đấm đi săn hai mươi con giả thú liền có thể giải tỏa thợ săn nhưng điều kiện tiên quyết là được thăng cấp hắn c h ọ n vẹn xử lý năm mươi con giả thú kẻ địch mới thăng cấp thành công lần này hắn nhanh nhẹn cũng rốt cuộc đến ba chữ số tốt rồi gà mau tới ăn cơm nha giống một tiếng ưng minh về sau gà giống như là một viên đạn pháo giống nhau vọ xuống tới sau đó tại vợ lạ giờ trước mặt trong nháy mắt rừng nhấc cái này âm bạo phi hành thực tế quá tuyệt từ khi gà có được năng lực phi hành về sau nàng một cơ hồ một khắc đều không dừng được vừa tới bên ngoài liền không kịp chờ đợi hướng lên bầu trời sông đi lên một bộ muốn xông lên vân tiêu tư thế sau đó bởi vì thiếu oxy thẳng tắp rơi xuống cho bợ lạ giờ biểu diễn một cái cực hạn lơ lửng nhưng là có thể phát động ra cao tốc phi hành sát xuất không cao đi bợ lạ giờ đem loại thịt trồng chất tại cùng nhau chờ đợi lấy gà đưa chúng nó tiêu diệt sạch chính mình tắt ngồi ở một bên nhìn xem chính mình chúc phúc giao diện suy tư đoạn cương sơn mạch quái vật tại lờ hai mươi lăm đến lờ bốn mươi ở giữa đồng thời đại bộ phận đều là cường sơn dương hoặc là nham thạch quy loài cỏ này ăn động vật bình thường tình huống d ư ớ i không có cái gì uy hiếp nhưng là đến q u ạ n g mỏ liền khá là phiền thoái quái vật phần lớn đều giấu ở trong bóng tối mặc dù không có gờ gì mẫu loại này cỡ lớn ma ngâu quái vật nhưng cũng tồn tại nham thạch binh loại này không tồn tại chảy máu trạng thái không có sự sống quái vật hắn lớn nhất át chủ bài trí mệnh sử hình liền không có đất dụng võ trong ba ngày này hắn chỉ có thể là tăng lên đẳng cấp đem cách đấu ra cùng thợ săn đẳng cấp đề cao dị hình bôi xương của kiếm là tha hương người đại lực phi c h u y ê n đại lực phi c h u y ê n ngươi cánh tay là chuyện gì xảy ra v ỡ lạ i ờ ánh mắt bị đại lực phi c h u y ê n tay trái hấp dẫn kia là một tấm dài nhỏ gầy còm màu nâu hầu tử cánh tay đây là hầu tử tay một cái có thể để cho người sử dụng đạt được siêu nhân lực cánh tay siêu cường đạo cụ đại lực phi chuyên đắc y đem một thanh tảng đá kiếm từ nhà kho đem ra tảng đá kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to toàn bộ rừng rậm thậm chí xuất hiện như địa chấn mánh liệt lắc lư thương thiên tàn bích đại kiếm trong truyền thuyết bầu trời một bộ phận cùng này nói là kiế chỉ có thể đánh ra đánh mất kiếm này là kình thiên người khổng lồ hậu duệ thiên không cự nhân nhất tộc cung phụng trí bảo đồng thời cũng là thiên không cự nhân đại tư tế vũ khí truyền thuyết khi thanh này vũ khí toàn bộ trọng lượng đặt ở trên mặt đất một k h ắ c này chính là trên mặt đất sinh vật d i ệ t t u y ệ t thời khắc thiên không cự nhân nhất tộc hướng k ì n h thiên thể bọn nó đem dùng một đời dơ thanh kiếm này cho dù tử vong cũng sẽ dơ cao lên cánh tay không để thanh kiếm này đụng vào mặt đất hai không không không không nhân loại là vô pháp sử dụng bởi vì nhân loại phải nói trừ người khổng lồ bên ngoài không có bất luận cái gì có thể nắm chặt vũ khí giống loài có vượt qua hai mươi nghìn lực lượng giá trị nhưng là con khỉ này tay không giống phụ thuộc trên người ta hầu tử tay lực cánh tay là từ lực lượng của ta giá trị nhân với bốn đến mười lần quyết định lần này vận khí ta tương đối tốt sử dụng hầu tử tay là mười lần lực lượng thật tốt ta cái này đạo cụ cũng quá lợi hại đi b ợ t là giờ ao ước không được hắn trong kho hàng chỉ có một cái dùng sẽ bị nguyền rụa hầu tử tay nếu như hắn có loại này cường lực đạo cụ nhất định có thể nhẹ nhõm đạt được đại lực sĩ nghề nghiệp cũng không có tốt như vậy à khoa trương như vậy lực cánh tay chỉ là nhìn xem đẹp mắt mà thôi công kích có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương đồng dạng đều là thông qua toàn thân số liệu kết toán một cánh tay lực cao chỉ biết bị pha lóng rơi chỉ dựa vào lực cánh tay kết toán tổn thương ném loại kỹ năng cũng bởi vì là hầu tử cơ bắp kết cấu vô pháp sử dụng nhưng là đại lực phi chuyên nhẹ nhõm dùng tay trái giơ lên tảng đá kiếm cái này động tác đơn giản trực tiếp nhất lên một trận gió bão cái này đem tảng đá kiếm liền không giống toàn dù không toàn thế giới chỉ có một thanh b ộ vũ khí chỉ cần có thể huy động chỉ dựa vào cái này vũ khí tự mang trọng lượng liền có thể đánh ra bạo tạc tổn thương bất quá tại sử dụng thời điểm nhất định phải nên n ắ m chắc thật vung lòng bàn tay phóng thích cái này đem vũ khí trọng lượng thời cơ không phải vậy liền sẽ gây nên mặt đất sinh vật diệt tuyệt cười cho nên tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có thể dùng để chỉnh sống b ẫ t l à giờ đứng ngồi không yên nhìn xem đại lực phi chuyên trong tay tảng đá kiếm cái chán b ư ớ c lên mồ hôi lạnh cái này vật trọng yếu như vậy bị c ấ p đi thiên không cự nhân hẳn là rất gấp đi không phải a ta cảm giác bọn chúng có thể cao hứng còn đem cái đồ chơi này đưa cho ta đại lực phi chuyên đem tùy tiện liền sẽ diệt tuyệt mặt đất sinh vật tảng đá kiếm thu hồi nhà kho vẫn lạ g i vừa nhẹ nhàng thở ra liền bị đại lực phi chuyên đón lấy lấy ra đồ vật giật này mình liếc mắt nhìn giống như là to lớn cây g ậ y trúc nhìn kỹ mới có thể phát hiện đây là một con khô cạn người khổng lồ cánh tay thiên không cự nhân đại tư tế khô cạn cánh tay phải bởi vì thời gian dài dơ lên sớm đã tay khô h é o cánh tay ban đầu là thống khổ sau đó là chết lặng tiếp theo là tuyệt vọng cuối cùng là yên tĩnh chống đỡ lấy cái này d i ệ t tuyệt tinh rốt cuộc là thiên không cự nhân sớm đã tử vong cánh tay vẫn là kia thuần túy tín ngưỡng nhờ phúc của ta đám kia thiên không cự nhân cũng không tiếp tục mặt mũi tràn đầy khổ đại thâm thủ phong bế thiên không nào đây cũng là Bở Lạ Dở đây là vợ lạ dở kinh ngạc nhìn xem trong tay tảng đá là sử dụng sau đạt được chòm sao chi lực đạo cụ chỉ bất quá so hắn dùng viền kia tốt đẹp mấy lần cùng nắm đấm dường như một con thành thục kỳ nệ mỹ hạ sư vương trên thân tuân r a đến ta nghĩ hẳn là muốn giao cho ngươi cảm tạ ngươi đại lực phi chuyên v ỡ lạ dợ mặc dù không biết tảng đá kia có làm được cái gì nhưng bên cạnh trang động vật hoang dã gà ngay tại không ngừng máy mắt để hắn tranh thủ thời gian nhận lấy làm báo đáp cho ngươi cái này v ỡ lạ dợ lấy ra một viên đồng tệ đưa cho đại lực phi chuyên đây là đại lực phi chuyên híp mắt đánh giá đồng tệ hắn biết hắc thú kỵ sĩ trên tay có có thể tại nở tờ cờ kia bán đi năm mươi vạn kim tệ đ ạ cụ chỉ là không nghĩ tới là làm nói cảm tạ cụ cái mùi này có chút quen thuộc à cảm thấy cùng địa phương nào đồ vật có điểm giống a chương ba mươi chín thần kỳ tuấn nhảy xuyên tường thuần gì? chương ba mươi chín thần kỳ tuấn nhảy xuyên tường thuần gì? tha hơn ư g người ta có thể muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện sao có thể a ngươi muốn biết chút cái gì b à cản thành t r u n g quanh có cái gì thích hợp luyện cấp địa phương còn tại nghiên cứu đồng tệ đại lực phi chuyên sư sở hắn không phải lần đầu bị nở tờ cờ hỏi thăm vấn đề nhưng nở tờ cờ hỏi thăm như thế nào cao tốc thu hoạch được điểm kinh nghiệm ngược lại là đầu một lần ta có nhiệm vụ trọng yếu nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa đủ cho nên ta cần mau sớm tăng lên đẳng cấp vẫn là giờ không thể nói hẹn bị cùng âu gì chuyện đây cũng không phải không tín nhiệm đại lực phi truyền mà là hắn đang bị hẹn bị cùng ô ẩu gì tín nhiệm thì ra là thế kia giúp lập trình viên quả thực là chủ nô à, giải phóng k ế tiếp giai đoạn kịch bản thế mà là để nở tờ cờ chính mình luyện cấp chính bọn họ động động mấy chữ số không là tốt rồi đại lực phi t r u y ề n xoa cầm thì thào vài tiếng sau đó linh quang l ó y lên chẳng lẽ đây là kéo dài thời gian một vòng hắc thú k ỵ sĩ không tăng lên đến bao nhiêu cấp liền không mở ra tiếp theo bộ phận kịch bản đáng ghét thế mà còn hạn định tại bạ càn thành chung quanh thật hẹn hạ vẫn là giơ mặt mũi tràn đầy mê mang không biết đại lực phi chuyên đang nói cái gì nhưng cũng may đại lực phi chuyên cũng ý thức đến chuyện này khu khu cụ bà càng thành phụ cận có một chỗ đặc biệt phù hợp đó chính là đoạn cương sân mạch trùng hợp như vậy vẫn lạ dở ư ớ n g sở truy vấn nơi đó là có cái gì đặc biệt quái vật sao cương sơn dương hy hữu biến chủng kim sơn dương cùng ngân sơn dương đánh bại hai loại quái vật có thể được đến siêu nhiều điểm kinh nghiệm bất quá đánh chúng nó rất phiền phức cần viễn c h ỉ n h kỹ năng hoặc là c ả b ấ y dù sao dê rừng là loại kia sinh vật loại kia sinh vật là chỉ chỉ cần không phải hoàn toàn thẳng đứng liền có thể như dấm trên đất bằng tại bất luận cái gì lên dốc phi nước đại có lúc người đều cần dùng bò dê rừng còn có thể thành thơi đứng ở mặt phẳng nghiêng bên trên viễn trình nghề nghiệp cùng cạm ấy đây cũng không phải vấn đề nhưng là bỏ lên đỉnh núi liền có chút quá tốn thời gian thợ săn tăng lên tới lv hai liền có thể có được viễn trình kỹ năng cạm ấy cũng có thể đi mạo hiểm giả công hội phối trí nhưng cái tiêu cần phản ba giả loại hình nghề nghiệp mới có thể leo đi lên vách núi cũng không phải nói đùa đại lực phi chuyên nhìn xem ngay tại suy tư bờ lạ giờ đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ đoạn cương sơn mạch phía dưới còn mỏ người biết đến a biết làm sao rồi tại đoạn cương sơn mạch trong động mỏ có một cái có thể trong nháy mắt đến đỉnh núi bờ ugờ ngạch không gian ma pháp đại lực phi chuyên lấy ra một tấm bản đồ là đoạn cương sơn mạch bên trong thẩm thách đồ phía trên có vài chỗ tiêu điểm đỏ chỉ cần tại mấy cái này địa phương biểu diễn thần kỳ vũ đạo liền sẽ bị trực tiếp truyền t ố n g đến đỉnh núi ta trước kia liền dùng loại phương pháp này trong nháy mắt lên núi đi chặt dê rừng thăng cấp cái gì còn có loại này thần kỳ c h u y ệ n tốt chẳng biết tại sao đại lực phi chuyên trên mặt mang lên một chút không có h ả o ý nhưng không phải hướng về phía bờ la dở cụ thể là như vậy xem trọng bờ la dở tranh thủ thời gian tập trung tinh thần cái này nghi thức cũng không có phức tạp hơn chỉ cần một cái mang theo không gian thuộc tính tấm kiên cùng một cái tên là thuẫn nhảy đem tấm kiên làm ván trượt kỹ thuật nghi thức quá trình là hướng về phía mục tiêu sử dụng thuẫn nhảy sau đó đang nhảy đứng dậy giống trong nháy mắt đem tấm kiên thu vào nhà kho tuy nói là nghi thức nhưng nhìn không ra bất kỳ kính ý nhưng hiệu quả kinh người đại lực phi chuyên đối cây sử dụng thuẫn nhảy trong nháy mắt giống như là đạn pháo giống nhau bị phát xạ hướng bầu trời Á Nhá cùng Vỡ là giờ luki thế mà một lần liền thành công đại lực phi chuyên trên mặt đất g dẫm ra một cái to lớn cái hố mặc dù tạo thành rơi xuống tổn thương nhưng là biểu hiện thượng chỉ là nhiều một điểm cho bùi mà thôi thua thua gà hai cánh c h ố n g đất lâm vào t u y ệ t vào quá lợi hại tha hương người đây rốt cuộc là thế nào làm được cái này kỹ thuật nguyên lý chính là ai đại lực phi chuyên trên ánh mắt lật đi lòng vòng sau nghiêm trang nói không gian b ả o thạch tự thân có có thể tiến hành cự li ngắn không gian khiêu dược vặn vẹo hiệu quả thốt nhảy thời điểm triệt tiêu tấm khiên có thể để cho vạn vẹo ngắn ngủi bao trùm toàn thân để người tiến hành rất ngắn khoảng cách không gian k h i ê u dược như vậy người liền có thể đi vào vật thể bên trong lúc này vạn vẹo biến mất vật thể liền sẽ đem người chen đi ra bất quá là có thể làm đến xuyên tường vẫn là bắn ra hiệu quả liền muốn tự mình đo thử tại ta tiêu ký mấy cái vị trí sử dụng cái này kỹ thuật liền có thể trong nháy mắt bắn ra đến đỉnh núi cái này tấm khiên liền tặng cho người đi dùng đi trang trí lấy không gian bảo thạch khiên tròn binh sĩ khiên tròn cải tạo mà đến trang trí không gian bảo thạch có thể ngắn n g i chế tạo ra vạn vẹo phòng ngự hiệ b ở lạ g i ờ đem hôm nay cuối cùng một viên đồng tệ đưa cho đại lực phi chuyên để bày tỏ lòng biết ơn bất kể như thế nào đại lực phi chuyên giúp đại ân à đúng kỳ thật ta là muốn nói cho ngươi ta có đoạn thời gian không thể trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ kia chúng ta công hội có một cái phiền thoái quái vật công lược hoạt động khiến người khác hỗ trợ thu thập ngôi sao mảnh vỡ hẳn là cũng không có quan hệ đi đại lực phi chuyên nhận đúng thu thập ngôi sao mảnh vỡ chính là bở lạ g i ờ cho hắn nhiệm vụ được à ngươi có thể để ngươi đồng bạn Ngày, bở lạ dờ nhìn chung quanh một chút tìm được trên mặt đất còn đồi phế lấy gà về sau dùng chân đá đá gà Ta chăn nuôi du chuẩn, người có thể thông qua du chuẩn liên hệ ta, cùng ta qua chăn chuẩn, có chuẩn cùng xác hệ nuôi người liên du du đại ị n h trao đổi đ o cụ t h ờ gian cùng cũng điểm. À, cái này thiết kế đối dây dài nhiệm vụ mà nói cũng quá chi、kỷ. Đại địa này mà À, quá dây kế kỷ. vụ lực phi chuyên phát hiện chuyện í n mình có thể thông tin đối tượng bên trong lại có hát thú sĩ ảnh chân h thể hát thú có có đối lại kỵ sĩ d n ngôi mảnh đồng mảnh cũng ơn, g Một một tệ, tỷ rất thấp, ơn, rất cái cái lực c đổi rơi Đại phi sao phù hợp. h vỡ vỡ đồ lệ u ê n c h u y dường như thật rất gấp cùng mỡ lạ dở không có nói chuyện tào lao vài câu liền bị một con màu đỏ du chuẩn cho gọi đi nghe nói cái kia phiền phức quái vật mỗi lần cuối cùng đều sẽ trốn vào một người sống vào không được địa phương cho nên đại lực phi chuyên bọn hắn công hội vẫn nghị phương n g h ị cách vây khốn con quái vật kia đáng tiếc một mực thất bại cũng không biết khiêu chiến bao nhiêu lần hy vọng bọn họ thuận lợi đi vợ lạ d ở lấy ra khối kia to lớn ngôi sao m ả n h vỡ ga còn một bộ thất thần bộ dáng là không trông cậy được vào gà giải thích cho hắn Giang giác. Bóp nát tảng đá, đại cổ tinh quang đại tinh tiến ra nát tuân đá, cổ Vỡ vào vỡ lạ lạ dở d bóp 11. người gác đêm lv một lv hai có thể học tập kỹ năng ă m tập ép vong giả thủ vệ ép linh hồn thu nhận chỗ ép hắc ảnh tiềm hành ép dạ đồng ép tầm mắt cùng hưởng ép tên thật xác định t r ò m sao chi lực ép t r ò m sư tử ép giảm xuống 50% phần trăm trạm kích cùng đâm xuyên tạo thành tổn thương đương to lớn tiếng t r u n g vang vọng thần bí hoàng kim thụ hải nhỏ bé âm thanh tại lá cây gian truyền lại xuất hiện cái thứ nhất là sư tử sao ngôi sao bị tìm được đâu là ai đây sư tử muốn thức tỉnh đem tin tức truyền ra ngoài đi tìm tới hắn dùng cây mây biên chế không lưng đem cung mang cho hắn đem bấc đèn g á c đêm kỹ năng thế mà thăng cấp rồi vợ lạ dở khó có thể tin nhìn xem trúc phúc giao diện đồng thời cũng rõ ràng những ngôi sao mảnh vỡ đó chính là người gác đêm thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ngoài ý liệu chính là t r ò m sao chi lực thế mà biến thành t r ò m sư tử đồng thời kỹ năng này cùng n ệ mị ạ sư tử đào thương bất nhập ác thần chớ chú có tương tự hiệu quả những này quá phức tạp dứt bỏ không lớn người gác đêm thăng cấp sau mang cho hắn kỹ năng nhìn qua từng cái cũng không tệ thậm chí cho hắn một loại khổ cực như vậy tích lũy lấy điểm kỹ năng chính là vì trong nháy mắt này là một cái tiết chế người trưởng thành hô to ta đều lớn tóm lại trước học cám tập ép cùng hấp ả hai cái này kỹ năng nghe thấy cũng rất không tệ á m tập ép trong bóng đêm phát động cao tốc một kích đề cao đánh trúng yếu hại lúc t ỉ lệ bạo kích tồn tại ở trong bóng tối lúc thấp s á t x u ấ t sẽ không bị trinh sát loại kỹ năng phát hiện hát ảnh tiềm hành ép có thể chui vào cố định cái bóng bên trong cũng tiếp tục sáu mươi giây đem còn lại kỹ năng đều học đi đều dùng tới được gà duy trì đổi phế tư thế cho ra ý kiến vốn liếng trực tiếp thấy đ ấ y vợ là giờ có chút đau lòng điểm kỹ năng nhưng vẫn là đàng hoàng toàn điểm tại học tập song dạ đông ép cái này kỹ năng bị động về sau hắn cảm giác chính mình đôi mắt có chút n h ó i nhói ánh mắt giống như có thể trở nên càng xa rõ ràng hơn dạ động ép đ ề cao nhìn ban đêm năng lực đ ề cao đối mặt lực tạo thành ảnh hưởng mặt trái trạng thái kháng tính linh hồn thu nhận chỗ ép tại trong kho hàng gia tăng ngoài định mức linh hồn không vị không hai mươi kỹ năng này vợ lạ i ờ nhìn chung quanh một chút vừa vặn một con mọc ra hình dạng xoắn úp độc g i á c con thỏ chui ra độc g i á c thỏ lờ vờ mười lăm ăn thịt con thỏ sẽ lấy tốc độc ự c cao bắn ra dùng độc g i á c xuyên qua con mồi yếu hại tại phát tình ký lúc sẽ đi vào khát máu trạng thái giảo hoạt con thỏ biết ăn mà cáo giáp bợ lạ dở không dễ chọc nhưng nó gây sai gà gà đột nhiên nâng lên móng v ố t vững vàng bắt lấy độc rác thỏ đầu móng v ố t thổi phù một tiếng quắn xuyên sọ nao tầm mắt cùng hưởng ép tại khoảng cách nhất định bên trong cùng khế ước của mình thú hoặc là triệu h o á n vật tiến hành tầm mắt cùng hưởng kỹ năng này không tệ có thể bổ rơi thị giác điểm mù b ợ lạ dở hài lòng nhẹ gật đầu đối độc rác thỏ dần dần bụi đất hóa thân thể mở ra tay linh hồn bắt giữ độc rác thỏ t h â n thể trong nháy mắt bụi đất hóa biến thành một đoá con thỏ hình dạng hỏa bóp rơi liền có thể đạt được độc giác thỏ toàn bộ điểm kinh nghiệm nhưng hắn đem cái này con thỏ bỏ vào trong kho hàng linh hồn thu nhận c h o ép tháng một năm hay không quả nhiên là đem linh hồn coi như tài liệu bỏ vào trong kho hàng giống như t ử linh t h u ậ t sĩ hệ liệt nghề nghiệp cũng có thể giải khóa cùng loại kỹ năng gọi di động mộ địa vẫn là mộ thổ tới b vợ lạ giờ lắc đầu đem ánh mắt đặt ở một kỹ năng cuối cùng bên trên vong giả thủ vệ ép có thể đem trong kho hàng hoặc tại chính mình chi phối hạ linh hồn triệu hắn đi ra ngăn cản một lần tổn thương kỹ năng này rõ ràng sáng tác vong giả thủ vệ kết quả dùng lại là linh hồn khiên thị ta kỹ năng này rất tốt bị xử lý khiên thị còn biết biến thành điểm kinh nghiệm bị ngươi hấp thu hết kỹ năng này thật đáng sợ gà trên mặt đất nhảy nhảy n h ó t n h ó t dẫn đường giống như là chỉ đi gà dù n g chính nàng lời nói đến nói nàng ngay tại học tập trên mặt đất chạy từ đó vốn có thân thể sau có thể trực tiếp thượng nhiệm tọa k ỵ chức vị này nếu biết đoạn cương sơn mạch có thể trên phạm vi lớn thăng cấp vậy bọn hắn liền không có tất yếu do dự trực tiếp xông qua một con du chuẩn đột ngột từ trên cao lao xuống mà đến bệnh ngụn c ơ bên trong h à n quang l o i lên tại chỗ cất cánh hướng phía kia chỉ du chuẩn vào tới cả hai giống như là trong quyết đấu võ sĩ võ sĩ đao giống nhau đan sen mà qua lúc h u này vững n dừng g bỡ lạ giờ gà chính đỏ lên mặt xấu hổ đây ta xem một chút b ợ lạ dợ tạm thời không đi qua gà từ cái này du chuẩn dưới chân gỡ xuống tim chuyện thần kỳ phát sinh tin mở ra trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn sau đó tại trúc phúc thượng xuất hiện thư tín nội dung trực tiếp biểu hiện tại trúc phúc bên trên cái này rất thuận tiện chỉ có tiếp thu đối tượng mới có thể nhìn thấy nội dung còn không cần lo lắng thư tín bị người đánh cắp đi tin đến từ mluxi n h à giống nơi này là hệ mt độ dột kịch trường thế giới này lớn nhất sân khấu nha làm ít một triệu f a n hâm mộ nhân khí thần tượng sẽ tại cái này xê vị diễn xuất nha hôm nay ta chính là độc chiếm cái này kịch trường tiến hành tiến hành thông thường k hát luyện tập rất lợi hại đi nhưng là những người khác không thế nào thượng tuyến có thể là tại một thế giới khác luyện tập đi thật Có Cái người đến. Cái kia. vợ lạ ngươi dợ tại trúc phúc thượng viết vài câu cổ vũ lời nói cũng phụ thượng chính mình nhất định sẽ đi cam đoan xác định viết xong về sau một tấm thư tín tự động tạo ra vợ lạ i ờ vừa định đem thư tín nhét vào du chuẩn trên chân tin trong túi gà đột nhiên bổ nhào xuống điệu đi tin liền hướng phía bầu trời liền sông ra ngoài du chuẩn nhân tính hóa l ư ớ t mắt bay n ả y cánh bay ra ngoài vợ lạ dợ vốn định cùng hưởng tấm mắt nhưng là gà dùng tới âm bạo phi hành ép một nháy mắt liền vượt qua kỹ năng hữu hiệu phạm vi chờ bỡ l à g i ờ đi vào đoạn cương sơn mạch chân núi lúc gà mới trở về địa đồ f e đối với mình đi qua lộ tuyến đã gặp qua là không quên được gâm bạo phi hành f e bên trong s á t x u ấ t phát động vận tốc gâm thanh phi hành khóa chặt F p có thể chính xác tìm tới tiêu ký qua mục tiêu xem ra gà không ít cùng kia chỉ du chuẩn so sánh mà lại kết quả có thể là thảm bại khu khu khu nhân loại tốt rồi ngươi không cần phải nói chúng ta muốn tiến vào mò Bỡ l à g i ờ chủ động rời đi chỗ khác chủ đề chỉ chỉ trước mặt dùng cây gỗ cố định cửa hang mời đổi thành đi gà hình thức nơi này ngươi phi hành có thể dùng không bên trên、Nha. gà s á m xịt rơi vào bờ lạ dở trên vai đoạn cương sơn mạch t i n h kim mỏ tại một hai trăm n ă m trước liền bị đào giống bây giờ tại đại lục ở bên trên lưu truyền tinh kim chất liệu vũ khí cơ hồ đều đến từ cái này q u ò n mỏ chỉ tiếc không có đoán tạo tông sư trở lên đoán tạo sư là không có cách nào chế tạo ra tinh kim vũ khí chỉ có thể đem tinh kim làm cường hóa tài liệu dùng đi vào người lùn tại trí lực thượng bị nguyền rủa là thật rất muốn mạng nhưng cũng may vị kia thực hiện nguyền rủa tồn tại không có cấp đi người lùn trở thành thợ mỏ khả năng người lùn móc ra quặn mỏ trừ lùn một chút bên ngoài không có vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng sẽ sập còn thật phức、tạp. v ỡ lạ giờ lấy ra đại lực phi chuyên cho địa đồ cái này địa đồ khá cao cấp thế mà là lập thể kỹ năng độ thành thạo tăng lên cảm giác nguy hiểm cb có thể nhắm mắt lại tránh thoát phát động kỹ năng ba i â y bên trong tất cả công kích v ỡ lạ giờ một bên thân tránh thoát một đường tới tự trong bóng tối chất lòng xạ kích chất lòng rơi vào trên nham thạch cứng rắn toát ra xì xì xì tiếng hụ thực ăn kim con kiến lờ vờ hai mươi chương bốn mươi một vượt v à sai lầm cùng không hợp lý ôm tự do chương bốn mươi một vượt v à sai lầm cùng không hợp lý ôm tự do chương bốn m ư ơ ộ t vượt vào sai lầm cùng k h n g hợp lý ôm tự do ăn kim con kiến thuộc loại vì ong loại côn trùng q u á t mặc d nhưng kỳ thật là chính cống ăn thị côn trùng kim loại đối với bọn chúng mà nói là trưởng thành tài liệu đem kim loại tàn ác thu hút chuyên môn dạ giả dày đem kim loại phân giải hấp thu sau đó sinh trưởng ra tương ứng kim loại giáp sắc ăn kim con kiến giáp sắc vẫn là rất đáng tiền làm rèn đúc tài liệu cũng rất ưu tú duy nhất phiền phức chính là ăn kim con kiến ăn kim loại càng hy hữu mạnh mẽ ăn kim con kiến liền càng mạnh tự mang ăn mòn uy lực công kích cũng liền càng lớn dùng ăn qua tinh kim ăn kim con kiến phun ra ngoài ăn mòn dịch đại khái có thể phá hư tinh kim chất liệu trở xuống tất cả trang bị nhưng đoạn cương sơn mạch hạ trong động mỏ ăn kim con kiến sẽ không quá mạnh phun ra ngoài ăn mòn dịch liền tảng đá đều ăn mòn không được phốc phốc vỡ la dơ một kiếm chặt xuống ăn kim con kiến một cái chân một cây dài nhỏ phần đùi u rơi vào trên mặt đất đứt gãy miệng vết thương da bốc cháy lên màu đỏ tím chú hỏa nhưng ăn kim con kiến tựa như không có phát giác được chính mình mất một cái chân giống nhau không bị ảnh hưởng chút nào tại chật hẹp trong hầm mỏ thuận vách đá cao tốc l ú c đ í c h c h í mệnh xử hình vô dụng là bởi vì côn trùng kết cấu vấn đề sao đổi lại cái khác động vật bị chém đức tứ chi liền sẽ điên c u ồ n g phun máu trực tiếp tức tử nhưng là cái này ăn kim con kiến mặt cắt chỉ chạy ra ít đến thương cả một điểm chất lỏng thiên địch mặc dù không biết vì cái gì nhưng không hề nghi ngờ côn trùng loại quái vật c ũ n g không phải sinh vật loại quái vật là trí mệnh sử hình thiên địch cũng may vấn đề này phát hiện tương đối sớm vợ lạ i ờ đem v ậ n vẹo đại kiếm thu hồi liền nhà kho đổi đi ra càng thích hợp tại chật hẹp không gian sử dụng truy thủ hát ảnh tiêm hành kỹ năng này cảm giác rất kỳ quái tựa như là chìm vào cái bóng trong hải dương có lẽ là bởi vì dạ đồng kỹ năng này độ thành t ạ o quá thấp vợ không thể thấy r nhưng hắn có thị giác cùng hưởng tại gà trong mắt an kim con kiến mỗi một cái động tác đều vô cùng rõ ràng thậm chí bước kế tiếp ở đâu đều có thể đo á n được Ám tập trong bóng đêm phát động cao tốc một kích để cao đánh t r ú n g yếu hại lúc tỷ lệ bạo kích v ỡ lạ dở giống như là đầu tại ảnh t r u n g du động cá mập tìm đúng thời gian đập ra cái bóng một đ a o đánh t r ú n g a n kim con kiến cổ đây là từ gỗ liền kia học được đối mặt toàn thân trọng giáp kẻ địch liền muốn hướng áo giáp trong khe hở đông một đao mất mạng nhưng đó là động vật có vú tiêu chuẩn an kim con kiến lượng máu không hề nghi ngờ đã thấy đáy nhưng lại vẫn như cũ nhảy nhót tư mừng vợ giật này mình Cũng m vợ lạ giờ nhẹ nhàng thở ra nhặt lên trên mặt đất màu xám đen giáp s á t chứa vi lượng sắt nguyên tố con kiến giáp sác ừng cái này sắt hàm lượng rất thật a vợ lạ giờ nắm bắt giáp sác hai bên hướng hai bên vặt vặt có loại rất giòn cảm giác không hề nghi ngờ chỉ có thể dùng để làm nấm cụ giao cho hỏa thọ rèn đúc phòng lời nói đại khái có thể bán một ngân tệ tả hữu giá cả đem giáp sác thu nhập nhà kho về sau b vợ lạ dợ tiếp tục thuận đường hầm tiến lên một hai trăm năm hoang phế để trong này biến thành bọn quái vật thiên đường an kim con kiến chi chu quái thợ mỏ chuột tại trong đường hầm điên cùng m ọ c thêm thỉnh thoảng còn có quá khứ tử vong người lùn hoặc là người lữ hành biến thành t ử linh hệ quái vật t ử linh hệ quái vật liền khá là phiền thoái trí mệnh xử hình vô dụng t r n g kích cùng đâm xuyên công kích hiệu quả không cao chỉ có đánh n g ấ t cùng mang theo nghiền nát hiệu quả kỹ năng mới có thể có hiệu đánh lui đương nhiên đơn giản nhất chính là hỏa thủy thánh ba loại thuộc tính ma pháp công kích chỉ tiếp hắn trí lực quá thấp không có cách nào học ma pháp nơi này chính là đại lực phi chuyên b vợ lạ dở rất nhanh liền tìm được tiêu ký vị trí đây là một cái to lớn trống rỗng có không ít cột đá giống như là c h è o trống trụ giống nhau đan sen mà đứng hẳn là cái này căn a t a thượng đã trang bị trang trí lấy không gian bảo thạch khiên trọn b vợ lạ dở không do dự trang bị bên trên tấm khiên gà còn chưa kịp nói chuyện hắn liền không kịp chờ đợi phóng tới cột đá nhảy lấy đà lộn mèo đ e m thuẫn dẫm tại dưới chân g ỡ xuống tấm khiên sau đó tại trên trụ đá đụng mắt nổi đỏm đỏm đau có a vậy mụn cơm s ừ n run dày một chút đây quả thật là loại kia nhìn xem đều đau va chạm ta nói nếu không đáng ghét động tác giống như có chút không đúng vợ lạ dở căm tức ngồi dậy giơ lên tấm khiên lần nữa phong tới cột đá lần này còn chưa kịp dỡ xuống tấm khiên liền đâm vào trên trụ đá nhân loại ngươi b a n g đau quá đáng ghét l ậ n đầu qua cái kia b a n g đau quá a thời cơ không đúng sao b a n g đau quá giống như muốn thành công b a n g đau quá cái mông giống như đi vào một điểm trong động mỏ không ngừng vang vọng trầm m ộ n tiếng b a đập không biết qua bao lâu gà rốt cuộc chịu không được một cái vũ cánh ngăn tại vợ lạ dở trước mặt đủ rồi nhân loại ta không cho phép ngươi như vậy không có ý nghĩa t h ư ơ n g tổn tới mình tổn thương ta có cái này vợ lạ dở lấy ra một bình trị liệu nước thuốc đây là xuất phát luyện cấp trước hẹn bị tài trợ một bình liền đầy đủ hồi đ ấ y máu ta không phải ý tứ này gà tức giận cướp đi vợ lạ dở trong tay trị liệu nước thuốc tại cái này q u ạ n g mỏ cũng có thể được không ít điểm kinh nghiệm đi vì cái gì ngươi muốn một mực nếm thử loại này sai lầm không hợp lý kỹ thuật sai lầm cùng không hợp lý sao vợ lạ dở xứ sở vớt ve k i ê n tròn thượng lóe ra ngân sắc thần bí quang mang bảo thạch lâm vào lâu dài trầm mặc cái này có lẽ chính là chúng ta cùng tha hương người ở giữa tính quyết định khác biệt a b ấ t kỳ đại xà thiên không cự nhân nhất tộc ti tan cự nhân bọn họ đánh bại quá nhiều chúng ta đã tiếp nhận chính xác hợp lý tồn tại thiên h a i tha hương người xưa nay sẽ không bị lẽ thường câu thúc luôn luôn ý nghĩ hao huyền khiêu chiến thất bại cùng sai lầm cho nên tha hương người mới có thể làm đến chúng ta cho rằng chuyện không thể nào bọn họ là tự do mà ta ước mơ lấy như vậy bọn hắn vẫn là giơ mặt hướng cột đá r ơ i lên k i ê n t r ò n giống như trước đó toàn lực hướng về vách tường khởi sướng bắn gọn chơ một chút hán dùng đến chính mình mới có thể nghe được âm thanh thất giọng thì thảo ta có thể rõ ràng có lẽ ngày đó rời đi bạ cản thành là sai lầm cùng không hợp lý nhưng tên là sai lầm cùng không hợp lý vách tường phía sau phong cảnh thật rất mỹ lệ c ò n muốn lại một lần nữa nhìn thấy ngày đó thấy xinh đẹp c ò n muốn lại một lần nữa cảm nhận được tia dường như siêu thoát giải phóng vợ lạ giờ hướng phía cột đá v ọ t tới trong đầu hiện hiện đại lực phi chuyên động tác nhảy lấy đà lộn mèo đem thuận dâm tại dưới chân sau đó tại đâm vào trên vách tường trong nháy mắt dỡ xuống tấm kiên dù là lần lượt đụng mặt mũi bầm dập vợ lạ g i cũng từ đầu đến cuối mở to đôi mắt hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình bỏ lỡ dù là một giây trước mắt lâm vào hát cám nhưng đây không phải là bị đụng choáng mà là thành công một c ố khó có thể tưởng tượng áp lực đánh tới toàn thân xương cốt tựa hồ cũng đang run dày kia là đến từ thưởng thức cùng hợp lý trọng lực nhẫn lại sau đó khắc phục cuối cùng thoát ly hát cám một đường phóng tới bầu trời không phải dụng sức mạnh lực lực lượng nhẹ vọt không phải sử dụng phi hành má pháp không phải bị đánh bay ra ngoài mà là đơn thuần sai lầm không thể tưởng tượng phóng tới bầu trời hắn nào vào tầng lây đi vào bầu trời kia là không gì sánh kịp phóng thích cảm giác linh hồn giải phóng ha ha, ha thành công ta làm được bợ lạ dờ nhịn không được rang hai tay ra vui sướng phá lên cười bị trọng lực nắm kéo rơi hướng đại điện nhân loại gà một đường nhấc lên âm bạo phóng tới bợ lạ dờ bắt lấy bợ lạ dờ giáp ngực l i ề u mạng huy đ ộ n cánh vê anh đoạn cương sơn mạch đỉnh núi bị n ệ n ra một cái to lớn cái hố nằm tại cái hố bên trong bợ lạ dờ rõ ràng thoi thót lại còn tại cười to ngươi ngư ơ i ngã ngốc h ả nhân loại ghé vào bợ lạ dờ ngực thở phì phò gà tức giận mổ hạ bợ lạ dờ mũ giáp ha ha ha ha khụ bợ lạ dờ chật vật làm lên thân hai tay của hắn dơ lên gà vui vẻ hô lớn so với cái này nhìn ta làm được vượt qua sai lầm c ũ n g không hợp lý phóng tới bầu trời nhân loại gà mê mội nhìn xem b ợ lạ dở kia xong tại dưới mũ giáp chiếu lấp lánh đôi mắt thật lâu không có lên tiếng gà a khu khu khu cái kia gà đột nhiên lấy lại tinh thần dùng cánh c h e mặt hò khan một tiếng người còn không phải q u ò n g xuống kém chút bị nạn chết vậy thì thế nào b ợ lạ d ở đem gà hướng bầu trời q u o n g ra gà giật nảy mình bay nảy cánh kém chút quẳng xuống đất vợ lạ dở ngựa đầu nhìn về phía đầy sao trải dọ bầu trời mở ra hai tay của mình mặc dù linh hồn của ta cùng n ụ c thể rơi vào trên mặt đất nhưng ta đã tại bầu trời lưu lại vết tích Ta c ò n biết trở về. c h ư ơ n g 42. kim sơn dương thăng cấp gói quả lớn chương 42. kim sơn dương thăng cấp gói quả lớn giá hỏa này là cái gì t h ư a n h ư là cương sân dương vợ la dợ cùng gà sờ lên cầm đánh giá cái hố trung tâm ngay tại cò giật quái vật dựa theo đạo lý đến nói từ cao như vậy địa phương ngã xuống khẳng định trực tiếp ngã chết nhưng là nếu như là rơi xuống công kích rơi xuống tạo thành tổn thương tuyệt đại bộ phận sẽ chuyển rời đến đối tượng công kích bên trên nói một cách khác có đ ồ vật cho hắn đệm lưng mà lại thật vừa đúng lúc chính là chính là mục tiêu của bọn họ một trong kim sơn dương kim sơn dương lv 5 0 cương sơn dương bên trong cao quý loại có được có thể mang đến phồn vinh cùng phú quý thuần kim sắc lông dê một đám cương sơn dương bên trong sẽ chỉ xuất hiện một con cực kỳ hy hữu tồn tại đem này đánh bại có thể thu được đại lượng điểm kinh nghiệm gà chính là cái này a căn cứ vào n g ư ỡ n như thế cố gắng lại nhiều cho ngươi điểm đi khen thưởng thêm v ỡ lạ dở cầm lấy trùy thủ nhắm ngay thoi t h ó t kim sơn dương ta không khắc khí LV33, LV36 Nam, LV 36. 11. cách đấu ra lv một m ư ơ lv một m một thợ săn lv một lv ba có thể giải khóa kỹ năng cảm ấy chế t ắ c ép, ném ép, việt ra p cung thuật ép, gia tinh kêu gọi ép, đạn thời gian ép, trực giác ép, chiến vũ é phản p kích quyền ép. b ẫ n là dở tương đương kinh ngạc phải biết trừ giải tỏa nghề nghiệp lấy được điểm kinh nghiệm chính là muốn tất cả chưa đầy cấp đều nghề nghiệp chia đều hắn cách đấu ra là lv một m thăng một cấp điểm kinh nghiệm là phía trước điểm kinh nghiệm tổng cộng một nửa dưới loại tình huống này kim sơn dương thế mà có thể để cho hắn hai cái nghề nghiệp đồng thời thăng cấp có thể thấy được thật là kinh nghiệm gói quá lớn bất quá cách đấu ra là cơ sở nghề nghiệp không có giải tỏa điều kiện cần điểm kinh nghiệm vốn l ạ i ít đáng tiếc kim sơn dương rất hy hữu tiếp theo chỉ chịu định sẽ không trong vòng ba ngày sinh ra vẫn lạ dợ tiếp nối thở dài loại kinh nghiệm này gói q u ả lớn khẳng định sẽ để cho người nghiện trước học tập cảm ấy chế tác cùng ném đi cảm ấy chế tác ép có thể dùng giản dị tài liệu chế tạo ra không có lực sát thương bắt giữ cảm ấy ném ép cầm trong tay đạo cụ triều mục tiêu ném ra bên ngoài tốc độ cùng uy lực từ lực lượng giá trị quyết định a cảm giác thu hoạch được không ít tri thức v ẫ lạ dợ ngay tại chỗ lấy tài liệu dùng trước đó tại trong động bỏ rơi xuống tài liệu chế tạo ra một cái bẫy phát động thức bắt giữ c ạ m bẫy mười đạp chúng lời nói liền sẽ bắn ra dính tính mười phần tơ nhện đem mục tiêu tứ chi gói cùng nhau tài liệu dính tính t ơ nhện nhanh cây đây là dùng để bắt giỏi về chạy trốn cương sơn dương đương nhiên không phải đặt ở tại chỗ chờ lấy cương sơn dương đi dẫm mà là ném ra ngoài trực tiếp đập chúng đối phương ừ m vẫn là dở từ trong kho hàng đem hầu tử tay cầm đi ra cái này khô quắp tử sắc hầu tử tay thế mà nắm bắt một chương lượng lập luệ kim dương mao kim dương mao từ kim sơn dương thu hoạch có thể mang đến phồn mình cùng an bình cao cấp hẳn g dệt nếu như đem này cùng phụng tại thần đặn sẽ có ý nghĩ không ra hiệu quả phát sinh đây không phải kim dương mao mà, mà gà đề cao tiếng nói thứ này rất lợi hại phải không Bỡ lạ d ở nhắc lên hưng thú gà cảm thấy hưng thú đ ồ vật cũng không nhiều Bỡ lạ d ở muốn lấy xuống cho gà nhìn xem nhưng là không biết vì cái gì hầu tử tay nắm chắc kim dương mao không tay đem nó treo ở trên ngọn cây liền có thể đạt được khiêu chiến long cơ hội ta không có việc gì muốn khiêu chiến long làm cái gì vợ lạ giờ mau đem cái này bất tưởng kim dương m a u thả lại nhà kho kỳ quái là hầu tử tay chính mình chóc ra rơi trên mặt đất làm cái gì a vợ lạ giờ nhặt lên hầu tử tay dùng sức lung lay hầu tử tay không có phản ứng chút nào tính gà tiếp xuống nhờ ngươi trên không trung tìm kiếm mục tiêu vợ lạ dợ dặn dò một tiếng về sau đem hầu tử tay thu hồi dự định tiếp tục tiến hành đi săn ngươi không cần nghỉ ngơi một chút sao ngươi vừa mới bị thương nặng như vậy thăng cấp sau tổn thương liền khôi phục còn rất thần kỳ thấy vợ lạ dợ tinh thần tốt không được gà cũng không nhiều khuyên lúc này lên không tìm kiếm mục tiêu cũng không biết có phải hay không tạo vật chủ đắc ý ăn cỏ động vật có thể được đến điểm kinh nghiệm so động vật ăn thịt muốn nhiều nhưng những n à y ăn cỏ động vật thường thường có tại gian nan hoàn cảnh sinh tồn năng lực giống cương sơn dương loại này trực tiếp tại gần như góc vông trên vách núi sinh hoạt ăn khe đá bên trong rêu xanh sinh vật muốn lấy chúng nó luyện cấp chính là khá khó khăn cái này cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống à b vợ là dở cố nén nhìn xuống xung động nhìn chằm chằm cách đó không xa cực kỳ q u ỷ dị cùng mặt tường song song mà đứng cương sơn dương đây không phải cái gì sẽ sử dụng phi hành ma pháp dê rừng mà là đơn thuần đứng ở một cái rất nhỏ điểm chống đỡ thượng mà thôi đi thôi bắt giữ Hình t không không một một gà y mắng vô cánh xuất hiện tại cương sơn dương phía sau đem bắt giữ cạm bẫy trực tiếp nhét vào cương sơn dương dưới chân cạm bẫy phát động màu ngà sữa tơ nhện bắn ra trói chặt cương sơn dương bốn con móng、B. mất đi cân bằng cương sơn dương thét chói h a i vang lên rơi xuống vách núi bỡ lạ dở chờ đợi trong chốc lát cũng nhanh muốn cảm thấy kia chỉ cương sơn dương không có chết thời điểm linh hồn h ỏ a diễm mới chậm rãi nổi lên tới mục tiêu kế tiếp có thể hay không chọn một cái nhẹ nhàng khu vực b ỏ lại đỉnh núi bỡ lạ dở chiều gà phàn nàn lên gà bất đắc dĩ trả lời hiện tại hơn nửa đêm cương sơn dương cũng muốn nghỉ ngơi có thể gặp được hai con hơn nửa đêm đi ra tản bộ đã không sai nghỉ ngơi bỡ lạ dở sợ lên cằm chầm tư gà không có cái dày rơi vào bỡ lạ dở trên bờ vai trải vớt lên lông vũ dê rừng là tựa như là quần c vậy có thể hay không tìm tới bọn chúng quần cư địa phương thừa dịp bọn chúng ngủ vụ n trộm thu hoạch bọn chúng ngươi cái này không khỏi cũng quá gà lộ ra khinh thường biểu lộ ngươi cũng đừng cho rằng nơi này là dãy núi liền không tính trong rừng rậm ngươi làm tộc đàn diện tuyệt là sẽ bị rơi rừng rậm độ thiệt cảm ngươi đang suy nghĩ gì đấy ta làm sao lại đ ố i con cựu nhỏ hạ thủ vợ lạ dở khoe miệng co giật một chút cái này gà coi hắn là thành cái gì người ta ý nghĩ là nếu cương sơn dương đều nghỉ ngơi đó nhất định là tập hợp một chỗ nghỉ ngơi từ bên trong tìm tới ngân sơn dương sát xuất cao hơn mà lại ngân sơn dương đẳng cấp cao hơn ta dù n g ám tập cùng hát ảnh tiềm hành có thể thuận tiện giải tỏa một chút kẻ ám sát nghề nghiệp phải không gà nửa tin nửa ngờ nhưng tại b ợ lạ giờ gậy một cái cái mông của nàng về sau vẫn là không tình nguyện bay lên bầu trời tìm kiếm lấy cương sơn dương quần c ư đ i ệ m gà rời đi về sau vợ lạ giờ cũng bắt đầu chính mình tìm kiếm cương sơn dương tung tích hắn mặc dù có thợ săn cái nghề nghiệp này nhưng khẳng định không sánh bằng chân chính kinh nghiệm lão đạo thợ săn lần theo dấu vết con mồi kỹ năng còn tại đằng sau giải tỏa cho nên hắn có thể làm chính là tận khả năng rón rén không phát ra âm thanh di động vợ lạ g i ngử được một cỗ mùi máu tươi Cách đó không hiện đó xa xuất hiện một con á i khôi ngô hình người. nổi không hình ngô lên Một cảm tốt t cố dự r g l ò ngầm đây động là phát động rừng rậm chúc phúc chúc rừng g rậm n tàng hiệu quả. ộ t c o ngân n ầ m n g sắc dây rừng người chậm dai chuyển qua âm thanh tiết hầu phát ra trầm thấp đe dọa tiếng giống kia là một con lang nhân nhiệm vụ khẩn cấp lang đại lén qua t r ư ờ n g bốn mươi ba dưới ánh trăng thú t r ư ờ n g bốn mươi ba dưới ánh trăng thú lang nhân lở vờ năm mươi gần như chỉ ở nguyễn quang bao phủ địa phương hoạt động k h ắ t máu thú nhân loại trong truyền thuyết thần thánh bạch ngân dân tộc thất lạc hậu duệ nó xuất hiện mang ý nghĩa nguyền r ù a đã bắt đầu lan tràn đột thứ b phách trào a lập thể cơ động b thị huyết b c u ầ n hóa a g i ã thu trực giác b cộng sinh b tích xúc năng lượng a nguyệt thần chớ chú a đe dọa c ui áp b l ă n lộn b ám tập b lang mau phát c nguyệt tinh b nguyệt quang a bán tung t o á a hai nhân ca b ợ lạ dở lui lại một bước cái này yếu thế động tác trong nháy mắt xúc động khát máu g i ã thú thần kinh lang nhân v ô n g ra ngân sơn dương một nháy mắt xúc động khát máu dã thú thần kinh tại lang nhân to lớn dáng người che đậy nguyệt quang trong nháy mắt vợ lạ dở chìm xuống đi vào lang nhân cái bóng bên trong sau đó trong nháy mắt bắn ra bắn vọt hướng bị lang nhân vứt xuống thoi thóp ngân sơn dương một đao đâm vào lấy máu trí mạng lv 3 6 9, lv 3 7 11, t h ợ săn lv 3 lv 4 có thể giải khóa kỹ năng tùng lâm ngụy trang ép thợ săn bước chân ép lần theo dấu vết ép ngân sơn dương b ù i đất hóa biến mất cán hụt lang nhân chậm rãi xoay người qua toàn thân lông tóc chậm rãi dựng thẳng lên trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa phẫn nộ nó biết mình bị buồn n ị c h bị làm bộ sợ hãi lùi bước cho lừa gạt. Đừng như vậy ta cũng không có tính toán để ngươi chạy thoát vợ lạ d ở thu hồi vằn vẹo đ ạ i kiếm tay không tấp sắt đối mặt lang nhân lang nhân khẽ nhăn một cái cái mũi chân uốn lượn bạo khởi bắn v ọ n nhưng cũng không phải là thẳng tắp bắn v ọ n tả hưu chấp động toán loạn tìm kiếm vợ lạ d ở sơ hở coi như tới gần nhân loại hình thể su lợi tránh hại tận khả năng tránh chính diện ngạnh chiến bản tính không có biến mất bên trái không là phía trên sau vợ lạ d ở bước chân dịch ra thân thể nghiêng về phía trước lăn lộn tránh thoát lang nhân từ trên xuống dưới bồ bắt nhưng né tránh cũng không phải là trọng điểm vợ lạ dờ thuận thế nắm chặt lang nhân cổ tay đồng thời s Lang nhân là k h ô n g thể n à o bị kéo vào c á i b ó n g t h ế giới, n h ư n g lạ i bị bở lạ dở chành trứ một cái lảo đảo giống như là bị ném qua vai giống nhau lật đến trên mặt đất cầm lang nhân cổ tay tay giống như là kìm sắt giống nhau đem lang nhân khóa trên mặt đất tức giận lang nhân lập tức hướng phía tay cắn b ợ lạ dở tựa như sớm đã phát giác được giống nhau bung lòng tay ra rút vào cái bóng bên trong mà lang nhân cho mình tay hung hăng đến một ngụm n g o a a a a lang nhân miệng đầy là huyết bị đau giống to lên b ợ lạ dở thừa cơ từ cái bóng bên trong chui ra ngoài kéo dài khoảng cách hấp ảnh tiềm hành nhìn qua là một cái chui vào cái bóng thế giới dùng để đánh lén cùng ẩn nút kỹ năng. nhưng là thay cái mạch suy nghĩ nếu như ở chính diện thời điểm chiến đấu nắm chắc tốt chui vào đối phương cái bóng thời cơ liền có thể đánh đối phương một cái xử trí không kịp đề phòng vợ lạ dở muốn hiệu quả là duy trì được nắm lấy lang nhân cổ tay chui vào trạng thái dùng chui vào lúc lực lượng tạo thành lang nhân cổ tay không ngừng va chạm mặt đất chỉ tiếp thất bại nhưng vợ lạ dở cũng không nhậu trí chờ lực lượng giá trị cao hơn thời điểm lại đi nếm thử lang nhân đột nhiên bình tĩnh lại máu đỏ tươi chảy ra vết thương sau đó biến thành giả lập khối lập phương tiêu tán tại nguyện quang bao phủ xuống lang nhân một phân thành hai phần l ư n g được nhu hòa quang chiếu sáng mỗi một cây lông tóc đều tản ra thuần khiết cùng thần thánh. Bao nhưng tại b cái hạ thú này lang h o n hốt t nhân độ, lại không giống tại đã được đến con mồi tình hôm dưới sẽ bị lùi bức động tác câu dẫn sẽ để ý biết đến mình bị đuồng đ ị n h con cướp mùi bị đổi i t h lại nhân loại lúc h này g tương sẽ sử dụng cánh tay tiến hành phong ngự nhưng là lang nhân lại há miệng cắn tới hai con đáng sợ cánh tay cứ như vậy mở ra bày ở hai bên kia kinh khủng lực cắn không hề nghi ngờ có thể trực tiếp xuyên tàu áo giáp nhưng đã sớm nhìn thấu công kích uy lực lại lớn cũng vô dụng vợ lạ dở nắm đấm chỉ trệ dùng động tác giả để lang nhân cắn hụt sau đó nhắm ngay lang nhân cái mũi s ử xuất phong thứ quyền phàm lạ khữu giác nhạy cảm động vật cái mũi trên cơ bản đều là nhược điểm cho dù là lang nhân cũng không ngoại lệ nhưng ngoại ý muốn phát sinh tại lang nhân giống như là nhận vết thương trí mạng giống nhau che mũi ngao ngao kêu lên vợ lạ dở thừa thắng truy kích áo giáp trọng quyền giống như là trí mạng gai độc vung r a t h ậ t gan xương sườn trái tim cuối cùng để chứng minh nghề nghiệp của mình là cách đấu ra mà không phải quyền kích thủ nghiêng người một cước đá vào lang nhân trên lưng eo thon chi giống như là tự nhiên trí mạng thợ săn đồng thời cũng vô cùng yếu ớt giống như rất dễ dàng đối phó a dùng trí mệnh xử hình cho nó một k í c h cuối cùng đi nghĩ như vậy thời điểm cảm giác nguy hiểm phát động báo động trước tựa như là pháo dường như tại bờ lạ i ờ trong đầu vang lên không ngừng bờ lạ i ờ đột nhiên hướng về sau vừa rút lui một giây sau lang nhân lông tóc gian chạy ra ngân bạch điểm sáng những điểm sáng kia tự nhiên hướng về mặt đất sau đó trên mặt đất bỏng ra từng cái cháy đen cái hố nguyệt quang trùng lờ vờ một ký sinh tại dưới ánh trang giã thu lông tóc hoặc giáp sắc gian tiến hành sinh sôi sinh tồn thoát ly ký chủ sau sẽ lập tức tử vong bình thường sẽ hấp thu n g u y ệ t quang tiến hành lưu trữ năng lượng áp suất tại phát giác được nguy hiểm hoặc là tử vong thời điểm sẽ đem tích lũy n g u y ệ t quang toàn bộ phóng thích mà ra tích xúc năng lượng a phóng thích ga sinh sôi a n g u y ệ t quang cũng không như ánh nắng như vậy trước mắt nhưng là tích lũy tháng ngày áp suất liền sẽ đạt được liền nham thạch đều có thể hòa tan nhiệt độ cao lang nhân chắp lên phần lưng hướng phía n g u y ệ t quang thư triển thân thể vợ lạ dở hít mắt lại đem vặn vẹo đại kiếm trang bị tại trên tay hai nhân cách ga một thân thể tồn tại hai cái thậm chí hai loại trở lên nhân cách c ó t h ể t h ô n g q bốn mươi bốn ô huế chi trừ huyết n g nguyện thần nguyền rủa chương á i bốn mươi g bốn ô huế chi huyết nguyện thần nguyền rủa mặc dù nói lang nhân là thú nhân loại nhưng là từ bợ lạ dợ thị giáp đến xem lang nhân hẳn là thú tinh tinh loại to lớn mà khôi ngô nửa người trên cường tráng cánh tay tại thân thể nghiêng về phía trước thời điểm cơ hồ có thể rủ xuống tới mặt đất quả thực chính là hoàn mỹ thợ săn tại nhân cách hoán đổi về sau lang nhân phương pháp công kích hoàn toàn thay đổi không còn là lô mãng sử dụng lực cắn kinh người phần miệng công kích mà là thuần thục sử dụng thượng hai tay cánh tay tráng kiện khi thì vùng lên khi thì đập xuống bốn ngón tay vớt ư sói mỗi một lần công kích giống như là xé rách không khí phát ra tiếng rít nhưng nhất có uy hiếp cũng không phải là lang nhân mà là lang nhân lông tóc hạ ký tốc nguyệt q u a n trùng loại này yếu ớt côn trùng chỉ cần nhận một điểm kích thích liền sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích nguyệt quang xạ tuyến hướng lang nhân phát động công kích sẽ trước phát động nguyệt quang trùng nguyệt quang trùng sẽ hướng phía đối tượng công kích phóng thích nguyệt ánh sáng v ạ n v ẹ o trên đại kiếm bám vào bát hỏa chú độc cùng nguyệt quang lẫn nhau ăn mòn trong công kích lần lượt bắn ra nhiệt độ cao điểm sáng đột nhiên bợ lạ giờ lui lại một bước một giây sau nguyệt quang trùng chẳng có mục đích bắn loạn xạ nguyệt quang thay đổi phương hướng giống như là xét một dạng công kích lấy lang nhân chung quanh v ạ n mẹo đại kiếm bầu ngang hướng cổ lang nhân giã thu trực g ắ á c điên c u ồ n g báo động trước kia là một khi bị vạch phá làn da liền hẳn phải chết không nghi ngờ báo hiệu nó đột nhiên n g ử a ra sau tránh thoát tràn g kích sơ hở cực lớn né tránh tranh né bị bợ lạ dơ nhẹ nhõm bắt lấy một cước đá ngã lang nhân hai tay cầm kiếm liên tục bổ xuống lang nhân chật vật lan lộn nó càng phát cảm giác được không thích hợp nó mỗi một cái động tác giống như đều bị bợ lạ dơ dự đoán được thậm chí liền trên thân ký sinh nguyện quang trùng động tác đều sẽ bị phát hiện tựa như là tên trước mắt này có một cái khác tầm mắt đang dùng rất cao thị giác nhìn xuống bọn hắn chiến đấu lang nhân coi tại vĩ đại mặt trăng trung tâm có một vệ t bóng đen cao quý ưng ngay tại bầu trời nhìn xuống lấy toàn cục k i a song sắc bén đôi mắt có thể nhẹ nhõm thấy rõ nhất cử nhất động của nó liền lông tóc gian côn trùng đều không trốn thoát được ngao a lang nhân vô ý thức hướng phía trên bầu trời gà phát ra phẫn nộ s ó i chu lại bị một trận đánh tới ác hàn đánh gãy không được không biệt khuất cắn xuống răng nó dần dần không kiên nhẫn lên cái này nhân loại còn không có cường đại đến để nó không được không sen vào cái đuôi chạy trốn trình độ nhưng cũng không có yếu đến nó có thể lông tóc không hao tổn giết chết giã thu trực rác một mực tại kích thích nó để nó sợ, đầu sợ đôi g ố n g lang nhân nổi giận gầm lên một tiếng. p Lang, Lang nhân hướng phía mặt trăng cung kính mở ra hai tay tại ánh trăng trong sáng hạ hỏa diễm tạo thành độc tố giống như là gặp được cái gì kinh khủng đồ vật giống nhau tranh nhau chen lấn từ vết thương bỏ trốn ra ngoài nguyện thần chớ chú a biểu tượng thuần khiết thần mình tại thờ phục nàng đạt được nàng chúc phúc lại phản bội nàng nhất tộc bên thai như thế nói nhỏ các ngươi chạy xuôi ô h ế chi huyết l à thú nếu như nói lang nhân thể nội huyết là cụ tượng hóa nguyên rủa kia bắt h ỏ a chú độc loại này huyết dịch nọc độc tự nhiên sẽ bị dọa chạy nhận định bỡ lạ dơ dựa vào chính là trên thân kiếm bám vào độc về sau lang nhân đại khai đại hợp tùy ý phát động công kích đem cánh tay xem như vũ khí cùng bỡ lạ dơ lẫn nhau chặn bị chém ra vết thương cũng không chút nào lùi bước thậm chí liếm láp lấy vết thương lộ ra hưởng thụ biểu lộ nguyễn quang như sấm anh minh bắt họa chú độc gào thét nào cắn họa cùng quang tại xe rách ngân bạch dã thu cùng đèn nhánh dã thú lẫn nhau cắn xé、vâng. l a n g này h học â n lần này h hóa tay dưới kiếm bủ v o b lần này g a lần t r này đại k lần này h h a t ạ c lần này h lần g này n phản học tập, n giới lần t o này cận lần tại đối p h này g p h đ ộ n g này g lần g này lần này lần này được lăng nhân bộ mặt chuyển đến xương cốt tiếng bạo liệt tinh hồng lần nữa tràn ngập màu bạc trắng thú đồng lang nhân mất lý trí nhìn thấy bỡ lạ dở vung lên đại kiếm chặt đi xuống cũng không quan tâm gặm xuống dưới một cỗ lấy thương đổi thương hung ác khí thế phốc phốc lang nhân mở ra miệng rộng cứng đờ đại cổ màu đỏ giả lập khối lập phương cơ hồ muốn bao phủ bầu trời phun ra ngoài cái này vốn là là chỉ biết chọc giận nó huyết tính công kích thế mà một nháy mắt liền muốn nó mệnh giá thu trực giác một khắc không hề từ bỏ nó là nó làm người một mặt ngạo mạn cự tuyệt ba mươi ba mươi tám mười hai thợ săn lở v ừ bốn lở v ừ năm vợ lạ dở thở dốc một hơi lui lại một bước gà từ trên trời gián xuống một bên đoán trách một bên dùng cánh vớt b ợ lạ d ở nhân loại ngươi đã sớm có thể dùng ngươi cái kia năng lực m i ệ u sát cái này ô h ế quái vật đi làm gì đem chính mình làm chật vật như vậy ngươi là thụ ngược đãi c ù n sao ta chỉ là muốn rèn luyện chính mình không nghĩ quá mức ỉ lại kỹ năng kia b ợ lạ d ở khoát tay áo nói ra mình ý nghĩ trí mệnh s ự hình mạnh tựa như không đúng liền là nhất kích tất sát ngoại quại hơn nữa còn là kỹ năng bị động nhưng mạnh mẽ mà tiện lợi đồ vật cuối cùng sẽ ăn mòn người ý chí để người sinh ra tính ỉ lại cuối cùng đánh mất đấu trí nhỏ yếu quái vật có tốt hơi mạnh mẽ điểm quái vật đều sẽ có cảm giác nguy hiểm da thu trực g i á c loại này có thể phát hiện nguy hiểm kỹ năng bị động hắn chỉ cần k h ẽ động dao găm liền sẽ có phát giác lần này gặp phải lang nhân tựa hồ là sẽ lâm vào khát máu chiến đấu loại hình nếu là cái k h á c càng thêm lý trí hoặc là cẩn thận quái vật tại đối mặt không biết cảm giác nguy cơ lúc nhất định sẽ không chút do dự chạy trốn hoặc là khai thác viễn trình thủ đoạn vợ lạ giờ không nghĩ để cho mình đối trí mệnh sử hình nghiện cũng không nghĩ bởi vậy có một ngày trí mệnh sử hình bị phong bế liền bó tay luôn uống ta cũng không muốn lại cảm thụ cùng ăn kim con kiến đánh thời điểm trí mệnh sử hình không có chương ó t bốn mươi lăm thú đến từ khắc lãnh địa quái vật chương bốn mươi lăm đến từ khắc lãnh địa quái vật nhiệm vụ khẩn cấp lan đại lén qua đã hoàn thành rừng rậm độ thiện cảm tăng lên Cái này lang nhân là t h ế n à o xuất h gà nói t rừng rậm cũng h Bớt i không hoan nghênh lang nhân bởi vì lang nhân thể nội ô huế chi huyết cùng áp thần huyết dịch cùng loại đều có ăn mòn hiệu quả chỉ bất quá ác thần huyết dịch sẽ để cho bị ăn m ò n người trở nên mạnh mẽ chết sớm lại khát máu mà ô h ế chi huyết sẽ chỉ làm ăn m ò n người trở nên không sạch sẽ nhận bài xích mà thôi người ngâm thơ dong cố sự bên trong tuyệt đại bộ phận lang nhân đều sinh hoạt tại đại lục về phía tây tại bách thai hàng hà một bên khác không có khả năng q u a đến trừ phi v ỡ lạ dợ nhìn về phía dưới chân chuẩn sắc mà nói là dưới mặt đá người lồn đảo móc đường hầm lang nhân tìm được một đầu từ dưới đất xuyên qua bách thai hàng hà thông đạo đến nơi này nếu như chỉ là ngẫu nhiên một con con tốt nếu là đây là phạm vi lớn lang nhân di chuyển như vậy pháp tư đặc lãnh địa sợ rằng sẽ nên đón một trận kinh khủng giống loài xâm lấn lang nhân loại này gần như không có góc chết quái vật sẽ đối pháp tư đặc lãnh địa sinh thái tiến hành tính áp đảo phá hư trọng yếu nhất chính là bọn họ ba ngày sau muốn đi quặn g mỏ trong đường hầm có thể sẽ gặp được lang nhân loại nguy hiểm này quái vật hắn hiện tại đẳng cấp có thể không đủ tại chật hẹp trong đường hầm cùng lang nhân cùng một đám lang nhân cứng đôi cứng một là bọn chúng đều là tín ngưỡng ánh trăng dân tộc hai chính là ký sinh nguyệt quang trùng nguyệt quang trùng nếu như vượt qua một đoạn thời gian không tiếp thủ ánh trăng chiếu sạng liền sẽ suy yếu tử vong mà côn trùng tử vong có thể một chút cũng không yên tĩnh côn trùng không có thống khổ loại tâm tình này nhưng sẽ tại phản xạ thần kinh tác dụng dưới điên cuồng căn xé ký chủ bức bách ký chủ đuổi theo ánh trăng một khi bị cắn xé liền cùng lên núi đao xuống biển lửa giống nhau có thể chịu được loại trình độ này thống khổ cũng tại trong đường hầm xuyên qua rốt cuộc là bởi vì cái gì là đang trốn tránh xa so với nguyện quang trùng cắn xé còn có đáng sợ đồ vật sao gà rất nhanh liền gào thét mà đến nàng mang đến một cái tin tức xấu cùng một cái tin tức càng xấu tin tức xấu là bọn hắn đợi không được ba ngày thời gian ngày mai liền đạt được phát tin tức càng xấu là ngân bạch lang nhân là ồ ả u gì lãnh thổ ạt cả đi ả quái vật cái kêu tên là ạ cả đi ả lãnh thổ nhất định phát sinh một loại nào đó đáng sợ biến cố lại sống lại lại chết rồi tử thần cũng cảm thấy bột kẻ hạn tiện tay cắt xuống ý đồ đánh lén cự mãn đối phương trước khi chết phản kháng ít nhiều khiến tử thần trong mắt hỏa diễm nhiều chút bao động nhưng rất nhanh liền biến mất bởi vì đối thủ thực tế có yếu hắn đối ức hiếp nhỏ yếu một chút hứng thú đều không có nhưng công việc chính là công việc hắn xưa nay không tại trong công việc xen lẫn tư nhân cảm xúc nhưng lần này công việc thực tế quá lâu lại quá làm cho hắn phiền chán hắn lúc đầu nên tại đại lục một bên khác tại aka đi a lãnh địa bên trong cùng trong bóng tối bọn quái vật quyết tử đấu tranh nhưng bây giờ lại tại cái này máy móc vùng vầy liêm nào ngươi cũng kém không nhiều nên nói từ bỏ đi đừng nói đi đến hệ tý độ t k ị c h trường ngươi liền cái này amazon rừng rậm đều đi ra không được phục sinh tiểu nữ hải không rên một tiếng dẫm lên vũng bùn mặt đất đi lại quật cường không rên một tiếng nhận thụ lấy độc t r ú n g đốt cho dù không có tử thần đến thu hoạch tính mạng của nàng nàng cũng lúc nào cũng có thể sẽ bị hoàn cảnh này giết chết coi như trước mặt ngươi là đầu rộng rãi đại lộ để ngươi không biết mọi mặt chạy ngươi cũng không có khả năng chạy đến mục đích tiểu nữ hài d ừ n g bước đối mặt cái này mạnh hơn nàng vô số lần thậm chí liền thứ nguyên cũng khác nhau từ thần không sợ hai chút nào rêu c ự lên chỉ là một người chết thiếu để người sống nói từ bỏ trong mắt ngươi ta là một người chết sao từ thần s ố c lên chính mình mũ trùm bên trong là một bộ dọa người hài cốt đầu chỉ có hai đoá hỏa diễm tại trong hốc mắt n g ả y đãng tiểu nữ hài chán ghét hừ lạnh một tiếng sau đó hắt lên cả kia là non nớt lại tràn ngập d ũ khí nàng chật vật vượt qua dễ cây cái này nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại hung á c trong rừng rậm tựa như một con đ o m đóm tia hào quang nhỏ yếu lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt tử thần lần nữa giơ lên liêm nao một con quạ đột một bay tới rơi vào hắn trên vai tử thần dừng động tắt lại nâng lên bộ xương ngón tay đụng vào quạ qua đột nhiên phịch một tiếng bạo tạc biến thành một con khô lâu điệu lông vũ trên không trung bay muốn tạo thành một phong thư đây là một con tử l i n h quạ đem thư tín ngụy trang thành lông vũ trang trí tại trên thân bọn hắn t ạ i thúc giục hắn để hắn tranh thủ thời gian hoàn thành chính mình một phần khác công việc để cái này chết không biết bao nhiêu lần tiểu nữ hải nói ra từ b dù là tử thần kia phó bộ xương thượng đều xuất hiện kinh ngạc biểu lộ còn có đáng yêu váy xinh đẹp dày xa hoa phòng ở xinh đẹp vườn hoa xoái khí tư nhân quảng già ăn ngon nghiệp tâm vui vẻ trà chiều thời gian còn có nuôi rất nhiều nam sơ kịp tử thần khỏe mắt run dày mặc dù trên mặt hắn không có thịt coi như hắn không có hứng thú hắn cũng biết có thể lên e m tý đồ dột kịch trường đều là kiệt xuất nghệ thuật ra một lòng bổ nhào vào tại ca hát bên trong giống như là từng con y ê u nhã thiên nga mà trước mắt cái mục tiêu này quả thực là một con gọi bậy lòng tham không đáy tiểu chó đất thì ra là thế nguyên nguyện ý thỏa mãn ta những này nguyện vọng à tiểu nữ hài mặt không biểu tình đi trở về tử thần trước mặt đây là nàng lần thứ nhất như thế trung thực t h ư ợ n như kiêu căng khó thuần chó con trở lại thao c ơ m trước nếu là ta những này nguyện vọng đều thực hiện ta nói không chừng liền từ bỏ biểu diễn cái gì một cái sở kịp liền bán đứng tự mình chương bốn mươi sáu aka đi a bí mật một 46, bí mật một. người có ý kiến gì cứ việc nói thẳng tốt rồi ta nghe đâu ô lg dựng thẳng lên đẹp mắt lâu mày chứng mắt không rên một tiếng vợ là g i b ợ lạ d ở xuất mồ hôi chán ngồi nghiêm chỉnh nữ nhân này vô cùng nhạy cảm phát giác được hắn dưới mũ r á c mặt bình dân láo bách tính đối quý tộc vô lệ phỉ báng đơn giản chính là đang suy đoán ngươi rốt cuộc là huynh mội kết hợp sản phẩm vẫn là biểu huynh mội kết hợp sản phẩm chứ sao hẹn bị vô cùng trực tiếp vạch trần b ợ lạ d ở tiểu tâm tư thuận tiện nói ra suy đoán của mình ta cảm thấy có thể là tỷ đ ệ kết hợp bởi vì ạt c ả đi ạ nữ tính đều cường thế hơn ta cũng như thế âu gì không nói lời nào đứng người lên đưa lưng về phía ánh đèn trên mặt mơ hồ không rõ nhưng là dọa hẹn bị cùng bợ lạ dở ăn ý trở lại chính đề một buổi tối Ta đã ngân cùng h sinh trưởng tại giáo đường chung quanh bùi gai có thể đối lang nhân tạo thành trí mạng thương hại ngân là một loại thần thánh kim loại làm bằng bạc vũ khí có thể dễ như chở bàn tay mở ra lang nhân làn da lạnh uất lưới đao thân sẽ giống bản đùi giống nhau thiêu đốt lang nhân vết thương cùng da thịt nếu như đem làm bằng bạc cái đinh cắm vào lang nhân trái tim liền có thể nhất kích tất sát t r u n g quanh giáo đường bùi gai cũng là không sai biệt lắm hiệu quả nếu như đem bùi gai biên chế thành roi vung vầy có thể tùy tiện quất nát lang nhân ra thịt có nghe đồn ngân cũng không phải là đối lang nhân sinh ra phản ứng mà là đối lang nhân thể nội ô huế chi huyết sinh ra phản ứng hét bị cầm lấy một viên ấn lấy nữ thần ảnh chân dung ngân tệ giống như là biểu diễn ma thuật giống nhau để ngân tệ tại nàng giữa ngón tay lăn lộn vũ đạo cuối cùng chào cảm ơn biến mất tại lòng bàn tay thần thánh kim loại tỉnh hóa một bộ phận ô huế chi huyết để bọn chúng một lần nữa trởiên tinh khiết mà tình khiết huyết đối lang nhân ô huế thân thể mà nói tựa như hỏa cùng tại trong thống khổ tử vong ta là con gái tư sinh ô ầ u t ì thình lình nói xảy ra bất ngờ vạch trần ngân tệ từ hẹn b ị trong tay háo nhảy ra ngoài ở trên bàn xoay tròn nữ thần cùng lâu đài phù điêu vừa đi vừa về lấp lóe độc chiếm nhiệm vụ a r c a d i ạ bí mật một đề cử đẳng cấp sáu mươi lăm là không xác nhận độc chiếm vẫn là giờ xứng sở khó có thể tin nhìn trước mắt chúc phúc nhắc nhở nếu như nói nhiệm vụ đặc thù chỉ có số người cực ít mới có, thể có đến kia độc chiếm nhiệm vụ cũng chỉ có một người có thể được đến nhiệm vụ đặc thù thường, thường tồn tại, tại cực kỳ hà khắc phát động điều kiện hoặc là đối phát động người kỹ thuật có cực cao yêu cầu hoặc là đối trang bị nghề nghiệp phân phối có yêu cầu nhưng chỉ cần có yêu cầu liền có thể thỏa mãn có thể thỏa mãn liền có thể bị l ặ p lại phát động cho nên cho dù là đối với tha hương người mà nói như thế nào phát động nhiệm vụ đặc thù đều là cơ mật trong cơ mật mà độc chiếm nhiệm vụ tựa như tên của nó giống nhau một khi có người phát động liền sẽ không có người thứ hai đạt được sẽ bị độc chiếm một lần tính nhiệm vụ cho nên độc chiếm nhiệm vụ không có dấu vết mà tìm kiếm có thể nội nhưng không thể cầu thậm chí không có cách nào cướp đi lo liệu lấy dù sao cũng phải giúp bận bị hộ tống coi như hai nhiệm vụ cùng nhau làm ý nghĩ vợ lạ giờ lựa chọn tiếp nhận độc chiếm nhiệm vụ adcadi A bí mật một đã xác nhận adcadi A bí mật một nữ bá tước thân thế chi mê vợ lạ giờ xứng sở lúc này olg còn không có kế thừa tước vị đâu làm sao liền nữ bá tước rồi ngân tệ ngừng xoay tròn lại nga xuống nữ thần phù điêu bị áp đảo tại lâu đ à i h ạ olg bắt đầu giảng t h u ậ t nàng hoặc là nói adcadi A gia tộc bí mật cố sự không hề giải đồng thời càng giống là một đoạn chuyện thần vải xưa tại adcadi ạ vẫn là một mảnh liền lương thực đều chồng không ra chết hết hoa m ạ mọi người đau khổ cầu sinh thời điểm một cái xinh đẹp kẻ lưu lạc đến nơi này người lưu lư có từ bộ lạc đến thôn cuối cùng trên phiến đại địa này dựng lên to lớn lâu đài lì cầm sinh hạ năm mươi cái nhi tử từng cái kế thừa lì c hắn. m cao quý huyết từng cái đều dung manh tiện chiến mà năm mươi cái nhi tử lại riêng phần mình có được đứa bé đứa bé bọn nhỏ đồng dạng kế thừa lì cầm huyết a c a đ i a gia tộc khổng lồ như vậy hình thành nhưng theo lì c n g chết đi a c a đ i a gia tộc vinh quang như vậy rút đi đời sau dần dần trở nên nghèo nàn cuối cùng tới gần tại người bình thường cuối cùng a c a đ i a gia tộc đã không có biện pháp bảo vệ mình lãnh thổ lựa chọn trở thành cự nhân vương quốc một bộ phận vì lì c n g chi huyết không còn pha loãng a c a đ i a gia tộc bắt đầu họ hàng gần kết hợp nhưng kết quả lại là đời sau càng phát xấu xí dị dạng trí lực rất thấp đồng thời còn càng phát ra giống gia thú một cái đáng sợ lời đồn dần dần tại ạt ca đi ạ lãnh thổ bên ngoài địa phương lưu truyền đó chính là cái này vĩ đại gia tộc cùng ạt ca đi ạ lãnh thổ thượng quái vật đáng sợ ngân b ạ c h lang nhân có được cộng đồng tổ tiên vì giải quyết chuyện này tạo thành ảnh hưởng ta sinh ra ô áo dị dùng đến cực kỳ đương nhiên thái độ ư ỡ n ngực tiêu ngạo nói tiêu phó đáng yêu như thiên sứ hôn qua khuôn mặt chinh phục tất cả mọi người không người lại hoài nghi ạt ca đi ạ gia tộc huyết thống mặc dù dung mạo của ta tuyệt đại bộ phận đến từ thân là mẫu thân của bình dân đặt câu hỏi vợ là giơ tay lên ô áo dị dương lên cái cảm b vợ lạ dở mới tiếp tục nói vì sao lại có người hoài nghi các ngươi gia tộc sẽ cùng lang nhân có cộng đồng tổ tiên li cầm không phải cá i nhân loại sao a cái này ta có thể trả lời ngươi hedby đắc ý hướng phía olg n h ư mày loại này t r ợ búa tiểu đạo đồn đại vớ vẩn sinh hoạt tại trong thành bảo công chúa làm sao lại có ta cái này từ nhỏ tại trong hẻm nhỏ sờ l ă n đánh bỏ người rõ ràng đâu cái gì sờ l ă n đánh bỏ là gạt người đi olg liếc mắt ngồi xuống đem quyền nói chuyện giao cho hedby hedby đứng lên hám g ọ n g một cái thất giọng truyền thuyết li cầm chết rồi nhưng là máu của hắn không có kia tràn ngập sinh mệnh l ự c huyết triệu đến lì cầm thân thuộc sói hoang sói hoang nhóm đem lì cầm thân thể đào đi ra g ặ m ăn hầu như không còn đáng sợ chuyện phát sinh những cái kia sói hoang đứng lên trở nên to lớn mà k h ô i ngô bọn nó lông tóc ở dưới ánh trăng tản ra bạch ngân qua n mang đó chính là lang nhân nếu như nói ạ t cạ đ i a nhất tộc là lì cầm hậu duệ kia bọn lang nhân chính là lì cầm thi thể hậu duệ mà bây giờ ạ t cạ đ i a đại diện lãnh chúa lấy lang nhân tiềm phục tại ạ t k a d i a người bên trong làm lý do bắt đầu ma n ữ đi săn cũng hướng tha hương người khởi xướng lang nhân treo thưởng chứng bốn mươi bảy ô lti mất khống chế vận bệnh chương bốn mươi bảy ô áo gì mất khống chế vận mệnh muốn có được làm bằng bạc vũ khí vậy sẽ phải đi tiệm vũ khí mà bà c ạ n thành vũ khí duy nhất cửa hàng chính là hỏa thọ rèn đúc phòng hắt nhìn xem hẹn biba lạ giờ hai người biểu lộ vô cùng khó coi các ngươi lần trước làm ra đến tàn cuộc còn không có thu thập sạch sẽ đâu tàn cuộc dĩ nhiên là chỉ bắt kỳ đại xả ý đồ mượn nhờ hỏa diễm phục sinh lúc đối rèn đúc phòng tạo thành phá hư hiện tại trên mặt đất trên trần nhà còn có vết rách to lớn đương nhiên phiền toáy nhất chính là vết rách thượng lưu lại bắt hỏa chú độc người bình thường đụng một cái lên chết lần này là đột phát sự k h ạ t bị mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhưng hạt lại không thèm chịu n ể mặt mũi ban đầu ta cũng chỉ thiếu ngươi một cái ân tình hạt chụp chụp lỗ t h a i một bộ khó chơi dáng vẻ tốt t ta ta trả tiền hoặc à hạt nhấc lên h ứ n g thú hắn cùng tên gian thương này nhận biết lâu như vậy có thể bạch chơi liền tuyệt đối sẽ không trả tiền coi như phải trả tiền cũng sẽ đủ kiểu ép giá mười vạn kim tệ vật liệu tự chuẩn bị h ạ t bị phủi tay trước đó hộ vệ đội khiêng hai cái cái dương đi đến một cái là kim tệ một cái là ngân tệ bông xuống cái dương sau hộ vệ đội nhóm liền rời đi trước khi đi hộ vệ đội trưởng còn vỗ bỡ lạ dở phía sau lưng giống như là muốn đem hắn lực lượng c h u y ể n lại cho hắn giống nhau một lần tính thanh toán ngân tệ dùng để gen đúc vũ khí hạt nhíu mày học hẹn bị dáng vẻ phủi tay đám học đồ lần lượt xuất hiện cùng nhau hợp lực dọn đi đổ đ ầ y ngân tệ cái dương nhưng không có một người đi quản trang kim tệ cái dương tiểu tử tới giúp ta trợ thủ hạt hướng phía bờ lạ dở vẫy vây tay đi thôi cẩn thận hắn tăng giá h ạ t bị cũng đẩy bờ lạ d ở bờ lạ dở đành phải đi qua hỗ trợ mà hẹn bị khép lại kim tệ cái dương ngồi tại trên cái dương nhìn xem một phòng bận rộn người không biết là đang là người vẫn là tại kế hoạch cái gì la lang nhân đi Hạt không có không có đôi u đột n h i ê nói n nhưng vợ lạ dở cảm thấy không có gì kỳ quái giống hạt loại này cấp bậc rèn đúc đại sư chỉ là nhìn thấy vật liệu liền có thể đoán được dùng đến địa phương nào ừ n ạ a c ạ đi ạ l a n h thổ lang nhân vợ lạ dở nhẹ nhõm cầm lên chỉnh dương n g ân tệ bắt đầu hướng phía to lớn nổi nấu cả n g bên trong khúc n ả o a c cạ đi ạ lang nhân ra lông hạ nguyện quang trùng có thể tùy tiện hòa tan làm bằng bạc vũ khí so với làm bằng bạc vũ khí càng hẳn là chuẩn bị cái đinh một vị ưu tú đoán tạo sư nhất định phải muốn so chiến sĩ còn hiểu hơn quái vật tập tính vợ lạ giờ im ấm nhẹ gật đầu hắn biết hạt là đang truyền thụ hắn đoán tạo sư chi thức. mặc dù hắn cũng không có sử dụng hỏa thỏ hơn trường vị này tính cách cổ quái đại sư vẫn là tự tiện bắt đầu dạy học đem n g â n tệ nung đỏ đánh dung luyện trừ đi tạp chất mỗi một bước đều ngay ngắn rõ ràng biểu diễn mấy lần về sau h ạ t để vợ lạ dở vào tay gõ thỉnh thoảng vạch ra mấy cái sai lầm vợ lạ dở học rất nhanh h ạ t rất nhanh liền nhàn rỗi hắn viết liếc mắt một cái yên tĩnh ngồi tại trên cái giường hẹp bi ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nha đầu này an tĩnh như vậy ở lại dị vãng đều cùng cái mông hỏa dường như một khắc không ngừng từ cái này chạy đến kia hẹp bi từ hờ m ẹ lữ n g ngành tình báo đạt được tin tức, v ỡ l à giờ có tiết tấu đập ngân khối một cây mặt ngoài thô giáp ngân châm dần dần thành hình nói n g h e một chút ạ cạ đỉ ạ l a n h thổ xuất hiện dị thường xuất hiện một nhóm có thể biến thân thành nhân loại bộ dáng lang nhân t i ề m phục tại thành thị bên trong đây thật là cái đáng sợ tin tức b a n g ngân châm thành hình thấm vào đặc chất trong chất lòng tôi vào nước lạnh từng tia từng tia khói dày đặc bước lên càng đáng sợ chính là đại diện lanh chúa mượn đây là từ bắt đầu m à nữ đi săn tha hương người bị khen thưởng hấp dẫn bắt đầu phạm vi lớn bắt giết lang nhân h o a dại lang nhân bắt đầu di chuyển bất quá là trong đó bé nhất không đáng nói đến ảnh hưởng cái kia các vị tiền bối có m ộ thật cái đặc biệt n i Người mới chim cánh cụt yếu dơ tay lên, giả ệ m vụ cụt bị phát cánh đớt tay động. lên, yếu dơ l p chim cánh c ụ đầu toát mồ hôi lạnh. Thật là ạ n h Thật! l cái nào vĩnh hằng nữ vương vẫn là cắt đớn dìn t r u n g quanh kẻ già đời nhóm n h a u n h a u ngẩng đầu lên mỗi một cái đặc biệt nhiệm vụ đều là bọn hắn hao tâm tổn chi phí sức chế tác ôm đây là bảo bối của ta không muốn bị người khác phát hiện tâm thái thiết kế ra cực kỳ khắc nghiệt cùng cần vận khí cất chó mới có thể xác nhận phát động điều kiện nhưng lại trong lòng nho nhỏ chờ mong có người có thể tìm tới cho nên mỗi khi đặc biệt nhiệm vụ bị phát động thời điểm bọn họ đều sẽ không cam tâm t ắ t lưới nhưng lại sẽ xuất phát từ nội tâm vì cái k i a may mắn người chơi vỗ tay chúc mừng bởi vì bọn hắn cũng là người chơi có thể rõ ràng đặc biệt nhiệm vụ đối với người chơi mà nói ý vị như thế nào tia đại khái chính là cha già đối mặt trộm đi nữ nhi của mình tiểu hôn t r ư ớ n g lúc khó chịu nhưng lại cảm khái chính mình cũng từng gặp được như vậy làm khó dễ đơn thuần làm trong nam nhân tâm vì tiểu hôn t r ư ớ n g cố lên tâm thái ngươi vì cái gì đang bước lên mồ hôi lạnh một người chú ý tới người mới chim cánh cụt không thích hợp phát động chính là ạ ca đi ạ bí mật Sit. Sit. Sit. đây chính là việc quan hệ hậu kỳ cho người chơi cung cấp lang nhân chủng tộc tuyển hạng cật thế giới một bang kẻ già đời liên hoàn bạo tạc trong lúc nhất thời dòng số liệu điên cùng tại cái này không gian giả lập bên trong kéo lên không phải nói tại ô âu gì trở thành nữ tước sau mới có thể bắt đầu kịch bản sao người kia là thế nào phát động bị ngâm đi cũng không phải đi vào xã hội thậm chí có chút thẳng nữ nữ nhi mà là còn con mẹ nó tại tiểu học bên trong cái kia phát động điều kiện là ô âu gì nói ra chính mình là con gái tư sinh chuyện này nhưng nàng bây giờ không phải là làm ca sĩ hoạt động sao để trạng thái này ô â gì nói ra chuyện này so với nàng trở thành bá tức về sau còn khó hơn gấp mấy trăm lần a là có cái gì siêu cấp j u n em mở tình trùng đem nàng cho ngâm sao không sẽ không là để nàng biết đạt c ả đi ạ lãnh thổ thượng phát sinh m à nữ a đi săn đi lấy nàng hiện tại năng lực giá trị giải quyết không được chuyện này cho nên tìm người hỗ trợ thời điểm nói ra bí mật của mình châu nước lập trình viên j u n j u n dậy dậy nói lao hổ lập trình viên lúc này đem hắn xếp lên gầm hết lên đừng đừng nói đáng sợ như vậy chuyện a ô alg ì hiện tại hiện đang toàn tâm toàn ý ca ngợi mộng tường đầu ô alg nàng giống như từ bỏ kịch trường biểu diễn người mới chim cánh cụt một câu làm cho cả không gian giả lập lâm vào yên tĩnh như chết cái gì cha nhanh đi cha xảy ra chuyện gì giả lập số liệu hải dương một trận xôi t r à o rất nhanh nhóm lập trình viên tìm đến kẻ cầm đầu là ạ dạ dẻo đám hôn đản kia tại đi săn tham diễn người hiện tại kịch trường nở cờ biểu diễn người ngay tại một cái tiếp theo một cái bỏ quyền nhóm lập trình viên lâm vào một loại nào đó càng thêm đáng sợ trầm mặc lấy bọn hắn trí lực trong nháy mắt liền đoán được phát sinh cái gì qua thật lâu mới có người nói dự đoán phát triển là thế nào ô ô gì sẽ tại kịch trường thượng mở ra giọng hát trở thành no bụng kinh man nữ đi săn n ỗ i khổ ạt c ạ đi ạ nhân dân nội tâm trụ cột nàng trở lại lãnh thổ thời điểm gây nên man nữ đi săn kẻ cầm đầu đã bị các người chơi đánh bại nàng đem thuận lợi trở thành lãnh chúa dẫn đầu ạt c ạ đi ạ cuộc thời cũng ở n g ư ờ i chơi hoàn thành c ậ t thế giới sau mở ra ạt c ạ đi ạ phần mới giả lập không gian bên trong chỉ còn lại nhóm lập trình viên im ắng đánh bàn phím âm thanh chế tác thời điểm thiết kế tốt hai cách tự hỏi sau đó bỏ mặc không quan tâm mặc cho tạo thành ai số liệu tại lẫn nhau tiếp xúc cùng người chơi tiếp xúc bên trong biến hóa bành trướng chỉ có như vậy thế giới này mới có thể vô cùng chân thực tràn ngập ngẫu nhiên tính cùng khả năng bọn hắn tuyệt đối không can thiệp đám nở tờ cờ tư tưởng chỉ biết căn cứ vào nhân vật thiết kế sinh ra lúc dự đoán chế tác tên là nhiệm vụ nói cho các người chơi các người đi vào đám nở tờ cờ sinh hoạt nhắc nhở mà thôi mặc kệ là đặc thù vẫn là đặc biệt đều chỉ là đơn thuần nhắc nhở mà thôi nếu như người chơi đối nở tờ cờ hoặc là thế giới này đầy đủ đầu nhập tình cảm thậm chí có thể tự mình phát động ra sẽ bị hệ thống phân biệt vì đặc biệt hoặc là đặc thù nhiệm vụ Akkadia địa điểm bí bạ mật phát động là Tìm cái k sau đó i n g chúng ta tại kết thúc nhiệm vụ sau thu hồi nghề nghiệp một cái lập trình viên đầy một cái chủ ý ngu ngốc nhưng ở đây sửng sốt không có một cái có thể nghĩ ra một cái bọn hắn máy móc hàng thần bên ngoài tốt hơn phương án giải quyết thu hồi nghề nghiệp không tốt lắm đâu đem số liệu triệu hồi đến liền tốt rồi một cái lang nhân lập trình viên đệ xuống nút enter một cái t r ồ n g chất tại hậu kỳ vốn nên cùng có thể chọn chủng tộc lang nhân cùng tiến lên tuyến hạng mục xuất hiện tại giao diện bên trên đặc thù nghề nghiệp liệt ma nhân giải tỏa điều kiện ô huế chi huyết lang nhân nước mắt có k h ắ c nữ thần ảnh chân dung cổ ngân tệ mặt trăng thánh huy trường cổ lao tế đàn nhớ kỹ nhất định phải hạ xuống a không có việc gì chỉ cần hơi đổi mới một chút phiên bản là có thể đem số liệu trình tới chương bốn mươi tám aka đi ạ lang nhân chương bốn mươi tám aka đi ạ lang nhân aka đi ạ ma n ư đi săn tha hương người nhóm a mời cứu vớt aka đi ạ đám người đi a c a đ i a lãnh thổ bên trong lang nhân thu hoạch được đáng sợ biến hình năng lực bọn họ săn g i ế t vô tội a c a đ i a người biến hình thành người bị hại bộ dáng lấy ôn hòa thiện lương mặt nạ ẩn nút thẩm thấu đi đem t à ác bọn lang nhân tìm ra đi dùng ngân châm đâm vào trái tim của bọn nó dùng thiết truy đạp nát đầu lâu của bọn nó để bọn hắn ô hế hết u y sôi trào để bọn chúng t à ác thân thể mục nát đi săn những này dị đoan tồn tại mỗi giết chết một đầu lang nhân liền sẽ đạt được một viên huân chương đạt được huân chương xếp hạng trước m ư ơ i người sẽ bị trao tặng akadia kỵ sĩ chi danh giết chết nhiều nhất lang nhân dũng giả đem đạt được kadia b giá ngoại đã hoàn toàn tìm không thấy lang nhân i d độc giác thú vậy khẳng định kỵ sĩ chính là số ít công khai thu hoạch được điều kiện đặc thù nghề nghiệp càng là vạn năng dung hợp tài liệu không ít còn chưa mát cấp người chơi đều cần cái nghề nghiệp này khẳng định vì đạt được trước mười điên cuồng soát lang nhân ngươi muốn may mắn cao cấp người chơi đã không cần kỵ sĩ i d người quan sát đầu t r ọ c giã quái ai cũng rất thông minh bước quá gấp sẽ di chuyển nơi ở i d i luis đi thôn hoặc là thành trấn bên trong tìm che giấu lang nhân đi giá ngoại đã rất khó tìm đến i đ tiêm diệt giả cái kia gọi là arcadi ạ lang nhân phân loại sao lại nói loại này lang nhân so với bình thường lang nhân yếu không còn biết nói chuyện cầu nói xin biết ID Louis tha thứ. vậy đi ạ khái chiếu là vì chiếu cô thức â n t ủ thủ đi, được loại quái ID tân thắng vật. t nhân quân căn bản không có khả năng thắng được lang nhân loại kia bình khả h có kêu LV50 quái vật. ID thức ăn chay chủ nghĩa những cái kia vận t à n g lang nhân rất phiền phức bọn nó không phải dùng kỹ năng biến thân dùng giám định nhìn không ra ID chuột gạo nghe được gấu gào thét lời nói bọn nó liền sẽ biến thân tập kích chính là có chút n ở tờ cờ sẽ bảo hộ những cái kia lang nhân xử lý những cái kia lang nhân sẽ rơi một mảng lớn n ở tờ cờ hào cảm nhưng không được không nói những cái kia lang nhân thẩm mỹ rất không tệ chọn đều là soái ca mỹ nữ i g r e n l a n trực tiếp đối lớn lên đẹp mắt người hạ thủ là được id điều tra quan s ở nis có lẽ những ạt ca đi ạ đó lang nhân là kịch bản riết quái chỉ cần đem bọn hắn tìm ra coi như hoàn thành nhiệm vụ id tiêm diệt giả a khó liền khó làm ta không thích cùng n ở tờ cờ là địch vẫn là đi giã ngoại tìm lang nhân đi id 666 t r u h ú cái này hoạt động rất tác ý tại thành trấn bên trong giết những cái kia lang nhân sẽ đ ể cao mình á c đức giá trị á c đức giá trị mức cao đừng nói phát động nhiệm vụ sẽ bị n ở tờ cờ trực tiếp căm thủ có nội bộ nhân viên lộ ra muốn phát động đặc biệt hoặc là đặc thù tốt nhất đối n ở tờ cờ đầu nhập tình cảm bị chán ghét khẳng định sẽ rất khó phát động ai đi thú nhân k h ô n g lại nói có hay không biện pháp biến thân lang nhân ta rất muốn trở nên lông sủ loài chó rõ ràng đã có thể lựa chọn thú nhân coi như ban đầu chủng tộc lang nhân cũng không phải là thú nhân sao ai đi động vật quan sát nhật ký đại khái là bởi vì lang nhân là hoàn toàn đối địch sinh vật đi trừ cái kia có thể ngụy trang thành nhân loại adkadi ạ lang nhân sẽ nói hai câu nói cái khác lang nhân đều sẽ trực tiếp cắn q u a đến q u á i vật cũng không phải là vô pháp cấu thông công ty tan cự nhân cùng cấp bậc vĩ đại tri long sẽ dành cho người dũng cảm thí luyện thú nhân loại bên trong cũng có trí lực cực cao sẽ thành lập bộ lạc vương quốc cùng nhân loại kinh thương loại hình thậm chí có tha hương người chính là thú nhân loại nhưng lang nhân một mực là một cái ngoại lệ lang nhân dường như có tín ngưỡng của mình có thể lại hoàn toàn vô pháp câu thông khắc máu tàn bạo hiển nhiên chính là đứng lên phát cuồng giác thú hiện tại nhóm này lang nhân biến dị ra biến thân hình người năng lực có thể ngụy trang thành nhân loại đi vào thôn thành thị vậy thì cùng đem một con mánh hổ cùng cựu non giam chung một chỗ giống nhau nói không chừng một buổi tối đi qua toàn bộ thôn đều sẽ t h ơ y ngang c h ắ c đ ồ n g không phải dựa vào kỹ năng biến thân thành hình người mà là biến thân thành nhân loại là chủng tộc của bọn họ năng lực sao nhóm này mới lang nhân hẳn là cùng tinh linh người lùn chờ chủng tộc giống nhau phân loại vì ái nhân loại hạt sờ sờ râu rĩa dùng đến học giả góc độ đối đại chuyện này cũng cảm thán sinh mệnh kỳ diệu nghe nói nhóm này mới lang nhân trí lực trên phạm vi lớn tăng lên liền vũ khí đều sẽ dùng đồng thời còn sẽ dùng ngôn ngữ lừa gạt người khác nói không chừng ngày nào thần nhìn lầm còn biết cho chúng nó chúc phúc b vợ lạ giờ đem một cây ngân châm dùng bố xoa xoa sau để lên bàn hết thể năm mươi cái ngân châm suy xét đến ngân châm đều là một lần tính đạo cụ tuyệt đại bộ phận ngân tệ đều bị chế thành ngân châm còn lại chế tạo thành một chút mũi tên cùng một cây truy thủ mặc kệ giết bao nhiêu lần đều sẽ phục sinh quái vật có như vậy mấy đầu gọi khu vực bột quái vật liền đủ vợ lạ d ở lui lại một bước tránh ra không gian cho hạt kiểm tra hắn thành công hạt chọn chọn lựa lựa có chút tàn thứ phẩm nhưng phần lớn đều h ợ p cách hòa thọ rèn đúc vật học đồ đi tới trong tay ôm một đống dài nhỏ cây gỗ tiếp xuống chính là trang mũi tên mà vợ lạ d ở đi tới một bên thử hạt lấy tới cung đáng tiêu biến dị lang nhân ngược lại không phải là khó giải quyết nhất có tha hương người tại mặc kệ bao nhiêu q u á i vật đều không cần sợ phiền phức chính là đại diện lanh chúa hẹp bị kéo lấy cái c ằ m cắm vào hạt cùng vợ lạ dờ ở giữa đối thoại là một vị thương nhân hẹp bị cuối cùng sẽ từ một sự kiện phải chăng có thể được đến lợi ích xuất phát cho nên nàng đối hạt ca đi ạ lãnh thổ thượng phát sinh m à nữ đi săn một cái phản ứng chính là có người ngay tại trong đó giành lợi ích là xoắn v ị sao vợ là giờ đoán được ồ áo gì nói mình là con gái tư sinh thời điểm hắn liền suy nghĩ loại này lão bách tính trong miệng liên quan tới quý tộc lời nhằm thái chuyện trước đây lãnh chúa đã tử vong hiện tại là đại diện lãnh chúa cũng chính là ồ áo gì thúc thúc quản lý lãnh thổ đạt được quyền lực người cũng sẽ không tùy tiện nhường ra đi đại khái tại hạt ca đi ạ gia tộc trong mắt ô áo gì bất quá là vì ứng đối cái khắc lãnh chúa tại quốc vương trước mặt đối hạt ca đi ạ gia tộc huyết thống lời đ ồ n đại mà bị đẩy ra t còn rán bách thai hàng hà lãnh thổ bên trong còn có lang nhân loại nguy hiểm này quái vật nhưng lãnh chúa chính là lãnh chúa tại sao phải nhường ra đi kia cần thiết dòng c h ố n g khua chiêng làm ma nữ đi săn sao mượn này nổi lên mà thôi đây chính là ma nữ đi săn hướng về phía ai đến không phải rất rõ ràng sao h ẹ t bị c ư ờ i lạnh một tiếng một đám người quái dị bên trong cái kia xinh đẹp nhất không phải l a n g nhân ngụy trang ma nữ là cái gì nhưng bên ngoài chính thống người thừa kế vẫn như c ũ là ô ạo di chỉ cần tại trận này ma nữ đi săn còn không có phát triển đến vì đạt được đại diện lãnh chúa khen thưởng không phân tốt xấu bắt người liền nói là lang nhân trình độ ồ ảo dì liền có thể trở về kế thừa tức vị lấy l ã n h chúa thân phận đ ỉ n h chỉ cái này hoang đường ma nữ đi săn nói cách khác hẹn bị khó được lộ ra biểu tình ngượng ngùng gái gái hốt nói không ra lời nói cách khác ta không thể quang đem các người đưa đến đạt ca đi ạ lãnh địa tốt nhất có thể tới kiên trì đến ồ ảo dì ngồi vững vàng l ã n h chúa vị trí vợ là giờ thở dài thay hẹn bị nói ra lời kế tiếp ngươi còn nhớ rõ ta vốn chỉ là muốn đem các người đưa đến bạ cạn thành sao cái này, trong lúc này không phải xảy ra chuyện gì không ít biến cố nha về sau ta nhất định sẽ báo đáp ngươi xin nhờ hẹp bị chắp tay trước ngực mở một con mắt nhắm một con mắt tràng đáng yêu ta biết nhưng ta vẫn là giống trước đó nói như vậy chỉ có thể tận ta khả năng bảo hộ các ngươi c a m đoan chết tại trước mặt của các ngươi sau đó các ngươi liền phải kiên trì đến ta phục sinh vẫn là giờ cười rất nhẹ nhàng chỉ tiếc hắn mang theo mũ giáp không có cách nào đem nụ cười trên mặt truyền lại cho hẹp bị cũng đều có thể không cần làm được loại trình độ này chương bốn mươi chín bọn sát thủ d ạ tâm chương bốn mươi chín bọn sát thủ d ạ tâm lại muốn xuất phát ra bợ lạ dở thừa dịp tha hương người thưa thất thời gian tại quen thuộc trên đường phố chạy suốt hắn có loại chính mình thời gian rất lâu không trở về đối chung quanh sự vật trở nên cảm giác xa lạ nhưng lại rất quen thuộc cho dù không tận lực tìm kiếm hắn cũng đi đến quầy táo trước s ạ p trái cây láo đầu ngồi tại ghế đầu không có giống cái khác cư dân đối với hắn như vậy ném lấy kính sợ ánh mắt mà là nhắm một con mắt thành thơ i nói bợ lạ dở quen thuộc lời kịch ta đáng thương nữ nhi a có ai có thể là yêu đáng thương mua ta một cái quả táo ngươi làm sao còn tại nói loại này lão bác đồng tình a ngươi nữ nhi không đã sớm bị chữa khỏi xuất giá rời đi sao bờ đem một viên đồng tệ đưa cho sạp trái cây lao đầu đó là của ta tam nữ nhi hiện tại là t ứ nữ sạp trái cây lao đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt nhận lấy đồng tệ nhìn thấy kia là viên bình thường đồng tệ về sau bất mãn thế nào hạ lưỡi có phải hay không thật đáng tiếc đưa cho ngươi không phải giá trị lên i thành thất lạc vương quốc đồng tệ v ỡ lạ dở ngồi x u ố n g xuống cùng sạp trái cây lao đầu duy trì bình đẳng đối mặt tư thế hắn biết cái này lao gian thương tuyệt đối biết có thể nhìn thấu thân phận của hắn đây là hắn trực giác sạp trái cây lao đầu cười cười cũng không trả lời mà là tiếp tục thành thơ thành thơ mười phần không để ý lẩm đáng thương nữ nhi một mai kim tệ bị đưa tới sạp trái cây lao đầu trước mặt m ã d ì c ả gần nhất thế nào rồi không cẩn thận giết một cái tha hương người hiện tại chính ngồi sổm ở lao từ bên trong ai khuyên cũng không đi ra nhất định phải ngồi sổm thời hạn thi hành án đầy mới thôi sạp trái cây lao đầu nhận lấy kim tệ tiên tiên là toàn cơ bà a còn tốt không cẩn thận xử lý chịu chúc phúc người chỉ cần ngồi sổm cái ba ngày mà thôi không có nàng hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại bách thai hẳng hà phòng tuyến coi như không ổn định a ta đáng thương nữ nhi vợ lạ dở khỏe miệng co giật một chút đem một túi nhỏ kim tệ toàn bộ đặt ở sạp trái cây lao đầu trên tay phòng tuyến thiếu mạ dị cạ một lát cũng sẽ không xảy ra chuyện hoàng gia kỵ sĩ đoàn là cự nhân vương quốc tinh nhuệ trừ đám kia thưa thất đ à o thương bất nhập sư tử bên ngoài không có ti t à n hôn chủng có thể công phá bọn hắn nhưng là sắp trái cây lao đầu cầm lấy bên trong trên mặt đất nhất định phá mũ tre khuất chính mình đ ầ u t r ọ n gần g nhất sư tử nhóm xuất hiện có chút thường xuyên nhưng có tha hương người tại bọn nó vẫn không được vấn đề vậy ta cứ yên tâm v ỡ lạ giờ đứng dậy dự định rời đi ngươi không có ý định đi xem một chút mạ dị ca sao sắp trái cây lao đầu đột nhiên nói nàng nhìn thấy ta cái bộ dáng này cái gì cũng sẽ không nói vợ lạ giờ đưa lưng về phía sạp trái cây lao đầu khoát tay áo t h u ậ n đường nhỏ rời đi một cái nhỏ nhắn xinh xắn cái bóng tại cách đó không xa đường tắt nhìn chăm chú lên vợ lạ giờ sau đó chậm rãi đi theo vợ lạ giờ từ ẩn nấp lộ tuyến đến bạc cạn ngoài thành cùng hẹn bị còn có ô ảo gì tụ hợp ô ảo gì thay đổi trước đó quý phụ trang điểm ăn mặc nhẹ nhàng sáng áo giáp màu bạc giống như là một vị cao nhã hoa bách hợp kỵ sĩ mà hẹn bị không gặp chỉ có một cái giống như là t h ú n g sắt giống nhau đồ chơi hẹn bị người đâu không biết đâu uy các ngươi là cố ý a thùng sắt lấy xuống nửa người trên của mình lộ ra tức gi Các ngươi ô ao h ị u c hiển c phúc n g chết c nhiên cũng biết bộ khôi giáp này tên gọi là gì cho nên một mực quay đầu nén cười đem áo giáp thoát đi mang theo cái đồ chơi này tiến quặn mỏ chính là quả thực chính là biêm ngắm sẽ bị tập kích đáng ghét tên hôn đảng kia lao đầu h ẹ t bị giận dữ đưa mũ giáp ném xuống đất lần này biết là ai trào hàng áo giáp t h ở i xuống áo giáp h ẹ t bị mặc chính là toàn thân bao khoả chặt chẽ việt g a trang bên trong còn mặc tinh mịn giáp lưới tốt rồi đừng phàn nàn đi nhanh đi đoạn cương sơn mạch đối với ngươi còn có chút khoảng cách b ợ là giờ đem h ẹ t bị gánh tại trên v a i đây là trước đó đã nói xong lấy h ẹ t bị hai đầu m ạ n h chân cùng ít ỏi thể lực căn bản không có khả năng chạy đến đoạn cương sơn mạch cho nên liền từ thể lực tốt nhất vợ là giờ mang theo lấy hẹn bị tiến lên ta cảm giác mình tựa như một cái giá rẻ hàng hóa Hết、bị hai tay nâng cầm lên mở to một đôi mắt cá chết hai cái chân nhỏ tại bờ lạ dờ chạy lúc lúc g ầ n lúc hiện ô áo gì miễn cưỡng có thể đổi u theo bờ lạ dờ ca sĩ mang tới siêu cấp lượng hô hấp có thể để cho nàng không đến nỗi thở không nổi nhưng dù vậy ô áo gì cũng dần dần sắc mặt tái nhuận một bộ muốn nôn mửa dáng vẻ muốn nghỉ ngơi một lát sao bờ lạ dờ quay đầu quan tâm một câu ô áo gì che miệng lắc đầu nói rõ là lên đấu tranh tâm sức chịu đựng từ lực lượng quyết định tốc độ từ nhanh nhẹn quyết định o gì hai cái này trị số đều chỉ có hai chữ số ngay tại b ợ lạ giờ dự định đóng vai muốn thừa cơ ăn nữ tức đ u hũ thư dân cho ổ á o dì bậc thang hạ thời điểm ở trên không dám thị gà dùng thị giác cùng hướng ép chuyển đến báo động trước một cái hai cái năm cái trang điểm khác nhau tha hương người ngay tại cực tốc tới gần kia phó bay thẳng lấy tới dáng vẻ cũng không giống như là vừa vặn một con đường ổ á o dì sao làm sao vậy ta còn nế a b ợ lạ giờ đột nhiên đem ổ á o dì bế lên không để ý ổ á o dì vô ý thức nhẹ nện hắn mũ g i á p kháng cự để thấp thân thể muốn tăng tốc vợ lạ g i cũng không đợi hai người có hay không chuẩn bị về sau trong năm theo đi, theo đi người, người, người nhỏ nhất một vị một cái vị thành niên bộ dáng tiểu nữ hải không cam tâm dập chân bị xích long mạ dị cả một đường lôi kéo ngủm nửa ngày mới phục sinh vừa phục sinh liền thấy hát thú kỵ sĩ căn cứ loa trang cũng có thể qua ý nghị theo sau kết quả phát hiện ngoài ý liệu kinh hỉ Ca sĩ gì, giá trị giờ trị 1.000 một ở bở biệt mục đem nhóm mà còn đặc tiêu. Thua thiệt nàng còn đặc biệt đem nàng tùy tùng nhóm gọi tới hỗ trợ, kết quả thế mà tiến vào trong gọi quả hỗ nàng nàng vào đ n chúng g mỏ. Đi, a tra đi vào, đem điều tra kỹ năng mở. Đại tỉ, không đến nơi đi. nơi vào, mở. Một tỷ, kỹ không năng cái tùy tùng ngồi sổ người xuống khuyên giải nói coi như ngươi nghĩ một lần nữa muốn về ạ dạ dẻo ghế đánh giết một mục tiêu cũng vô dụng còn không bằng tranh thủ thời gian luyện cấp đồ đần ai nói mục tiêu là cái kia ổ là cùng ở bên cạnh cái kia hắc thú kỵ sĩ giết cái này thật liền tốn công mà không có kết quả đồ đần đồ đần đồ đần là lại bên cạnh cái kia tiểu nữ hải khí không ngừng d ậ m chân lại bên cạnh cái kia giống như đều không phải chịu chúc phúc người người kia là hẹn b í hermes thiết kế hệ tý đồ dột kịch trường diễn xuất người cũng là an bài ca sĩ nhóm tị nạn người tiểu nữ hải bắt lấy tùy tùng giáp ngực dùng sức đem tùy tùng kéo đến trước mặt mình hermes lữ mũ tuyệt không làm mua bán lô vốn hẹn b í hermes chết rồi hermes lữ mũ liền không có lý do tiếp tục tiêu tốn rất nhiều tài lực an bài ca sĩ nhóm cùng chúng ta b ị mắt t r ố tìm a mà lại chúng ta cũng không cần lo lắng đắc tội hermes lữ mũ không được không lại mở ra tài khoản có thể tùy tiện hạ thủ tùy túng dây hiểu đồng thời hiểu tiến thêm một bước đây đối với hạ dạ sẽ tại làm cái này hủy thác thành viên mà nói chính là một chuyện tốt tương đương với thiếu ngươi một cái ân tình để bọn hắn nuôi lớn tỉ ngươi tại độ khó khăn nhất khu vực xoát cấp cùng hoàn thành đặc thù nghề nghiệp thành tựu không phải việc khó cuối cùng trọng yếu chính là hẹn bị hở mẹt chỉ là người bình thường tiểu nữ h à i đ a n g cười nhưng là biểu lộ lại một điểm không có cái này tạo hình nên có hồn nhiên chết cũng sẽ không phục sinh chương năm mươi may mắn đ ả o vong chương năm mươi may mắn đ ả o vong hẹn bị tiếp xuống nên như thế nào đi n g à đi xuống sau đó xoay trái hẹn bị cùng bỡ lạ dơ một cái truyền đạt chỉ lệnh một cái hoàn mỹ chấp hành ba người tại trong đường hầm cao tốc tiến lên quả nhiên là có tha hương người sát thủ sao lấy ổ áo g ì thông minh nàng rất nhanh liền rõ ràng bởi lạ dở làm như thế nguyên nhân có năm người một cái yếu nhược mặt khác bốn cái hẳn là đặc biệt mạnh gà đứng ở hẹn bị đỉnh đầu lấy s ắ c bén ánh mắt giám thị t r u n g quanh phòng ngừa có trong bóng tối quái v ậ t t ẩ n nút tập kích bọn hắn là thế nào biết đến một mực đi theo chúng ta vẫn là nói bên trong có thám tử chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu liền biết chúng ta muốn đi đường hầm nghĩ tại đường hầm nơi này thuận tiện độc thủ rẽ phải hẹn bị nắm bắt mi tâm nhất tâm nhị dụng điên cùng suy nghĩ chớ suy nghĩ quá nhiều coi như chúng ta vận khí không tốt đi thời điểm bị bọn hắn nhìn thấy vợ lạ i ờ dơ lên vặn vẹo đại kiếm hướng lên đâm một cái một con ăn kim con kiến bị sỏ xuyên đầu mà gà chính gắt gao tập trung vào cái này mưu toan đánh lén côn trùng đáng ghét tối thiểu nhất không muốn vận khí kém đến bị bọn hắn biết chúng ta muốn tới bách thai hẳn g hà đối diện đi h ẹ y bị thấp giọng chửi mắng một câu sau đó ngẩng đầu tiếp tục chỉ đường nhảy xuống phía trước hố làm a nhóm này đáng chết côn trùng tiểu nữ h à i tức h ồ n hẹn d ậ m chân bị bốn cái tùy tùng vây quanh ở trung tâm một đám ăn kim con kiến bao vây bọn hắn ăn kim con kiến nữ vương lở vờ sáu mươi lăm ăn kim con kiến nhóm m n u thân bình thường ở trong xào huyện đẻ trứng nữ vương không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không rời đi chính mình xào huyện một khi rời đi nói do đồ ăn đã không đủ ăn kim con kiến sẽ dốc toàn bộ lực lượng đi theo nữ vương đi săn xách thôi quả a an mặc cực kỳ thô kệch giáp ra giáp vị kỳ người tùy tùng một b ữ a đem ăn kim con kiến nữ vương chém thành hai nửa cái này tại đoạn cương sơn mạch trong hầm mỏ ngẫu nhiên soát ra tự mang một đống tiểu binh nhận t à n g bột đối với bọn hắn nhóm này lờ vờ tám mươi lăm người chơi g i ả dặn kinh nghiệm cùng dưa chuột giống nhau tùy t i ệ n cắt thanh lý mất tất cả ăn kim con kiến về sau tiểu nữ hải sắc mặt khó coi không được một vị ăn mặc màu nâu áo khoác ngập đầu thuốc tùy tùng cầm kính lúc nhìn khắp nơi nhìn về sau bất đắc dĩ lắc đầu đại tỷ đầu manh mối toàn bộ đều bị ăn kim con kiến ăn mòn dịch phá đi tham t ử cần phá giải m ớ i lên đặc biệt lớn vụ án mới có thể giải tỏa có thể đề cao mạnh trí lực đặc thù nghề nghiệp trong đó đặc biệt kỹ năng hiện trường tái diễn chỉ cần hoàn cảnh sẽ không bị quá độ phá hư liền có thể dựa theo trên lý luận cái nghề nghiệp này thậm chí có thể hoàng nguyên cũng suy đoán ra người khác như thế nào phát động đặc thù k ỳ bản làm gì a nếu là bọn hắn muốn tại cái này đoạn thép núi trong động mỏ một mực kéo dài thời gian chúng ta là không thể nào tìm tới bọn hắn tiểu nữ hải vẻ mặt đưa đám muốn ngồi dưới đất khóc lóc con sòm vì kỳ người tùy tùng cùng một cái khác cùng chiến sĩ tùy tùng đ ộ i vàng hai tay tổ hợp thành ghế dựa tiếp được tiểu nữ hải không có khả năng a tại trong động mỏ sinh tồn ca sĩ tạm thời không nói cái kia hẹn bị h e m e chỉ là một người bình thường căn bản không tiếp tục sinh tồn được tham tử tùy tùng đạn hạ cái mũ của mình đại tỷ bọn họ hẳn là muốn lợi dụng cái này q u ạ n g mỏ đường hầm xuyên qua bách thai hàng hà người thế nào biết thám tử tuy tung điểm một cái chán của mình giang tay ra một bộ không nghĩ a giải thích thưởng thức bộ dáng khí bốn người khác nhấn đến răng nhưng lại không thể làm gì một chút nước cùng vận khí cũng sẽ không có chỉ có thuần túy trí lực mới có thể có đến thám tử cái này đặc thù nghề nghiệp mà lại ta trùng hợp biết một đầu mới nhất lộ tuyến nếu như ba người kia muốn lợi dụng con đường hầm này xuyên qua bách thai hàng hà vậy chúng ta nhất định có thể ở cửa ra mai phục bọn hắn đương nhiên trong đó không xác định nhân tố cũng có không cần phải nói dẫn đường tiểu nữ hải hưng phấn nắm chặt thám tử lỗ thai tùy tiện đưa tay chỉ huy bốn người đều rất tuân theo hoặc là nói chiều theo đi theo tiểu nữ hải năm người một đường phi nước đại tựa như là vì chứng thực thám tử người hầu kim lượng giống nhau bọn họ thỉnh thoảng có thể tại lộ tuyến thượng phát hiện bờ lạ giờ ba người đi qua vết tích không sai biệt l ắ m chính là chỗ này đi thám tử tuy tùng xác định rõ vị trí năm người mai phục tại nơi hẻo lánh bên trong tiểu nữ hải thỉnh thoảng dùng tay xoa thám tử đầu xem như khích lệ cái này lúc có đồ vật gì đi tới thanh âm này thể trọng thân cao thể trọng thiên vệ hẳn là đem hai người kia chống trọi trên vai đi thám tử hiếp mắt phán đoán một chút hướng phía bốn người sò、so、thủ thế là hát thú kỵ sĩ lên nhận lấy cái chết năm người cơ lấy vũ khí xông ra mai phục điểm một con thân cao hai mét trở lên hai mắt buốc lên huyết hồng quang mang lang nhân cùng bọn hắn chính diện gặp nhau lang nhân lv bảy mươi ý gì hả nha a a a a tiểu nữ hải vô ý thức hét lên tiếp lấy cẳng nhiều lang nhân xông ra đem bọn hắn bao bọc vây quanh còn lại bốn cá nhân cũng hét lên h ỏ a diễm nước t h i ể m điện đủ loại kiểu dáng ma pháp công kích cận chiến công kích tại nhỏ hẹp trong đường hầm nổ tung đường đường hở mẹt lữ mũ thế mà dùng một tấm quá thời hạn địa đồ v ỡ lạ dở không mặn không nhặt dùng âm thanh đâm đi ở phía trước hẹn bị c ủ a sống ha ha hắc hắc lạc đường hẹn bị gãi cái hót quay đầu lộ ra nụ cười xa lạ tha thứ người ta nha v ỡ lạ dở cùng ô ẩu g ì không nói gì mặc dù trong đường hầm một mảnh đen kịt nhưng hẹn bị có thể cảm nhận được kia hai cỗ đâm người ánh mắt đổi đổi một loại khác m ạ c h suy nghĩ chúng ta đây là tại giả vờ như lạc đường xáo trộn đối phương đối với chúng ta lần theo dấu vết hẹn bị âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng đàng hoàng túi đầu tìm đường vợ lạ dơ một mực chú ý chung q u n h ngân châm liền không có từ ngón tay rời đi phong bị lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện làm nhưng là không biết vì cái gì trên đường đi tương đương yên tĩnh đừng nói truy sát mà đến tha hương người lang nhân thậm chí trong hầm mỏ côn trùng quái vật đều chưa từng xuất hiện trong đường hầm yên tĩnh đáng sợ bởi vậy hắn một mực căng thẳng thần kinh a tìm được rốt cuộc hẹn bị tìm được chính xác con đường sau đó đ ã phải thứ gì tạo thành đùng đùng một trận vận động nha xuất hiện hẹn bị thét lên một tiếng giống như là giống như con khỉ lẻn đến vợ lạ dở sau lưng hồ áo di bị hẹn bị giật mình cũng khẩn trương lên tay cầm tại bên hông tế kiếm thượng run dày không ngừng trong bóng đêm, có được rõ ràng tầm mắt vợ lạ dùng gà im lặng nhìn xem trên đất cái tà gà đem cái tàu đ ê u lên đưa cho bợ lạ d ở thám tử lừng danh cái tàu chỉ có thám tử mới có thể trang bị có thể tản mát ra xua tan tinh thần mặt trái trạng thái sương mù khu khu cụ ồ á o gì nhẹ nhàng ho khan vừa quay đầu nhưng bợ lạ d ở có thể rõ ràng trông thấy ồ á o gì đỏ bừng lỗ thai cho dù là tương lai nữ tước đối h á t cám cùng khủng bố cũng không có cách ngược lại là hay bị hoàn toàn không sao cả thậm chí dứt khoát giống con l ư ờ i giống nhau ô m trên người bợ lạ d ở kết quả không chỉ không có gặp được lan nhân cũng không có bị tha hương người p h ụ kích rất nhẹ nhàng sẽ xuyên qua đường hầm bợ lạ dừng ở trên vách núi ngắm nhìn cách đó không xa hắn lần thứ nhất như thế tiếp cận bách thai hẳn g h à chủ đạo k i a rộng lớn cùng này nói là sông không bằng nói là sông k i a mánh liền sóng cả giống như là đáng sợ thú c h i ề u chỉ là nhìn thấy k i a nồng đậm đỏ tươi cái mũi liền phảng phất có thể nghe được mùi máu tươi giống nhau u i vợ là giờ mau tới giúp ta một tay lây lấy khe đá biên giới một bộ muốn tuột xuống bộ dáng hẹn bị n g à o n g à o kêu to vợ là giờ thu hồi ánh mắt bắt lấy hẹn bị cổ áo đem nàng nhấc lên chương năm mươi mốt tế tự thạch lâm bạch ngân tín đồ chương năm mươi mốt tế tự thạch lâm bạch ngân tín đồ tế tự thạch lâm trong truyền thuyền thuyết thần thánh bây giờ còn có thể tại mảnh này rừng đá bên trong không ít địa phương tìm tới tộc bạch ngân sinh tồn và cử hành qua tế tự vết tích a c ả đi á người kế thừa tộc bạch ngân đối nguyện thần thành kính tín ngưỡng tự xưng bạch ngân tín đồ đem tế tự thạch lâm coi là thần thánh tri địa cùng thủ hộ thần mỗi một cái thành kính bạch ngân tín đồ cũng sẽ ở phát giác được chính mình tuổi thọ sắp hết thời điểm đi bộ tới đến mảnh này thần thánh tri địa bắt t r ư ớ c tộc bạch ngân đem sinh mệnh mình trả lại tại mặt trăng nếu như loại chuyện này phát sinh ở pháp tư đặc lãnh thổ bên trên từ lãnh chúa thành đổi tới bà căn thành coi như ngồi tại đi mau đà điệu chim trên xe cũng chí nhưng cũng may nơi này là a t c a d e ỵ a lãnh thổ từ a t c a d e ỵ a lãnh thổ lãnh chúa thành lì cẳng chi thành đến mảnh này tư tế rừng đá chỉ cần một tuần thực xin lỗi a t c a d e ỵ a lãnh thổ cùng cái k h á c lãnh thổ so sánh tiểu nhân liền cùng thành trấn rừng như ta trở thành lãnh chúa về sau nhất định vươn lên hùng mạnh đối chung quanh lãnh chúa phát động xâm lược chiến tranh lúc kia làm ơn tất sử dụng chúng ta hở mẹ sứ lựa ngũ vật tư vận chuyển phục vụ vợ là giờ h ẹ t bị cùng ổ áo gì ba người tại tư tế rừng đá bên trong xuyên qua bởi vì hoàn cảnh chung quanh một mực là tràn ngập thảm đạo màu xám tăng thêm công cộng mộ cho nên bọn hắn đành phải tìm một chút chủ đề phát ra điểm âm thanh chính là nói chuyện tàu lao đồ vật không thể để cho khắc lãnh c h ỗ biết những cái kia tín đồ đem l ì còn coi là lang thang đến ạ t ca đi ạ tộc bạch ngân tịnh xưng hiện tại ạ t ca đi ạ người là tộc bạch ngân hậu duệ ô áo gì cơ trong tay kỵ sĩ tê kiếm không ngừng tan ra che chắn tầm mắt nồng vụ nhưng nồng vụ tán đi rất nhanh lại hội tụ khép nàng giống như là tại đổi thời gian làm lấy vô dụng công nhưng trong mắt ta đây chỉ là vì tìm cho mình một cái có thể tín ngưỡ nguyện thần lý do mà thôi rất nhàm chán muốn tín ngưỡn liền đi tín ngưỡn tốt rồi tại sao phải cùng huyết thống dân tộc chuyển thừa dính liễu quan hệ? thật muốn nói như vậy lang nhân mới hẳn là tộc bạch ngân hậu duệ mặc dù bọn chúng là bị nguyền rủa hậu duệ vẫn là giờ đối tín ngưỡng loại vật này cái nhìn tương đối thực tế trong mắt hắn tín ngưỡng là một cái rất mạnh thuộc tính có thể phát động cùng loại với ma pháp tên là cầu nguyện thủ đoạn nhưng đối với người bình thường mà nói tín ngưỡng chính là trong sinh hoạt một bộ phận có lúc càng là trong sinh hoạt trụ cột a cà đi a người nếu là tộc bạch ngân hậu duệ mới có quỷ chúng ta hờ mẹt lữ mũ làm qua thống kê a cà đi a người bình quân tuổi thọ chỉ có năm mươi tuổi tuổi thọ ngắn như vậy cũng có thể tính thần thánh nhất tộc hậu duệ hẹp bị không cố kỵ gì tại hai tay ông cã tùy tiện đi tại ổ lg cùng bợ lạ g i ờ trung tâm ta nhìn thấy phần này báo cáo thời điểm kém chút h ụ t chết ta nhưng có lây ba mươi năm sau trở thành hờ mẹ sứ lựa mũ quan danh đối tác năm mươi năm sau trở thành phán quyết đối tác mục tiêu sống đến năm mươi tuổi có thể không đủ vậy ngươi không suy xét làm một cái thành kính tín đồ sao nói không chừng có thể sống lâu một chút a h ẹ t bị phát ra khịt mũi coi thường tiếng cười vừa dự định nói ra ít tiền mới là tín ngưỡng của nàng loại hình lời nói ổ lập tức b ụ n miệng nàng lại sau đó ổ lg ở bên thai của nàng thấp giọng cảnh cáo không nên chọc giận thần minh thần minh chỉ cần tại ngươi bên thai nhẹ dọc một câu là có thể đem ngươi cùng ngươi tương lai dòng dõi toàn bộ biến thành v á i vật nơi này chính là cung p h ụ g u y ệ n thần địa phương hét b í lập tức ngậm chặt miệng sắc mặt trắng bệnh nhưng olg lại nâng lên mặt như đầu thỉnh thoảng phát ra có mất quý tộc lễ tiết cười trộm hiện nhiên olg chỉ là đang hù dọa hét b í mà thôi Bớt lạ dợ không có tham dự hai người đồ dỡn hắn một mực thông qua cùng gà tầm mắt cùng hưởng để phòng chung quanh ạc cà đ ỉ a bạch ngân tín đồ có đi vào tế tự thạch lâm đợi chờ mình từ vong thói quen kia nói không chừng nơi này sẽ có bất tử tộc hoặc là nói cương thi cái gì chỉ tiếc gạt cà đi ạ lãnh thổ tương đối nhỏ trừ lang nhân loại này đặc sản quái vật bên ngoài cơ bản không có cái gì đặc biệt cho nên tại tha hương người bên trong ạt ca đi ạ thảo luận độ rất thấp hắn không có từ tha hương người kia nghe được rất nhiều liên quan tới ạt ca đi ạ tình báo duy nhất một lần nâng lên là tha hương người tại phàn nàn ạt ca đi ạ giống như là bán thành phẩm nhưng cái này cũng không hề là không trọn vẹn ý tứ ạt ca đi ạ cảnh nội cư dân thuần p h á t cùng yên tĩnh giống như là trốn đảo nguyên giống nhau nơi đó không khí không thích hợp làm đường xa mà đến thăm dò địa phương càng giống là xuất phát địa phương liên cùng được xưng là tân thủ thôn n ặ n mẹn thôn giống nhau tha hương、người. gà ở trên không chú ý tới không ít tha hương người n h ữ n g cái kia là liếc mắt một cái nhìn lên liền vô cùng tường đại tha hương người mà những n à y tha hương người ngay tại lục soát khe đá lang nhân là sinh vật t a n đêm ban ngày tại khe đá bên trong tránh né ánh nắng thẳng đến ban đêm g á n g lâm mới có thể ẩn hiện nói một cách khác ban ngày là tốt nhất săn g i ế t lang nhân thời cơ một con lang nhân có thể đổi lấy một viên huân t r ư ơ n g nói cách khác tha hương người là cho rằng tế tự thạch lâm l à ạt c à đi ạ lãnh thổ bên trong cất g i ấ u lang nhân nhiều nhất địa phương sao vợ lạ dợ tự đủ kia những bạch ngân đó tín đồ cũng rất liều bởi vì tín ngưỡng bốc lên bị lang nhân gặm phong hiểm tới này đại khái là cảm thấy đi có hơi lâu h ẹ p bị lấy ra địa đồ nhấc tay đến cho cùng bợ lạ d ở cùng hưởng tầm mắt gà so s á n h lên cái phương hướng này không có sai lại đi một hồi liền có thể tới gần nhất lang đầu thảo thôn các ngươi không cảm thấy cái tên này thật kỳ quái sao mặc dù là từ trong miệng của mình nói ra nhưng khi bợ lạ d ở đọc lên trên bản đồ cái thôn kia tên lúc hắn vẫn là run một cái đây quả thực tựa như là đem sẽ có lang nhân tiềm phục tại bên trong viết lên mặt mà lại thực vật học ép kỹ năng này nói cho hắn lang đầu thảo là một loại kịch độc thực vật cái gì thôn sẽ dùng nơi đó kinh khủng nhất quái vật tên cùng kịch độc có tổ hợp lại với nhau Ô, ốc, hắn đối mẫu thân ngươi cố hương tên có ý kiến hẹp bị che miệng c ư ờ i trộm v n lạ giờ lập tức cảm thấy không ổn nhưng ồ ẩu gì đại nhân phản ứng rất bình thường ta cũng cảm thấy cái tên này không tốt lắm có cơ hội liền để thôn trưởng bọn hắn đổi một cái đi đang khi nói chuyện bọn họ đã xuyên qua tế tự thạch lâm quay đầu nhìn lại kia tuyệt đối không thể dùng núi hoặc là dãy núi để hình dung cảnh tượng nói cứng lời nói là trần chùi đảo ngược trên mặt đất thạch đũ rừng hiu một trận gào thép đánh tới kia là một con du chuẩn đến từ đại lực phi chuyên thư tín nội dung rất đơn giản ngươi hết thầy có thể có bao nhiêu viên đồng tệ một ngày bao vợ lạ dợ rất đơn giản hồi phục sau liền thả du chuẩn lúc này gà mới thở hổn hển thở phì phò bay trở về đang lúc vợ lạ dợ dự định t r e o chọc gà thời điểm gà nóng này hô lớn ta nhìn thấy có tha hưng ơ người tại lang đầu thôn đại náo hắn giống như nghị trực tiếp tập kích những thôn dân kia vợ lạ dợ lập tức hướng phía lang đầu thôn toàn lực vào tới cùng gà tầm mắt cùng hưởng về sau hắn nhìn thấy lang đầu thảo thôn cũng nhìn thấy cái k i a đại náo tha hưng người chương năm mươi hai người đưa đỏ không đưa quỷ nghèo chương năm mươi hai người đưa đỏ không đưa quỷ nghèo đại lực phi chuyên du chuẩn xuất phát trước hơi sớm một chút thời điểm gà hạ xương chậ tên là yêu tin h quốc mạnh nhất công lược công hội dừng lại bọn hắn khiêu chiến bước chân ngăn cản bọn hắn không phải đáng sợ quái vật cũng không phải làm người chịu bến thiếu nữ mà là một con sông một đầu đen kịt nhìn không thấy đối diện nồng vụ tràn ngập từ h ạ tên huấn đảng kia lại co lại đến sông đối diện đi ăn mặc toàn thân trọng giáp giáp giống như một tòa tháp cao tha hương người không thể làm gì nhìn xem trước mặt không có gợn sóng giống như là đen nhánh mặt kính mặt sông l i ê n dung nham thậm chí bách thai hàng hà đều có thể nhảy vào đi bơi lội hắn liền đụng đều không nghĩ đụng sông này bởi vì đây là đầu từ hà rớt xuống sông liền sẽ bị tức tử đồng thời đem điểm phục sinh đổi mới tại cái này t ử hà bên trong nói một cách khác một khi trong con sông này tử vong tài khoản nhân vật liền sẽ vĩnh viễn ở vào tử vong trạng thái không nghĩ tới liền người khổng lồ đều có thể tìm chết rẽ ở gân tay đều không thể ngăn cản nó nó trực tiếp đem bị khống chế địa phương cho các đức thật âm gian chúng ta đây là lần thứ mấy rồi lần thứ sáu đi một đám sẽ bị đám nở tờ cờ yêu quý chỉ cần đi trên đường liền sẽ bị hoàn toàn vây quanh thậm chí có hướng g i ngoại một sự sẽ bị xem như ẩn tàng bột các người chơi ngồi xổm trên mặt đất vọng sông thán thở vậy liền giống như là có một vị tuyệt thế mỹ nữ ngồi ở trên giường muốn kết hôn nhưng là không có cái kia hồng bao qua thất đại cô bát đại gì vậy phần tại sao dùng cái này hình dung thần bí nồng vụ giống như là d è m giống nhau bị s ố c lên một chiếc cũ nát thuyền gỗ từ trong x ư ơ n g mù chậm d ã i xuất hiện một cái khô cạn bị h ắ t xa che kín thân ảnh cứng đờ hoạt động lên thuyền mái trèo tới gần bên bờ phía trước nhất nữ kỵ sĩ một đầu tóc bạc nữ tinh chính diện vô biểu lộ nhìn xem kia chiếc duy nhất có thể thông qua từ hà thuyền yêu tinh quốc hội trưởng lv chín mươi chín có lực độc chiếm nghề nghiệp độc giác thú kỵ sĩ kết mèo đối mặt chiếc thuyền Bàn hiện sơ phát hiện quái vật kia thời điểm, đại gia là vô vất vả về vật cùng nhật tình, nhưng đánh đoạn liền trốn này hà đằng giai thật thứ hà tử là đầu quái bại kia sau, sau. sẽ ở một ố i biện cái người đi. người biết qua, duy đều đưa đưa dẫn này nhất chính bọn hắn dẫn đi. Nhưng hà người nên, pháp hà hà chỉ chờ chết. Cho tử tử để đỏ đem đỏ có là m vị cái ự tự c cường kỳ thành viên đại s t n g ồ trước tuyển hình ư ớ n diện, n g tử hà h đối t ấ y quái vật kia giai vật đ o ạ người thứ một hình Kia cái là n giống như là tập kết tất cả ác ý siêu cấp phân k h á i vị t i a tại yêu tinh quốc bên trong có thể đứng vào trước năm người chơi phán đoán cần có được nhất kích tất s á t năng lực mới có thể công lược đây là dùng một cái siêu cấp tài khoản làm đại giá đổi lấy tình báo để kết mèo trong lòng không dễ chịu chính là vị t i a siêu cấp tài khoản chủ nhân bởi vì sinh tiểu hài muốn lui du nghĩ đến vì công hội làm một chuyện cuối cùng mới đi tới t ử hà đối diện không đánh bại cái quái vật này lời nói liền không mặt mũi thấy cái kia hy sinh chính mình tài khoản bạn bè kết mèo nhìn xem trong tay chuyên môn dùng để tự sát mổ b ụ n g đ a u chậm dãi đưa nó rút ra chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể từ ta tỷ tỷ đừng xung động ngươi một người khẳng định đánh không lại đại lực phi chuyên một thanh ngăn lại dự định tự sát đi cùng quái vật kia đơn đ ấ u kết mèo kết mèo lúc này bắt đầu điên cùng g i y r u ộ n để ta chết đây là trách nhiệm của ta đúng lúc này đại lực phi chuyên không để ý đụng vào t ử hà người đưa đò thuyền k i u mông lung hát sa nương theo lấy một cô gió lạnh nhấc lên ú lanh khô cạn âm thanh giống như là lít nha lít nhít côn trùng ở bên thay bò một cái tệ một người người mua đường tiền tất cả mọi người là xứng sở đây là bọn hắn lần đầu tiên nghe được tự hà người đưa đò nói chuyện mà phát động cái này đối thoại chính là đại lực phi chuyên tệ tệ quả nhiên là cái này sao đại lực phi chuyên b ừ n g tỉnh đại ngộ lập tức lấy ra vợ lạ giờ đồng tệ hắn liền nói cái này đồng tệ bầu không khí ở nơi nào gặp qua thuyền gỗ dâng lên một khối tấm gỗ nhỏ đây là t ử hà người đưa đỏ tại mời hành khách lên thuyền tất cả mọi người hô hấp dồn dập từ ban đầu đối thủ sát kích động đến bây giờ bị khuất bọn họ chính là đối quái vật kia có nổi giận trong bụng từng cái làm nóng người lên chờ một chút ta hết thể liền hai cái tệ đại lực phi chuyên dùng sức nuốt ngủ nước miếng đem hai viên đồng tệ mở ra đặt ở trong lòng bàn tay đây chính là hát thú kỵ sĩ nhiệm vụ đặc thù đổi bàn thường sao quá tốt rồi ta hiện tại liền có thể báo thù cho nàng kết m è o kích động cầm lấy một viên tại chỗ liền muốn hướng trên thuyền đi chờ một chút ta có bợ l à giờ bạn tốt để trước tiên ta hỏi hỏi hết thệ có thể cầm mấy cái thấy mình tỉ tỉ đầu góc không dùng được bộ dáng đại lực phi chuyên tranh thủ thời gian cho chung quanh n g á y mắt để bọn hắn chống chọi nàng sau đó chính mình lấy ra nhanh chóng nhất dù chuẩn tiến hành thông tin lại nói lúc nào có thể cùng nở tờ cờ thành bạn tốt đây không phải hệ thống mới có công năng sao là h ảo tưởng chứng đi thật đáng thương nhưng có như vậy tỉ tỉ cũng khó tránh khỏi cần chút ký thác tinh thần nhưng hết lần này tới lần khác là hát thú kỹ sĩ trọng v y ta nghe được các người phỉ bằng a đại lực phi chuyên thẹn quá hóa giận quay đầu hô to một tiếng lúc này b ờ lạ giờ đã hồi âm hắn nói một ngày có ba cái một ngày ba cái kia m ư ờ i ngày chính là ba mươi cái không đúng chuyển đổi nơi này thời gian chính là mười ngày sáu mươi cái nếu trở về cũng cần tiền mãi lộ chúng ta có thể ba mươi người vây đánh nó một cái các người cái bộ dáng này cũng coi là người chơi sao người khiêu chiến tôn nghiêm đâu kết m è o đột nhiên thành nơi này tỉnh táo nhất cái kia ở những người khác nhiệt liệt thương thảo như thế nào chính nghĩa vây đánh lúc nàng nghĩa chính ngôn từ nói nó một tuần lễ sau mới có thể từ tử hà đằng sau đi ra mà nó xuất hiện địa điểm lại chỉ có chúng ta biết cũng chỉ có chúng ta biết hát thú kỵ sĩ đồng tệ là duy nhất thông qua tử hà phương pháp chúng ta hoàn toàn có thể nhiều tích lũy điểm đồng tệ thượng một trăm người vây đánh nó sách nếu không phải suy xét đến tên kia người hình thái về sau phạm vi công kích còn như vậy lớn chúng ta có thể toàn công hội cùng tiến lên đi chẳng nó ngồi tại trên thuyền gỗ tử hà người đưa đ ò dừng một chút chậm rãi thu hồi tấm ván gỗ dự định chèo thuyền rời đi thuyền này một lần chỉ có thể ngồi một người a một trăm người liền phải vừa đi vừa về hai trăm chuyến tính đến trở về liền muốn bốn trăm chuyến đầu năm nay kiếm chút thu nhập thêm là thật không dễ dàng hắc thú kỵ sĩ hôm nay phần đồng tệ cũng đã đổi mới đi ra kết mẹo vô v ô chính mình bằng t h ẳ n g ngực hào khí nói đi nói cho hắn về sau chúng ta bao hắn đồng tệ kia cái gì ngôi sao mảnh vỡ bao no chúng ta toàn công hội cùng nhau giúp hắn soát ta biết ta biết ta ngay tại biên tập đ ầ u a cà đ ỉ ạ lãnh thổ lang đầu thảo thôn bỡ lạ dở dùng trong tay vặn b ẹ o đại kiếm đâm xuyên một con quỷ dị hải cốt sinh vật thúc đẩy con quái vật này chính là một người mặc đen nhanh áo choàng khủng bố hình người chỉ là nhìn xem liền để vợ lạ dở sinh ra không gì sánh kịu ác ý đây là một cái không hề ngh chương năm mươi ba ác đức cùng mỹ đức chương năm mươi ba ác đức cùng mỹ đức tại anh hùng còn không phải anh hùng thời điểm tại anh hùng vừa mới xuất phát đi vào một đầu thập tự đường thời điểm hai vị nữ thần từ trên trời g á n xuống các nàng là ác đức nữ thần cùng mỹ đức nữ thần tựa như tên của các nàng giống nhau các nàng một thần khuyên người làm ác tích lũy ác đức trở thành á c nhân một thần khuyên người người làm việc thiện tích lũy thiện đức trở thành thiện nhân nhưng mặc kệ là lựa chọn cái nào một con đường anh hùng đều sẽ trở thành anh hùng bởi vì tại cái này tận tạ dụng đại lục có được lực lượng cường đại người chính là anh hùng mà tha hơn người bọn họ rất đặc biệt tại bọn hắn đi vào thế giới này trước đối mặt hai vị nữ thần lúc mời bọn hắn có lẽ sẽ lựa chọn trong đó một cái nhưng là càng nhiều một bộ phận người tại ngã tư đường lựa chọn trung gian cự tuyệt á c đức nữ thần dụ hoặc không tiếp thụ mỹ đức nữ thần chỉ dẫn trực tiếp đi trung gian một con đường làm bồi hồi mê man g người xuất phát mặc kệ là mỹ đức hay là ác đức bọn họ đều sẽ lựa chọn ý nguyện của mình nhưng trước mắt vị này tha hương người không hề nghi ngờ tiếp nhận ác đức nữ thần dụ hoặc từ tiếp nhận một khắc này bắt đầu không ngừng thỏa mãn ác đức nữ thần đi hướng tả ác yêu cầu cuối cùng biến thành trước mắt cái bộ dáng này ghi len ác đ nghề nghiệp miêu thú nhân lv một mươi năm tử vong giờ y đảo ngược lv m ộ mươi điểm huyện đại sư lv m ộ mươi v o n g ngữ giả lv năm thú ngữ giả lv năm nhân ngẫu sư lv năm cạm bẫy đại sư lv năm ám sát giả lv năm lực lượng hai trăm n h n a n h nhẹn bốn trăm ba mươi bảy trí lực tám trăm bảy mươi bảy tín ngưỡng một nghìn hai trăm hai mươi kỹ năng ma pháp trang bị vũ khí bị lãng quyên nê、e、đen cây ăn quả nhánh phát trượng đầu người chết mạng che mặt thân trên bắt trước m g ụ trang hải cốt e o mê man g lụa mỏng hạ thân bắt trước n g ụ trang hải cốt trang sức cấm thi trăng dung đảo ngược vợ là d i ờ tại tên là gin l e n t h a hương người trên chức nghiệp nhìn thấy cái từ này sau con ngươi rụt lại một hồi đảo ngược nghề nghiệp chỉ có tích lũy đại lượng á c đức giá trị về sau mới có thể xác nhận nhiệm vụ đặc thù thông qua cực kỳ đáng sợ quá trình đem lựa chọn một cái phù hợp yêu cầu nghề nghiệp tiến hành hoàn toàn lưu chuyển trị liệu nghề nghiệp bác sĩ sẽ biến thành giết người nghề nghiệp giết người bác sĩ chế tạo nghề nghiệp đầu bếp sẽ biến thành đặc hóa nghề nghiệp thực nhân mà không có tác dụng gì nghệ thuật ra sẽ biến thành cực kỳ đáng sợ tà thần biết văn người triệu hoán sinh mệnh tín ngưỡng rầm giờ y sẽ biến thành thúc đẩy tử vong hủ hóa vạn vật tử vong g i y thật là áp a ta quên ngươi bây giờ biến thành trung lập nở t ờ cờ zinlan phát ra âm t r ầ m yếu ớt nữ tính tiếng cười trong tay rủ xuống lấy một viên khô cạn quả táo nhánh cây ma trượng chọc nhẹ mặt đất triệu hắn cự hùng a một trận hắc vụ tràn ngập zinlan cái bóng như là vũng bùn núp đ í c h cao ba mét to lớn thân ảnh chậm rãi nổi lên b vợ lạ giờ lập tức bày ra chiến đấu tư thế cũng t h ấ p giọng cảnh cáo sau lưng bị zinlan xem như mục tiêu tuổi trẻ tính nữ lưu lại hoa ta thật rất giống một cái kị sĩ a thật tốt ta ta cũng muốn trở thành kị sĩ a gilen trên đầu hát xa giơ lên lộ ra một con hẹp dài mắt dọc thú đồng t r u n g quanh màu xanh trắng lông tóc là chết đi rất từ lâu kinh sơ cứng động vật đặc thù giờ ỵ sở trường cho hay triệu hoán trong rừng rậm mạnh nhất giống loài một trong cự hùng không chỉ lực lượng cực cao phòng ngự cực dày trọng yếu nhất chính là tốc độ còn không chậm này phát ra g à o t h é t thậm chí có thể tạo thành khiếp đạm trở khống chế hiệu quả nhưng là gilen triệu hoán đi ra cự hùng lại không thích hợp là một con cương thi hóa cự hùng toàn thân là hư thối mổ sai đặc thù giữ lại hôi thối nước bọn to lớn tay gấu bên trên tán phát lấy hào quang màu tím nhạt cương thi cự hùng lờ vờ sáu mươi đao loạt kịch đụng cương thi vi rút r a lây nhiễm c k h u y ế t tán a ký sinh a xả thân và chạm a tự bạo b đảo n g ư ợ c không chỉ là nghề nghiệp còn có kỹ năng cùng triệu hoán vợt triệu hoán nếu như là bất tử hệ quái vật lời nói trí mệnh xử hình nhưng là không còn dùng b ợ l à giờ đấy lòng cười khổ một tiếng không nghĩ tới hôm qua mới quyết định không dựa vào kỹ năng này để phòng vắn nhất hôm nay liền đụng tới ngoài ý muốn cương thi cự hùng lay động một cái trong nháy mắt xuất hiện tại v ợ lạ giờ trước mặt như là một đạo bóng đen to lớn che xu cho nên b ợ lạ dở không dám liều lăn lộn né tránh công kích to lớn tay gấu một kích đánh xuyên qua mặt đất nhấc lên xung kích đem b ợ lạ dở đánh bay ra ngoài lo liệu lấy như là đã bị đánh trúng không bằng tham một đ a o ý nghĩ b ợ lạ dở bay ra ngoài trong nháy mắt một kiếm chém vào cự hùng trên đầu gối văn m è o đại kiếm cũng không có bổ ra gấu dày đặc ra lông nhưng là phát động truy kích trạm kích giao đ i ệ t công kích tại trên một điểm cự hùng kêu trên một thân quỷ giảm xuống mà đến chỗ này bên trên khuyết t ắ n a có thể mở rộng phạm vi công kích phóng thích theo khoảng cách biến đại mà vi lực hạ thấp sóng xung kích thì ra là thế mỗi một kích đều muốn xem như vợ lạ dở vô ý thức l a u miệng nhưng làm về sau mới nhớ tới đây chính là một cái toàn bao trùm thức ngũ giáp cương thi cự hùng lần nữa đánh tới vợ lạ dở chậm rãi lui lại tại cương thi cự hùng công kích trong nháy mắt kéo về phía sau ra khoảng cách lần này hắn thấy rõ ràng cái gọi là sóng xung kích càng giống là một cái to lớn q u y ề n sáo chú ý tới phạm vi công kích đột nhiên cương thi cự hùng b ư ớ c lên một đám khói trắng vợ lạ dở đột nhiên nhớ tới cương thi cự hùng có truyền bá vi rút kỹ năng tranh thủ thời gian vung vậy vặn vẹo đại kiếm dùng tới mặt bám vào bát hỏa chú động chế tạo một mảnh hỏiếm vành đai cách ly nhưng cái gì cũng không có phát sinh ngược lại là cương thi cự hùng đẳng cấp hạ xuống cương thi cự hùng năm mươi chín năm loạt dù sao không phải thật thi thể mà là một đầu chúng cương thi v ì rút sắp chết cự hùng sáu mươi giây sau liền sẽ hư thối xong gilen n tựa hồ đối với chính mình triệu hoán vật chỉ có sáu mươi giây cảm thấy bối rối nâng lên một cái tay gãi gãi mặt năng lực chiến đấu cũng sẽ hạ xuống nhiệt độ tăng lên thời điểm còn biết nát càng nhanh cơ hội b vợ lạ i ờ đột nhiên phóng tới cự hùng trong tay vặn vẹo đại kiếm lôi ra một mảnh hòa vòng không cần trực tiếp công kích thân thể chỉ cần để bắt hỏa chú động u ấ n quanh ở chung quanh để cự hùng tăng tốc hư thối là được trọng yếu nhất chính là đây là một con s ắ p chết cự hùng chỉ cần không phải bất tử hệ liền có thể trực tiếp dùng trí mệnh sử hình tức tử vợ lạ dợ tìm đúng thời cơ nhảy dựng lên giơ lên đại kiếm nhắm ngay cự hùng cổ nhưng vì cái gì cái này tha hương người sẽ đặc biệt nói ra cương thi cự hùng được điểm một cái ác đức giá trị cực cao người sẽ phạm loại này sai lầm sao người này đang chờ hắn dùng trí mệnh sử hình vợ lạ dợ đ ấ y lòng phát lệnh tại cảm giác nguy hiểm bắt đầu thét lên trước một s á t nang như đầu bén nhọn cây trúc từ cự hùng trong thân thể trôi ra lao qua hắn cổ tóe lên mắt cháy hỏa t i n h đ o lấy cương thi cự hùng thân thể tựa như là phì n h i ê u thổ nhưỡng nên đón mưa xuân bình thường mấy chục cây cây trúc dài đi ra đâm thẳng hướng bờ lạ g i ờ bờ lạ g i ờ không chung quanh người bảo trì dựng ngược đang v ặ n b ẹ o trên đại kiếm tư thế đem toàn bộ thân thể giấu ở v ặ n b ẹ o đại kiếm đằng sau đinh đinh đinh cây trúc hung ác vô cùng đụng vào v ặ n b ẹ o trên đại kiếm rõ ràng chỉ là thực vật sinh trưởng lực lượng nhưng lại đem bờ lạ g i ờ hai tay chấn run lên thì ra là thế biến thành trung lập nờ vợ cờ sau liền sẽ không chấp nhất tại sử dụng cái kia gian lận kỹ năng miễu sát người chơi chiến đấu cũng biến thành bảo thủ cẩn thận tự nhiên tuần hoàn có thể tại hư thối trên thi thể gieo trồng thực vật nhanh chóng nảy mầm cầu nguyện các ngươi trở về tự nhiên tên như ý nghĩa có thể thao tác thực vật để thực vật cao tốc trưởng thành cho dù là những cái tia cao cấp người chơi cũng sẽ bị một chiêu này giật mình ngươi một cái nở cỡ cờ lần thứ nhất thấy thế mà liền có thể né tránh thấy j i n len lại bắt đầu giải thích chính mình kỹ năng b vợ là giờ lập tức khẩn trương lên vô ý thức cho rằng j i n len lại tại đùa nghịch c ắ m chiêu đừng như vậy khẩn trương ta chính là thuận theo ạt a đi ạ đại diện lãnh chúa hiệu triệu mà đến đi săn nguy hiểm lang nhân người ngươi bảo hộ cái tia tình lữ bên trong tiểu xoái ca chính là một cái lang nhân nha b vợ lạ dơ cầm vặn vẹo đại kiếm ngón trỏ run dày một chút không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện vì đại diện lanh chúa ban thường không phân tốt xấu bắt đầu loạn giết người tha hương người người không tin a lúc đầu ta không nghĩ như thế lãng phí gin len vỗ tay phát ra tiếng cương thi cự hùng đỉnh chỉ công kích d ơ lên thân thể hướng phía bầu trời hám i ệ n g ra giống gấu giống có cái gì b vợ lạ dơ đột nhiên mở to hai mắt sau lưng của hắn chuyển đến nam nhân thống khổ tiếng rên dỉ cùng ạt c ả đi ạ lan g nhân g i ã thú ký tức suy xét đến trẻ vị thành niên thể xác tinh thần khỏe mạnh một trò chơi không cung cấp trẻ vị thành niên ác đức tuyển hạng cùng đảo ngược nghề nghiệp phục vụ thực nhân ma trở làm trái luân lý đảo ngược nghề nghiệp đã trải qua nghiêm ngặt xét duyệt không tồn tại bất luận cái gì quy cách bên ngoài hình tượng Chương cảm Chương、like、cảm、like、Chuyên khách phía sau lên móng khoác lên lữ khách thuyết, phía hôi thối trường online online lang nâng lên móng lên trên tản Gợi Gợi 54. 54. like like tại vai, miệ ảm. ảm. mẹ mẹ sở sở sở sở sẽ sau trệ trệ trệ trệ bút ra á á lữ lữ không cần quay người nhìn mình sau lưng biện pháp chỉ có một cái Bỡ lạ giờ đột nhiên túi xuống thân thể ánh mắt xuyên qua d ư ớ i hán g của mình nhìn về phía phía sau mình là k i a đôi tình lữ trẻ tuổi nam nhân trẻ tuổi che lấy trái tim của mình sắc mặt thống khổ trên mu bàn tay của hắn nổi gân xanh cơ bắp và ặ mẹo nửa người trên giống như là bên trong có bom tại bạo tạc giống nhau không ngừng bành trướng xương cốt vỡ nát lại tại kết nối khủng bố âm thanh vang lên không ngừng ạt cả đi ạ l a n g nhân tại bỡ lạ giờ tầm mắt bên trong nam nhân trẻ tuổi đỉnh đầu rõ ràng tiêu trí lấy cái này nguy hiểm tên g ố n mẹo trẻ tuổi nữ nhân lo lắng đỡ lấy nam nhân trẻ tuổi juliet nh đi ra tên là rỗ mẹo nam nhân trên mặt ngay tại không ngừng sinh trưởng da màu trắng bạc lông tóc phần miệng trước đột dần dần tới gần tại lang tạo hình ta hiện tại xếp hạng thứ chín ân vị trí này không thế nào an toàn à linlen không coi ai ra gì đối với không khí tìm kiếm xác nhận cái gì sau hướng phía dần dần lang nhân hóa rỗ mẹo vung tay lên xử lý nó giống triệt để mất đi hình người biến thành một con to lớn bạch ngân lang nhân rỗ mà trực tiếp hướng phía bợ lạ dợ lao đến quả nhiên là lang nhân bợ lạ dợ thu hồi vạt vẹo đại kiếm đem ngân châm bóp tại giữa ngón tay chỉ cần lang nhân đối với hắn phát động công kích hắn liền có thể đang n h á y tránh phát động phản kích quyền trong nháy mắt đem ngân châm đánh vào lang nhân trái tim nhưng lang nhân từ đỉnh đầu hắn nhảy tới cùng cương thi cự hùng đụng vào nhau lấy cực kỳ tô rộng tư thế chống chọi cương thi cự hùng tiến lên vẫn lạ dở ư ớ n g sở ngay tại chỗ gặp thoáng qua thời điểm cái ánh mắt kia mạnh mẽ cương thi cự hùng tại g i n l e n thành thơi phản nản thời điểm đã xuống đến lv hai m lực công kích trên phạm vi lớn hạ xuống nhưng là trên thân mọc ra đủ loại thực vật nhưng không có yếu đi thậm chí bởi vì hấp thu cương thi cự hùng chất dinh dưỡng mà trở nên mạnh hơn a cả đỉ h lang nhân chú ý tới điểm ấy trượt chân cương thi cự hùng sau cấp tốc sau nhảy nhảy mấy cái liền biến mất ở tầm mắt bên trong tên là rú liệt thiếu nữ mắt tối s ầ m lại k é xịu trên mặt đất a lang nhân cùng nhân loại tình yêu sao không hổ là rú liệt cùng dô mẹo a ha ha ha zilen n một bộ không thể làm gì dáng vẻ nhưng lại âm chầm cười đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh đừng hỏng b ợ lạ dở t h ấ p giọng d ơ lên vặn mẹo đại kiếm nhắm ngay zilen n lời mặc dù nói như vậy nhưng b ợ lạ dở không có một chút có thể đánh thắng zilen năm chắc có lẽ hắn nên đánh cược một lần zilen bản thể có thể sẽ bị trí mệnh xử hình nhất kích tất sát nhưng giờ ý chính là có thể địch nội vong linh pháp sư triệu hoán lưu nghề nghiệp cho dù là biến thành t ử vong giờ ý cũng giống vậy dillen có thể triệu hồi ra rừng cây thú chạy năng lực có thể chỉ hiện ra một chút mà thôi mà lại cái này tha hương người chủng tộc chính là miêu thú nhân lấy cực cao nhanh nhẹn cùng lực lượng lấy xưng ơ cường lực cá thể mặc dù không biết vì cái gì đối phương không có lợi dụng chính mình cái này là tính một mực nhăn nhó đứng tại chỗ nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là một loại d ụ địch xâm nhập sách lược cái này lúc một con du chuẩn từ trên trời dáng xuống rơi vào bỡ lạ dở trên bay trên mắt cá chân bay mùa yêu tinh huân chương vô cùng bắt mắt yêu tinh quốc thông tin du chu c n sao cái này có chút khó giải quyết ta cũng không muốn đắc tội bọn hắn j i n l i a n lui lại một bước chậm rãi chìm vào bóng dáng của mình bên trong j i n l i a n biến mất nàng cái bóng tựa như là một loại nào đó chất lỏng giống nhau rót vào thổ địa bên trong biến mất không thấy gì nữa cái này lúc ô áo dì mới vội vàng đổi tới chỉ có lờ vờ hai mươi nàng rất khó đuổi kịp bỡ lạ d ở tốc độ cao nhất chạy hết bị ở sau lưng đã giống như là d ọ m bị giống nhau đong đưa lúc l ắ c bỡ lạ d ở phát sinh cái gì rồi juliet ô o dì hiếm thấy kinh hoàng lên hiển nhiên là nhận biết vị này thiếu nữ bỡ lạ dơ đơn giản thuật lại một chút tình huống k h ô n nhìn chuyên hắn g kịp phi p cho h đại lực áo t tin tức gì, trước hết thả gì, có có dì cưỡng chế chính mình bồi r ố i ổn định âm thanh hát ra trị liệu ca khúc tại ca hát quá trình bên trong ô áo dì sửng sốt một chút ánh mắt dừng lại tại dù lì ẹ t trên bụng làm sao rồi ô áo dì lắc đầu tiếp tục lấy ca hát lung la lung lay hẹn bị hai tay chống lấy b ả vai há mồm thở dốc tầm mắt mơ hồ thời điểm nhìn thấy một đầu nhỏ bé bóng đen Từ t r o người người là ô âu gì sao một người trung niên đi tới thăm dò tính chào hỏi người là thôn trưởng sao ô âu gì cao mày hồi ức một chút từ hồi nhỏ trong hồi ức tìm được trước mắt cái này vì trung niên nhân hình tượng quả nhiên là ồ âu gì người a lang đầu thảo thôn thôn trưởng cùng ô âu gì bắt đầu nói chuyện ô âu gì cơ hồ nói thẳng hỏi biến thân thành lang nhân rộ nghèo vợ lạ giờ nhìn xem trúc phúc thượng nhắc nhở ngắn ngủi dừng lại một chút vinh dự giá trị bảy mươi bốn một nghìn đã lâu thu hoạch được vinh dự giá trị nhưng là cứu vớt bị ma nữ đi săn hãm hại người vô tội chín số lượng không đúng tính việc này hiện tại không quan trọng vợ lạ giờ ô m lấy rủ liệt thấp d ọ n g hướng ô ảo gì hỏi nên đem nàng đưa đến đi đâu nơi này có bác sĩ sao bác sĩ cũng không có ca sĩ trị liệu hữu hiệu đem nàng đưa đi ta mẫu thân của ta ra đi không biết vì cái gì ô ảo gì nâng lên mẫu thân thời điểm ánh mắt tạm đạm một chút nhưng rất nhanh liền tỉnh lại lên vì vợ lạ dở dẫn đường gà từ trên cao vào tới cùng vợ lạ dơ liếc nhau một cái a n ý nhẹ gật đầu sau lại phóng tới bầu trời cái k i a gọi g i n l e n tha hương người tuyệt đối không có đi xa khẳng định còn trốn ở địa phương nào lan g đầu thảo thôn một chỗ bóng tối g i n l e n chậm rãi từ đen n h á n h cái bóng bên trong nổi lên vừa ra tới g i n l e n liền v ị vách tường từng ngụm từng ngụm thở tái nhợt lông tóc thượng bốc lên phấn hồng v ầ n g sáng nhưng vẫn như cũ không quên đối một cái viết tiêu đề là g i n l e n lan á c đức người chơi tháng thứ ba giả lập cửa sổ dùng thanh âm thanh thúy tiến hành l a i sở trệ ảm các kinh đệ vừa mới soát lang nhân thời điểm bị hát thú kị sĩ tập kích còn tốt hắn không có c ầ thân không phải vậy ta khả năng liền muốn để lọn lilen trước game thủ chuyên nghiệp hiện trò chơi nữ sở chê a mẹ chính là bởi vì người có ba gấp vấn đề tuyệt tán nhẫn mại bên trong nếu như vừa mới bỡ lạ i ờ giết tới nàng liền phải cược chính mình có thể hay không một bên huy sái thánh thủy một bên chiến đấu còn có m ộ ư ơ i phút ta liền có thể hạ chuyển ba trước xí nam thạch đạt xuân xanh hạm trưởng lilen phát ra gần như tuyệt vọng tiếng thở dài có người cho nàng soát lễ vật đổi lại bình thường nàng đại khái sẽ rất vui vẻ có thể nàng hiện tại vội vã hạ tuyến đi nhạc x mà một cái hạm trưởng liền phải thêm m ư ơ i phút thời gian kéo dài quả thực là đỉnh cấp t ự c hình cái này thường có người hỏi áp đức người chơi cách chơi i n g lựa n chân bị, dùng đến sẽ để cho người chỉ có chặt thể hai cho hiểu kẹp khẩu lầm mập mở thở khí thích bên bên cạnh thở bên cạnh giải thích nói. Lựa chọn ác đức lộ tuyến ân tất cả nờ đợt cờ đều sẽ c a m thủ thậm chí ảnh hưởng ân người chơi lựa chọn ác đức người đừng nói cùng nờ đợt cờ trò chuyện à, liền tiến vào thành thị đều làm không được chỉ có thể tại quái vật xào h u y ệ t hoặc là cường đạo sơn trại nô、no, ân đổi mới điểm phục sinh ta ân bộ này dùng hư thối thi thể thêm hấp thu thi thể đẳng cấp trưởng thành thực vật khai phát tín ngưỡng thực vật lưu không sai bị lắm a muốn không được đến t ự c h ạ n có thể được đến cường lực thực vật địa phương hoặc là ta đẳng cấp không đủ rét không đi vào hoặc là ác ác thật đức người chơi sẽ bị thực vật cùng ngẫu nhiên nở cờ cờ liên thủ giết nói thực ra ta đang lo lắng muốn hay không từ bỏ cái này tài khoản chơi lấy cùng táo bón giống nhau chật vật thăng cấp nghe được j i n l e n nói như vậy trong màn đạn một mảnh cự tuyệt tâm thanh thích nhìn việc vui người xem sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào sợ trệ ạ mẹ bị tra tấn cơ hội chuyên nghiệp người chơi nhân vật đóng vai cũng là nhất lưu có chuyện gì đến cùng ta nói chuyện làm ăn đi tha hơn g người chương năm mươi lăm tám mươi sáu tuổi đồng trinh lão nhân chương năm mươi lăm tám mươi sáu tuổi đồng trinh lão nhân h ẹ t bị c ư ơ n g ép kiềm chế mình muốn chạy trốn dục vọng cho dù kia kinh khủng nửa hải cốt bán sinh vật miêu thú nhân từng bước một giống như là quái dị cương thi giống nhau hướng nàng nhảy qua đến cũng không có l ù i bước chuyện làm ăn linh lên túi người kia màu xanh trắng lông tóc gian màu da cam dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy trêu thức tuyệt vọng a ngươi là h e m e lữ mũ hẹn bị h e m e thế mà muốn cùng ta làm ăn ngươi không ghét ta sao ta mới sẽ không quản chính mình nội tâm ác ý ta chỉ để ý có thể làm được hay không đạt được chỗ tốt chuyện làm ăn hẹp bị thất vọng m ờ i nói cho ta ta phải bỏ ra cái dạng gì đại giới mới có thể để cho giống như ngươi đi tại áp đức trên đường ác nhân rời khỏi trận này mà nữ đi săn không được đại diện lãnh chúa thủ lao bên trong co ta mớn mà các ngươi hở mẹ lữ mũ cho không được một máy mắt hẹp bị hiện lên trong đầu vô số mảnh vỡ sau đó tổ hợp phân tích đạt được b ả n lãnh chúa có thể cho hở mẹ lữ mũ cho không được tha hương người để ý nhất đồ vật là đặc thù nghề nghiệp kỵ sĩ đi đúng vậy a ta cần kỵ sĩ hoàn thành nghề nghiệp như thế nhưng là đi đến á c đức con đường người không có khả năng đạt được lãnh chúa sắc phong cho nên trận này mà nữ đi săn cơ hội ngàn năm một thở d i n l e n lung lay trong tay nhánh cây m a trượng phía trên khô cạn quả táo ở trong mắt hẹn bị không hiểu có sức hấp dẫn không đúng ngươi muốn không phải kỵ sĩ a d i n l e n khỏe mắt run dày một chút hệ thống giao diện bắt đầu có ba gấp cảnh cáo không được thật không được d i n l e n run run dày, dày vươn tay dự định c ư ơ n g chế năng suất coi như muốn để lọn cũng tuyệt đối không thể để lộ tại đắt đỏ vào giờ máy chơi game bên trong người chân chính cần chính là ủy thác có thể giải khóa nghề nghiệp nhiệm vụ cùng thương nhân giao dịch hết thể bình thường tha hương người đều có thể có đồ vật gin len giật mình l e m thủ chuyên nghiệp tố dưỡng chiến thắng nhân thể cực hạn cùng lòng xấu hổ hẹn bị từ gin len trong mắt đọc được hoàn thành một vụ giao dịch cần hết thể cảm xúc nàng mở ra hai tay chủ động đi vào gin len vị trí hạ cám kia s o n g con mắt vàng kim lạnh như băng mà lực gác bách mười phần cùng ta làm cái giao dịch đi tha hương người Người cho ta m u ố n mà ta hẹn bị hơ mẹ sẽ trở thành n g ư ờ i trung gian thương mặc kệ là vương quốc bí mật h ủy thác vẫn là lệnh truy nã hoặc là cổ lao chủng tộc tình cầu ta đều có thể làm cung cấp cho ngươi lang đầu thảo thôn một chỗ xinh đẹp bị khô héo đó hoa trang trang nhau nằm ở trên giường mà ồ ẩu gì ngồi tại bên giường hư nhẹ trị liệu ca khúc nghe được nàng tiếng ca đoá hoa nhau nhau nở rộ sinh cơ ca sĩ quả nhiên rất thần kỳ b v i lạ dờ dựa vào phòng ở n g o ạ i cảm thán một tiếng không có lựa chọn đối tượng không có phát động phạm vi chỉ cần nghe được â m thanh liền có thể đạt được phụ trợ hiệu quả coi như một trăm cá nhân nghe được tiếng ca đạt được phụ trợ ca sĩ cũng chỉ cần trả giá một ca khúc ma lực giá trị kỵ sĩ đại nhân lang đầu thảo thôn thôn trưởng có chút câu nệ hướng vợ lạ dờ chào hỏi không cần đến câu nệ như vậy gọi ta vợ lạ dờ liền có thể vậy làm sao có thể ngươi chính là bị công chúa sắc phong kỵ sĩ tương đương tôn quý thôn trưởng sợ hãi đều lắc đầu công chúa vợ lạ giơ như mày trong đầu nhói nói h một chút thoáng qua liền mất hắn nhớ tới hát thú kỵ sĩ ký ức k i a đứng ở ánh sáng chói lọi bên trong hoàng kim công chúa k i a phần tôn quý khuôn mặt dường như không phải hắn loại này thân phận thấp người có thể hết kiến trong đầu hắn hồi ức tất cả đều là túi đầu chỉ có thể dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn bóng được cùng hoàng kim công chúa k h ẽ gọi khôi giáp của hắn danh hiệu nghĩ không ra lại hướng chỗ sâu hồi ức cũng chỉ có một mảnh vần đục h ờ một chút ngươi làm sao biết ta là công chúa sắc phong vợ lạ giờ phản ứng lại đây là liền hẹn bị hạt những người này cũng không biết chuyện cái này lang đầu thảo thôn thôn trưởng thế mà biết xem ra không cần đi tìm vị kia tân thủ thôn tuổi già tinh linh liền có thể biết một chút liên quan tới hoàng kim quốc tình báo Ừm. đại khái là trực giáp đi thôn trưởng s ờ lên c ằ m một bộ chính mình cũng rất mơ hồ bộ dáng nhưng rất nhanh hắn tìm đến giải thích hợp lý trên người ngươi hào giáp hẳn là từ cái nào đó tôn quý nghi thức thượng đạt được làm trung tâm văn hóa l â y tế tự làm chủ tộc bạch ngân hậu duệ ta có thể cảm nhận được bất luận cái gì cổ lão mà thần thánh nghi thức khí tràng thôn trưởng ngươi cũng là bạch ngân tín độ a vợ hắn kem chúc bên đặc thù nghề nghiệp kỵ sĩ cũng sẽ ở được sách phong thời điểm trao tặng một bộ vinh dự áo giáp đại khái thôn trưởng là thông qua hắn cái này thân vô danh trên áo giáp một chút hoa văn đoán được chỉ là đem cái này quy công cho tín ngưỡng xem ra chỉ có thể tại ạt c ạ đi ạ lanh thổ chuyện kết thúc về sau đi tìm tân thủ thôn thật lợi hại a h ắ t thu kỵ sĩ đại nhân ô áo gì từ cửa sổ toát ra đầu nữ khí bình thản liếc xéo lấy b ờ la giờ không nghĩ tới ngại thế mà là công chúa kỵ sĩ a nếu như từ địa vị đến nói so chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé ạt ca đi ạ lanh chúa còn muốn cao a nếu như vị công chúa kia trở thành thật tốt ta thôn trưởng ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi b ợ lạ Dở tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác tám mươi sáu tuổi tám tám mươi sáu không phải nói ạt c a đi a người bình quân tuổi tác chỉ có năm mươi tuổi b ợ lạ d i bị giật này mình trước mắt vị trưởng thôn này nhiều nhất bốn mươi da mặt bề ngoài hơn nữa còn là có một đầu đen nhánh x i n h đẹp tóc thôn trưởng chính là ạt c a đi a nổi danh nhất t r ư ở n g thọ lao nhân hiện tại đại diện lãnh chúa đều là cháu trai của hàn bối ô áo g ì nâng cầm lên vẫn như cũng dùng ánh mắt cha tấn lấy b ợ lạ Dở. kia lãnh đạo ánh mắt quả thực tựa như là nói lúc đầu ta dự định thu lưu ngươi cái này khoác áo giáp lang thang giã khuyển không nghĩ tới ngươi đã có chủ mà lại chỗ ở so cả nhà của ta đều lớn hơn là ta t r è o cao kia、yeah. vậy ta có thể thay một cái cần sống thật lâu mới có thể thực hiện giã tâm người hỏi một chút n g ư ờ i t r ư ở n g thọ bí quyết sao b vợ lạ dở không kèm được tiếp tục hướng xuống hỏi đầu đều nhanh xoay đến gãy xương là một cái thành k í n h bạch ngân tín đồ thôn trưởng từ trong túi lấy ra một viên huy chương phía trên là hoàn mỹ vô khuyết mặt trăng cùng năm vị tế bái tế tự mặt trăng huy chương bạch ngân tín đồ chứng minh thân phận thuần ngân chế theo nắm giữ niên hạn dài ra sẽ dần dần nhiễm lên nhánh điều này e rằng không được tên kia đã có k h á c tín ngưỡng vậy liền một mực làm một cái thuần khiết người người kia nội tâm đã bị ô nhiễm rối tinh rối mủ cho dù là cái này bị ô ạo gì tra tấn toàn thân không được tự nhiên tình huống vợ lạ dở cũng không nhịn được nhìn nhiều thôn trưởng liếc mắt một cái thuần khiết cái từ này từ một cái tám mươi sáu tuổi người miệng bên trong nói ra hết sức khó chịu không là thân thể thuần khiết vợ lạ dở khỏe mắt run dày một chút cố nén đi xem thôn trưởng đúng quần xung đ ộ n g người kia vì làm ăn vẫn là rất chú ý vệ sinh cá nhân từ bỏ đi thôn trưởng nói chính là không có giữa nam nữ cái c h ủ loại kia chuyện ồ ạo gì liếc mắt quay đầu khinh thường thở hát ra nhưng vợ lạ dở có thể trông thấy ồ ẩu gì tóc đen gian đỏ lên lỗ thai lại thế nào cường thế ồ ẩu gì tóm lại là một cái khuê phòng đại tiểu thư đôi nam nữ ở giữa chủ đề rất không am hiểu bất quá vợ lạ dở càng thêm khiếp sợ vị đại gia này n thế mà là một vị ẩn thế ma pháp đại sư tha hương người thường xuyên nói ba mươi tuổi còn độc thân liền có thể chuyên trách thành hiền giả độc thân đến tám mươi sáu tuổi lên mã phải là ma đạo chi vương đi không ta chính là là một cái đơn thuần sống tương đối dài ạt cả đi a người mà thôi bất quá thôn trưởng vén lên tay á o lộ ra cường tráng cánh tay thân thể vẫn là rất khỏe mạnh vợ lạ dở không chút biến sắc nhìn chăm chú thôn trưởng không có biểu hiện đặc thù tên cùng danh hiệu thật là một cái bình thường h ạt cà đi a người thôn trưởng cái kia gọi dỗ n g thanh niên đi vào lang đầu thảo thôn bao lâu rồi b ợ lạ i ờ đem chủ đề trở lại chính đề tiến đến kế thừa tức vị rất trọng yếu nhưng là cũng không thể bỏ mặc lang nhân thai họa toàn bộ thôn hắn là một tuần trước cùng rủ liet cùng đi đến thôn này cái khác ta cũng không rõ ràng kia hắn có cái gì dị thường hành vi không biết ta ta một cái ông lão nào có nhiều thời gian như vậy chú ý mỗi người b ợ lạ i ờ h í p mắt lại thôn trưởng bắt đầu giả bộ hồ đồ ô h o gì đưa tay gõ gõ vợ lạ dờ áo giáp dùng ngón tay cái chỉ chỉ nằm trong phòng rủ liet dùng ngôi ngữ nói ra hai chữ mang thai không thể nào vợ lạ i ờ khỏe mắt run dày một chút đó cũng không phải là có thể nói đùa chủ đề chương năm mươi sáu lang nhân cùng nhân loại tình yêu chương năm mươi sáu lang nhân cùng nhân loại tình yêu gột lọc một khi tuyên bố liền nóng n ả y toàn cầu mà này có được mạnh mẽ kỹ thuật lực chế tác đoàn đội tự nhiên cũng thành trọng điểm phỏng vấn đối tượng chỉ là những trình tự này viên tương đương đ h ự a thấp vẹn vẹn tiếp nhận một lần phỏng vấn mà cũng liền một lần kia cũng là người ta ghi nhớ nhóm này lập trình viên cảnh tượng đó có thể nói là kinh thế hai tục trang phục hầu gái móc chân đại hán kỳ hành loại lò lì tả mỹ thiêu nữ c o người dối n giống chủ là trì h gột lọc được hoan nghênh n a c nhất một điểm quả nhiên là rất sống động ai đi cơ bắp trạch nam kia là đương nhiên đây chính là dùng ép cờ này thông tục dễ hiểu thuyết pháp chính là siêu cấp máy tính cùng siêu cấp sệ vở chế tạo ai bản thân số liệu đã phức tạp đến có thể nói là người sống trình độ người chủ trì nói cách khác số lượng sinh mệnh trang phục hầu gái móc chân đại hán nào có đơn giản như vậy sáng tạo sinh mệnh định vị bọn nhìn qua sao chúng ta chỉ là để a i nhóm số liệu không ngừng tích lũy đền bù c h ố n g chỗ cũng đ ố i mấu chốt số liệu lên phản ứng tiến hành đặc thù phát tán phản ứng từ chỉ biết lặp lại đối thoại hấu niên kỳ đến sẽ chủ động học tập trường thành kỳ hiện tại đại khái là tại đột phát tình huống hoặc là nhận áp lực tình huống d ư ớ i đột phá một chút chúng ta suy nghĩ thượng thiết định thành phục kỳ tương lai mục tiêu là sẽ bản thân trưởng thành thay đổi chúng ta cho bọn hắn an bài tính cách hoàn toàn thể người chủ trì kêu cứu cực thế đâu trang phục hầu gái móc chân đại hán đại khái là có thể biết sinh mệnh tr người chủ trì còn có một cái rất nhiều người chú ý vấn đề vấn đề này có lẽ có chút siêu khó đó chính là những nở tờ cờ này nhóm sẽ gây giống đời sau sao vấn đề này chương trình nhóm dừng lại thật lâu thẳng đến cuối cùng tại một đoạn cắm truyền bá quảng cáo về sau làm chủ yếu người phụ trách con dối người dùng đến vô cùng quỷ dị n g ự a khí trả lời vấn đề này không phải vậy những nở tờ cờ này là thế nào đến gột lọc cũng không phải đơn giản như vậy trò chơi uy mang thai cũng không phải nói đùa không có sai ta sử dụng kiểm tra sinh mệnh trạng thái tiếng ca thân thể kia có hai cái sinh mệnh mà lại từ cái này yếu ớt khí tức xem ra hẳn là cương ô alg lắc đầu lộ ra khó coi biểu lộ cấm kỵ hôn huyết vỡ lạ giờ chìm xuống biểu lộ hôn huyết một mực là đề tài bị cấm kỵ tinh linh cùng nhân loại hôn huyết hôn chủng tinh linh một mực tại nhân loại cùng tinh linh thế giới bên trong bồi hồi tinh linh thậm chí sẽ đi săn hôn chủng tinh linh liền sinh đẹp tinh linh loại con lai đều lọt vào đối xử như vậy vậy thì càng không cần nói su danh chiêu lấy hoang dại quái vật lang nhân hôn huyết mà lại lang nhân thể nội có thể tất cả đều là có thể so với ác thần huyết dịch ô h ế chi huyết như vậy huyết dịch hôn hợp nhân loại huyết không biết sẽ phát sinh cái gì t r á c không được thôn trưởng sẽ giả bộ hô đồ việc này cũng không thể để bất luận kẻ nào biết sẽ bị ai cho rằng là mang lang nhân đứa bé ngạch thể nội có ô huế chi huyết ma nữ vẫn là giở g á i g á i cái ó t nhất thời không biết nên làm sao tiếp cái này dường như rất nghiêm trọng chủ đề bởi vì không có tiền lệ hắn cũng không biết là thế nào cái nghiêm trọng pháp phương diện này kiến thức chống giống bọn hắn sẽ đem rủ lì ét gác ở trên lửa nương sao ta nghe tha hương người nói trước kia dã man nhân chính là như thế đối đại ma nữ a r c a đ i á người cũng không phải dã man nhân tha hương người tập tục không khỏi cũng thật đáng sợ Ô áo gì xoa xoa đôi bàn tay cánh tay biểu lộ khó coi bất kể như thế nào chúng ta đều phải trước đem kia thất lang nhân xử lý ngươi có năm chắc không chỉ cần là còn sống đồ vật ta đều có thể giết chết nhưng là côn trùng không được b ợ lạ dơ mở cái cho đùa sau đó hai tay ôm ngực có chút không quan tâm thuận miệng nói cái kia lang nhân cùng khác lang nhân có phải hay không không giống a càng thêm ác liệt mà thôi nó ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ còn ác thú vị lừa gạt dù lì ẹ t tình cảm ô đ o thị phân hận nâng lên nện vào bờ lạ dờ trên bờ vai nàng lực lượng giá trị không cao nhưng là đầy đủ nện đồ cũ kỹ nhà gỗ bệ cửa sổ cho nên chỉ có thể nện trên người bờ lạ dơ lừa gạt ta ngươi cảm thấy dù lì ẹn biết chuyện này sao khẳng định k h n g biết bọ bọn họ liền giống loại đều không giống như nếu như đã biết làm sao làm sao lại làm loại kia loại kia kích thước ồ ả o gì lung tung bút h ỏ a một chút động tác đỏ mặt vợ là giờ tay trái làm ra một vòng tròn thủ thế tay phải nắm tay còn không có tới gần liền dứt lấy ồ ả o gì xấu hổ trọng truy đau quá đau quá ta chỉ là hơi h ảo tưởng lang nhân cùng nhân loại tình yêu cố sự thú nhân cùng nhân loại đều so cái này tốt lang nhân chính là công nhận điên cùng quái vật bất chi bất giác ồ ả o gì đều đem nửa người dò ra cửa sổ vợ là giờ bất đắc dị chống đỡ lấy ồ ả o dị công kích c h ẳ người biết tại sao cái i người người t là quả n g thực là ta mở tắc lộ a linh len hài lòng mà cười cười nhìn xem trong tay giống nhau như lúc quyển g i a cựu nhẹ gật đầu và gấp không quan hệ đã không đội chân chính đem thủ chuyên nghiệp coi như bài tiết không k i ể m chế cũng muốn trước đem ác đức người chơi đường ra ghi chép lại lại nói chỉ cần nàng không xấu hổ liền không có người biết nàng để lọt theo lý mà nói ta cao như vậy ác đức giá trị cho dù là tên ăn mày đều không cần ta bố thí mà n g ư ơ i hở mẹ sẽ lựa mũ cao cấp đối tác thế mà nguyện ý cùng ta làm loại này giao dịch ngươi được trước thỏa mãn yêu cầu của ta mới có thể có đến trợ giúp của ta hẹn bị mặt không biểu tình đem chương này trọng yếu khế ước cố lại dắt vào hông không có vấn đề không phải liền là ám sát đại diện lãnh chỗ nha ta một người khả năng không đủ nhưng cũng may cần phần này khế ước cũng không chỉ có một người i n n l a dùng sức thở ra một hơi quay người đi vào trong bóng tối biến thành giả lập khối lập phương biến mất nàng nhất định phải hạ tuyến bởi vì ba gấp cảnh cáo biến thành dò điện cảnh cáo tốt rồi h ẹ t bị dùng sức vỗ vô, vô mặt mình đem chính mình khôi phục thành ngày xưa kia phó cười đùa tí từng dáng vẻ ô ốc đi h ẹ t bị nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy ra hát cám hẻm nhỏ sau đó vừa không chú ý đâm vào một cái lông sủ rộng lớn trên thân thể rõ ràng là đụng người phía kia h ẹ t bị ngược lại bị bắn đi ra vỡ là giờ ngươi làm sao tại cái này đi dạo hẹp bị còn không có thấy rõ liền bắt đầu phàn toàn bộ lang đầu thảo thôn có cái này to con trên thân còn có một khối lông xù áo c h o n g cũng chỉ có b ờ lạ dở nhưng đối phương không có trả lời h ẹ y bị đột nhiên mở to hai mắt nàng nghe được giã thú hương vị n g ầ n đầu nàng nhìn thấy chính là một con ngân bạch lang nhân kia chỉ lang nhân thế mà công khai trở lại trong thôn này chương năm mươi bảy mở màn dưới ánh trăng lang nhân chương năm mươi bảy mở màn dưới ánh trăng lang nhân đây là ô h ế chi huyết sao ô áo dì nhìn xem b ờ lạ dở trong tay ống nghiệm trong suốt pha lê bên trong v ẫ n đục chất lỏng ngay tại trong đó yên tĩnh ở lại nàng vô ý thức vươn tay vần đục chất lỏng đột nhiên kích thích hướng về ô áo dì tay vào tới một khắc này ô huế chi huyết tựa như là con rắn độc muốn hung hăng cắn ô a dì một n g ụ m cái này loại nguy hiểm này đổ v ậ t tại tại juliet trong b ụ n g sao ô a dì sắc mặt một trận tái nhật cái này lúc trong phòng chuyển đến một trận d i ê n d ì juliet thức tỉnh juliet ô a dì lập tức trở về đến trong phòng vị juliet quan tâm hỏi thăm juliet cùng ô a dì quan hệ rất phức tạp juliet là một vị đến từ cái khắc lãnh thổ lang thang cô nhi là tuổi nhỏ ô a dì thu lưu juliet làm thị nữ d i ữ ở bên người tại ô a l d k a d i ạ l à a l à một cái ca sĩ bắt đầu hoạt động thời điểm đem du lì ẹt thỏa đáng an bài tại lì cầm chi thành nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tại lang đầu thảo thôn vẫn là cùng một đầu lang nhân cùng một chỗ vẫn là giờ thức thời đi ra bởi vì ô dị là cái thực tế người quan tâm hai câu sau liền sẽ cắt vào chính để hỏi thăm liên quan tới lang nhân hoặc là nói rổ m è o chuyện ô lì ẹt tám mươi chín phần mười sẽ không lộ ra r i a n tình cảm du lì ẹt tám m ư i c h ì n h ầ n mười sẽ không lộ ra rổ mẹo chuyện ô lì ẹt tám i chín phần mười sẽ không lộ ra rổ mẹo chuyện ô lì ẹo quan tâm sẽ bị loạn quýnh lên liền sẽ biến thành giống như là cha tấn giống nhau ngữ khí sau đó chính là đương nhiên cãi lột vợ lạ dợ cũng không dám nhìn hai cái nữ hải t ử cãi lộn hình tượng rất dễ dàng bị tác động đến cho nên hắn dự định đi tìm hẹp bi dao một tiếng c h ó i hai hương rít gào chuyển đến vợ lạ dợ sắc mặt cứng lại đây là gà phát ra âm thanh mang ý nghĩa liền tình huống khẩn cấp kỹ năng độ gia tăng sự thuần thục thị giác cùng hưởng fm rộng lớn nhất khoảng cách vợ lạ dợ nhắm lại mắt trái kia con mắt kết nối vào gà tầm mắt gà ngay tại dốc hết toàn lực chiến đấu địch nhân là lang nhân thế mà trực tiếp chạy về đến rồi vợ lạ dợ dùng sức nhảy đến trên nóc nhà lang đầu thảo thôn cũng không lớn cho nên hắn nhẹ nhóm tìm đến kia thất khôi ngô bạch ngân lang nhân gà đang cùng lang nhân chiến đấu còn bên cạnh ngồi liệt lấy hải bi khoảng cách này chạy tới khả năng không kịp đã học tập kỹ năng cung thuật ép có thể bắn c h ú n g ba trăm mét phạm vi bên trong mục tiêu trang bị tinh xảo thợ săn cường cung từ hỏa thọ rèn đúc phòng xuất phẩm chuyên môn vì lao luyện thợ săn chuẩn bị đi săn cung đối người sử dụng lực lượng có yêu cầu tương đối nhưng vượt qua trình độ nhất định lực lượng sẽ phá hư cung bản thân cần cực kỳ tinh chuẩn lực không chế đây là bợ lạ d ở lần thứ nhất sử dụng cung loại vũ khí này năm chắc cung một khác này phương xa lang nhân có một loại bị rút ngắn kỳ diệu cảm giác bợ lạ dở từ trong kho hàng lấy ra một mũi tên Lang nhân tại tầm bắn phạm vi bên trong khoảng cách này tăng thêm hắn lực lượng giá trị hắn c ó n ắ m chắc để trên tay cái này ngân t i ễ n đầu xuyên qua lang nhân trái tim hắn xuyên thấu qua gà đôi mắt rõ ràng thấy rõ lang nhân trạng thái bối rối không biết làm sao để hạt đại sư biết chuyện này nhất định sẽ đại phát lôi đỉnh hòa thọ rèn đúc phòng tỉ mỉ chế tắc t i ễ n bắn ra ngoài vẽ ra một đạo hoàn mỹ thẳng tắp thẳng tắp đánh trúng lang nhân ngực lang nhân giật này mình lui về phía sau mấy bước phóng qua thôn tưởng vây lần nữa chạy đến trong rừng rậm v ợ lạ dờ nhìn chăm chú lên lang nhân rời đi thẳng đến lang nhân biến mất tại trong tầm mắt của hắm mới đây là ý gì hết bị giống như là bị đạp cái đuôi chó con như thế ngao ngao d é o lên không ngừng cơ trên tay tiễn kia là b ợ lạ dở bắn tới cứu c h à n g một mũi tên nhưng là thế mà không có mũi tên ta tùy tiện rút một mũi tên không nghĩ tới là thấp kém phẩm a b ợ lạ dở dang tay ra tay trái tay phải chậm rãi đem lòng bàn tay bên trong mũi tên bóp thành một khối viên cầu lao đầu kia ta một ngày nào đó muốn đem hắn rèn đúc phòng thu sạch mua sau đó để hắn suốt ngày đánh n ô n g cụ hết bị cầm mũi tên gãy hai đoạn đột nhiên dùng đầu gối một đỉnh đem tiễn xếp thành hai nửa khô khụ so với cái này ngươi vừa mới đi đ hẹn bị vô ý thức nói dối tiếp lấy nàng cảm nhận được một cô ánh mắt gà đang nhìn nàng cặp mắt kia bóng ngược lấy nàng nói dối ti tiện bộ dáng phải không b vợ là dở cũng không nghi ngờ vô vô hẹn bị bà v a i hiện tại nguyên nên đi giúp ổ âu gì bận điệu hỗ trợ hẹn bị là bực nào thông minh vẹn vẹn chỉ là s ư ớ n g sốt một chút liền rõ ràng là ổ âu gì cái kia tiểu tùy tùng dù liễn ta không cần lo lắng dù liễn là cái thông minh tiểu cô nương mà lại lao nghe lời nói của áo đại lệ vừa tới gần nhà gỗ vợ là dở cùng hẹn bị đã nghe được bên trong tiếng cái vá kịch liệt c h ẩ n xác mà nói là âu gì đơn phương tại cái lộn dù lì hẹn một mực duy trì t r ầ mặc m vợ lạ giờ đẩy hẹn bi phía sau lưng hẹn bi lại giống hai cước mọc dễ giống nhau không n ú c đ í c h vợ lạ giờ mặc dù ta nói như vậy có chút kỳ quái kỳ thật ta đ ố i nữ tính gian chuyện rốt đặc cắn mai từ giới tính thượng ta càng thêm tiếp cận trung tính lời ngầm là nàng không muốn đi vào trở thành tập kích đối tượng vợ lạ giờ lắc đầu nhấc lên hẹn bi đem hẹn bi ném vào nhà gỗ bên trong nhà gỗ một hồi náo loạn tiếp xuống chính là khảo nghiệm hẹn bi năng lực thời điểm vợ lạ giờ quay người rời đi ga từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn trên bay gian thương nàng nói dối ta biết nhưng là ta tin tưởng nàng v ẫ n l à g i ờ giật giật nghệ m ì ạ sư tử ra kiện trang bị này chỉ còn lại một nửa không đến sử dụng số lần hắn vẫn là rất ưa thích đáng tiếc đêm dài ạt cà đỉ ạ l a n h thổ trên không mây đen bao phủ mặt trăng bị che chắn tại hắc ám bên trong lang đầu thảo thôn thật sớm lâm vào an bình bầu không khí bên trong một cái thân ảnh khôi ngô chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra r u l i é t thân ảnh nhún nhún cái mũi đuổi theo mùi đi vào một tòa bị hoa tươi vây quanh nhà gỗ trước hắn nhìn thấy lầu hai trên bệ cửa sổ có một thiếu nữ thân ảnh quang ám cô đơn cắt hình liền để hắn cảm thấy vô cùng đau lòng người quả nhiên tr một thanh âm từ sau lưng của hắn v a n g lên tiếp lấy thứ gì cao tốc bay tới hắn vội ý thức giơ cánh tay lên muốn ngăn cản nhưng đó cũng không phải công kích đạo cụ mà là một cái tinh xảo trang bị chạm đến cánh tay hắn trong nháy mắt bắn ra đến kể cận sợi tơ c h ó i lại hắn hai tay càng nhiều sợi tơ bắn ra đến chung quanh trên cây chỉ có một cái cấp bốn mươi năm điệu h u y ệ n nện tơ chế tắc bắn ra tơ n h n c ả n g ấy ngươi tránh thoát không được vợ lạ i ờ chậm rãi từ trên cây tuột xuống hắn đoán được cái này lang nhân nhất định sẽ trở về chỉ là không nghĩ tới một mực chờ đến buổi tối vợ lạ dợ hít mắt lại mặc kệ hắn ra sao dùng sức trừng không có đẳng cấp cũng không có số liệu